trước hai trăm ba mươi lăm chỉ thua gì đại quân đột kích sau đó trần khải muốn làm chính là các loại các loại là cơ kế hoạch thành công đem hắn kỳ thụy tháp đại quân triệu hoán tới địa cầu dạng này liền có nguyên một chỉ ngoài hành tinh quân đoàn thờ chính mình thẩm phán mà chuyện sau đó cũng là dựa theo nguyên kịch bản đến phát triển là cơ bị bắt vào trong phi thuyền nửa đường tao ngộ lôi thần lúc này cương thiết hiệp và nước mỹ đội trưởng hai người cùng lôi thần đánh một trận bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết lôi thần cùng cương thiết hiệp còn có cả bèn a mê gì ca cùng một chỗ về tới trên chiến đấu cơ đem lôi thần áp trở về sau đó một cái khác bị lạc cơ k h ô n g chế ưng nhãn cùng tiến sĩ ở bên ngoài gây sự phi thuyền bị ưng nhãn từ bên ngoài làm hư cũng bởi vì lạc cơ quyền trượng bên trên tâm linh bảo thạch bức xạ lấy giả mã xạ tuyến khiến cho ban nạp bác sĩ thể nội lục cự nhân hạo khắc p h á t cuồng bắt đầu ở trong phi thuyền điên cuồng làm phá hư mà lạc cơ thì tại lúc này thừa dịp loạn chạy trốn tin tức tốt duy nhất là vợ lách vai đ ả o nhạy đoá h ụ đen đi tìm ưng nhãn đơn đấu h ư ớ n g ưng nhãn trên đầu hung hăng tới một chút để ưng nhãn thanh tỉnh lại thoát khỏi lạc cơ khống chế tắc nhĩ duy cách tiến sĩ đem khởi động tệ là cơ hắn muốn biểu diễn hắn cần để cho tất cả mọi người trông thấy chính mình biểu diễn các loại thời cơ chín m ù i đằng sau hắn liền sẽ tiếp lấy biểu diễn hướng toàn thế giới công bố chính mình là địa cầu quốc vương đợi một thời gian hắn sẽ còn bay về a tư ra đức hướng tất cả mọi người chứng minh chính mình so với chính mình ca ca lôi thần t á c n h ị càng thích hợp khi quốc vương tựa như là hắn tại đức quốc lần kia biểu diễn một dạng đem tất cả mọi người dùng huyễn tượng v â y khốn để bọn hắn nhìn xem chính mình biểu diễn ở nơi đó hắn ở trước mặt tất cả mọi người đem cả pèn a mê gì ca đánh không hề có lực h o n thủ nhưng lần đó chỉ là một cái mở màn hiện tại thì là cao trào hắn cần một cái càng lớn sân khấu không có cái gì so nịu rót tư tháp khắp đại hạ thích hợp hơn làm sân khấu hắn sẽ tại nơi này triệu hắn kỳ thụy tháp đại quân làm cho tất cả mọi người trơ mắt nhìn chính mình mang theo một nhóm lớn ngoài hành tinh quân đội xâm lấn nhà của bọn hắn sau đó hắn sẽ tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới lên ngôi vua nhưng có người báo thù tồn tại ngữ kế của hắn nhất định sẽ không được như ý c h ó i mắt chùm sáng từ tư tháp khắp đại hạ tầng cao nhất thẳng vào mây xanh giống như lạc ơ ngay từ đầu xuất hiện một dạng t h xê dắt chỗ bắn ra chùm sáng ở trên bầu trời mở ra một đạo cổng truyền t tướng mạo xấu xí kỳ thụy tháp người ở trong hư không trận địa sẵn sàng đón quân địch ngay sau đó vô cùng vô tận kỳ thụy tháp đại quân dẫm lên phi hành khí từ trên trời ra xuống phía sau bọn hắn là một chiếc to lớn vô cùng ngoài hành tinh phi thuyền cùng lúc đó người mặc chiến giáp cương thiết hiệp nhìn về phía không trung kỳ thụy tháp đại quân ánh mắt trở nên hơi ngốc t r ệ đứng lên dù sao đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc người ngoài hành tinh Thuất tới.、Cương、thiết Hiệp quân ra, ngay Cương nói, đội lầm bầm nói, ngay nhưng cũng không phải là không có c h u y ể n cơ khoa nhị sâm từ đầu đến cuối tin tưởng người báo thù kế hoạch khả thi bọn hắn luôn có thể sáng tạo các loại kỳ tích như vậy chỉ cần đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ liền có thể tại trong tuyệt vọng sáng tạo càng lớn kỳ tích nhìn lên bầu trời liên tục không ngừng kỳ t h ủ y tháp đại quân cương thiết hiệp không chút do dự phát động máy đẩy tăng áp bay về phía không trung mấy cái thủ pháo đem không chung mấy tên người ngoài hành tinh giải quyết lập tức trên bờ vai vũ khí trang bị mở ra vài bạn thân hình kiệt lý khoa đạn đạo phát sạn trong nháy mắt xử lý mười mấy cái kỳ thụy tháp người nhưng mà trước mắt kỳ quan hiển nhiên sẽ không chỉ hấp hắn muốn người xem mà tại tư tháp khắp đại hạ phía dưới đi ngang qua tất cả mọi người nhao nhao dừng lại n g n g đầu quan sát trước mắt kỳ cảnh cho dù là lái xe hoặc ngồi lấy taxi đám người cũng nhao nhao dừng lại sau đó xuống xe quan sát tạo thành giao thông kịch liệt hỗn loạn một màn trước mắt chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người ghi khắc bởi vì đây là một trận đại chiến bắt đầu mà trận chiến này cũng sẽ thành mở màn c h ó i mắt chùm sáng trên không trung x ẽ rách ra một đạo cửa lớn vô tận ngoài hành tinh quân đội từ trong cửa lớn dùng hết điều này đại biểu lấy sau này địa cầu cái này cực kỳ phổ thông tinh cầu bị cuốn vào trong vũ trụ không có tận cùng phân tranh đồng thời cũng là trận chiến này. k trong, trong lúc nhất thời đám người chạy trốn từ phía tạo thành thương vong sau liền gái này còn không biết tranh thủ thời gian hướng nơi xa chạy mà la trốn ở trong phòng cách pha lê quan sát phía ngoài người ngoài hành tinh xâm lấn tràn cảnh Ấn k đúng lúc này một đạo lôi quan thoáng hiện một vị mặc áo giáp áo tròn đỏ cầm trong tay lôi thần chi truy nam tử tóc vàng từ trên trời gián xuống lạc cơ lôi thần tắc nhĩ hô lớn hắn cầm chính mình truy chỉ hướng phát động tệ xe giặc trang bị đóng lại tệ xe giặc nếu không ta sẽ phá hủy hắn ngươi hủy không được lạc cơ cực kỳ vững tin nói hắn đem chính mình quyền trượng chỉ hướng lôi thần không dừng được hiện tại chỉ có thể khai chiến lạc cơ biết kệ sệ giặc bên trong bao hàm là toàn vũ trụ lực lượng cường đại nhất đá vô cực bên trong đá không gian nguyên nhân chính là như vậy nó mới có thể từ vũ trụ một chỗ khác đem kỳ thủy tháp đại quân dẫn hướng địa cầu cho nên hắn biết lôi thần chi truy cho dù cường đại hơn nữa cũng tuyệt đối không cách nào phá hủy đá vô cực vậy thì tới đi lôi thần nói ra vừa dứt lời lạc cơ cầm trong tay quyển trượng lăng không n ả y lên chiều lôi thần nhỏ tới ta cũng không biết lạc cơ làm pháp sư vì sao muốn cùng lôi thần chiến sĩ này đánh cật chiến coi như hắn là thích khách cũng không nên như thế xông đi lên mà là đi đánh lén đi lúc này bởi lách vãi đạo n h ô n góa n t phụ đen hòa thanh tình như nhãn cùng cạm đen amejica chính cưới chiến cơ chạy đến bọn hắn muốn dùng trên chiến đấu cơ vũ khí tập kích lạc cơ lại bị lạc cơ dùng quyền trưởng trực tiếp đánh dụ mà giờ k h ắ c này càng lớn nguy cơ xuất hiện không trung không gian động bị xé nứt càng lớn một cái tựa như cự trùng bình thường c ự thú khổng lồ từ không trung chậm rãi rơi xuống thấu chương xong chương hai t r ư ơ i sáu hoan g n ê n h đi tới địa cầu cùng lúc đó đang ở nhà bên trong phụ đạo a lôi toa học tập trần khải nhìn thấy phía ngoài dị dạng hắn cùng a lôi toa cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ cái thiêu đạo ánh sáng trói mắt buộc cùng không trung xé rách không gian động cùng vô cùng vô tận ngoài hành tinh đại quân cùng máy móc tự trùng đơn giản cùng trong phim ảnh tràng diện không có sai biệt mà ở nhà nghỉ ngơi ạn nghỉ cũng phát hiện phía ngoài biên cố theo bản năng đi ra cửa chính đi xem tình、huống. trước khi ra cửa vẫn không quên dặn dò một câu hai người các ngươi ở nhà ngốc tốt trần khải cùng a lôi toa đương nhiên sẽ không thành thành thật thật nghe lời ngoài miệng đáp ứng xong các loại an nghi vừa ra phía sau cửa chân liền đi theo không phải nói để cho các ngươi ở nhà ngốc được không an nghi hô lớn ách cái kia ta cảm thấy loại tình huống này coi như ở lại nhà cũng không an toàn trần khải nhìn trước mắt kỳ thủy tháp đại quân nói ra gặp trần khải loại này thái độ thờ ơ nàng đang muốn sốt ruột đ ỗ n g nhiên nàng phía trước có v ă n đ ộ n nàng xoay người nhìn lại chỉ thấy là một cái kỳ t h ủ tháp binh sĩ rơi vào trên mặt đất có thể là bị cương thiết hiệp đem phi hành khí làm hỏng tóm lại hắn hiện tại không bay lên được nhưng còn có thể tiếp tục hoạt động an n g h ĩ lập tức đem thân thể ngăn tại trần khải cùng a lôi toa trước người mà kỳ thụy tháp người nhìn về phía nhân loại trước mắt không chút do dự phát động súng laser một đạo trùm sáng màu xanh lam đánh ra an n g h ĩ vẹn vẹn nhắm mắt lại cho là mình phải chết nhưng mà đúng vào lúc này trần khải đ ỗ n g nhiên tiến lên một bước cho nàng ngăn trở đạo công kích kia trần an n g h ĩ không thể tưởng tượng nổi nói nhưng mà trần khải thì nhìn chằm chằm cái kia kỳ t h ụ tháp người nói hoan nghênh đi vào địa cầu hỗn đản nói đi địa ngục tri hỏa đốt khắp toàn thân lập tức hóa thân ma tốc độ ngay sau đó hắn móc ra xiềng xích hướng kỳ thụy tháp binh sĩ đột nhiên vung lên kỳ thụy tháp binh sĩ trong nháy mắt hóa thành cho t à n trần người h ắ n ni g h lộ ra một mặt không thể tin ánh mắt mà ma tốc độ thì quay đầu lộ ra một cái tự cho là rất hòa thuận nhưng lại rất dọa người nguy hiểm lập tức hắn thổi cái huýt sáo triệu hồi ra một đầu to lớn hỏa d i ễ m c ố t long ngay sau đó hắn nhảy lên cưới hỏa long bay về phương xa ma tốc độ cưới lên hỏa long đằng sau không có vội vã lao tới chiến trường dù sao nơi đó có người báo thủ không cần đến chính mình quan tâm hắn tới trước đến một địa phương khác tặc mã thái cơ ở vào new rót thủ hộ thần điện thời khắc này cổ nhất đang ở nơi đó tận lấy chức trách của mình thủ hộ thần điện không bị xâm hại nàng không có cùng những cái kia người báo thù cùng một chỗ đánh kỳ thụy tháp đại quân bởi vì đối với nàng mà nói loại này xâm lấn chẳng qua là một cái tiểu quy mô xâm lấn căn bản không cần đến nàng xuất thủ nàng chỉ cần cam đoan thần điện không bị xâm lấn liền có thể những chuyện khác toàn bộ giao cho người báo thù liền tốt đúng lúc này phía sau nàng một cái hỏa long từ trên trời giáng xuống lập tức ma tốc độ nhảy xuống ma tốc độ ngươi đã đến cổ nhất mỉm cười nói đương nhiên ngươi còn nhớ rõ ngươi thiếu cá nhân ta tình đi ma tốc độ thản nhiên nói đúng vậy cho nên ngươi muốn ta làm cái gì cổ nhất mỉm cười nói loại sự tình này ngươi hẳn là đã sớm biết đi ma tốc độ nói ra cổ nhất cười cười sau đó nói ta cũng sẽ không thuật b ộ c t â m ta chỉ có thể thông qua quan sát linh hồn đến xem ra đối phương có hay không nói dối mặt khác ta bình thường cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này sử dụng a cách ma thác chi nhãn tốt ta kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì chỉ là có chút phiên phước ma tốc độ đem mình muốn nói sự tình nói cho cổ nhất mà cổ nhất thì không chút do dự đáp ứng nói không có vấn đề ma t ố độ nghi ngờ nói ngươi cũng không hỏi ta tại sao muốn làm như vậy linh hồn của ngươi nói cho ta biết việc ngươi cần chuyện này không có chút nào ác ý chỉ đơn giản như vậy cổ nhất nói ra vậy được rồi ma tốc độ nói sau đó vượt lên sống cũng nói ra vậy trước tiên định như vậy chúng ta đại chiến kết thúc gặp lại a gà z huy động cảnh lớn chở ma tốc độ rời đi cũng hướng chiến trường bay đi mà lúc này ban nạp cũng c ơ i hắn tiểu phá ma thác chạy tới chiến trường cũng hóa thân lục cự nhân hạo khắp cùng người ngoài hành tinh giao chiến ma tốc độ c ơ i a gà z chạy đến thời điểm đúng lúc gặp cái nào đó danh t r à diện sáu vị siêu anh hùng cương thiết hiệp cạp đàn ame zika lôi thần lục cự nhân vợ lách vai đạo n h ệ n góa phụ đen cùng mắt t ư ớ n g sáu người chính quay chung quanh cùng một chỗ chờ đợi c ả p kèn a mê z i ca ra lệnh nhưng mà đúng vào lúc này một cái to lớn trùng cơ giới từ trên trời giáng xuống sau đó hung hăng quẳng xuống đất đang chuẩn bị chiến đấu chúng n h ư n g anh hùng lại phát hiện nó đã chết Tony, quyết thấy tại ta có năng lực như thế sao? Cương thiết hiệp thản tựa sao? sao? Hạo hạo người Người hiện năng như Cương nhân nói. Nhưng hắn chỉ nghe hạo khắc tựa như đây、no, đội đội là lực lại mà giải gầm hỏi. hiệp hỏi. cảm Mỹ Mỹ khắc. chỉ khắc có không ta còn không có cùng cái đồ chơi này giao thủ qua tắc nhĩ nói ra đúng lúc này cương thiết hiệp nói ra hắc ta nói lao hinh ngươi nếu là muốn biết đáp án trực tiếp ngẩng đầu nhìn một chút không được sao theo cương thiết hiệp lời nói đám người nhìn về phía không trung chỉ gặp không trung ma tốc độ cười ạ gạ dẹt bay ở không trung ma tốc độ đối với trên đất chúng anh hùng làm thủ thế lập tức toàn thân đốt h ỏ a diễm hướng bầu trời bay đi thẳng vào mây xanh mục tiêu của hắn là cái tiêu kết nối lấy hư không lỗ đen hoan g h ê n h đi vào địa cầu diệt bá lũ chó săn ma tốc độ trên không trung cười lớn đem tất cả chặng đường hắn đường đi kỳ t h ụ tháp người toàn bộ một mẹ hốt gọn trên không trung ma tốc độ vung vẩy lửa cháy liên vô số kỳ t h ụ y tháp người bị xuyên thấu trái tim ạ g ạ d ẹ t phun trào ra hỏa diễm đem kỳ t h ụ y tháp người đốt thành cho bụi liền ngay cả to lớn trùng cơ giới cũng chạy không thoát ma tốc độ địa ngục chi hỏa cuối cùng ma tốc độ đem cản trở hắn kỳ t h ụ y tháp người toàn bộ dọn sạch đồng thời hắn cũng làm cho hắn thu được ba bốn ngàn trường trị điểm chờ hắn cảm thấy không sai biệt lắm đằng sau phóng tới lô đen giết vào hư không lập tức một phát lửa địa ngục đem kỳ t h ủ tháp người phi thuyền trong nháy mắt cho bụi trong lúc nhất thời trong lô đen ánh lửa ngốc trời lập tức kỳ t h ủ tháp người một cái, tiếp một cái từ không mà đứng tại nguyên chỗ sáu vị siêu anh hùng đã trận tròn mắt cạp pèn a mezi ca nhìn xem chúng quanh năm cái đồng đội mộng bức nói vậy rốt cuộc là ai mà cương thiết hiệp thì hậu chi hậu giác nói ra à đó là huyễn hỏa k h ô n lâu c ù n g ta cùng một thời kỳ siêu anh hùng lúc trước hắn còn mấn người đen qua ta tới trước đó bởi vì khắc lý tư điên cồn g bôi đen cương thiết hiệp cũng thổi ma tốc độ dẫn đến cương thiết hiệp coi là khắc lý tư là do ma tốc độ thụ ý làm như vậy cạp pèn a mezi ca nhìn cương thiết hiệp một hồi sau đó nói ngươi không cảm thấy cái tên này、Ân、rất ngu u ách có lẽ đây chính là hắn tìm người đen ta nguyên nhân cương thiết hiệp nói ra lúc này b ờ lách vãi đạo nhạy đoá phụ đen thì nói ra cái tia ta cảm thấy hắn hẳn là không tất yếu tìm người đen người tấu chương xong chương hai trăm ba mươi bảy khối rủ bị cùng quân trượng tắc nhĩ duy cách tiến sĩ vẫn không chế tệ s ệ g i ặ t cái tia đạo bay về phía không t r u n g t r u n g sáng nhưng mà hắn tại nhìn thấy một cái toàn thân lửa cháy khô lâu cưỡi hỏa long bay về phía hư không đem kỳ thủy tháp người phi thuyền sinh s i n hủy h đi cả người đều t r o n g vắng gia hỏ a này bị tắc nhĩ còn lợi hại hơn đi tắc nhĩ duy cách nhìn lên bầu trời ngơ ngác đạo mặc dù hắn giờ phút này bị lạc cơ cưỡng ép không chế tư duy nhưng hắng là lôi thần bạn gái cho nên chính hắn đối với siêu anh hùng khái niệm này cũng rất tin tưởng hắn hiện tại hành vi hoàn toàn không nhận chính mình khống chế hết thảy đều muốn nghe lệnh của là cơ c nhưng tâm linh bảo thạch có thể khống chế một người tâm linh lại không cách nào xóa đi một người cơ bản nhân cách tiến sĩ giờ phút này dù là bị khống chế phi thường triệt đề nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn hy vọng có người có thể ngăn cản chính mình mà giờ khác này hắn nhìn thấy hy vọng trông thấy kỳ thủy tháp người một cái tiếp một cái rơi xuống từ trên không đầu kia hỏa long cũng từ trong hư không bay tới mà phương hướng của hắn thì không có hướng chính mình bay đi mà là hướng đại lâu một bên khác ma tốc độ cưỡi ạ gạ d ẹ t vọt vào một toa cá úc phá cửa sổ mà vào mà lúc này trên mặt đất đang nằm một người mặc kim giáp màu xanh lá áo choàng thanh niên nam tử chính là l ạ cơ c ở bên cạnh hắn còn có một chỗ thủy tinh vỡ bột phấn vừa mới tại ma tốc độ đem kỳ t h ụ y tháp người phi thuyền hủy đi đằng sau l ạ cơ c chính dấm lên một cái kỳ t h ụ y tháp phi hành khí bay trên trời nhưng kỳ t h ụ y tháp tất cả khoa học kỹ thuật cùng người bọn hắn đều cùng chiếc kia mẫu hạm kết nối lấy đây cũng là vì cái gì mẫu hạm một khi phá hủy kỳ t h ủ tháp người liền toàn bộ rơi xuống đất thừa lúc ma tốc độ phá hủy mẫu hạm đằng sau l ạ cơ c chỗ dẫm kỳ thụy tháp phi hành khí cũng đã mất đi năng lượng cung cấp khiến cho hắn trực tiếp từ không trung rơi xuống tiến vào tòa cao ốc này từ trên trời trần nhà bên trên quằn g xuống đất này l ạ cơ c ma tốc độ đem ngọn lửa trên người rút đi cũng biến trở về nhân loại l ạ cơ c có chút chật vật đứng người lên sau đó tức hổn hển hô lớn đủ l ạ cơ c đối với trần khải hô to đang muốn mở miệng nhưng mà lại bị trần khải ngắt lời nói à được rồi được rồi ta biết ngươi phải nói cái gì chỉ nghe trần khải từ tốn nói ngươi sau đó sẽ nói các ngươi đều tính là thứ gì ta thế nhưng là thần ngươi ngu xuẩn này ngươi con kiến này mơ tưởng nhục nhạ ta sau đó ta sẽ đem ngươi bùn bùn đánh một trận cũng hướng trên người ngươi khạt tởm n g h e xong trần khải lời nói là cơ cả người đều mộng con hàng này vì sao biết mình sau đó sẽ nói cái gì dù sao đây chính là kinh đ i ể n kiểu đoạn liền ánh sáng bình thường soát video nhỏ trần khải còn chưa hết xoát qua một lần đoạn này hắn đều đã đem đoạn này lời kịch đánh vác đằng sau trần khải còn nói thêm cho nên chúng ta hay là đừng lãng phí thời gian nhảy qua cái này dườm già trình tự đem ngươi quyền trượng giao cho ta sau đó ta đi làm chính sự trần khải nói trực tiếp tiến lên một bước đem lạc cơ trong tay quyền t r ư ở n g cướp đi lạc cơ thậm chí đều không có kịp phản ứng trần khải liền cười ạ g ạ dẹt rời đi h ắ c đem quyền t r ư ở n g trả lại cho ta ngươi phạm nhân ngu xuẩn này lạc cơ ở phía sau hô lớn trần khải cầm tới quyền t r ư ở n g đằng sau liền cười ạ g ạ dẹt bay về phía tắc n h ị duy cách địa phương lúc này tắc n h ị duy cách vẫn mở ra t ẻ xây giặc mặc dù kỳ thụy tháp đại quân đã bị tiêu d i ệ t nhưng này chùm ánh sáng vẫn trên không c h u n g kết nối lấy hư không trần khải muốn mau chóng đem cổng truyền tống đóng lại dù sao ai biết diệt bá biết kỳ t h ụ tháp người chết hết sau sau đó sẽ bài xuất cái gì đến địa cầu. trần ắ c Cách Nhĩ Duy t ô n g thấy t r khải sau k giơ đến, c h lạc cơ quyền trượng nói ra dùng bảo thạch lực lượng đến đối kháng bảo thạch tắc nhĩ duy cách cũng không biết hắn nói dùng bảo thạch đối kháng bảo thạch là có ý gì dù sao hiện tại bọn hắn còn không có đá vô cực khái niệm nhưng hắn từng có qua tưởng tượng l ạ c cơ quyền trượng có lẽ xác thực có thể ảnh hưởng k t sợi giác bởi vì bọn chúng mặc dù có thể lực lớn không giống nhau nhưng phóng ra năng lượng lại là lạ thường nhất trí mà lại đều sẽ phong thích cường đại lệ mạ s ạ tuyến phản phất bọn chúng đồng căn đồng nguyên bình thường chỉ gặp trần khải cầm quyền trượng dùng quyền trượng đ ỉ n h chót bảo thạch dễ như chở bàn tay đem k t sợi giác khởi động trang bị chúng quanh lồng năng lượng xuyên phá lập tức càng thâm nhập cắm vào đương quyền trên trượng tâm linh bảo thạch cùng kệ sẽ giặc đụng vào trong n y mắt một đạo năng lượng to lớn đợt chấn động một chút lập tức không trùng trùng sáng dần dần biến mất không trung h ư không cũng theo lỗ đen biến mất cùng tiêu tán giờ phút này hết thể đều kết thúc mà lúc này sáu vị người báo t h ủ vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem không t r ú n g biến mất lỗ đen cảm kèn a mezica trần c h ờ nói ếch kết thúc rồi ạ cho nên cái kêu hỏa khô lâu là chúng ta bên này vậy tại sao lúc trước hắn không xuất thủ mà lại người báo t h ủ kế hoạch vì cái gì không có kêu lên hắn hắn khả năng giống như ta không muốn nghe theo cùng phúc thùy đi tư thắc khắc nói ra bất quá ta không quá xác định ta hiện tại là tâm tình、gì. ta đều đã chuẩn bị làm một vô lớn đằng sau tư tháp khác lại đối chung quanh năm cái đồng đội nói ra đúng rồi chúng ta đi ăn thịt nướng đi ta biết một nhà ăn rất ngon cửa hàng thịt nướng ta mời khách không mang theo huyễn h ỏ a khâu lâu đem không gian động đóng lại đằng sau trần khải điện thoại bỗng nhiên văng lên hắn tưởng rằng hắn n h ỉ cho mình gọi điện thoại kết quả vừa mở ra phát hiện là một cái số xa lạ trần khải đem điện thoại kết nối điện thoại một bên khác một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến làm rất tốt bức hòa tiểu tử phúc thụy đây là người cho ta lấy mới ngoại hiệu sao so sánh với cái ngoại hiệu còn khó nghe trần khải t h ẳ n nhiên nói không phải chỉ là ta chính mình gọi như vậy mà thôi nico phúc thụy nói ra trần khải không có xoắn suýt cái đề tài này mà là nói ra khoa nhĩ sâm đâu hắn thế nào bị lạc cơ dùng quyền trượng đâm xuyên qua lồng ngực bây giờ còn đang bệnh viện đâu phúc thụy nói ra trần khải khẽ giật mình mặc dù hắn biết khoa nhị sâm sát s u ấ t lớn sẽ không nghe chính mình nói nhưng nhìn hiện tại chí ít bảo vệ một cái mạng hẳn là nghe chính mình khuyên bảo sau có phòng bị đi như vậy ngươi gọi điện thoại tìm ta có gì muốn làm trần khải hỏi hắn biết phúc thụy gọi điện thoại tìm chính mình chuẩn không có chuyện tốt rất đơn giản nico phúc thụy nói ra ngươi bây giờ ngốc tại chỗ ta sẽ phái người đi đón ngươi cùng tắc nhĩ duy cách tiến sĩ tiếp ta trần khải cười một cái nói ngươi chủ yếu là phái người tiếp lạc cơ quyền trượng còn có tệ sệ giặc đi đương nhiên đó là cực kỳ nguy hiểm vật phẩm cần cẩn thận đối đãi mới được nico phúc thụy thản nhiên nói tấu chương xong chương hai trăm ba mươi tám kiểu đầu xà v ạ n thuế ngươi xác định sao trần khải ngữ khí giống như cười mà không phải cười nói hôm nay trận này ngoài hành tinh xâm lấn cuối cùng không phải liền là các ngư loạn nghiên cứu tệ sệ giặc đưa đến sao ngươi bây giờ còn cảm thấy đem thứ này phóng tới trong tay ngươi an toàn hơn không sai lần này xâm lấn ta hẳn là gánh quyền lực và trách nhiệm cho nên ta từ đó hấp thụ giáo huấn sẽ không lại phạm sai lầm như vậy nghi khắc phúc thụy lời thề son sát nói t r â n khải c ư ờ i nói à liền xem như tại ta cái gì cũng không biết tình huống dưới đều sẽ cảm giác được nơi g ư đây là một câu nói nhảm chúng chi hiện tại thần thuẫn cục bên trong khắp nơi đều là cựu đầu xà ta ngược lại thật ra cảm thấy đặt ở thần thuẫn cục ngược lại nguy hiểm hơn chúng ta ngay tại nghiêm khắc bắt cựu đầu xà thành viên cái này lại giải trừ uy hiện t ư n g à y trước đó chúng ta sẽ đem quyền trưởng cùng khối du bị toàn bộ bảo tồn lại sẽ không đối bọn chúng làm bất luận cái gì nghiên cứu để tránh bọn chúng bị ác nhân sử dụng ni khắc phúc thụy nói ra tin tưởng ta phúc thụy cục trưởng ngươi muốn bắt được tất cả cựu đầu xà nội ứng chẳng một lần nữa thành lập một cái thần t h u á t cục trần khải cười nói ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi ni khắc phúc thụy nói ra nhưng có một chút ngươi vẫn là phải giao ra khối rủ biệp cùng y ề n t r ư ở n g trần khải không nói gì nửa ngày qua đi hắn nói ra đương nhiên không có vấn đề ta sẽ đem q u y ề n t r ư ở n g cùng khối rủ biệp đều giao cho các ngươi không cần lo lắng rất tốt ni khắc phúc thụy thản nhiên nói đem điện thoại cút máy sau trần khải đối với thủ hộ linh á lôi toa nói ra kế hoạch không thay đổi á lôi toa sau đó đến lượt ngươi xuất thủ chỉ chốc lát một cô máy bay trực thăng chậm rãi lai tới máy bay trực thăng hạ xuống đằng sau đại môn mở ra một vị đầu chọc đeo kính đặc công đi xuống hắn đưa tay đối với trần khải n ắ m tay cũng nói ra n g ư ờ i tốt trần t i ế n sinh ta là hy đặc duy nhĩ đặc công đến mang đi tắc nhĩ duy cách tiến sĩ cùng tệ sệ giặc cùng lạc cơ quần trượng trần khải nhìn xem người kia không khỏi cười cười nhìn qua nguyên tắc trần khải biết con hàng này là cựu đầu xa nội ứng tiền phục tại thần thuận cục nhiều năm hơn nữa còn là có rất cao tư lịch thành viên a đương nhiên t khi đặc e m b ọ duy nhĩ đặc công vừa mới chuẩn bị rời đi quay người đối với trần khải nói ra cần chúng ta đốt người một bằng sao trần khải nghĩ nghĩ sau đó nói tôi ta vừa vặn ta cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút nói trần khải liền đi theo khi đặc duy nhĩ đặc công lên máy bay lên phi cơ trước đó trần khải không biết là xuất phát từ tâm tính gì tận lực tiến đến hi đặc duy nhĩ đặc công bên hai nhỏ giọng nói ra cựu đầu x a và thuế sau đó hi đặc duy nhĩ đặc công một mặt kinh ngạc nhìn xem trần khải cứ thế tại nguyên chỗ ngây người một hồi lâu thẳng đến tắc nhĩ duy cách tiến sĩ lên phi cơ thời điểm từ bên cạnh hắn đi ngang qua cũng nói với hắn nói hắn đã nói gì với người không có gì ta chẳng qua là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi hi đặc duy nhĩ đặc công nói ra tắc nhĩ duy cách nhìn xem trần khải gật đầu nói đúng vậy à tiểu tử kia xác thực rất không thể tưởng tượng nổi hiển nhiên tắc nhĩ、duy、cách tiến sĩ không để ý tới giải hi đặc d u nhĩ đặc công nói chính là cái gì Ngồi tại trên phi cơ trực thăng, Trần tại phi Khải trực cơ đây cũng là vì cái gì hắn vừa mới dám đi cùng cựu đầu xa người mở cái kia trò đùa bởi vì hắn biết cựu đầu xa người liền xem như biết mình lại đùa nghịch hắn hiện tại hắn cũng không cần lo lắng trả thù hiện tại ả n n g h cùng a lôi toa cũng đã biết thân phận của mình như vậy về sau cho các nàng làm cái gì bảo hiểm biện pháp cũng sẽ không cần vụ n trộm làm có thể quang minh chính đ ạ i làm mà bây giờ hy đặc duy nhĩ đặc công thì ngồi tại trên phi cơ trực thăng tâm tình có chút kích động bởi vì ngay tại vừa mới trước đây không lâu ni khắc phúc tụy h không biết từ nơi nào được tin tức nói thần thuẫn cục bên trong lẫn vào cựu đầu xa nội ứng đem thần thuẫn cục từ trong ra ngoài nghiêm ngặt cha rõ một phen rất nhiều ngay cả chính hắn cũng không biết đồng bọn đều bị bắt tới làm cho hắn có chút lo lắng h ắ n không phải lo lắng cho mình cũng bị bắt tới trên thực tế bị cựu đầu xà tẩy nao các thám viên trên cơ bản đều sẽ một lòng một ý hiệu mệnh tại tổ chức hắn chỉ là lo lắng cựu đầu xà kế hoạch mấy chục năm đại nghiệp tuyệt đối không nên vào hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát mà liên tại vừa mới hắn đạt được một tin tức tốt cái kia chỉ dựa vào sức một mình đem người ngoài hành tinh đại quân toàn quân bị diệt siêu năng lực giả lại là người một nhà điều này không khỏi làm cho hắn mừng rỡ như i ê n nếu như mình tổ chức có như thế một người như vậy thần thuẫn cục cái gọi là liên minh báo thủ đối phó căn bản không nói chơi tiếp xuống kịch bản liền cùng nguyên tắc bên trong một dạng n i khắc phúc thụy quyết định để lôi thần tác nhĩ đem hắn đệ đệ lạc cơ cùng tệ sệ giặc cùng một chỗ mang đi bởi vì lôi thần rời đi còn cần tệ sệ giặc lực lượng mới có thể trở về đến á tư gia đức mà lại đi k h á c phúc thụy cũng cảm thấy đồ chơi kia xác thực rất nguy hiểm nếu như có thể để lôi thần mang đi tốt hơn nếu như mang không đi cũng nhất định phải giao cho thần thuẫn cục cất giữ đứng lên hắn có thể an tâm về phần lạc cơ q u y ề n trượng thần thuẫn cục tự nhiên là muốn lưu cho chính mình nghiên cứu đương nhiên hắn không biết là mang đi quần trượng hy đặc duy nhĩ đặc công nhưng thật ra là cựu đầu xà nội ứng bất quá trong lúc này hay là phát sinh ngoài ý mới đó chính là lôi thần cùng lạc cơ chuẩn bị dùng tệ sệ giặc lúc rời đi lại phát hiện tệ sệ giặc đông nhiên mất hiệu lực tác n h ị duy cách tiến sĩ dụng cụ cũng phát hiện khối dù bị b ệ n bên trên năng lượng phản ứng đông nhiên toàn bộ biến mất cùng lúc đó cựu đầu xả thám viên hy đặc duy n h ị đ ặ c công lại vào tay quyền trượng sau đem quyền trượng từ trong giường xuất ra nhưng mà hắn lại phát hiện quyền trượng phía trên khối bảo thạch kia thế mà biến mất không thấy mà đã mất đi bảo thạch quyền trượng liền tựa như phế đi bình thường cái gì dùng đều không có cái này đạp mã đến cùng là chuyện gì xảy ra tại khác biệt hai cái địa phương lôi thần tác nhĩ cùng hy đặc duy nhĩ thám viên cơ hồ chăm miệm một lời nói ngay tại lôi thần tác nhĩ bởi vì không cách nào về nhà mà cảm thấy khóc giống thời điểm trần khải bỗng nhiên đi lên trước đối với tác nhĩ nói ra hắc đừng lo lắng lao hình kỳ thật chúng ta không cần kệ xây ra còn có một người có năng lực đưa ngươi đưa tiễn à, trên địa cầu còn có hạng người sao như vậy hắn là cái cường đại đến có thể khống chế không gian pháp tắc vụ sư sao lôi thần hỏi trên thực tế nàng là cái pháp sư trần khải nói ra t ấ u chương s o n g chương hai trăm ba mươi chín đọc t ỏ sờ c h ê n tạp mã thái cơ thao luyện tràng người mặc áo lục mạc độ nam tức lúc này chính chỉ huy các đệ tử thao luyện chỉ gặp bọn họ loay hoay kỳ quái tư thế lập tức trong tay liền sinh ra màu vàng phát ấn nhưng có một người nhưng thủy t r u n g không hợp nhau bởi vì hắn vô luận như thế nào cố gắng làm thế nào cũng vô pháp ở trong tay sinh ra phát ấn đúng lúc này một đạo màu vàng cổng truyền thống đ ố n g nhiên mở ra những đệ tử kia nhao nhao hướng bên này nhìn lại chỉ gặp bên trong đi ra một người mặc áo da á châu thanh niên cùng một người mặc áo giáp áo choàng cầm trong tay truy nam tử tóc vàng mặt khác bọn hắn còn mang theo một tù nhân cái kia tủ phạm hai tay bị cỏ ở miệng cũng bị một loại nào đó máy móc cho phong bế tiếp tục luyện mặc độ quất các đệ tử ánh mắt từ trần khải cùng lôi thần trên thân rời đi bắt đầu tiếp tục thao luyện mặc độ nam tức đi lên trước nói ra ngươi tới làm cái gì còn có đó là ai mặc độ ngữ khí có chút bất thiện dù sao hắn nhớ kỹ lần trước cùng trần khải gặp mặt gây có chút không phải mái chính mình còn bị vây ở không gian trong gương bên trong r a không được có thể nói là ném đi đại nhân hắn là lôi thần t á c nhĩ mà vị này là tà thần lạc cơ trần khải chỉ vào t á c nhĩ cùng lạc cơ nói ra ngươi đang cho ta đùa giỡn hay sao mặc độ nhũ mày hắn mặc dù không phải loại kia ở tại tạp mã thái cơ chân không bước ra khỏi nhà người nhưng cũng có một đoạn thời gian không có từng đi ra ngoài mà hắn không biết ngay tại cái này đoạn nhỏ thời gian bên trong thế giới vừa mới đã trải qua biến hóa nghiêng trời l ệ c đất dĩ nhiên không phải bất quá ngươi cũng có thể làm ta là tại cho ngươi mở trò đùa trần khải thản nhiên nói ta là tới tìm cổ nhất nàng ở đâu tại thư viện ta không xác định nàng nguyện ý tới gặp ngươi m ạ c độ nói ra không có việc gì chúng ta đã nói xong tới ngươi cứ việc mang ta đi liền tốt trần khải nói ra lần này m ạ c độ không có tự tìm không thoải mái hắn nghe nói lần trước cổ nhất tìm trần khải là vì để hắn hỗ trợ giải quyết vấn đề mà lại lần trước cũng đúng là chính mình động thủ trước hắn ngay từ đầu đối với trần khải nói chuyện như vậy x o n g cũng chỉ là trong lòng không công bằng mà thôi chủ yếu là cảm thấy lần trước bị đánh quá mất mặt đường đường tạp mã thái cơ pháp sư cổ nhất môn sinh đại ý lại bị một cái ngoài nghề vây ở không gian trong gương bên trong ra không được vậy được rồi các người đi theo ta mặc độ đạm đạm nói ra lập tức liền quay người đi đến trần khải chính là muốn quay đầu gọi tác nhị cùng là cơ c lại phát hiện hai người bọn hắn lúc này chính một mặt kinh ngạc nhìn xem m ộ n phía hiện nhiên bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới như vậy c ả n cỗi địa cầu lại còn có loại địa phương này nơi này ma pháp cường đại phun trào thậm chí không thua mẹ của bọn hắn phất lệ ra có thể nếu những pháp sư này lợi hại như vậy vì cái gì không đi tham gia n lưu giót chi chiến đối kháng lạc cơ mà lạc cơ thì càng là kinh ngạc hắn tự xưng cựu giới nhất lưu pháp sư lại không nghĩ rằng tại địa cầu nho nhỏ bên trên trình độ của chính mình chỉ sợ cũng chính là trung thờ du tắc nhi cuối cùng vẫn nhịn không được muốn hỏi lối ra đến hắc trần nếu trên địa cầu có những này vô sư vậy bọn hắn vì cái gì vì cái gì không gia nhập người b ả o thủ trần khải nói ra bởi vì đối bọn hắn tới nói đệ đệ n g ư â i loại này tam lưu pháp sư phát động xâm lấn bọn hắn căn bản không để vào mắt nếu a tư gia đức bắt đầu toàn diện xâm lấn địa cầu bọn hắn chỉ sợ mới có thể xuất thủ trần khải lời nói để lạc cơ rất là tức giận nhưng bây giờ hai tay của hắn cùng miệng đều bị vẹn vẹn bịt lại có bất mãn gì cũng không có chỗ phát tiết đành phải âm thầm nghiến răng nghiến lợi trần khải nhìn lạc cơ một chút lạc cơ trên người tội nghiệp đã sớm đạt tới nghiệp chướng nặng n ề tiêu chuẩn nhưng trần khải hay là không đối lạc cơ thẩm phán lạc cơ dù sao cũng là a tư gia đức người nếu như hắn tr sợ rằng sẽ thu nhận a tư gia đức phẫn nộ đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể thẳng hướng a tư gia đức mà lại giết a tư gia đức người thuần túy tốn công mà không có kết quả phiền phức không nói còn trên cơ bản không có gì trừng trị điểm còn không bằng dứt khoát một chút đem lạc cơ đưa trở về để lạc cơ dày vào người một nhà đi dù sao dựa theo kịch bản phát triển lạc cơ phía sau đối với địa cầu cũng không có gì uy hiếp tở đi thôi một hồi nhìn thấy cổ nhất thời điểm đừng như vậy cao ngạo thực lực của nàng không thua phụ thân của ngươi h o đinh trân khải đối với lôi thần nói ra cái gì cái này sao có thể lôi thần không thể tưởng tượng nổi nói h ắ nhưng vẫn c o là chính mình phụ v ơ áo nào đinh là vũ trụ tồn tại cường đại đó tại tồn cường nhất, mà chính mình thì một ngày nào đó sẽ cùng chính mình phụ vương một dạng. Nhưng thì phụ là mà vũ trụ một một sẽ bây giờ trần khải lại nói trên địa cầu có cái cùng hắn phụ thân một dạng cường đại pháp sư trần khải không nói gì mà là đi theo m ạ c độ tiếp tục đi tiến lên nhưng mà hắn đông nhiên thân hình dừng lại hắn vừa mới nhìn thoáng qua những cái kia thao luyện đám người lại trong lúc lơ đãng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc cái kia cùng người chung quanh không hợp nhau thái điều vô luận như thế nào trong tay đều không thể dâng lên ma pháp chú ấn tân thủ người kia lại là đọc tò sơ chẩn thế nhưng là đọc tỏ sở trên không phải tại nữ giót chi chiến mấy năm sau mới bởi vì một trận sự cố gia nhập tạp mã thái cơ sao vì cái gì trước thời hạn nhiều như vậy mặc độ phát hiện trần khải ánh mắt khác thường trông thấy hắn là đang nhìn tư đặc lan kỳ sau liền nói ra ngươi biết hắn à hắn trước kia là cái bác sĩ cho ta một người bạn làm phẫu thuật trần khải giải thích nói mặc độ không có cổ nhất mạnh mẽ như vậy tu v i cho nên một câu nói láo rất dễ dàng lừa qua hắn mặc độ không dùng truy vấn mà là nói ra hắn là một người mới mấy tháng trước vừa qua khỏi tới không biết hắn từ chỗ nào nghe được nơi này chạy tới khẩn cầu trí tôn pháp sư phục sinh bạn gái của hắn nhưng là trí tôn pháp sư coi như lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng thay đổi sinh tử nhưng hắn cuối cùng vẫn là lưu lại có thể là muốn ở chỗ này tìm tới phục sinh hắn bạn gái phương pháp đi nghe được mạc độ nam tức lời nói trần khải đầu g ó c một trận t r ầ m mạch nói ra chờ chút ngươi nói là hắn bạn gái chết mà lại tay của hắn không có t h ụ thương mạc độ nam tức nháy nháy mắt nói ra không sai là một trận thai nạn xe cộ dẫn đến hắn bạn gái chết mà lại tay của hắn một mực thật tốt ngươi vì cái gì hỏi như vậy ách ta nói là hắn ra thai nạn xe cộ trên thân vậy mà không có lưu lại v có lẽ là chân có lẽ là địa phương nào khác tóm lại ta không có ý tứ gì khác mặc độ cảm giác trần khải trong lời nói có hàm ý nhưng hắn không nghĩ nhiều mà là đem hắn mang vào thư viện tiến vào thư viện sau trần khải đầu tiên nhìn thấy là một cái nhìn mập m ạ p người châu á nam hắn là nhân viên quản lý sách báo tên gọi vương trần khải không khỏi đem ánh mắt nhìn về hướng vương thân hậu thư khố trên những giá sách k i a chỗ để đặt toàn bộ đều là sách ma pháp nếu như có thể học tập trên những sách này tri thức như vậy ma pháp của hắn tạo nghệ liền sẽ cao hơn một tầng nhưng hắn còn không có n ố c đến tại cổ nhất dưới mí mắt t r ộ n sách đương nhiên các loại cổ nhất sau khi chết liền nói không chừng bất quá hắn một hồi cũng có thể cho cổ nhất nói một tiếng cổ nhất hẳn là sẽ không để ý chính mình mượn vài cuốn sách nhìn xem dù sao tạ p mã thái cơ ma pháp vẫn là vô cùng thực dụng nhất là cái k i a không gian trong gương tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi lôi thần uống sữa đậu nành đúng lúc này cổ nhất từ thư viện đi một chút đi ra sau đó đối với trần khải cùng lôi thần cùng lạc cơ nói ra mời ngồi đi trần tiến sinh cùng hai vị a tư gia đức khách đến thăm trần khải cùng lôi thần nhìn một chút t r u n g quanh phát hiện căn bản vô dụng ngồi địa phương nhưng sau một khắc cổ nhất nhẹ nhàng p h t phất tay bốn người bọn họ liền đến một địa phương khác ngay sau đó một cỗ quái lực đem bọn hắn đẩy một、chút. sau đó hướng về sau tòa hạng lại phát hiện phía sau mình chẳng biết lúc nào nhiều một cái thế đây là một cái giả dạ dạng có chút quái dị nhưng cùng lớn gian phòng lôi thần nhìn một chút chung quanh sau đó nói cho nên trên địa cầu cũng có phù thủy lúc này một bên trần khải xen vào nói trên địa cầu vốn là có phù thủy trước đó còn bị ta thiêu chết một cái bất quá nàng không phải phù thủy ta đã nói với ngươi nàng là cái mà pháp sư h ắ c nói chuyện chú ý một chút mẹ ta chính là cái phù thủy lôi thần nói ra đừng quản những thứ kia chúng ta nói chính sự được không trần khải nói ra lập tức quay người nhìn về phía cổ nhất ta tới là muốn tìm ngươi rút một chút Ta người bạn này muốn về a tư gia đức nhưng bọn hắn thải hồng tiêu hỏng kệ sệ giặc cũng đông nhiên mất hiệu lực ta biết tạo nghệ không gian của ngươi phi thường cao có thể hay không xin ngươi mở ra một cái từ địa cầu tiến về a tư gia đức cổng truyền tống đưa bọn hắn trở về kỳ thật đây chính là trần khải cùng cổ nhất trước đó đã nói xong điều kiện bởi vì hắn để a lôi toa vụ n trộm đem kệ sệ giặc bên trong bạo thạch cho trục đi cho nên khối dù b i ệ t hiện tại chỉ là cái sắp giống cho nên đã mất đi tác dụng nhưng đem lôi thần cùng lạc cơ lưu tại địa cầu có trời mới biết hai người bọn hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì đến cho nên trần khải vẫn cảm thấy đem hai bọn họ đưa tr các người muốn uống trà sao liền t ạ i bọn hắn tranh chấp phù thủy cùng ma pháp sư loại này vấn đề nhàm chán thời điểm cổ nhất mở miệng đánh gây bọn hắn ngay sau đó trần khải cùng t ắ c n h i trong tay liền không hiểu xuất hiện một cái chén trà trần khải đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc nhưng t ắ c n h i lại có chút mộng nhìn xem chén trà trong tay ta không uống trà lôi thần nói ra cho ta một chén rượu đi l y lớn lôi thần vừa dứt lời chén trà trong tay của hắn đ ỗ n g nhiên biến thành một cái to lớn phân đồ uống rượu lôi thần nhũ mày sau đó không có quản nhiều như vậy đối với phân đồ uống rượu uống một hơi cạn sạch nhưng mà sau khi uống xong phân đồ uống rượu, bên trong rượu lại tăng trở về. trần khải nhìn xem chén trà trong tay do dự một hồi nói ra ta muốn một chén sữa đậu nành lôi thần quay đầu hỏi cái gì là sữa đậu nành trần khải còn chưa mở miệng giải thích chén trà trong tay của hắn liền bị cổ nhất biến thành một cái nở rộ lấy sữa đậu nành l y pha lê cái này chính là sữa đậu nành trần khải g ơ lên sữa đậu nành chén đối với lôi thần nói ra sau đó chính mình uống một ngụm đây không phải là sữa bò sao lôi thần nghi ngờ nói tắc nhĩ sữa bò cùng sữa đậu nành là hoàn toàn hai loại vật khác biệt trần khải bất đắc dĩ giải thích nói ta cảm giác đều như thế a lôi thần nhìn xem trần khải trong tay sữa đậu nành nói ra nhan sắc đều không khác mấy đằng sau lôi thần do dự một chút sau đó nói có thể làm cho tan nếm một ngụm sao trần khải nhẹ gật đầu đang chuẩn bị cầm trong tay sữa đậu nành đưa cho lôi thần nhưng mà sau đó cổ nhất trực tiếp đem lôi thần chén rượu trong tay biến thành sữa đậu nành chén lôi thần nhìn thoáng qua trong tay sữa đậu nành sau đó uống một ngụm ân hương vị rất kỳ diệu cũng rất mỹ vị đây là dùng cái gì mà pháp làm ra lôi thần tan thắng nói căn bản không cần ma pháp chỉ cần một cái sữa đậu nành cơ là có thể trần khải bất đắc gì nói sữa đậu nành cơ là cái gì dùng thuật luyện kim chế ra ma pháp đạo cụ sao lôi thần nói ra trần khải bất đắc dĩ che đầu lập tức lấy tay vẽ lên một cái không gian cửa đằng sau từ trong không gian môn lấy ra một cái sữa đậu nành cơ nói ra đây là nhà ta trước đó lao đậu tương cơ ngươi trước tiên có thể lấy về thử dùng nhà ta mua mới tóm lại ta mang các ngươi tới đây là vì đưa các ngươi trở về được không lôi thần đem sữa đậu nành cơ tiếp nhận sau đó một mặt nghiêm chỉnh nghiên cứu đứng lên cũng nói ra kỳ quái phía trên thế nhưng không dùng bất luận cái gì ma pháp khí tức hắc ngươi tốt xấu có cái địa cầu b ạ gái trong nhà nàng chẳng lẽ liền không có bánh mì cơ máy cà phê cái gì sao Ta Trân thực tình thấy thần rất mệt bao ma muốn phẩm. cảm mỏi, nhiêu chuyện nói lần, vậy căn bản cũng không sản cùng nói hắn phải Khải lôi pháp là vậy đúng á n người ngoài hành tinh không như h thời điểm đều không có mệt mỏi mệt đều đ qua. có vậy lúc này một mực bị phơi ở một bên cổ nhất mở miệng nói tốt nhàn thoại dừng ở đây đi kỵ sĩ đem a tư ra đ ứ t hai vị bằng hữu đưa tiễn sau ta còn có chút sự tình muốn nói với ngư ơ i luận một phen cổ nhất nói lập tức đứng dậy ngay sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt lại sau đó hai tay hợp lại cùng nhau làm cái kỳ quái thủ thế sau đó trên mực nàng mặt dây c h u y n bị mở ra một viên đá quý màu xanh lục chậm rãi hiện ra ở trước mắt bọn hắn A cách một h một đạo ánh sáng năng lượng từ a cách ma thác chi nhãn bên trong bắn ra chung sáng ở giữa không c r u n g ngừng lại ngay sau đó một đạo cổng không gian bị mở ra mà cửa phía sau là lôi thần cùng lạc cơ cả một đời không quên được cảnh tượng cố hưng của bọn hắn a tư gia đức động tác mau mau đi vượt qua to lớn như vậy cổng truyền thống dù cho có a cách ma thác chi nhãn lực lượng ta cũng vô pháp duy trì quá lâu cổ nhất nói khẽ lôi thần nhẹ gật đầu sau đó cầm trong tay hắn giữa đ ầ u n à n h cơ một tay khác gáp tải là cơ đối với trần khải nói ra gặp lại lao huynh nói đi hai người liền đi hướng cổng không gian mang hai người sau khi đi vào cổ nhất đem a cách ma thác chi n h ã n đóng lại t r ù n g sáng cùng cổng không gian đều ngay sau đó biến mất không thấy trần khải quay người đối với cổ nhất hỏi ngươi vừa mới nói ngươi có chính sự muốn cùng ta đàm luận cổ nhất nhẹ gật đầu nói ra không sai ta muốn đem a cách ma thác chi n h ã n giao cho ngươi đảm bảo trần khải s ứ n sở hoài nghi có phải hay không lỗ thai của mình nghe lầm ngươi không nhận ý cổ nhất hỏi trần khải vội vàng nói làm sao có thể không nhận ý trần t như vậy việc khải cũng ó k h nghĩ cự đến phía sau đọc tỏ sờ chèn xác thực cần dùng vật này ta nói là tại vậy sau này thời gian nào đó tiết điểm có khả năng sẽ phát sinh ta không kịp ngăn cản hai nạn nhưng này cái hai nạn ngươi có thể ngăn cản ta muốn các loại cái kia hai nạn đi qua đằng sau đem a cách ma t h á t chi nhãn do ngươi đến đảm bảo cổ nhất nói ra hai nạn trần khải trong lòng có một trước loại lòng hắn nhớ có cảm giác xấu, bởi vì hắn nhớ kỹ, đại â lâu bây y vậy vậy. không Khải cho mình nhất như Thấu chương xong, chương trên từng ngọc cũng nói xong, Trần giờ lát. qua, đọc đ cổ tỏ sờ báo mà mà ca khái hiểu cổ nhất trong lời nói h à n g nghĩa cho nên hắn cũng không có tiếp tục hỏi tiếp bởi vì cổ nhất lời nói rõ ràng là điểm đến là dừng ý tứ hỏi lại xuống dưới cổ nhất cũng sẽ không nhiều nói cái gì đằng sau trần khải lại nghĩ tới một vấn đề liền nói ra chờ chút không đem hai khối bảo thạch đặt ở cùng một nơi nếu không rất có thể sẽ tạo thành nguy hiểm lớn hơn nữa đây là cơ bản thưởng thức mà ngươi cũng đã biết ta hiện tại có hai khối bảo thạch vì cái gì còn muốn đem a cách ma thác chi nhãn cho ta cổ nhất cười một cái nói bảo thạch đúng là cường đại lại nguy hiểm lực lượng nhưng một mực để bọn chúng t ư tán tại vũ trụ các ngõ ngách lại không cách nào đem nguy hiểm một lần v ấ t và suốt đời nhàn nhã chắc chắn sẽ có người tham lam muốn thu thập bọn hắn mà duy nhất phương pháp chính là đem bọn hắn tập hợp một chỗ sau đó tiêu hủy t r â n khải do dự nói cho nên chuyện này ngươi muốn để cho ta tới làm ta cũng không xác định ngươi có thể làm được hay không nhưng ngươi là một cái duy nhất đã có thể lý giải chuyện này ý nghĩa chỗ lại có năng lực làm được nhân tuyển cổ nhất nói ra trần h ả i lại hỏi thế n h ư là các ngươi thời gian sử dụng ở giữa bảo thạch giải quyết phiền t o á i nhiều như vậy v ạ nhất n các ngươi về sau lại cần dùng đá vô cực đến giải quyết cùng loại với đa mã mộ phiền thất lúc ngươi muốn làm thế nào đến lúc đó trí tôn pháp sư tự nhiên đã có thể một mình đảm đương một phía mà a cách ma thác chi nhãn cũng bất quá là một cái đạo cụ mà tôi h nếu là trí tôn pháp sư thoát ly thời gian bảo thạch liền cái gì cũng làm không được như vậy hắn cũng liền không xứng làm trí tôn pháp sư cổ nhất giải thích nói t r â n khải gật đầu nói ta hiểu được đến lúc đó ta sẽ đến thu lấy thời gian bảo thạch bất quá ngươi phải cho ta lưu lại một cái lời nhắn nếu không các đệ tử của ngươi nhất định sẽ không để cho ta đem bọn hắn thánh vật mang đi đương nhiên đến lúc đó ngươi mau chóng đi lấy liền tốt ta tự sẽ an bài tốt đến tiếp sau hết thảy cổ nhất nói ra cùng cổ nhất tạm biệt sau trần khải liền chuẩn bị trở về nhà hắn hiện tại không biết nên làm sao cùng ạn nghỉ giải thích nhưng mà hắn vừa mới về đến nhà cửa ra vào ạn nghỉ cùng a lôi toa cũng đã chờ ở cửa hắn thoạt nhìn như là chờ thật lâu dáng vẻ ạn n h ỉ trông thấy trần khải sau lập tức tiến lên đem hắn ôm lấy sau đó hỏi ngươi có bị thương không ta căn bả đối với siêu anh hùng người khác nhau có khác biệt cách nhìn có người cho rằng bọn họ là nguy hiểm phật tử hẳn là nhận khống chế mà phần lớn người lại cho rằng bọn hắn là anh hùng cứu vớt thế giới mà mãi cho đến buổi sáng hôm nay cơn thủy triều này có chút biến mất nhưng có quan hệ siêu anh hùng chủ đề vẫn không ngừng gia tăng nhưng bây giờ chủ đề trên cơ bản không thế nào nặng nề g h mà là nhẹ n h n g hướng t h như ạn ni bây giờ nhìn cái này tiết mục tv phía trên liệt kê một cái vĩ đại nhất siêu anh hùng danh sách bảy vị siêu anh hùng bên trong xếp hạng thứ nhất là vừa vặn đổi tên ma tốc độ trước đó truyền thông đối với trần khải báo đạo lúc sử dụng danh hiệu một mực là huyễn hòa khâu lâu loại này người bình thường đều cảm thấy rất ngu xuẩn danh tự lại bị dùng hơn m ấ y tháng cũng may về sau ni k h á c phúc thụy tìm trần khải thời điểm trần khải mượn cơ hội đem chính mình chân chính danh hiệu nói cho phúc thụy chắc hẳn phúc thụy cũng minh bạch trần khải ý tứ liền làm cái thuận nước dông thuyền dùng mình tại truyền thông giao thiệp giúp trần khải đem danh hiệu cho sửa lại cho nên hiện tại truyền thông báo cáo đạo trên cơ bản đều là ma tốc độ mà cương thiết hiệp và nước mỹ đội trưởng loại này biết chắc tên anh hùng thì cũng bị xếp tới thứ hai cùng thứ ba nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ma tốc độ cưỡi hỏa lòng phóng hướng chân trời ngay sau đó tất cả người ngoài hành tinh đều được giải quyết một màn này quá mức rung động trực tiếp đem thanh lý tiểu binh đẹp đội cùng người sắt trò so không bằng m à cạp en amé di ca mặc dù đối bọn hắn tới nói là quốc gia anh hùng nhưng dù sao đối với người hiện đại tới nói bọn hắn không dùng kinh lịch thế chiến thứ hai niên đại đó đối với cả p e n a mezika sùng bái cũng chỉ là theo cha mẹ thậm chí ra gian mãi mãi bối phận kia kế thừa xuống cho nên cảm giác cũng không dùng rõ ràng như vậy nghe đến mấy cái này báo đạo chính nấu cơm ă n n i không khỏi mỉm cười đối với loại sự tình này nàng lo lắng về lo lắng nhưng toàn truyền thông đều tại báo đạo trần khải thời điểm nàng cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo mà cùng lúc đó trần khải bên này vừa mới rời giường hắn vừa mặc quần áo tử tế chuẩn bị xuống giường mà tại hắn phía trước cửa sổ một cái hình khuyên cổng truyền thống đông nhiên mở ra trần khải thân thể một ngày con mắt h i p thành một đường nhìn về phía cổng truyền thống phía sau có một cái lực lượng hắc á m tại bồi hồi nói cách khác người đến cũng không phải là tạp mã thái cơ pháp sư chỉ gặp trong truyền tống môn đi ra một cái sắc mặt trắng bệnh rú ám hoàng bảo pháp sư trần khải liếc mắt một cái liền nhận ra hắn t h ậ p tây lợi a tư c ộ n h ấ t pháp sư đại đệ tử có gì muốn làm trần khải mỉm cười nói đừng t r e o cho ta ta là tới cùng người trao đổi t h ậ p tây lợi a tư từ tốn nói trao đổi ai trần khải cười nói ngươi hẳn phải biết báo thủ chi linh thích ăn nhất cái gì đi ngươi liền không sợ ta bắt ngươi đi lấp no bụng chắt thẳng p tư bụng cho nên ngươi cảm thấy nhân sinh của ngươi liền muốn như thế vượt qua sao một mực khi một cái báo thủ chi linh khôi lỗi tạp tây lợi a tư nói ra trần khải thở dài sau đó l ắ p đầu nói chờ chút ngươi sau đó cũng không phải là muốn muốn đối với ta đến một phen chủ ù nhị bị ù miệng đột đi dựa theo trần khải đối với tạp tây lợi a tư lý giải hắn đoán chừng lập tức liền sẽ đối với chính mình tiến hành thuyết giáo quả nhiên tạp tây lợi a tư không có minh bạch trần khải nói miệng đột cái từ này là ý gì liền trực tiếp thao thao bất t u y ệ t nói ra có thể nhìn ra ngươi rất quý trọng người nhà của mình ta đã từng cũng có người nhà nhưng bọn hắn cuối cùng không có chịu từng chiếm được tập bệnh thế gian hết thể cuối cùng đều sẽ làm nhạc tỷ như đau xót thậm chí giữa người và người cựu hận thời gian sẽ san bằng hết thảy nhưng mọi người cho tới bây giờ đều không có ý thức được mọi người địch nhân lớn nhất chính là thời gian a đáng chết quả nhiên trần khải bất đắc dĩ nói ngươi có được báo thủ chi linh thủ hộ lấy không e ngại bất luận cái gì đau xót cùng tật bệnh nhưng người nhà của ngươi đều là người bình thường bọn hắn cuối cùng sẽ bị thời gian đánh sụt mà ta chỗ hầu hạ chủ nhân hạ cám v i độ c h ỗ tệ đa mã n g mô, hắn có thể cho thế giới của chúng ta thoát ly thời gian trói buộc để cho chúng ta tất cả mọi người đạt tới vĩnh hằng tập tây lợi á tư tiến lên một bước sau đó đối với trần khải nói ra cho nên ngươi sao không gia nhập chúng ta để đa mã m ộ g á n g lâm thế gian để thế giới này trở thành vĩnh hằng tạp tây lợi Á tư vươn tay ra hiệu muốn cùng trần khải n ắ m tay trần khải thì tiến lên một bước vươn tay cùng tạp tây lợi Á tư n ắ m tay sau đó ngay sau đó trần khải mỉm cười tay dùng sức kéo một phát sau đó một cái một chân đá bay đá vào trên mặt của hắn tấu chương s o n g chương hai trăm bốn mươi hai màu đen thế giới chuyện cổ tích trần khải một cước đạp tới lập tức phịch một tiếng hắn cảm giác mình quả thật nhét vào thứ gì nhưng ngay sau đó lại đạp cái không hắn định nhẵn xem xét lúc trước hắn nghĩ tới tạp tây lợi á tư sẽ tìm tới chính mình dù sao mình trước đó cùng yếm hồng ngũ đánh thời điểm cũng coi là tiếp xúc qua đa mã mẫu lực lượng mà lại chính mình cũng củng cổ nhất có hợp tác lẽ ra tạp tây lợi á tư hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ hắn còn đang suy nghĩ tạp tây lợi á tư vì cái gì một mực không tìm đến chính mình kết quả hiện tại hắn xem như minh bạch tạp tây lợi á tư đây là sợ sệt chính mình mới tìm như thế cái huyễn tượng đến thuyết phục chính mình thôi tính toán dù sao có đọc tỏ sờ trên giải quyết hắn trân khải nhún vai một cái nói tiếp xuống một ngày lại trở về bình thường trải qua nêu rốt sau chiến đấu những cái kia siêu cấp tội phạm trên cơ bản cũng yên t ĩ n h không ít dù sao người báo thủ tổ kiến đối với những cái kia có chút danh tiếng tội phạm hay là làm ra không ít chấn n h i ế p tác dụng trân khải như thường lệ đi tiệm sửa chữa làm ăn lộ ra không có chuyện làm thời điểm liền chạy đường đi qua tìm những cái kia xì hẹn dùng để người giám thị mình đuồng địch bọn hắn chơi lấy có thể là dùng thẻ nhớ chơi trí nhớ của bọn hắn có thể là làm hai cái viễn cảnh làm bọn hắn một chút hiện tại hắn ngược lại là lo lắng vạn nhất ngày nào đó xỉ ẹn không phải người giám thị chính mình chính mình cũng không biết nên đi khi dễ người nào tóm lại trần khải cứ như vậy nhịn đến b u ổ i tối t a n việc hiện tại trần khải trên cơ bản đã thích hứng đâm tới sinh hoạt hiện tại lại để cho hắn trở lại bình thường ngược lại là có chút không thích hứng ban đêm trở lại trong phòng ngủ hắn lại mở ra bảng hệ thống nghĩ đến muốn hay không lại đi mỹ quốc chuyện lạ thế giới đi chơi kết quả lại mừng rỡ có mới phát hiện đốt lập tức tìm kiếm thế giới phát hiện màu đen chuyện cổ tích thế giới mở ra thế giới này cần mười tám nghìn trường trị điểm phải chăng mở ra thế giới này là không tự do thăm dò hình thức lại có thế giới mới trần khải nhìn xem trên bản g xuất hiện thế giới mới danh tự màu đen c h u y ệ n cổ tích thế giới ngược lại là trực quan chí ít biết bên trong đại khái là cái gì nội dung bất quá mười tám nghìn trường trị điểm đây cũng quá đắt đi là nhớ kỹ mỹ quốc c h u y ệ n lạ thế giới mới mười nghìn cái này đều nhanh tăng gấp đôi chẳng lẽ thế giới này nước rất sâu trần khải nghĩ nghĩ lập tức cờ lạc là bất kể như thế nào đi vào trước chơi một chút dù sao những n à y trường trị điểm ta cũng không phải không đủ sức mà lại muốn trường trị điểm càng cao có lẽ hồi báo lại càng lớn đâu trần h ả i thầm nghĩ theo trong não cửa lớn màu trắng chậm rãi rộng mở trở nên hoảng hốt qua đi trần khải đi tới thế giới kia khi hắn dần dần khôi phục thị rất sau đập vào mi mắt là một mảnh trắng xóa đất tuyết hắn ngắm nhìn một phía phát hiện nơi này là một mảnh rừng cây t r u n g quanh đều là cây khô đại lượng cây cối đều bị chặt phạt đúng lúc này trần khải chợt nghe nơi x a một trận tiếng kêu thảm thiết a đáng chết trần khải hướng bên kia nhìn lại lại phát hiện một gốc cây quanh bên cạnh dựa vào một vị cường tráng thanh niên nam tử trên người hắn mang theo súng săn nhìn hẳn là một vị thợ săn lúc này hắn đang ngồi ở bên cây đem ống quần vung lên lộ ra chân hắn mắt cá chân chỗ vết thương dường như bị thứ gì cắn thợ săn phát hiện trần khải liền hô hắc tiểu nhị ngươi có thể tới hay không giúp ta một chuyện trần khải đi tới sau đó hỏi là cái gì cắn ngươi à đáng chết vết thương này thoạt nhìn như là t r ù n g độc đương nhiên là t r ù n g độc đó là một con rắn độc thợ săn nói ra r ắ n bọn chúng bây giờ không phải là hẳn là ngủ đông sao trần khải hỏi ta đương nhiên biết đôi này thợ săn tới nói hay không đôi này người bình thường tới nói cũng là thưởng thức thợ săn t h ở mạnh lấy khí nói ra hiện nhiên độc rắn để hắn rất khó chịu nguyên nhân chính là như vậy ta mới không có nghĩ đến sẽ gặp phải rắn độc ta không có ở cái địa phương này gặp qua ngươi ngươi hẳn là kẻ ngoại lai đi ngươi khả năng không biết vùng rừng rậm này trước kia động vật đều một mực rất dịu dàng ngoan ngoan tới bọn chúng tựa hồ rất có linh tính trên cơ bản sẽ không đối với nhân loại phát động công kích thẳng đến những năm gần đây không biết là chuyện gì xảy ra nghe thợ săn nói trần khải rơi vào trầm tư sự tình có khác thường tất có yêu đồng dạng tại loại này tây thả kỳ huyễn trong thế giới trong rừng rậm động vật đông nhiên trở nên nóng nảy rất có thể là cùng hắc á m xâm lẫn loại hình sự tình có quan hệ nghe tiểu nhị mặc dù có chút bất nhã nhưng ta cũng chỉ có thể vào người ta cần ngươi giúp ta đem độc rắn hút ra đến ta hiểu rõ chút buồn nôn nhưng miệng của ta vớ i không đến chân cho nên chỉ có thể vào người thợ săn nói đem chính mình bận thiệu chân đưa ra ngoài trần khải lập tức một trận buồn nôn nhìn cặp chân kia không biết bao nhiêu năm không có tám ta mới sẽ không làm á c tâm như vậy sự t ì n h trần khải nói thẳng bất quá ta có thể dùng một loại phương thức khác đến giúp đỡ ngươi trần khải nói liền xuất ra lão ma trượng n i ệ m động chú ngữ vì đó khứ trừ độc rắn nhìn xem trần khải thi pháp thợ săn rất là chân kinh thế là liền kinh ngạc nói ma pháp ông trời của ta ngươi là phù thủy phù trần h ủ y t khải khỏe miệng co giật nói ta thoạt nhìn như là nữ sao đó chính là nam vu thợ săn nói ra tóm lại ngươi không biết sao quốc gia này ban bố thú vu làm cho nếu như ngươi thể hiện ra chính mình có được ma lực sẽ bị trực tiếp tiêu chết ta cũng là vừa tới quốc gia này còn không rõ lắm trần khải chẳng hề để ý nói thiêu chết l a o tử đến a xem ai thiêu chết hay bất quá nhìn ngươi đối với phù thủy còn có n a m vu cái quần thể này cũng không phải là rất phản cảm trần khải hỏi đương nhiên thợ săn không còn che giấu nói tại ta trước kia còn chưa trở thành thợ săn thời điểm trong rừng rậm không cẩn thận ăn một loại nào đó có độc trái cây lúc đó ta cho là mình sẽ chết trong rừng rậm về sau là một cái phù thủy đã cứu ta hôm nay lại là một vị nam vu đã cứu ta cho nên ta biết phù thủy căn bản cũng không phải là quốc vương chỗ tuyên truyền như thế ta ác thợ săn đứng lên sau đó đối với trần khải nắm tay nói ra ta gọi ra tư đốn trần trần khải nắm tay nói ra ra tư đốn nói ra ngươi tốt trần ta thôn trang là kề bên này duy nhất nơi đặt chân ngươi có thể đi nhà ta nghỉ ngơi một chút đương nhiên phi thường cảm t ạ trần khải không chút nào hàm hồ đáp ứng nói dù sao hắn cũng cần tìm người tìm hiểu một chút thế giới này cơ bản tin tức mặt khác hắn đối với vùng rừng rậm này cũng cảm thấy rất hứng thú nếu quả thật như ra tư đốn nói tới vùng rừng rậm này trước kia tỏa sáng sức sống bây giờ lại biến thành cái bộ dáng này chuyện này liền nhất định có k ỳ q u ặ c mặt khác ra tư đốn còn nâng lên trong cánh rừng rậm này có một vị phù thủy không biết hiện tại cô gái này vu còn ở đó hay không hoặc là nói rừng rậm biến thành bây giờ cái bộ dáng này cùng vị kia phủ thủy phải chăng có nhất định liên hệ tuyệt đối không nên hiện ra ma pháp của mình bằng không bọn hắn nhất định sẽ đem ngươi bắt lại tiêu chết gia tư đốn thiện ý nhắc nhở ách ngươi nói là bình thường phù thủy sẽ bị mấy cái tay không t ứ c sắt thôn dân bắt lại tiêu chết các nàng vì cái gì không cần ma pháp đến phòng thân trần khải hỏi một cái phù thủy tại thôn dân trước mặt ma pháp của các nàng tương đương với một tây tường h coi như không cách nào địch nổi mấy chục người cũng đủ để vọt tới c h ấ n n hiếp ta cũng không tin những thôn dân kia thật sẽ như bị tẩy nao quân đội một dạng không muốn mạng sông đi lên ngươi không biết sao phù thủy có một cái nhược điểm trí mạng đó chính là sợ sạch sắt đồ sắt sẽ đối với các nàng tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thương chẳng lẽ ngươi không sợ đồ sắt sao gia tư đốn hỏi trần khải lắc đầu nói ra ta tại sao muốn sợ loại đồ vật kia bất quá phù thủy sợ sạch sắt thiết lập này làm sao như vậy quen thai a không đúng phù thủy sợ sắt chuyện này ta là thấy tận mắt mà lại quốc vương b ệ hạ cũng là tự mình nói rõ chuyện này gia tư đốn nhỏ giọng thầm thi đạo đúng lúc này t r u n g quanh cây tối bắt đầu trở nên càng ngày càng ít cũng đi ra rừng cây lập tức một cái cũ nát không lớn thôn trang đập vào mi mắt đến nơi này chính là chúng ta thâu trang có chút cũ nát thứ lỗi g i a tư đốn nói ra không quan hệ có cái nghỉ chân địa phương liền tốt trần khải nói ra hắc mau nhìn là g i a tư đốn trở về một cái thôn dân bỗng nhiên hô thôn dân chung quanh chú ý tới về sau nhau nhau cho g i a tư đốn chào hỏi nhất là trong thôn c á c nữ hải xem ra ngươi rất được hoan nghênh a trần khải cười nói g i a tư đốn lắc đầu nói cái thôn này đã từng bị quốc vương trình qua binh ta là một cái trong số đó nhưng còn sống trở về chỉ có ta một cái hơn nữa còn có công vân bởi vậy người trong thôn cũng làm ta là anh hùng ngoài ra ta đi đi săn thời điểm thỉnh thoảng sẽ thu đến một chút con mồi lớn loại tình huống này ta bình thường sẽ đem đồ ăn phân cho các bạn hàng xóm trần khải nhìn xem t r u n g quanh hỏi nơi này bây giờ tại mất mùa sao đúng vậy đại tuyết đã kéo dài thời gian rất lâu ta cho tới bây giờ chưa thấy qua tuyết rơi lâu như vậy rất nhiều người đều nói đây là vị vương tử kia mười lần d ù a gia tư đốn nói ra vương tử n g m ư ờ n rùa trần khải nghi ngờ nói gia tư đốn chỉ chỉ nơi xa nói ra rừng cây bên kia có một tòa pháo đài nơi đó cư trú một vị vương tử nghe đồn lúc trước hắn tàn bạo vô độ trên tay dính đầy màu tươi cho nên nhận lấy mười lần rùa thế nhưng là những thôn dân này đều là vô tội bọn hắn tại sao muốn vì vương tử hành vi c h ủ tội nói đến tòa thành kia gia tư đốn trong mắt lóe ra một tia thống khổ nhưng rất nhanh liền che giấu đi trần khải không tự chủ được nhìn về phía gia tư đốn chỉ phương hướng trong ánh mắt thâm t h ú y chiếu dọi lấy một tia tham lam nghiệp t r ư ớ n g nặng nề vương tử có rảnh nhưng phải đi bãi phòng một chút đúng lúc này đám người đ ố n g nhiên náo nhiệt chỉ gặp rất nhiều người đều tiến tới bảng thông báo nơi đó giờ khác này ở bảng thông báo chung q u n h đứng lấy hai vị q u ầ áo lộng lẫy nhưng là người hầu ăn mặc hai người bọn hắn hiện tại ngay tại phía trên rán một tấm bô cáo pháo đài nơi đó lại muốn vời mời người h ậ u sao bọn hắn vài ngày trước không phải vừa mới trêu qua một lần sau không biết bất quá lần trước không có bị tuyển chọn lần này nhất định phải cố gắng mỗi ngày đều có bánh mì ăn chí ít không cần ở chỗ này chịu đói các thôn dân nhao nhao nghị luận trần khải thì hướng một bên ra tư đốn hỏi đó là cái gì tình huống ra tư đốn thì nói ra là ta gần nhất nói tòa thành kia bọn hắn gần nhất một mực tại tuyển nhận người h ậ u bọn hắn hứa hẹn đi trong pháo đài làm việc liền có bánh mì ăn đây đối với nơi này ngay cả cơm đều ăn không đủ no người mà nói quả thực là yêu cầu xa vời trần khải căn cứ t luôn luôn hỏi mà lại ngươi tự hồ đối với loại sự tình này không có hứng thú gì một chút hứng thú đều không có bọn hắn làm chuyện gì đều cùng ta không có chút nào quan hệ ta cũng không muốn cùng tòa kia đáng chết pháo đài nhấc lên bất kỳ quan hệ gì gia tư đốn lạnh giọng nói ra lập tức hướng chính mình phòng nhỏ đi đến trần khải không có tiếp tục truy vấn g i a tư đốn h i ể n nhiên không muốn thảo luận cái đề tài này trần khải đi tới g i a tư đốn trong nhà đây là một cái cũ nát pháo ốc nhưng cùng trần khải đi ngang qua những thôn dân k h á c phòng ở so ra, gia tư đốn nhà h i ể n nhiên phải lớn một chút mà lại càng thêm rộng rãi g i a tư đốn trong nhà có cái cao tuổi lão nhân cần hắn tới chiếu cố phụ thân của hắn hiện tại đã trên giường xuống không nổi mà lại có chút cũ năm s i ngốc g i a tư đốn sau khi về nhà phụ thân hắn đối với hắn nói câu nói đầu tiên chính là ngươi là ai bởi vậy cái nhà này trên cơ bản là ra tư đốn một người chống lên tới mà lại hắn nhìn tựa hồ cũng không có lấy vợ sinh con ý、nghĩ. g i a tư đốn là trần khải chuẩn bị một chút bánh mì cùng canh cá bánh mì đều là khô cứng bánh mì đen mà canh cá thì không có trải qua bất luận cái gì điều chế nghe đứng lên mùi tành không gì sánh được nhưng đây đã là hắn có thể lấy ra thức ăn tốt nhất nhưng trần khải cũng không có ghét bỏ ý tứ nói tiếng cảm ơn đằng sau liền nhìn ăn trên thực tế lây trần khải hiện tại năng lượng trong cơ thể chứa đựng hoàn toàn có thể làm được vài ngày không ăn cơm nhưng hắn đây là vì tôn trọng g i a tư đốn dù sao đây là đối phương tỉ m ỉ chuẩn bị đằng sau trần khải lại đang ra tư đốn trong nhà ở một đêm ngày thứ hai sáng sớm có lẽ là bởi vì da tư đốn trong nhà giường thực sự quá cứng trần khải ngủ có chút không quen liền sớm liền liền dậy mà nơi này đại bộ phận thôn dân đều cùng trần khải một dạng rất sớm đã đứng lên làm việc trần khải cảm giác trong thôn này tựa hồ cùng rừng cây một dạng không có gì sinh cơ nhàm chán phía dưới trần khải lại tới ngày hôm qua bản g thông báo nơi đó lúc này bản g thông báo người ở đó đã không nhiều lắm trần khải tìm được hôm qua chiêu m ộ người hầu tấm kia bố cáo nội dung phía trên cùng ra tư đốn nói không sai bị lắm chỉ là sau cùng ký tên đưa tới trần khải chú ý viết tấm này bố cáo tên người c h ữ gọi bối nhi nghe giống như là cái nữ tên nhưng có thể viết loại này bố cáo đồng dạng tại pháo đài địa vị không tính thấp b ấ t quá hắn còn chưa suy nghĩ một tấm khác bố cáo liền đưa tới trần khải chú ý phía trên tiêu để viết gõ tiếng chuông quái vật trộm đi con của ta nội dung bên trong đại khái là viết tấm này bố cáo chủ nhân nhà hắn hải tử bị quái vật bắt đi phía trên không có miêu tả thời gian cụ thể cùng địa điểm nhưng lại rõ ràng viết ra quái vật hình dạng quái vật kia thân thể rất dị dạng thân thể cùng tứ chi đều giống như một cái cây gậy mặt dài dọa người thỉnh thoảng sẽ phát ra q u ỷ dị tiếng chuông t h ú vị! thoảng sẽ phát ra quỵ dị tiếng chuông thỉnh thoảng sẽ phát ra quỵ dị tiếng chuông thú vị trần khải một bên hỏi đường một bên tìm được tấm kia bố cáo chủ nhân cửa nhà lúc này trước phòng đang đứng một người nam nhân định lấy hàn phong ở bên ngoài trẻ tuổi tu tiên sinh trần khải đứng tại đó cái nam nhân sau lưng nói ra có chuyện gì không tu xoay người trông thấy trần khải rồi nói ra hắc chờ chút ta biết người ngươi là hôm qua cùng ra tư đốn tiên sinh đồng thời trở về cái kia không sai ta là vì bố cáo mà đến trần khải nói ra bố cáo tu do dự một chút sau đó đem trẻ tuổi dịu cắm ở trên mặt có gỗ cũng nói ra vào đi trần khải đi theo tụ sau khi tiến vào phát hiện phòng này cùng ra tư đốn nhà so ra đơn giản rách nát không ra dáng là ra tư đốn để cho người tới sao tu hỏi ta là chính mình trông thấy bố cáo tới trần khải nói ra câu trả lời này tựa hồ để bù có chút thất vọng ta trước đó đi tìm ra tư đốn giúp ta giải quyết chuyện này nhưng hắn về sau từ bỏ bởi vì liên tục vài ngày đều không có tìm tới ta cũng chỉ phải gián dương bố cáo nghĩ đến có lẽ sẽ có một ít thân thủ bất p h à m lữ giả tới giúp ta giải quyết vấn đề ngươi vận khí rất tốt ta tới trần khải nói ra ta là một vị liệp ma nhân chuyên môn giải quyết quái vật liệp ma nhân là cái gì tu nghi ngờ nói nghe không hiểu sao chính là mặt c h a ý tứ chuyên môn huấn luyện đến đối kháng quái vật nghề nghiệp chỉ là cần lấy tiền trần khải nói ra loại sự tình này có khả năng sao tu hiển nhiên không tin người loại thật có thể cùng quái vật đối kháng ngươi hẳn phải biết phủ thủy sợ sát đi trần khải giải thích nói mà trên thực tế quái vật cũng có bọn chúng chỗ e ngại đồ vật tỉ như có sợ sẽ thắng tuổi có sợ mít dịu có sợ lửa thậm chí có sợ c ả rốt tỏi thập tự giá mà chúng ta liệt ma nhân chính là căn cứ hiểu rõ những này tương tự tri thức lại thêm chúng ta trải qua huấn luyện nhằm vào quái vật kỹ xảo chiến đấu tới đối phó quái vật tu do dự một chút sau đó quay người đi đến lò sưởi trong tường nơi đó từ lò sưởi trong tường phía sau lấy ra mấy cái cụ nát đồng tệ hắn đếm kỹ một chút hết thẻ mười hai mai đây là ta bây giờ có thể giao nhiều nhất tiền tu cầm đến lấy tiền bàn tay cho trần khải trần khải không có nhận lấy mà là nói ra đem bọn nó chứa vào một cái trong túi sau đó chờ ta tiêu diệt q u á i vật sau khi trở về lại cho ta đằng sau trần khải còn nói thêm hiện tại cho ta giảng một chút q u á i vật kia sự t ì n h ta tại trên bố cáo đã viết xem rõ ràng tu nói ra nó là ở đâu bắt nhà ngươi hải tử đại k h ả i là lúc nào làm sao bắt đi Tu nghĩ nghĩ sau đó nói lúc đó là buổi tối quái vật kia chợt xông vào trong nhà nhà chúng ta gần nhất rất căng thẳng bởi vậy ban đêm đều không chấm đến quái vật kia cụ thể hình dạng thế nào căn bản thấy không rõ chỉ có thể nhìn ra một cái mơ hồ hình dáng tứ chi của nó cùng thân thể đều cùng cây gậy một dạng nhưng mặt đặc biệt dài đồng thời còn sẽ phát ra quỷ dị tiếng trung nó không nói hai lời liền đem tiểu cắt mẹ ông đi còn nói muốn hiến tế cho hắn chủ nhân ách quái vật kia còn biết nói chuyện t r â n khải hỏi tu nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy hắn biết nói chuyện có thể làm cho ta nhìn người nhi tử bị bắt lúc địa phương sao trần khải hỏi tu sửng sốt một chút dường như có chút không tình nguyện nhưng vẫn là gật đầu nói tốt không có vấn đề tu đem trần khải dẫn tới bọn hắn trước bàn ăn mà trên bàn ăn một vật lập tức hấp dẫn trần khải ánh mắt phía trên có một cái đĩa trong mâm để đó một cái bị ăn một nửa bánh mì nhưng này cái bánh mì lại là thực sự bánh mì trắng hơn nữa thoạt nhìn còn có chút mềm mại phải biết cho dù là da tư đốn cũng ăn không nổi loại bánh mì này bọn hắn bình thường đều là ăn bánh mì đen kỳ quái theo ta được biết ngươi hẳn là ăn không nổi loại bánh mì này đi trần khải hỏi tu lập tức giải thích nói ếch đúng vậy trước đó vài ngày có một cái phú thương đi ngang qua nơi này ta cho hắn giúp chút chuyện nhỏ bọn hắn liền đem mang theo người bánh mì cho ta trần khải không cần nhìn hắn đều biết là nói láo phú thương bình thường báo đáp tân huệ phương thức là trực tiếp đưa tiền sẽ rất ít cho đồ ăn bất quá trần khải cũng lời hỏi cái này chút minh lý do người đi ra ngoài một chút đi ta muốn ở chỗ này tìm xem manh mối có cái ngoại nhân ta không có cách nào tập trung lực chú ý trần khải nói ra thế nhưng là tu có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn nói ra t ô ta trước khi đi vẫn không quên đem trên bàn bánh mì lấy đi trần khải đem bụ bỏ lại không phải là bởi vì không có cách nào tập trung lực chú ý loại hình sự t ì n h mà là bởi vì hắn muốn thi pháp hắn nhớ kỹ ra tư đốn khuyên cáo người nơi này rất bài xích ma pháp cho nên trần khải cũng không muốn cả phiền thoái nhiều như vậy trần khải cầm lấy ma trượng phát động khí tức hiện hình chú ngữ lập tức quái vật kia tung tích liền hiện ra ở trần khải trước mắt đoán chừng phần lớn người đều quên chú ngữ này đây là nhân vật chính tự sáng tạo chú ngữ căn cứ đối phương tội ác khí tức tới truy tung đối phương tại chương chín mươi chín xuất hiện quái vật kia tội ác khí tức rất nhanh liền xuất hiện bày biện ra huyết sắc s ư n đỏ một mực phiêu hương ngoài xem ra cần phải đi trong rừng rậm đi dạo một chút trần khải nói liền trước khi động thủ hướng rừng rậm thời gian dài tuyết rơi để trong này trở nên băng lanh t h ấ u xương cho dù là trong rừng cũng rất ít có động vật tần hiện cho dù có cũng trên cơ bản đều là tương đối nóng nảy động vật đây cũng là nơi này gần nhất mất mùa nguyên nhân nhưng trần khải hành tẩu tại trên mặt tuyết không chút nào không cảm giác được r ấ t lạnh hắn trực tiếp ở trong rừng rậm tiến lên cho dù là có dã thú c h e ở trước người hắn cũng bất quá một đám lửa bị hắn tiêu chết chỉ chốc lát hắn tìm được quái vật kia chỗ ở mà để hắn có chút ngoài ý muốn chính là đi đến nơi này sau hắn vậy mà có thể trông thấy xa xa một tòa pháo đài. hắn nhớ kỹ ra tư đốn nói qua nơi này có một tòa pháo đài ngay tại rừng r ầ m một đầu khác lúc này trần khải bỗng nhiên dừng thân bởi vì khí tức đến nơi đây liền đình chỉ điều này nói rõ quái vật liền tại phụ cận hắn muốn chỗ nhìn một phen qua đi hô lớn ra đi không cần thiết trốn ở đó trần khải vừa dứt lời một cây đại thụ sau lưng con quái vật kia chậm rãi đi ra nhưng mà trông thấy quái vật kia hình tượng sau trần khải vẫn không khỏi s ư ơ n g sở quái vật này cùng tú miêu tả không đ ệ ợ c mấy thân thể cùng tứ chi đều giống như một cái cây gậy nhưng mặt lại đặc biệt dài mà nó sở dĩ dài cái dạng này là bởi vì nó là một cái đồng hồ thân thể của nó cùng tứ chi đều là dùng kim loại chế tác vừa mảnh vừa dài mà mặt của nó thì chính là một cái đồng hồ đây cũng là vì cái gì nó có thể phát ra tiếng trung cho ăn quái vật này có chút hiếu kỳ đi trần khải không khỏi đậu đen dao muống đạo ngươi tới nơi này làm cái gì nhân loại cái kia đồng hồ trách thoạt nhìn không có miệng cũng không biết từ chỗ nào phát ra thanh âm nhưng nó thanh âm cũng rất nhân loại bình thường giống nhau như lúc tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi lăm trong rừng nữ vu không có gì mang ngươi về một chuyến địa ngục trần khải đối với đồng hồ trách thản như nói ừ không biết mùi vị đồng hồ trách đâm thanh lạnh lùng nói lập tức một tay một phen một thanh cùng thân hình của nó kém xa cự kiếm xuất hiện trong tay hắn lập tức đột nhiên vung hướng trần khải trần khải lập tức móc ra xiềng xích tương đối hắn vốn cho là hắn có thể nhẹ nhõm tương đối nhưng không nghĩ tới kiếm của đối phương thuật vậy mà cao lạ kỳ siêu gần với cùng mình đã t ừ n g đối kháng qua đen trên mưu y dịch ụ của c mình bị vạch ra mấy đạo lỗ hổng trần khải lạnh giọng nói ra lúc đầu tìm ngươi chính là tiêu khiển một chút không nghĩ tới thật là có bản lĩnh xem ra ta đánh giá thấp thế giới này quái vật thực lực trần h ả i nói hai đoàn địa ngục chi hỏa đánh tới lửa địa ngục đằng sau lập tức đau kêu loạn. a a a ngươi là đáng chết phù thủy đồng hồ trách nghe r ă n g t u é t miệng kêu lên ta thoạt nhìn như là nữ sao trần khải một cước đá đến đồng hồ trách trên thân sau đó nói bất quá từ trong lời của ngươi ngươi tựa hồ rất chán ghét phù thủy đương nhiên ta hiện tại cái bộ dáng này đều là bái cái kia đáng chết phù thủy bàn tặng đồng hồ trách p h ẫ n hận nói trong pháo đài tất cả mọi người bao quát vương tử của chúng ta điện hạng đều bị cái kia đáng chết phù thủy nguyền r ù a trần khải hơi xứ sở pháo đài vương tử nguyền rủa kết hợp những kiến thức này cùng hiện tại hắn thân ở màu đen truyện cổ tích thế giới hắn đối với mấy cái này tin tức tiến hành tổng kết sau có một cái đại khái suy đoán ngươi là đến từ tòa thành kia trần khải chỉ vào xa xa pháo đài nói ra mà vua của các ngươi con bị n g u y ê n rủa thành một con dạ thú làm sao ngươi biết những chuyện này đồng hồ trách kinh ngạc đạo hắn nói chỉ là chính mình pháo đài cùng mình bị n g u y ê n rủa nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua vương tử bị biến thành một con dạ thú chuyện này bởi vì n g u y ê n rủa bọn hắn cái kia phụ thủy đem bọn hắn tồn tại từ tất cả mọi người trong trí nhớ tức đoạt mà đi mà trong pháo đài bao quát vương tử ở bên trong tất cả mọi người đều bởi vì nguyền r ư ợ u mà không cách nào rời đi pháo đài n ử a bước mà nó từ bên trong đi ra cũng là bỏ ra cái giá rất lớn không sai vương tử của chúng ta bị biến thành một cái khát máu ăn người ra thú chỉ có chúng ta tân nhiệm nữ chủ nhân mới có thể chấn an hắn táo bạo nội tâm mà trong pháo đài những người khác bị cái kia đang hận phù thủy biến thành các loại đồ dùng trong nhà cùng vật phẩm trang sức mà ta làm vương tử cận vệ lại bị biến thành một cái đồng hồ nếu không phải khéo tay nữ chủ nhân cho ta lắp đặt t ứ c h i ta chỉ sợ đến cả một đời treo trên tường đồng hồ trách nói ra cái này rõ ràng chính là mỹ nữ giữ gia thu tình tiết chỉ là bởi vì trần khải vị trí chính là màu đen c h u y ệ n cổ tích thế giới cho nên c ố sự này cũng sẽ không quá mỹ hảo thậm chí có thể sẽ xuất hiện một chút hiếu kỳ tình tiết mà cái này đồng hồ trách đi trộm tiểu hải chính là rất tốt chứng minh đằng sau trần khải hỏi vậy ngươi tại sao muốn đi trong thôn bắt tiểu hải bắt tiểu hải ha ha ha đồng hồ trách t r ợ n cười to nói là cái k i a gọi vụ cấp thấp ngu dân để cho ngươi tới sao ta chưa từng có bắt hắn hải tử mà là hắn đem hải tử chắp tay nhường cho bọn ta liền vì có thể đổi lấy một g i bánh mì cái gì trần khải nhữ mày đêm hôm đó ta xông vào nhà bọn họ mới đầu bọn hắn rất sợ sệt nhưng ta lúc đó cũng không có thương tổn bọn hắn mà là đưa ra một vụ giao dịch ta sẽ cho dân đen kia một giỏ bánh mì nhưng điều kiện tiên quyết là muốn giao ra con của hắn hắn do dự thời gian rất lâu sau đó ngậm lấy nước mắt đem hắn hải tử giao cho ta sau đó ôm bánh mì gạm không hổ là dân đen vì một giỏ bánh mì liền có thể bán con của mình mà cái kia tham lam dân đen bây giờ lại có mướn người tới giết ta đơn giản này có lý do này n g h e xong đồng hồ trách lời nói sau trần khải lạnh giọng nói ra đừng trào phúng người khác trên người ngươi tội nghiệt càng thêm nồng hậu dày đặc mà ta có thể cảm giác được trong cái kia thành bảo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 Đồng hồ tại r Trần trong Trần trong rừng rậm á cái cái hác cám pháo c ức cũng bị trần Khải hút lấy lấy. Trong ký ức của được chân chuyện cổ tích càng cố chặt h Khải hút hắn, hắn kinh khủng thêm Khải nhìn phía nhưng hắn không ký ký khác. tướng, nguyên bản nắm nắm người đến bị biết một một tay một t đầu đầu đài, vội vã đi đi lấy lấy, là đấm, quay quay so xa xa qua, mà sự. về vã có đi pháo đài trước đó hắn còn có sự kiện muốn làm hắn từ đồng hồ trách trong trí nhớ biết được vùng rừng rậm này khô kiệt trần tướng hắn ở trong rừng rậm thẳng tắp đi tới chỉ chốc lát hắn liền dọc theo đất tuyết đi tới một mảnh đầm lấy nơi này là rừng cây chỗ càng sâu liền xem như ra tư đối loại này toàn thôn xuất sắc nhất thợ săn cũng vô pháp đi đến nơi này bởi vì càng tiếp cận nơi này giá thú liền sẽ càng thêm cồn u b ã o hung tàn chính là chỗ này đi giường rậm sinh cơ khô kiệt đầu mườn trần khải nhìn phía trước đầm lầy thản nhiên nói đúng lúc này d ị biến trợn phát sinh chỉ thấy phía trước trong đầm lầy đông nhiên cuốn lên một cái vòng xoáy khổng lồ ngay sau đó một cái thân ảnh hình người từ trong vòng xoáy chậm dài xuất hiện nhưng lại so người bình thường lớn hơn gấp hai nhiều quái vật kia dường như bị một loại màu đen không rõ sền sệt vật chất bao vây lấy ngũ quan đều mơ hồ không rõ nhưng từ ngoại hình nhìn lại đó có thể thấy được hẳn là một cái nữ tính ân dáng người cũng không tệ lắm trần khải vừa nói có thể khiến người ta ngóc mồm kinh ngạc phát biểu một bên móc ra xiềng xích chuẩn bị chiến đấu quái vật kia tựa hồ đã đã mất đi lý trí trông thấy trần khải đằng sau không nói hai lời liền đối với nó phát động công kích nàng nhẹ nhàng nâng lên tay trong cổ họng không ngừng truyền đến thống khổ chui lên ngay sau đó trên người màu đen sền sệt vật từ trên thân cách ra đi lập tức biến thành nhiều loại quái vật màu đen những quái vật kia đều mặt lộ thống khổ vạn vẹo thân sắc nao nhao hướng trần khải dũng mánh lao tới trần khải tế ra xiềng x những q u á i vật kia bị vãng sinh khóa đánh trúng sau lập tức bị đánh thành một chỗ bùn nhau bình thường sền sệt vật nhưng mà ngay sau đó những cái kia sền sệt vật lần nữa khép lại cùng một chỗ trở thành mới quái vật trần khải khe cho mày lập tức dùng vãng sinh khóa phụ lên địa ngục chi hỏa lần nữa quăng về phía những cái kia sền sệt trách ngay sau đó những quái vật kia liền bị địa ngục chi hỏa đốt cháy hầu như không còn lại nói trước đó đều không có đoán được nhân vật chính vị trí địa điểm là mỹ nữ dự ữ dã thú phát sinh sao cái kia gia tư đốn chính là mỹ nữ giữ dã thú bên trong thợ sana danh tự cùng nghề nghiệp đều giống nhau như lúc quái vật triệu hồi ra sền sẽ trách t toàn bộ bị lửa địa n g ụ c tiêu diệt nàng dự định lần nữa triệu hoán sền sẽ trách t tới đối phó trần khải nhưng mà trần khải không có cho nàng cơ hội này vãn g sinh khóa lập tức chia ra thành bốn đạo đưa nàng tứ chi gắt gao trói lại s i ề n g xích ở lay mặc dù không có xúc tu t ở lay rất có cảm giác nhưng cũng rất tốt ta trần khải lần nữa nói ra kinh người ngôn luận ngay sau đó trần khải móc ra lão ma trượng nhắm ngay quái vật ngực nhưng mà đúng vào lúc này quái vật kia nói chuyện trong cổ họng gian nan phát ra thống khổ giọng nữ xin mời cho ta một cái giải thoát trần khải lại nói hiện tại không được ngươi còn có chuyện muốn làm nói đi trần khải dùng hết ma trượng nhắm ngay quái vật ngực sau đó niệm động chú ngữ ma thạch bay tới ngay sau đó quái vật ngực trong nháy mắt phun ra một khối nhỏ màu đen sền sệt vật ngay sau đó trên ngực lại xuất hiện một cái lỗ nhỏ sau đó trong động bay ra một khối tảng đá đen kịt trần khải đưa tay đem bay tới tảng đá bắt lấy phát hiện phía trên khắc lấy q u ỷ dị p h ù văn lập tức quái vật kia lại phát ra cực kỳ thống khổ gào thét sau một khắc trên thân quái vật màu đen sền sệt vật bắt đầu chậm rãi rơi xuống đồng thời thân thể cũng dần dần thu nhỏ dần dần huyên hóa thành người bình thường thân hình bề ngoài cũng dần dần khôi phục thành hình người c h ỉ gặp đó là một người tướng mạo diễm lệ thiếu nữ màu đen sền sệt vật từ trên thân rút đi về sau nàng không mảnh vải che thân xuất hiện tại trần khải trước mặt lúc này nàng nhắm mắt lại vãng sinh khóa chậm rãi đưa nàng để đặt tại mặt đất tựa như một cái thụy mỹ nhân chỉ chốc lát thiếu nữ từ từ mở mắt nàng có chút khó tin nhìn xem một phía sau đó nhìn về hướng trần khải nói ra là vừa vặn phá vỡ nguyền rủa sao không sai chính là thứ này đem ngươi hại thành cái dạng kia trần khải cử đi nhấc tay bên trong tảng đá lập tức muốn từ hệ thống trong không gian tìm một cái chính mình có hay không dư thừa quần áo kết quả phát hiện chính mình ngay cả cái che lấp thân thể đồ vật đều không có liền đành phải trực tiếp đem duyên một linh thức quần áo trên người lột xốn u g ném cho thiếu nữ thiếu nữ kia hiện tại mới phản ứng được chính mình không mặc quần áo nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh hoàng động tác thậm chí ngay cả đỏ mặt đều không có mà là hướng trần khải nói tiếng cảm ơn liền cầm quần áo mặc vào trần khải từ ra tư đốn nơi đó biết được thế giới này phù thủy thiếu khuyết một phần nhân loại tình cảm cho nên đại đa số phù thủy đều rất q u á i gợ đây cũng là các nàng nhận nhân loại kỳ thị nguyên nhân một trong tựa như trần khải trước mắt cô gái này vu nàng biết cần tại trước mặt người khác mặc quần áo nhưng lại thiếu khuyết người bình thường có lòng xấu hổ không sai trước mắt thiếu nữ này là rừng rậm này p h ụ thủy cũng là gia tư đốn trước đó gặp cái kia p h ụ thủy đồng thời nàng còn có một cái khác tất cả mọi người biết rõ thân phận đó chính là mỹ nữ cùng g i ã t h u bên trong đem vương tử biến thành g i ã t h u cái kia p h ụ thủy h ắ n t ừ đồng hồ trách trong trí nhớ biết được cố sự này đại khái chỉ là cùng trần khải quen thuộc mỹ nữ cùng g i ã t h u cố sự không giống nhau lắm tại trong cố sự này cái kia tên là á đương vương tử cùng nguyên bản bên trong vương tử mở dạng tay nghiệt mạ ích kỷ nhưng trên thực tế vương tử tội ác không chỉ như vậy hắn còn tàn bạo vô độ ưa thích lạm sát kẻ vô tội thậm chí tham lam h à o sắc một ngày hắn trong rừng rậm săn thú thời điểm gặp trong rừng rậm p h ụ thủy cũng chính là trần khải vừa mới cứu t i ế u nữ kia vương tử đối với nó vừa gặp đã cảm mến muốn đưa nàng chiếm thành của mình nhưng lại bị p h ụ thủy dùng ma pháp đả thương một con mắt vương tử dưới sự phẫn nộ đem một khối nhận nguyền r ù a tảng đá còn tại p h ụ thủy ở trong hốc cây nhưng mà nhận nguyền r ù a ảnh hưởng p h ụ thủy nơi ở biến thành đ e n kịt một màu đầm lầy nhi nữ vu cũng bị tảng đá nguyền rủa biến thành một con q u á c vợt v ậ phần tảng đá kia là vương tử từ nơi nào lấy được đ ồ nhưng g ồ trách t cũng không có không ơ q u a nữ ký kỳ ức, chỉ biết là đây là hắn từ một cái cách mặc kỳ quái thương nhân nơi đó có được, mà trước đó, tảng đá này một mực cái hắn thương nhân phong ấn trạng thái, hắn thù phù thủy đem cái này nguy hiểm đồ vật giải phong. Như biết bị quái nơi giải từ một tảng một trạng trả vật là là mà này vào này đây đó đó, đá đem đồ nguy ăn ấn n ở vì v u đang thay đổi thành quái vật trước đó cũng đối vương tử hạ người liền rủa đó chính là vương tử lại biến thành một cái dã thu k h ắ t máu đồng thời sẽ ăn hết hắn c h â u người yêu ta đều làm cái gì phù thủy nhỏ giọng nói ra lập tức nàng xoay người mà nàng mặt hướng địa phương cũng không phải là pháo đài mà là thôn trăng kia biến thành quái vật trong khoảng thời gian này ta mặc dù đã mất đi lý trí nhưng ta nhớ được chính mình phạm vào mỗi một sự kiện dương dậm sinh mệnh khốc kiệt cùng trong thôn nạn đói toàn bộ đều là ta trong khoảng thời gian này phạm vào tội ác tại bị hắt thạch nguyền r ù a đằng sau p h u thủy đem hết khả năng không chế chính mình không bị lực lượng hắt cám a n o ò n nhưng cuối cùng vẫn tại thống khổ cùng cha tấn bên trong đã mất đi cuối cùng một tia lý trí trong lòng bị cựu hận bao phủ cho nên nàng bắt đầu dùng ma lực của mình phá hư hết thẻ chung quanh dương dậm thâu trang không sai nhưng bây giờ có thể cứu vớt bọn họ cũng chỉ có ngươi trần khải thản như nói phù thủy nhẹ gật đầu sau đó nói ta sẽ dùng cuộc đời của ta đến chỗ tội nguyền rủa biến mất sau rừng rậm sẽ ở ma lực của ta phía dưới tràn đầy khôi phục sinh cơ trong thôn cũng không còn sẽ mất mùa còn có một việc trần khải nhìn về hướng pháo đài vị trí sau đó nói ta sẽ giết đi vào sau đó làm thịt q u á i vật kia ngươi muốn cùng một chỗ sao phu t h ủ y lắc đầu nói ta đã trả thù qua hắn mà lại hiện tại ta đã không có tư cách kia đi báo thủ trần khải nghĩ nghĩ sau đó nói ta lúc đầu muốn nói cái kia toàn bộ đều là vương t ử sai đều là bởi vì hắn đem khối kia đá màu đen ném cho ngươi mới tạo thành đây hết thảy nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là nghe không vào bất quá ngươi biết tảng đá kia lai lịch sao Chân k thường thường luôn luôn sau đó nàng nhìn về phía tảng đá kia nói ra trên tảng đá kia chỗ hiện lên chính là chân chính hát ma pháp loại ma pháp này đã thật lâu chưa từng xuất hiện ta không biết người vương tử kia là từ đâu lấy được loại tà ác này đồ vật nếu như biết ta nhất định sẽ hết sức đem nó từ đầu nguồn tiêu diệt trong h phất phất pháp phung ủ y xoay tay, ngay nói, người, liền đó đó lập tức một bắt t cô sau sau ma đầu kỳ dị à t r o khoảnh khắc trên đầm lầy mọc đầy cây cối cùng các loại đồ vật nguyên bản âm vũ đầy t ử khí địa phương lập tức khôi phục sinh cơ năng lực này để trần khải cảm thấy có chút kinh ngạc loại sự tình này mặc dù trần khải cũng có thể làm được nhưng cho dù là hắn cũng cần hao phí khí lực rất lớn cùng thời gian mới được nhưng đối với cô gái này vu tới nói nàng chỉ là đơn giản phất phất tay sẽ làm đến loại năng lực này thật mong muốn à nếu là có cái ta áp phù thủy để cho ta giết liền tốt dạng này liền có thể hấp thu năng lực của nàng sáu chương xong chương hai trăm bốn mươi bảy thôn hoa cùng gia thú tu một thân một mình trong nhà gặm bánh mì trắng đông nhiên nhà hắn đại môn bị đa văng chỉ thấy là gia tư đốn cuốn quýt xông vào tu theo bản năng đem bánh mì trắng giấu đi sau đó nói ra g i a tư đốn tiên sinh ngày s a o lại tới đây chân đâu hắn ở đâu chính là ta hôm qua đưa đến trong thôn người kia gia tư đốn hỏi tu do dự một lát sau đó như nói thật nói hắn nhìn thấy ta dán bô cáo đi bắt quái vật đi đáng chết gia tư đốn thầm mắng một tiếng quay người rời đi vụ nhà lập tức hắn lại về tới phòng của mình sau đó cầm lên súng săn người muốn đi đâu gia tư đốn cao tuổi phụ thân nói ra phụ thân hắn lao niên si ngốc là lúc có lúc không có khi phát tắc có khi bình thường hắn hiện tại đang đứng ở lúc bình thường đi pháo đài gia tư đốn thản nhiên nói phụ thân hắn thở dài nhưng không có lên tiếng gia tư đốn cầm lấy hiếu kỳ sau ngừng một chút sau đó đối với hắn phụ thân nói ra ngươi không có ý định ngăn cản ta sao phụ thân hắn lắc đầu nói những ngày này ngươi ở nhà luôn luôn nhìn qua phương hướng kia ngầm người chắc hẳn trong rừng rậm đi săn thời điểm ngươi cũng hầu như là hướng phía đó xem đi ta biết đó là ngươi một cái khúc mắc một ngày nào đó ngươi sẽ lần nữa trở lại nơi đó lúc này thợ săn ra tư đốn đã vì súng săn điền xong đạn lập tức nhìn về phía pháo đài cũng một mình hướng bên kia đi tới giải quyết song phủ thủy sự tình đằng sau trần khải l ẻ loi một mình đi tới pháo đài đó là một cái bị băng tuyết bao trùm cụ nát pháo đài dường như gặp bên trong h ắ c á m trần khải tiện tay trên mặt đất nhặt lên một cái cây khô lập tức dùng năng lực đem nó nhóm lửa đằng sau hắn chậm rãi đi vào pháo đài một tiếng kéo kẹt cửa được mở ra trong thành bảo trang trí nhìn lộng lẫy không gì sánh được nhưng lại âm u đầy từ khí toàn bộ pháo đài nhìn âm chầm quỷ dị theo trần khải biết mấy ngày nay pháo đài thông báo tuyển dụng rất nhiều người hầu. không có khả năng chết như vậy dồn khí chìm mới đối nhưng từ đồng hồ trách trong trí nhớ biết được một cái đáng sợ chân tướng đây là một cái hoan g hôn những người kia lại tới đây xác thực đạt được hứa n ặ n g bánh bao của bọn họ nhưng bọn hắn tới đây cũng không phải là làm người hầu mà là làm thức ăn giả thú đ ồ ăn đúng lúc này một ngôi nhà cỗ cái ghế lại đột nhiên từ mình nhảy dựng lên cùng lúc đó cái kia trên ghế lại còn mọc ra con mắt của miệng người nào dám xâm nhập chúng ta pháo đài cái kia cái ghế lại mở miệng nói nói cũng đung đưa bốn cái bắp chân hướng trần khải đánh tới trần khải không nói hai lời một cất cái ghế đá vỡ nát hắn một cử động kia khiến cho toàn bộ pháo đài náo đ đồng hồ treo tường trên đất bàn g h ế da cắm đến bộ đồ ăn chở chút toàn bộ x u ố n g lại đều mọc r a miệng cùng con mắt cũng bốn chỗ trên nhảy r ớ i tránh À, trời ạ, hắn giết các sĩ hoa nhân loại kia giết chết các sĩ hoa một cái cái bàn một bên nhảy cả từ một bên hô trong pháo đài thủ vệ cùng đám người hầu toàn bộ biến thành đồ dùng trong nhà cho nên những thủ vệ kia không có giống trước đó đồng hồ trách một dạng bị khéo tay nữ chủ nhân lắp đặt t ứ c h i cho nên không cách nào cùng trần khải vật lộn đối mặt trần khải bọn hắn trừ chạy trốn cái gì đều làm không được đương nhiên vẫn là có một ít đồ dùng trong nhà muốn nếm thử phản kích một cái ấm nước muốn đem trong cơ thể mình nước nóng đổ vào trần khải trên thân bỏng chết hắn kết quả có thể nghĩ gặp trước mắt như vậy sinh động một màn trần khải không khỏi cười một cái nói lần này nhưng có chơi trần khải nói lần nữa triệu hắn một đám lửa sau đó lại tập kích một ngôi nhà cỗ cái nhà kia cỗ trong nháy mắt đỉnh đầu bước hỏa bốn chỗ tán loạn ông trời của ta hắn là cái p h ụ thủy t a á c p h ụ thủy chúng ta chạy mau một ngôi nhà khác cố hô các nguyện rủa đã ảnh hưởng đến trí thông minh sao ngay cả giới tính cũng nhìn không ra trần khải một bên hô hảo lại là một đám lửa đánh vào vừa mới cái nhà kia nhìn xem đồ dùng trong nhà bọn họ bốn chỗ tán loạn trần khải một bên ném lên hỏa diễm chơi lấy đem những đồ dùng trong nhà kia làm khổ không thể tả các ngươi nhưng phải hào hào cám ơn ta các ngươi trong pháo đài bao lâu không có náo nhiệt như vậy qua trần khải cười hì hì nói đủ đúng lúc này một đạo ôn hòa lại băng lánh giọng nữ văng lên trần khải nhìn lên chỉ gặp trên hành lang đứng đấy một vị người mặc quần dài màu lam thiếu nữ thiếu nữ hình dạng cũng không xuất chúng chí ít cùng vị kia p h ủ thủy so sánh phải kém rất nhiều nhưng cũng vẫn là có mấy phần tư sắc lại thêm tỉ mỉ cách ăn mặc qua nhìn miễn cưỡng xem như cái mỹ nhân trần khải nhìn xem nàng nói ra ngươi chính là cái kia bối nhi đi đồng hồ quái khẩu bên trong nữ chủ nhân tư trần khải trong trí nhớ biết được vị thiếu nữ này chính là mỹ nữ cùng g i ã thu bên trong nữ chính bối nhi tướng mạo của nàng mặc dù tại trần khải xem ra không tính xuất chúng nhưng ở cái kia chim không thể bị trong thôn cũng coi là cái thôn bỏ ra mà trần khải trước đó gặp ra tư đốn chính là mỹ nữ cùng g i ã thu bên trong thợ săn chỉ là hiện tại xem ra trần khải đối với người thợ săn kia hào cảm muốn hơn xa tại mỹ nữ cùng g i ã t h u dù sao ra tư đốn tại trần khải xem ra là cái có ơn tập báo lại hiếu thuận phụ mẫu hơn nữa còn có thể tại nạn đói thời kỳ trở thành trong nhà thậm chí toàn bộ thôn trụ cột mà cái này bối nhi mơ tưởng xa vời nam nhân như vậy nàng trứng mắt lại tình nguyện ưa thích một cái bắt cóc nàng dã thú nguyên nhân chính là con dã thú này ở cao quý pháo đài có thể chơi chút ít lãng mạn mà lại hắn trước kia rất ảnh tuấn cái này khơi dậy nàng không hiểu thấu lòng đồng tình không sai nạn đói thời kỳ toàn thôn không biết chết đói bao nhiêu người nàng không đi đồng tình lại muốn đi đồng tình một cái ăn mặc không lo vương tử mà lại người vương tử này còn việc c á c bất tận thậm chí nói nạn đói cũng là bởi vì hắn mà nó bởi vì hắn nguyền rủa phù thủy dẫn đến hắc hóa phù thủy giáng xuống nạn đói trong thôn ư vậy nàng lại h chiêu mộ người hầu bố cáo là người vết đi trần khải từ tốn nói ngươi đem bọn hắn lựa gạt đến trong pháo đài hứa nặc cho bọn hắn bánh mì nhưng lại đem bọn hắn đưa vào giã thu trong bụng ngươi thật đúng là ác độc ngay cả mình phụ lao hương thân đều không công tha bối nhi thì nói ra ta làm những này cũng là vì cứu d ỗ i g i a thú vì cứu d ỗ i người yêu của ta hắn biến thành bây giờ cái bộ dáng này đều là bãi các ngươi loại người này ban tặng mà bây giờ hết thảy muốn trách cũng chỉ có thể trách trong rừng rậm cái kia đáng chết phù thủy nói đến cái kia phù thủy bối nhi sắc mặt trở nên ác độc đứng lên trần khải nhìn ra cái kia bối nhi trên khuôn mặt còn mang theo thật sâu ghen ghét mà lại là loại kia hận không thể đem phù thủy bóp chết ghen ghét tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi tám liếm cho liếm đến cuối cùng không có gì cả vương tử mặc dù nguyền rụa phù thủy nhưng loại hành vi này cũng là ở vào vì yêu sinh hận nội tâm của hắn dối gia vẫn quên không được ngày đó ở trong rừng gặp phải phù thủy một mảng kia phản phất hắn đã từng trải qua hết thảy đều trở nên mở đi đứng lên cho nên ở trong giấc mộng hắn vẫn kêu phù thủy danh tự ă n để mặt làm mà bố i nhi trong lúc vô tình nghe được cái tên này điều này không khỏi làm cho nàng dâng lên lòng đố kỵ nàng muốn đi trả thù phù thủy nhưng bất đắc dĩ hát hóa phù thủy quá mức cường đại nàng thậm chí ngay cả tiếp cận vùng đầm lầy kia năng lực đều không có bất quá cái kia đáng chết phù thủy cũng đã nhận được nàng vốn có báo ứng nàng sẽ vĩnh viễn liền bị vây ở đầm lầy thừa nhận hát thạch nguyền rùa thống khổ bố nhi ngươi nói là cái này sao trần khải xuất ra hắn từ phù thủy nơi đó lấy được hòn đá màu đen cũng biểu hiện ra tại bố i nhi trước mặt nó tại sao phải tại ngươi cái nào bố i nhi khuôn mặt càng thêm dữ tợn lập tức dường như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì liền nói ra chờ chút cái kia đang chết phù thủy rốt cục xuống địa ngục sao trần khải thì thản nhiên nói thứ nhất ta không cho rằng nàng sau khi chết sau đó địa ngục thứ hai nàng không chết chỉ là nguyền rủa bị ta giải trừ ngươi hẳn là may mắn người ta phù thủy từ đầu đến cuối đều không hiếm có nhìn nhà ngươi vương tử một chút nếu không làm sao đến phiên ngươi như thế cái thôn cô thượng bị đâu ngươi bố nhi nhìn tròng nếu như ánh mắt có thể g i ế t người lời nói trần khải hiện tại đoán chừng đã sớm c h ế t đấu đủ đúng lúc này một cái hùng hậu thanh â m đ ố n g nhiên vang lên lập tức một trận bước chân nặng nề chuyển đến trong đó lại vẫn xen lẫn da thú tiếng thở dốc trần khải hướng bên kia nhìn lại là một cái hình người da thú chậm rãi đi tới da thú kia thoạt nhìn như là sư tử nhưng chỉnh thể thật là hình người trên thân còn mặc lộng lẫy quần áo cùng áo choàng màu đỏ hoa đây chính là trong truyền thuyết da thú vương tử đi trần h ả i nhìn trước mắt da thú nói ra mà da thú thì âm thanh lạnh lùng nói lâu như vậy đến nay phàm là xâm nhập pháo đài người nhưng phải mà trần khải nghe thấy câu nói này nhưng không có mảy may e ngại mà là nói ra ai nhà người muốn ăn ta sao người làm sao không nói sớm tới đi ăn một miếng thường thường hương vị thế nào trần khải nói vậy mà thật đem bàn tay đến dã thú bên miệng một màn này trực tiếp đem bối nhi cùng dã thú đều thấy chóng con hàng này có phải hay không đầu góc có bệnh à có biết hay không mình tại làm gì n h ư n g người mới huyết nục h đang ở trước mắt còn rời khỏi bên mồm của mình lý trí nói cho g i ã thú trước mắt nam nhân này tuyệt đối c o âm n h ư hắn l ẻ loi một mình xông vào pháo đài giết mình tôi tớ bây giờ lại chủ động đem huyết nục h của mình vươn hướng bên mồm của mình bất luận thấy thế nào đều không thích hợp có thể biến đổi thành g i ã thú hắn đang dần dần mất đi năng lực suy tư bản năng dục vọng không ngừng thúc đẩy hắn hướng tên nhân loại này trên cánh tay cắn một cái cuối cùng dục vọng của mình chiến thắng lý trí g i ã thú mở ra miệng to như chậu máu không chút do dự cắn lấy trần khải trên cánh tay nhưng mà chỉ nghe dắt băng một tiếng dã thú xứng sở thanh em này không thích hợp à? mà lại cảm giác tựa hồ cũng không đúng làm sao cứng rắn căn bản không cắn nổi a hắn định nhẵn xem xét lại phát hiện chính mình cắn không phải người nào thịt mà là sâm bạch bạch c ố t thời khắc này trần khải cũng từ một kẻ nhân loại hóa thành một cái kinh khủng k h ô lâu lập tức một đám l ử a tại khô lâu trên thân giấy lên trang cảnh này bị hù dã thú liên tiếp lui về phía sau hắn kinh ngạc nói ngươi ngươi đến tột cùng là cái gì chỉ nghe ma tốc độ nhàn nhạt nói nhỏ ta là ma tốc độ ma tốc độ dối ra xương tay một thanh bóp lấy dã thú hết hầu lập tức đem nó hùng hăng quẳng xuống đất dã thú nằm dạp trên mặt đất thống khổ r i ê n gì bố i nhi lập tức ngăn tại trần khải trước mặt khẩn cầu nói không chớ làm tổn thương hắn và ngươi hắn nguyên bản không phải cái dạng này đều là cái kia đ á n g chết phù thủy làm hại ngươi hẳn là đi giết chết cái kia phù thủy m à tốc độ cũng không làm mà thay đổi nàng một phát bắt được bố i nhi cổ áo đem nó nắm chặt ai có tội ai vô tội ta một chút liền có thể nhìn ra không cần đến ngươi đến nói cho ta biết mà so với con g i ã thu kia hành vi của ngươi càng thêm đáng chết vương tử tại bị nguyền rủa trước đó chính là một cái thực sự bạo quân biến thành dã thu sau hắn tàn bạo bản chất càng thêm triệt lộ không bỏ sót mà so với dã thu Bối nhi cái này đúng e m mình thôn dân đưa cho giả thu coi như món mâm thêm một Ma chậm chính cho coi càng ác cho cùng cùng chỗ ngục. thôn thu như hành thu Phanh. dân ăn trong Đừng lắng, người xuống rộng nói. liệt. ta tốc đưa để địa độ đ lo giả giả vi, lại sẽ nói. Đúng lúc này một cái tiếng súng văng lên ma tốc độ cảm giác mình phía sau lưng bị a i đánh một thương vung nàn g ra gia tư đốn cầm trong tay l ậ c thương đối với ma tốc độ nói ra ma tốc độ đem bố i nhi ném xuống đất lập tức xoay người ngọn lửa trên người dần dần dập tắt biến thành trần khải dáng vẻ gia tư đốn ngươi vừa mới là tại triều tan nổ xuống sao trần khải đối với gia tư đốn thản như nói gia tư đốn nhìn xem trần khải nhưng cầm liệp thương hai tay lại tại phát r u n có lỗi với trần ta không thể để cho ngươi thương hại bố i nhi gia tư đốn nói ra trần khải cười cười sau đó nhìn trên đất bố i nhi một chút lúc này bố i nhi chính ôm dã thu khóc giống căn bản không để ý tới vừa mới cứu được nàng gia tư đốn liên v ì loại nữ nhân này ngươi liền muốn phản bội ân nhân cứu mạng của ngươi ngươi biết nàng đem thôn dân lừa gạt đến trong tháo đài cho hắn quái vật tình nhân làm đồ ăn đi trần khải nói ra đương nhiên ta biết gia tư đốn sắc mặt thống khổ nói nửa tháng trước ta cho là nàng bị trong pháo đài giã thu vây k h ố n ở cho nên ta gọi thôn dân muốn đưa nàng cứu ra mà khi đó nàng nói cho ta biết hết thảy nàng còn nói ta là người tốt nhưng nàng vĩnh viễn không cách nào đi cùng với ta nghe được câu này trần khải kém chút cười phun ra g i a tư đốn ngươi thật thật đáng buồn a ngay cả ta đều có chút thương hại ngươi thiềm cầu hế đến nước này thật sự là không có người nào đằng sau nàng lại xoay người nhìn về phía trên đất bối nhi cùng gia thú thản nhiên nói bất quá hôm nay ta phải dùng đôi cậu nam nữ này đến hiến tế báo thủ chi linh ai cũng không có khả năng ngăn cả ta lại là một thương đánh vào trần khải trên thân nhưng mà trần khải trúng đạn đằng sau nhưng không có phản ứng chút nào số năm hóa chất đã để thân thể của hắn trở nên đau thương bất nhập chỉ là liệp thương căn bản không đả thương được hắn đúng rồi còn có một việc quên nói cho ngươi biết trần khải xoay người nhìn về phía ra tư đốn nói ra ngươi biết rừng rậm vì cái gì biến thành dạng này sao là bởi vì cứu được ngươi vị kia phụ thủy nàng trước đó một mực tại thủ hộ lấy rừng rậm cùng các ngươi không lớn tôn trang nhưng này cái vương tử đem một cái tà ác nguyền rủa hàng tại trên người nàng cho nên nghe do chưa các ngươi nguyên bản không nên bị một cái này đều là người vương tử kia làm sự tình mà ngươi âu ế m m i nhi vẫn còn tại chợ trụ vi ngược tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi chín dã thú ăn mỹ nữ cái gì bố i nhi ngươi g i a tư đốn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bố i nhi hiện tại ngươi biết nàng là cái dạng gì tiện hóa đi trần khải nói liền hướng bố i nhi đi đến phanh lại làm một tiếng súng vang g i a tư đốn lần nữa cầm lấy liệp thương đánh vào trần khải trên lưng giờ phút này tay của hắn vẫn run dậy hắn cũng không biết tại sao mình muốn làm như thế chỉ là trông thấy trần khải sắp tổn thương bố i nhi theo bản n ă n g cứ làm như vậy trần khải khé thở dài một cái hiện tại thương này đánh vào trên người hắn Không không c ă người người nhưng, chậm chậm nhưng mà trần khải sắc mặt bỗng nhiên chấm xuống lập tức thân như thiểm điện phóng tới ra tư đốn một tay lấy ra tư đốn trong tay liệp thương tranh thoát ngay sau đó một trưởng đánh vào ra tư đốn trên ngực dưới một t h ư ờ n g đi ra tư đốn vậy mà không có cảm thấy thống khổ chút nào mà là có một loại cảm giác kỳ dị hắn cảm giác chính mình bỗng nhiên bay lên cũng tung bay ở không trung ngay tại gia tư đốn suy nghĩ xảy ra chuyện gì lúc nhìn xuống dưới lại trông thấy thân thể của mình giờ phút này đang nằm trên mặt đất đã mất đi sinh cơ đằng sau hắn lại nhìn một chút mình bây giờ thân thể lại phát hiện lại là hơi mờ linh hồn của mình xuất khiếu bị trần khải một trường cho đánh ra khiếu h ắ cám thần sách là duy sơn đế chi thư mặt đối lập ma tạp mã thái cơ pháp sư sử dụng ma pháp toàn bộ đều đến từ duy sơn đế cho nên cổ nhất cùng đọc tỏ sờ t r a n tại không có trực tiếp học tập duy sơn đế chi thư thời điểm cũng có thể làm đến một trường đem người đánh linh hồn xuất h i ế u trần khải nghiên cứu lâu như vậy h á cám thần sách tự nhiên cũng có thể làm đến gia tư đốn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chính mình hơi mở thân thể trong miệng nói ra làm cái gì cho ngươi cái thiện ý nhắc nhở gia tư đốn trân khải đối với không trung gia tư đốn linh hồn nói ra tiếp xuống hình ảnh sẽ có chút huyết tinh có thể sẽ gây nên ngươi khó chịu thậm chí có khả năng biến thành ngươi cả đời bóng ma tâm lý ta đề nghị ngươi bay tới ngoài phòng cái gì đều không cần nhìn hoặc là lưu tại nơi này tận mắt chứng kiến cái này máu tanh một màn ngươi đến cùng tại sao muốn làm như vậy vì cái gì chính là không chịu bông tha nàng nếu như người ngươi yêu ở trước mặt ngươi bị đối xử như thế ngươi có thể tùy tiện mất xuống khẩu khí này sao gia tư đốn hô lớn đương nhiên sẽ không ta sẽ cùng đối phương liều chết đến cùng trần khải nói lập tức vừa nhìn về phía bố i nhi nhưng là ta cả một đời đều sẽ không thích cái trước loại tiện nhân này trần khải nói đi phất phất tay lập tức vang sinh khóa chia ra thành bốn đạo đem g i ã thú gắt gao vây khốn để hắn không thể động đậy lập tức hắn một tay nắm lên bố i nhi đưa nàng sách đến g i ã thú trước mắt trước ngươi không phải đã nói chỉ có thịt người mới có thể vớt lên ngươi táo bạo nội tâm sao trần khải thản nhiên nói như vậy ta sau đó sẽ đối với ngươi thi triển đói khát chú ngữ cũng đem ngươi nữ nhân yêu mến đặt ở trước mặt ngươi nhìn xem ngươi tại cực độ đói khát trạc thái có thể hay không đem nàng ăn hết ngươi ngươi muốn làm gì không cần trần khải lời này vừa nói ra ba người lập tức toàn bộ trải qua hoảng hốt trần khải không có nghe bọn hắn cầu xin tha thứ không nói hai lời đối với g i ã thú thi triển chú ngữ trong lúc nhất thời g i ã thú lập tức cảm thấy không gì sánh được đói khát mỗi khi đói khát thời điểm lý trí của hắn liền sẽ dần dần đẻ xuống thay vào đó là thú tính bản năng này sẽ để hắn bụng đói an q u à n g trần khải lại đối v ớ i nhi nói ra mà ngươi ngươi không phải luôn mồm nói là cứu rỗi người yêu của ngươi sao vì thế ngươi nguyện ý hy sinh hết thầy như vậy ngươi có nguyện ý hay không hy sinh chính ngươi đâu trần khải nói xuất ra một cây tiểu đao sau đó quẹt làm bị thương nàng cổ tay máu tươi lập tức từ nàng cái tia có chút thô giáp làn da chạy ra trần khải nắm lấy tay của nàng đem nó vươn hướng dã thú máu tươi nhỏ tại dã thú trên mặt trong lúc nhất thời dã thú thưởng thức được mùi máu tươi cái này khiến hắn không cách nào kiềm chế thể nội thu tính hắn tham lam đồ ngọt nghiêm mặt bên trên máu tươi sau đó nhìn về hướng bố i nhi không á đương ngươi không có khả năng dặn này bố i nhi một mặt hoảng sợ nhìn xem dã thú từ từ lui về phía sau ta ta thế nhưng là người yêu của ngươi ta là bố nhi ngươi không nhớ ta sao nghe được bố nhi thanh âm dã thú dường như khôi phục một hắn lập tức che đầu của mình không ta đang làm cái gì bố i nhi gặp g i ã thú khôi phục lý trí liền dần dần nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng còn có như vậy một tia cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự hào chỉ có chính mình mới có thể chấn an con g i ã thú này để hắn biến thành cái tia hoàn mỹ vương tử đây cũng là m g ị lực của mình chỗ nhưng là bố i nhi cùng g i ã thú đều đánh giá thấp trần khải đói khát chú nó sẽ cho người đói khát trình độ một chút xíu tăng trưởng cho nên đây mới là vừa mới bắt đầu theo đói khát chú hiệu quả càng rõ ràng dã thú cũng không còn cách nào áp chế chính mình thèm ăn nhìn trước mắt bố nhi hắn lần nữa lộ ra ánh mắt tham lam xin lỗi rồi thân yêu g i ã thú nói ra lập tức lần nữa từng bước tới gần bố i nhi không ngươi muốn làm gì bố i nhi từng bước một lưu lại g i ã thú bộ pháp tương đương chậm chạp rất hiển nhiên hắn giờ phút này còn có một tia lý trí nhưng hắn cũng không tính dựa vào phần lý trí này cùng đói khát đối kháng mà là lựa chọn tuân theo thu tính bởi vì cùng đói khát đối kháng quá trình quá mức thống khổ bố i nhi còn xa không đủ để để hắn quyết định tiếp nhận phần này thống khổ ngươi còn nhớ rõ sao bố i nhi g i ã thú từng bước một tới gần cũng nói ra ngươi đưa cho ta nhân loại đầu tiên là chính ngươi phụ thân phụ thân của ngươi lúc đó đã bệnh không xuống giường được ngươi nói muốn ta đem hắn ăn hết là vì cho hắn một cái giải thoát nhưng ta vĩnh viễn quên không được hắn bị ta ăn hết lúc dây rủa cùng sợ hãi cùng đối với ngươi thất vọng về sau cũng không lâu lắm thật vất vả dựa vào phụ thân ngươi k i ể m chế xuống thú tính lại một lần bởi vì đói khát mà phát làm ngươi không chút do dự đưa ra dùng các ngươi thôn dân tới làm thức ăn của ta ngươi vì ta dâng ra chính ngươi đi dã thú từng bước hướng về phía trước bố nhi thì không ngừng lùi lại lấy ngươi tên xúc sinh này bố nhi sắc mặt nhìn xem dã thú bỗng nhiên trở nên giữ tợn ngươi biết những ngày này ta vì ngươi bỏ ra bao nhiêu không ta đem phụ thân của ta cùng thôn dân đều lấy ra cho ngươi ăn ăn dù là trên lưng b ề u danh ta cũng không quan tâm nhưng ngươi là thế nào báo đáp ta ta làm như vậy đều là bởi vì chờ ngươi nguyền rủa giải trừ sau có thể cùng ngươi được sống cuộc sống tốt còn có ngươi hứa hẹn cho ta vương phi chúng ta kết cục vốn nên nên dạng này mới đối vì cái gì tại sao phải cho ta như vậy kết cục ngươi mỗi lúc trời tối đều muốn thì thầm lấy kỹ nữ kia danh tự có thể ngươi biến thành bộ này đức hạnh không phải là do nàng bàn tặng sao ta vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy chẳng lẽ tại trong lòng ngươi thậm chí so ra kém một cá biệt ngươi biến thành dã thu đáng chết phủ thì sao hai trăm năm mươi du lịch khắp thế giới bố i nhi không ngừng lấy gần h é t nhưng mà đổi lấy lại là dã thú miệng to như chậu máu chỉ gặp dã thú mở cái miệng rộng không chút do dự từ bố i nhi trên bờ vai xé rách khối tiếp theo hết u y đủ vương phi ha ha ha ha dã thú phát r a đình thai nhức g ó c tiếng cười liền ngươi cái kia tướng mạo liền ngươi cái kia xuất thân muốn làm vương phi không biết tự lượng sức mình ngươi thật sự cho rằng một cái bề ngoài thường thường bối cảnh gì đều không có nữ hải có thể trèo lên phú quý sao ta để cho ngươi g i ở bên người là bởi vì ta không có lựa chọn nào khác ta bị đáng chết nguyền rủa vây ở chỗ này mà ngươi là kể bên này tư sắc duy nhất nói còn nghe được liền ngươi còn muốn làm vừa phi ta nhổ vào người như ngươi chỉ xứng coi ta trong miệng đồ ăn g i ã thú kích động g ầ m thét lập tức không chút do dự mở ra miệng to như chậu máu lập tức đem bố i nhi cổ c ắ n đức mang bố i nhi tắt thở đằng sau lại đem thi thể gặp ăn sạch sẽ, sẽ mà gia tư đốn từ đầu đến cuối đều tại toàn thân run dậy nhìn xem một màn này nhưng không có nói ra một câu làm bố i nhi thanh mai trúc mã gia tư đô biết bố nhi nguyên bản không phải như thế nàng nguyên bản cũng chỉ là một cái bình thường nữ hải là pháo đài gia thú để nàng bị vì thủ yêu làm hộ ó n cái này huyễn tượng nàng tình nguyện không từ thủ đoạn mà bây giờ rơi xuống kết quả như vậy đều là nàng châu do tự dước chẳng trách bất luận kẻ nào khi g i a tư đốn biết được bố i nhi yêu một cái ăn người g i ã thu sau là hắn biết không có kết quả gì tốt một ngày này đến hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng đem bố i nhi ăn xong lau sạch sau g i ã thu nhìn về phía trần khải nói ra làm sao lần này ngươi hài lòng sao ta hài lòng trần khải nhún vai nói ra ăn người là ngươi đâu có chuyện gì liên quan tới ta ngươi không phải liền là muốn nhìn ta đem nàng ăn chưa ngươi cảm thấy dạng này rất thú vị ánh mắt của ngươi đã bán rẻ ngươi ta t ừ trong ánh mắt của ngươi thấy được một tia khoái cảm dã thu đối với trần khải nói ra ngươi đừng quên dã thu đối với đồng loại thế nhưng là rất mất cảm ta có thể cảm giác được ngươi là của ta đồng loại chỉ là ngươi g i ấ u g i ế m rất sâu thôi trần khải cũng không có phủ định mà là nói thẳng rất không tệ thiên phú ngươi nói không sai tội ác linh hồn đạt được vốn có trừng phạt xác thực sẽ để cho ta cảm thấy vui vẻ mà đây cũng là thỏa mãn ta đi săn dục vọng phương thức từ trình độ nào đó tới nói ta xác thực cùng ngươi là đồng loại cho nên ngươi hẳn phải biết đối với một cái thợ săn có thể tuyệt sẽ không dễ dàng vương tha con n g ồ i của mình à trần khải nói trong tay lần nữa giấy lên địa ngục chi h ỏ a giá t h ú trên mặt hoảng sợ lui về sau hai bước nói ra đáng chết ta đã dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm ta ăn nữ nhân đáng chết kia ngươi vì cái gì không chịu vương tha ta trên thực tế tại cực độ đói khắc trạng thái phía dưới Giá t h u ăn ăn hết bối nhi bên ngoài còn có mặt khác lựa chọn đó chính là công kích trần khải có thể là nằm dưới đất r a tư đốn nhưng Giá t h u hiển nhiên muốn thông minh nhiều hắn biết mình hoàn toàn không phải trần khải đối thủ mà trần khải cũng sẽ không để công kích mình ra tư đốn mà lại trần khải dụng ý rất rõ ràng chính là để hắn ăn hết bối nhi cho nên hắn nghĩ đến có lẽ chính mình ăn hết bối nhi để trần khải nhìn cao hứng tên sát tinh này liền có thể bông tha mình trần khải thì nói ra nếu như ngươi là lòng tràn đầy thống khổ d ư n g d ư n g ăn hết bối nhi như vậy ta sẽ cảm thấy ngươi nhận lấy trừng phạt có lẽ sẽ còn cân nhưng hiển nhiên ngươi cũng không có để cho ta t h o nguyện ăn hết bối nhi đối với ngươi mà nói cũng không phải là trừng phạt cho nên trừng phạt nhất định phải tiếp tục trần khải nói đem trong tay địa ngục chi hỏa ném về phía giá thú lập tức tại liệt hỏa thiêu đốt phía dưới giá thú không ngừng d â y rùa g ầ m thét cuối cùng bị ngọn lửa đốt thành cho bụi đem giá thú giết chết đằng sau tòa thành này trong nháy mắt trở nên âm u đầy từ khí đã mất đi sức sống những cái kia bị biến thành đồ dùng trong nhà pháo đài người hầu bị phù thủy nguyền rủa cùng giá thú liên hệ ở cùng nhau giá thú sau khi chết những người hầu kia linh hồn cũng sẽ đi theo tiêu tán mà những đồ dùng trong nhà kia cũng đã thành thật đồ dùng trong nhà. trần khải k h ô n đối với tung bay ở không trung gia tư đốn nói ra ra tư đốn thì sắc mặt phức tạp nhìn trần khải một chút hắn hiện tại không biết nên như thế nào đối mặt hắn hắn biết bối nhi chết chưa hết tội nhưng hắn vẫn là không cách nào tha thứ trần khải vậy mà dùng loại phương thức kia giết chết nàng đúng lúc này trần khải ánh mắt bị bảo khố chân thông minh một vật hấp dẫn Đó là m ộ trần kiện kỵ giáp, giữ. đen vương chân đồ táo tử cất t là quý khải vừa mới không ẩ m p h nói hai lời hướng áo giáp đi đến nhưng mà hắn vừa mới khoảng cách gần quan sát khôi giáp này trận ngây như mận cả người từ hắn lần đầu tiên trông thấy khôi giáp này lúc hắn liền có một loại cảm giác quen thuộc mà bây giờ khoảng cách gần quan sát sau hắn chợt nhớ tới mình tại sao phải có loại cảm giác quen thuộc này khôi giáp này tại lúc trước hắn trong mộng xuất hiện qua trước đó tương lai đọc tỏ sờ chen cho trần khải nắm một lần mộng mà ở trước đó trần khải mộng thấy mình bị một cái thân ảnh màu đen hấp thu năng lượng mà tại trong mộng kia chính mình liền mặc một thân khôi giáp màu đen giấc mộng kia quả nhiên là biểu thị một loại nào đó là tới sao bất quá trần khải không do dự hay là đem bộ áo giáp kia mặc vào người hắn tin tưởng tương lai đại khái đi hướng sẽ không bởi vì một kiện áo gi kết cục như thế nào toàn bộ ở chỗ chính mình tại kỳ huyện trong thế giới phải có cái kỳ huyện thế giới cách ăn mặc trần khải nói liền rời đi pháo đài rời đi pháo đài sau trần khải lại về tới rừng rậm tìm được phụ thủy an để mặc lạc lúc này rừng rậm đã dần dần trở nên mậu lục đứng lên đồng thời trần khải cũng cảm nhận được trên đất tuyết động giờ phút này đã nhanh biến mất qua không được bao lâu các thôn dân liền triệt để không cần lo lắng nạn đói vấn đề sau đó ngươi định làm gì an y mặc lạc nhẹ nhàng hỏi giờ phút này nàng ngồi tại một cái trên nhánh cây chung q u n h chim chóc rơi vào trên vai của nàng tựa như trong gió tinh linh bình thường thế giới này so ta tưởng tượng phải có thú nhiều bởi vậy ta dự định chu du thế giới h ả o h ả o thể nghiệm một phen trần khải nói ra cần ta làm cái gì sao an đề mạc l ậ p hỏi ta cần một con ngựa giá thú trong pháo đài ngựa phẩm loại đều phế vật ta cảm thấy nơi g ư đây có hàng tốt trần khải nói ra dù sao trần khải hiện tại tọa kỵ đều là phi long xe thể thao loại hình đồ vật trên thế giới này không thích hợp xuất hiện ở trong đám người cho nên vẫn là muốn một con ngựa tương đối phù hợp Thấu tỷ tr chứng xong, chứng 251 ngạnh hán、Đị、nọc song, An đề mạc l phía, phía đó, đó trần khải nghe xong trực tiếp kinh ngạc hắn vẫn cho là chỉ có quan thế âm loại cấp bậc kia thần tiên mới có thể làm đến đằng sau trần khải bỗng nhiên nghĩ tới điều gì liền hỏi ngươi nếu có thể đem dòng biến thành ngựa như vậy có thể hay không để cho nó t ạ i ý thức của ta bên dưới tại rồng cùng ngựa hình thái bên dưới tùy ý hoán đổi an đề mạc lạp nói ra có chút phiền phức nhưng cũng có thể làm đến đáng tiếc bây giờ căn bản không có rồng a g à z ẹ t đi ra an đề mạc lạp nói còn chưa có đi ra một cái cự long liền xuất hiện tại trước mắt của nàng lúc này a g à z ẹ t đã trải qua các loại thôn vệ tiến hóa ngoại hình đã sớm thoát ly tại haji tờ bên trong lúc hình tượng nói thời điểm haji tờ bên trong rồng cùng tác phẩm khác bên trong long bị đứng lên bức cách quá kém liền lấy hóc bị đặt trong đám người xử mâu qua hoặc là ma thú bên trong tử vong chi rực đến so sánh rõ ràng cùng nhìn ra t r ê n l ệ n h nếu là đem ha di hóc tớ bên trong rồng cùng xử mâu qua hoặc tử vong chi rực đặt chung một chỗ vậy đơn giản là ra ra cùng cháu trai ở giữa t r ê n l ệ n h nhưng ạ g ạ d ẹ t đang ăn rơi quỷ múa thập không thảm thi thể sau đã thức tỉnh thôn p h ệ tiến hóa năng lực tại trần khải các loại cho ăn phía dưới lúc này ạ g ạ d ẹ t đã trở nên so trước kia to lớn nhiều ngoại hình cũng bá khí nhiều ngươi từ chỗ nào tìm đến như vậy một đầu rồng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này c h ủ loại ăn để mặc lạp kinh ngạt đạo người đây cũng không cần quản ngươi liền nói có thể hay không biến đi trần khải nói ra cũng không thể nói đây là từ thế giới khác mang tới đi an đ ề mạc lạp nghĩ nghĩ nói ra hẳn là có thể bất quá ta cần một lần nữa phối trí một chút phương thuốc p h u thủy trở lại chính mình trong hốc cây một lần nữa nghiên cứu chế tạo phối phương bởi vì hạ ga t cùng nàng gặp phải dòng phẩm loại khác biệt nàng cần một lần nữa điều phối dùng thời gian rất lâu tỉ mỉ điều chế ra ma dược lập tức nàng đem ma dược cho hạ g d z tán bảo chỉ chốc lát hạ ga t vậy mà biến thành một thất lông tóc tuyết trắng mạch mã nhìn cường tráng cao lớn lại khí chất cao quý sau đó an để mạc lạp lại giao cho trần khải một đoạn chú ngữ chỉ cần đọc lên chú ngữ này liền sẽ cho ạ g ạ dẹt giải trừ ma dược ma lực để nó biến trở về cự long hình thái nếu là muốn để nó một lần nữa biến trở về bạch mã chỉ cần một lần nữa đọc chú ngữ liền có thể đang giải nghĩa tương quan công việc sau trần khải cũng không có ở lâu mà là cười ạ g ạ dẹt chuẩn bị đi xa hắn tiếp xuống mục đích chính là vương đô bởi vì từ á đương trong trí nhớ biết được hắn k h ô i hắt thạch kia chính là tại vương đô một vị thương nhân chợ đen nơi đó lấy được chỉ bất quá vương đô cách nơi này phải có một thời gian thật dài khoảng cách vị vương tử này trên thực tế là vương quốc cự vương tự là quốc vương không thích nhất một đứa con trai bởi vì cả ngày bất học vô thuật bởi vậy liền bị phân phối đến một cái xa xa thôn trang mắt không thấy tâm không phiền trần khải từ p h ụ thủy cùng thôn dân nơi đó hỏi thăm vương quốc đại khái phương hướng trên cơ bản chỉ cần đẻ xuống một cái kia phương hướng đi nửa đường lại đi hỏi một chút người khác một đường thành thơ đi qua luôn có thể đi đến vương đô đi ra mảnh thôn trang này phụ cận trần khải mới biết được thế giới này lẽ ra đã n ê n đi vào mùa xuân chỉ là thôn trang nơi đó chịu nguyền rủa mới một mực tuyết lớn đời trời cũng không lâu lắm trần khải cơ biến thành ngựa hạ dẹt đi tới một tòa trên thị trấn cùng trước đó thôn trang kia không giống mới cái thôn này cũng không nhận được nạn đói ảnh hưởng nhìn mọi người đều sinh hoạt giàu có trần khải đến cũng không có gây nên quá lớn chú ý bởi vì đối với những người ở nơi này tới nói loại này đi ngang qua lữ khách bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc trần khải đang chuẩn bị tìm một chỗ ăn cái gì đi đúng lúc này trong đám người bỗng nhiên vang lên thất kinh thanh âm tê giác bảo bột lại tới c h ạ y mau a tê giác bảo bột trần khải lập tức cảm thấy cái tên này có chút nhức cả trứng cái này rõ ràng là nước mị trong phim những cái kia không có gì bản sự lại danh khí rất cao đầu đường ác bá danh hiệu để dùng cho nhân vật chính trang có dùng trần h ả i hướng bên kia nhìn lại chỉ thấy là một là người dáng dấp ta o lớn n t r á khoa ô n g gì tư đặc bà bột đối với chủ quán nói ra là khoa tư lai tiên sinh chủ quán kia rõ ràng bị hủ run lầy bậy lại nhất định phải hào chết không chết tốn nắn bảo bột sai lầm ta quản ngươi kêu cái gì bảo bột hiển nhiên hơi không kiên nhẫn tháng trước tiền không có ra đủ tháng này gấp bội thế nhưng là ta tháng trước chỉ thiếu đi hai viên đồng tệ chủ quán khẩn cầu khẩn quán đạo. trần khải nhìn xem một màn này trong lòng không có gì g ậ n sóng loại sự tình này ở thế giới này chỗ nào cũng có chỉ là vậy vị kêu bảo bột thực sự lười nhắc để hắn xuất thủ đoán chừng hắn bình thường cũng liền thu cái phí bảo hộ trên tay ngay cả cái nhân mạng đều không có giết chết đằng sau nhiều nhất cho hai trường trị điểm nhưng trần khải lười nhắc quản không có nghĩa là người khác sẽ không quản trần khải tại tiến chấn nhỏ này thời điểm liền có thể cảm giác được những người ở nơi này trên cơ bản bình thường đều là mang theo ý cười cũng chính là hạnh phúc chỉ số rất cao nhưng nếu như trên chân có cái tùy ý nghiên ép dân chấn đ ắ bá bình thường sẽ không có rất cao hạnh phúc chỉ số cho nên không cần phải nói cái chấn này bên trong có một vị cùng loại với quan trị an tồn tại chuyên môn tới đối phó những này áp bá quả nhiên cũng không lâu lắm một cái vóc người càng cao hơn lớn nam tử đứng ở bảo bột sau lưng thân ảnh của hắn trực tiếp đem bảo bột cũng cho che lại có gan đến cướp bóc ta à tiểu tử một trận băng lanh còn có chút cứng ngắc thanh âm từ phía sau chuyển đến bảo bột nguyên bản phách lối sắc mặt trong nháy mắt chầm xuống thân thể của hắn trở nên so trước đó chủ quán còn muốn run l ờ i bẫy xoay người sang chỗ khác lại phát hiện một cái so với chính mình cao lớn hơn d ò n dã hai vòng thanh niên cường tráng đứng ở sau lưng mình đúng đúng ngươi bảo bột run dậy nói ra nhưng mà còn không đợi hắn nói xong vị nam tử kia một thanh bóp lấy mặt của hắn lập tức đem bảo bột bóp đau nhức để hắn kêu thẳng lên không van cầu ngươi thả ta bảo bột khẩn cầu đạo nam tử kia đem mặt gần sát sau đó m ặ t không thay đổi nói ra ngươi nếu là còn dám bước vào trấn nhỏ này một bước ta liền đem ngươi toàn thân linh kiện thảo xuống sau đó mất hết tầng hầm dị xét nói đi nam tử kia một tay lấy bảo bột ném về phía một bên sau đó bảo bột lộn nhào rời đi trần khải vốn cho là sau đó sẽ là anh hùng tại thôn dân gieo họ bên trong rời đi kịch bản nam tử kia câu nói tiếp theo lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt chỉ gặp nam tử kia quay người đối với chủ quán nói ra n g ư ờ i sẽ nói cho ta biết ba ba nói ta là một tốt nam hải sao tấu chương xong chương hai trăm năm mươi hai t tám trăm kế hoạch dưỡng thành chủ quán thì nhìn trước mắt nam tử cường tráng sau đó dùng khen tiểu hải ngự khí nói ra à đương nhiên thất n ạ c tảo ta nhất định sẽ nói cho kiệt bội thác nói ngươi hôm nay là một chuyện tốt sau đó bị gọi là thất n ạ c tảo nam tử cường tráng vẫn dùng hắn cứng ngắc không gì sánh được ngự khí nói ra cảm ơn ngươi lai đặc thúc thúc đó là thất n ạ c tảo trần khải miệng lúc này đều đã rút đến lỗ thai lên hắn nhìn xem cái tia cao hơn hai mét to con còn có cái kia m ộ tại thân trương khoa h đến cực n k h ố cơ thất ị định t T-800. t đạp đây phải mã xác định đây không h là nặc à y nạc tàu bản cùng chủ quán tạm biệt đằng sau hắn liền nện bước cứng ngắc bộ pháp rời đi trước khi đi vẫn không q u ê n nói một câu ta nhất định sẽ chứng minh chính mình thiện lương cùng dũng cảm là một cái chân chính nam hải không để cho phụ thân thất vọng ốc đức pháp trần khải đại não hỗn loạn tư mừng mọi người có thể tưởng tượng một chút nếu là t 8 0 0 m mặt không thay đổi nói ra câu này lời kịch là một loại dạng gì c h ẳ n g cảnh dù sao đôi này trần khải lực trùng kích hay là rất lớn đ ỗ n g nhiên trần khải trong đầu chợt nhớ tới một tốt chơi kế hoạch lập tức liền quay đầu cưỡi hướng thất nặc tào phương hướng đi đến hắc thống đốc khúc cái kia thất nặc tào tạm xin dừng bước trần khải đ ỗ n g nhiên từ phía sau kêu lên thất nặc tào xoay người vẫn dùng hắn cái kia cứng ngắc không gì sánh được thanh âm nói ra xin hỏi ngài có chuyện gì không thanh âm của hắn hơi mang theo một tia cơ giới hóa đây là bởi vì hắn hiện tại chỉ là tạm thời bị phù thủy giao phó sinh mệnh còn không có chân chính biến thành một cái nam hải lại thêm thân thể của hắn đều là do cơ quan cùng đầu gỗ làm cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này cái kêu ta nghe nói ngươi muốn trở thành một cái chân chính nam tử hán trần khải cười nói không ta chỉ là muốn trở thành nam hải mà thôi không muốn trở thành nam tử hán thất nạc tào m ặ t không thay đổi nói ra đừng nói dỡn nam hải nào không muốn trở thành một cái có thể một mình đảm đương một phía nam tử hán đâu trần khải nói ra thế nhưng là vậy ta cũng muốn chức trở thành nam hải mới được a thất nạc tào nói ra k h ú k h trần khải âm thầm ho nhẹ một tiếng hắn thực sự có chút chịu không được một cái có thống đốc dáng người nam dùng đến không có chút nào tình cảm sắc thái ngự khí nói loại kia lời kịch tốt ta bất quá chỉ cần dựa theo ta nói trở thành một một nam từ h á n ngươi liền có được dũng khí cùng tiện lương ngươi tự nhiên là có thể biến thành một cái nam hải trần khải nói thật sao thất nặc tao hỏi đương nhiên là thật ta lừa ngươi làm cái gì trần khải mỉm cười nói thất nặc tao do dự một lát sau đó nói ngươi, nếu là dám ta, ta nguyện rủ ngươi về sau nói dối đều dài hơn n g i dài ách tốt ta trần khải có chút im lặng nói tóm lại hiện tại ngươi về nhà trước đi ta liền ở tại trên c h â n lưu điếm ngươi chuẩn bị xong liền có thể tới tìm ta nói đi trần khải liền cưỡi ngựa rời đi đợi trần khải sau khi đi thất nặc tàu dỗi ra chính mình tay cứng ngắc cánh tay nhìn xem này đôi do đầu gỗ làm tay nói ra chân chính nam hải cùng thất nặc tàu tách rời sau trần khải ngay tại lưu điếm ở sau đó ngày thứ hai thất nặc tàu đúng hẹn mà tới thất nặc tàu nhìn thấy trần khải sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra ta tới ngươi hẳn là thực hiện hứa hẹn dạy ta làm một cái chân chính nam hải trần khải thì nói ra a đương nhiên vì chương trình học của ngươi ta thế nhưng là chuẩn bị dòng dã một đêm Trần không ả không phải như vậy thanh em của ngươi thái bình nếu lại trầm thấp một chút tựa như dạng này ý hữu bay bạc trần khải học thi ngoã tân cách ngữ khí lại đọc một lần ý hữu b a b ạ t thất nạc tào lại cùng trần khải đọc một lần ba trăm ba mươi ba trần khải không khỏi vỗ tay đứng lên thất này nặng tàu ngự a khí đơn giản cùng t tám trăm giống nhau như lúc rất tốt chúng ta nhớ kỹ câu nói này sau đó lại học câu tiếp theo trần khải đem cuốn vợ lật ra một tờ sau đó chỉ vào vậy được từ đơn thì thầm đến cùng ta niệm trụt me tin tưởng ta câu nói này nhất định phải đuổi theo câu nói một dạng chấm thấp một chút nhưng muốn càng thêm hiển lộ rõ ràng tự tin tốt nhất mang theo vẻ mỉm cười trụt me thất nặc tàu lại cùng đọc một lần không đối phải giống như dạng này trụt me trần khải lại đọc một lần thất nặc tàu lại cùng học được một lần trải qua thời gian rất lâu qua đi thất nặc tàu ngự khí rốt cục để trần khải hài lòng sau đó trần khải lại lật mở trang thứ ba chỉ vào phía trên từ đơn nói ra đến nói câu này còn mật m ẹ ịp dĩ hoãn to lai muốn mạng sống liền theo ta đi nhưng mà câu này lại làm cho thất nặc t à o sinh ra nghi vấn hắn nói ra ta cảm thấy câu nói này tràn đầy uy hiểm tở cũng không thể hiện lộ rõ ràng ta t h i ệ t lương à đương nhiên trần khải nghĩ đến thất nặc t à o sẽ có loại nghi vấn này liền kiên nhẫn giải thích nói câu nói này muốn nhìn ngươi như thế nào v ậ n dụng tại ngươi không có biết rõ trước đó ta đề nghị ngươi không cần l ậ dụng cho ngươi lấy một thí dụ tỉ như một cái dân chấn đang bị lão hổ đuổi theo sau đó lúc này ngươi liền có thể cưỡi xe gắn máy khục cưới một con ngựa đi vào bên cạnh hắn sau đó đối với hắn nói câu nói này nhưng mà thất nặc tạo thì nói ra nhưng là loại sự tình này cũng sẽ không xuất hiện bởi vì ta có thể một quyền đem lão hổ đánh chết khô khụ ta chỉ là lấy một thí dụ trần khải mặt toát mồ hôi nói loại này ngạnh hắn phát biểu ngược lại là rất thích hợp để hắn đến bồi dưỡng một cái t tám trăm đằng sau trần khải nói ra xem ra hôm nay đã rất muộn tóm lại hôm nay liền đến nơi này liền tốt ngày mai ta sẽ cho ngươi chuẩn bị nam tử hắn cần có quần áo cùng trang bị hôm nay sở học tập nội dung trở về nhất định phải nhiều hơn ngay cả tây nhất định phải chú ý sử dụng ngữ khí t i n tưởng ngươi qua không được bao lâu liền sẽ trở thành một cái chân chính nam hải cảm ơn ngươi ta nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn thất nạc tào nói ra cho ăn không nên nói nữa loại trẻ con này nói lời dạng này liền đem trước đó thật vất vả bồi dưỡng ra được nạnh hán hình tượng hủy xảy ra trần khải trong lòng bất đắc dĩ gầm thét lên t ố t ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi trần khải nói ra xem ra muốn đem thất nạc tào triệt để bồi dưỡng thành t tám trăm còn cần một quãng đường rất dài muốn đi tóm lại trong khoảng thời gian này dù sao không có việc gì t r ầ nhưng k ả cảm i c thấy một ngày ê n t tiếp n mình h cho t khiển theo trên cơ bản giống như ngày thường chân khải thông qua lừa dối thất nặc tào dạy hắn làm thế nào một một nam từ hắn đến đem nó dạy dỗ thành kẻ hủy diệt t tám trăm dựa theo nguyên bản chuyện cổ tích có một thất ngày c thợ mộc bị một đám người đánh cướp đồ trong nhà bị một tẩy mạc không thất lạc hắn muốn cho mình tài sản tăng thêm một chút bảo hộ nhưng bởi vì hắn tiền đều bị cướp hết cho nên không có tiền thuê tay chân thế là hắn liền tự mình chế tác thất nặc tạo một cái cùng thống đốc giống nhau cường tráng con non dối cũng mang theo con dối này đi vào trong rừng rậm tìm được một vị phù thủy cũng khẩn cầu phù thủy đem nhân ngẫu này biến thành một cái chân chính nam hải phù thủy đáp ứng nhưng phù thủy không hy vọng chính mình đem con dối biến thành người sau để hắn trở thành một cái làm đủ trò xấu g i a hỏa cho nên tạm thời đem hắn biến thành bán nhân loại chỉ là giao phó hắn cơ bản năng lực hành động cùng một phần nhỏ trí năng chỉ cần hắn có thể chứng minh nội tâm của mình là thiện lương chính nghĩa liền sẽ đem nó biến thành một cái chân chính ân nam hải mặc dù gọi hắn nam hải rất không thích hợp sau đó trần khải tiếp tục dạy thất nặc tạo như thế nào trở thành t tám trăm lúc này trần khải đã đem chính mình một kiện dự bị áo ra để thất nặc tàu mặt vào mặc dù mình áo ra với hắn mà nói có chút ít nhưng chỉ cần dùng có rỗi u chú biến lớn một chút liền có thể để thất nặc tàu mặt vào sau đó hắn lại tùy tiện từ chỗ nào cái vị diện trong cửa hàng mua một cái k í n h dâm sau đó lại cho hắn phối hợp một thanh súng g i ả n thanh trần khải nhìn xem thất nặc tàu bộ dáng bây giờ hài lòng nhẹ gật đầu đây quả thực là t 8 0 0 bản t ô n tốt ta đã đem ta có thể dạy ngươi đều dạy sau đó liền xem chính ngươi trần khải hài lòng nói t tám a phi thất nặc tàu nhìn một chút chính mình bộ quần áo này sau đó nói ta không rõ Đã ngươi đã dạy cho ta như thế nào trở thành nam tử hán vì cái gì ta vẫn là không có đ ổ i thành nam hải trần khải thì nói ra ta chỉ là dạy cho ngươi như thế nào một một nam tử hán nhưng nếu muốn biến thành một cái nam hải còn phải dựa vào ngươi chính mình dù sao hứa hẹn đưa ngươi biến thành nam hải chính là phù thủy ngươi nhất định phải hướng nàng chứng minh chính mình mới có thể đằng sau trần khải vô v ô bợ vai của hắn nói ra đi thôi đem giáo ta gặp ngươi đ ổ vật đi thỏa thích phát huy ra đi mà trong cùng một lúc một vị trong thành tới phú thương đi tới trong trấn này tham lam phú thương nhìn thấy thất nặc tào sau đó hướng chấn dân hỏi tham thất nặc tào sau cảm thấy đây là một cái cơ hội buôn bán con dối này người có thể làm chính mình kiếm nhiều tiền ngày thứ hai thất nạc tàu hoàn toàn như trước đây đi ra cửa chính cũng đối với mình phụ thân kiệt bội thác nói một câu ta sẽ trở lại đằng sau liền rời đi cửa chính nhưng mà còn chưa đi bao xa sau lưng liền truyền đến một thanh â m đem hắn gọi lại hắc chờ một chút hải tử thất nạc tàu ngừng nặng nghề bộ pháp xoay người sang chỗ khác trông thấy phú thương chính một mặt vui cười nhìn mình ngươi có chuyện gì không thất nạc tàu biểu lộ cứng ngắc thanh â m xinh lạnh nói phú thương thì cười hì hì nói quáy dày một chút thân yêu hải tử ngươi c ò muốn hay không trở thành chúng ta con dối kịch diễn viên chính thất nạc tào không nói gì mà là bỗng nhiên dỗi ra một bàn tay rời khỏi phú thương trước mặt phú thương đối với hắn động tác này giật nảy mình coi là con hàng này muốn động thủ đánh hắn ai biết thất nạc tào chỉ là nhàn nhạt nói một câu cùng ta tay đi nói đi lập tức liền quay người rời đi chỉ để lại phú thương một người một mặt một bước cùng hắn tay nói những lời này là có ý tứ gì nhưng phú thương lập tức kịp phản ứng cảm thấy cái này cơ hội kiếm tiền cũng không thể vứt xuống lập tức đuổi lên trước tiếp tục nói chờ một chút hải tử ta nơi đó có rất nhiều ăn ngon các loại sơn chân hải vị ngươi nhất định cũng chưa từng ăn thất nạc tào thì thản nhiên nói ta không cần ăn ta là do cơ thể sống tổ chức bao vây người sinh hóa thất nặc tào nói một câu đối với phú thương tới nói tương đương không hiểu thấu một câu bởi vì những lời này là trần khải dạy hắn nói ách tỏ ta phú thương không biết nên tiếp lời gì gặp thất nặc tào quay đầu liền đi phú thương lập tức đuổi theo nói ra chờ một chút nếu như ngươi làm chủ của chúng ta diễn ngươi sẽ vô cùng nổi danh cứ như vậy ngươi nhất định sẽ hướng phụ thân ngươi chứng minh ngươi là hảo hải tử thất nặc tào xoay người nói ra ngươi nói là sự thật sao a đương nhiên ta sẽ không lừa gạt ngươi phú thương nói ra ngươi nếu dối gạt ta ta liền nguyền rủa ngươi thật dài cái múi thất nặc tào nói ra Đi, lâu, khác, này, đã đã này, trên t ta. Tóm l ạ sân khấu thất nặc tảo cái kêu khoa chương to con mặc khôi hải phục sức tại trên sân khấu tiến hành biểu diễn nên đón người xem tiếng vô tay nhiệt liệt ta biết các ngươi cho là ta trên người có tuyến cột nếu là không có tuyến ta liền không có cách nào hoạt động thất nặc tàu tại trên sân khấu đối với người xem nói ra nhưng mà bỗng nhiên thất nặc tàu ngựa khí tăng thêm hô nhưng trên người của ta không có t i ế n cột sau đó hắn bỗng nhiên giống như là đầu hóc hóng gió một dạng bỗng nhiên cầm lấy súng g i ả m thanh hướng phía bầu trời bắn một phát súng cũng không biết trần khải dạy hắn cái gì vật kỳ quái dẫn đến hắn làm ra động tác này tóm lại hành động này lập tức để đám người hoảng loạn nhao nhao móc ra giảm hát nhưng mà phú thương trông thấy một màn này lập tức tức giận tranh thủ thời gian hô lớn hắc không muốn đi không ông trời của ta diễn xuất hủy phú thương nhìn xem rời đi người xem v ư n g bít lấy đầu tuyệt vọng đạo lập tức hắn tức giận nhìn về phía thất nạc tàu hô lớn đều là bởi vì n g ư ơ i n g ư ơ i tới cho ta đem hắn nuốt vào trong lồng giáp hát hậu trường thất nạc tàu thân thể khổng lồ bị giam tiến vào một cái giống như hắn lớn trong lồng phú thương đối với hắn tức giận nói ngươi đạp mã đến cùng có cái gì m a bệnh tại sao phải bỗng nhiên nổ súng còn có ngươi đạp mã chính là làm sao khẩu súng mang vào thất nạc tàu ở trong lồng đưa tay r ố i ra đối với hắn thản nhiên nói cùng ta tay đi nói đi phút phú thương lập tức tức giận sau đó nói ngươi lợi đấy cho ta lấy tiểu từ túi chờ ta đem ngươi đi bắn ngươi liền không cười được ta không cười chương trình thất đi chết đi nghe thấy được không có đi chết đi cho ta phú thương đối với thất nặc tàu gầm thét lên sau đó liền quay người rời đi thấu chương xong chương hai trăm năm mươi bốn để lễ đợi phú thương rời đi không bao lâu đông nhiên thất nặc tàu trước người một đạo lam quang loại ra ngay sau đó một đạo sắc mặt bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuất hiện đó là một vị nhìn mỹ mạo động lòng người nữ tử tóc vàng mắt xanh mặc một bộ váy lam sau lưng còn mọc ra một đôi hồ điệp màu lam cánh tựa như tinh linh bình thường thất nặc tàu trông thấy vị nữ tử kia sau lập tức nói ra phủ thủy tiệu thư ngươi là đến đem ta biến thành một cái chân chính nam hải sao p h u thủy trông thấy thất nạc tào sau có chút tức giận nói hiển nhiên không phải ta muốn biết ngươi tại sao phải bị giam ở chỗ này ngươi có hảo hảo nghe ngươi phụ thân lời nói không nên rời đi thôn c h ấ n này sao khẳng định thất nạc tào thản nhiên nói nhưng mà vừa dứt lời thất nạc tào cái mũi liền bắt đầu dài ra p h u thủy híp mắt nói ra ta biết ngươi nói láo thất nạc tào còn nhớ rõ sao ta giao phó ngươi sinh mệnh đằng sau đồng thời cũng cho ngươi lập xuống không cho nói láo quý cụ nếu không cái mũi của ngươi liền sẽ dài ra ta không có nói sai ta nói chính là chân thực hoang hôn thất nạc tào cùng trần khải học tập sau một thời gian ngắn cũng di chuyển trần khải con vị chết kia mạnh miệng ma bệnh. nhưng mà hậu quả có thể nghĩ thất n ạ c tàu cái mũi lại dài ra p h u thủy giận dữ nói nghe cho ký thất n ạ c tàu ngươi nhất định phải nói thật với ta ta mới có thể đem ngươi từ trong lồng cứu ra nhưng mà thất n ạ c tàu lại nói ta không cần trợ giúp của ngươi ta không cần bất luận người nào trợ giúp sau đó thất n ạ c tàu đống nhiên một cước loại bỏ đem chiếc lồng đạp vỡ nát sau đó đi tới trên mặt đất p h u thủy bị động tính này làm giật này mình lập tức nhớ tới kiệt bội thác mới đầu sáng tạo thất nặc tàu thời điểm là muốn để hắn khi hộ vệ của mình tới cho nên về mặt sức mạnh thất nặc tàu không thể được nổi phù thủy bưng bít lấy đầu nói ra tính toán ta tới tìm ngươi là vì nói cho ngươi, bởi vì ngươi mất tích rất lâu phụ thân ngươi rất lo lắng ngươi cho nên liền đi ra ngoài đi tìm ngươi nhưng đi đến biển cả bên kia lúc trong biển bỗng nhiên xuất hiện một cái đại k ì n h ngư đưa ngươi phụ thân nuốt xuống bụng ngươi biết nên làm như thế nào đi k á t két thất nạp tào không nói hai lời thật nhanh mặc vào áo ra cũng mang lên kính dâm sau đó cầm lấy súng giảm thanh cũng vì trên đó thân sau đó băng lánh nói hiện tại nên đi đi săn cá voi ngươi vì cái gì thay quần áo nhanh như vậy p h ụ thủy kinh ngạc nói mà lại ngươi cái kia thân kỳ quái quần áo là chuyện gì xảy ra thất nạp tào mặc trần khải giao cho hắn kẻ hủy diệt chế ngự hắn không có dựa theo phù thủy ý chỉ đi trước bờ biển mà là về đến nhà từ dưới đất trong phòng đẩy ra một cỗ tạ i phù thủy xem ra phi thường kỳ quái t á i cụ ngươi từ bỏ đi cứu cha ngươi thời gian về đến nhà chính là vì cầm thứ hư này phù thủy có chút tức giận nói mà thất nạc tào thì nói ra đây là một cỗ xe gắn máy là thành công nam nhân phù hợp mà lại mở ra nó đi gặp càng nhanh thất nạc tào không nói hai lời cưới lên xe gắn máy sau đó phát động động cơ hướng bờ biển lao vụt mà đi tốt ra xác thực rất nhanh bất quá vậy rốt cuộc là cái gì là kiệt bội thác tác phẩm mới sao phù thủy hiếu kỳ nói thất nặc tàu mở ra xe gắn máy một đường lao vụt cũng không lâu lắm liền mở ra bờ biển đồng thời nhìn thấy cái kia đại tình ngư tới đi x u ấ t sinh có loại đem ta cũng vớt thất nặc tàu khiêu khích nói cá voi dường như nghe hiểu khiêu khích của hắn đối với thất nặc tàu mở ra miệng rộng mà thất nặc tàu thì không chút do dự phát động động cơ hướng thẳng đến đại tình ngư trong m ồ m mở đi ra xe gắn máy bay vào cá voi trong bụng thất nặc tàu mở ra xe gắn máy tại cá voi trong dạ dày tìm kiếm lấy phụ thân của mình kiệt bội thác thất nặc tàu xe gắn máy là trần khải từ người áo đen vị diện trong cửa hàng mua sắm h ắ c k h o á kỹ có thể tại bất luận cái gì trên mặt đường an toàn hành tẩu dù là cá voi trong bụng mặt đường rất bất quy tắc cũng không ảnh hưởng cái này xe gắn máy chạy chỉ chốc lát hắn tìm tới chính mình phụ thân sau đó hướng bên kia mở đi ra thất nạc tàu người tại sao lại ở chỗ này kiệt bội thác không thể tưởng tượng nổi nói mà thất nạc tàu thì thản nhiên nói muốn mạng sống liền theo ta đi muốn đ ổ i làm trước kia kiệt bội thác nhất định sẽ nói một câu đây là cùng người phụ thân nói chuyện thái độ sao nhưng bây giờ tại cá voi trong bụng tình huống khẩn cấp cũng không lo được nhiều như vậy trực tiếp gơi lên xe gắn máy cũng không lâu lắm thất nặc tàu xe gắn máy trực tiếp từ cá voi trong bụng thủng ngực mà ra cảnh tượng cực kỳ đẫm máu tạm biệt cá voi nhỏ thất nặc tàu còn quay đầu lạnh lùng nói sau đó không lâu một mực ốn tại lữ điếm trần khải cũng nghe nghe thấy thất nặc tàu sự tích đồng thời cũng được biết thất nặc tàu chuẩn bị vào hôm nay buổi chiều tiếp nhận phù thủy ma pháp biến thành một cái chân chính nam hải mà kiệt bội thắc vì thế cũng chờ rất lâu hắn chuẩn bị vì thế chuyên môn tổ chức một cái đ i lễ đem toàn chấn người đều mời tới mà trần khải tự nhiên cũng sẽ đi tham gia náo nhiệt tại trên đ i lễ cường tráng thất nặc tàu cùng mỹ lệ phù thủy nao nhau, nhau biểu diễn chuẩn bị đem thất nặc tàu biến thành một cái nam hải ân cô gái này vu lại còn có cánh sao vì cái gì ăn để mạc lạc không có trần khải hiếu kỳ nói mà đúng lúc này trần khải đ ỗ n g nhiên ý thức được một vấn đề hắn nhớ kỹ g i a tư đốn từng nói với hắn quốc gia này đã ban bố thú vu làm cho phù thủy là tuyệt đối không dám xuất hiện tại mọi người trước mặt cô gái này vu vì cái gì t o gan như vậy ý thức được vấn đề sau trần khải nhìn về phía vị kia phù thủy hai mắt không khỏi híp thành một đường điện lễ bắt đầu tất cả mọi người yên tĩnh trở lại chỉ gặp phù thủy tiến lên dù như mỹ dễ nghe tiếng nói đối với thất nặc tàu nói ra thất nặc tàu ngươi cứu vớt phụ thân của ngươi chứng minh ngươi là một cái dung cảm người thiện lương hiện tại ta liền đưa ngươi biến thành một cái chân chính nam hải phù thủy tại trước mặt mọi người thi pháp nhưng mà đúng vào lúc này một cái h ỏ a cầu đống nhiên bay tới đánh vào phù thủy trên thân t í c h liệt bị bỏng cảm giác đánh gãy phù thủy thi pháp phù thủy lập tức hoa dung t h ấ t sắc người nào phù thủy tức giận nhìn về phía q u â n chúng lại phát hiện một vị thanh niên chính chậm rãi từ đó đi ra phù thủy có thể đem sinh mệnh từ một cái hình thái biến thành một hình thái khác trần khải từ tốn nói nhưng phù thủy cho tới bây giờ không cách nào giao phó vốn không có sinh mệnh vật thể linh hồn ngươi là ai cái kia phù thủy cảnh giác nói ta và các n g ư n i một thành viên trong đó xâm nhập nghiên cứu thảo luận qua trần khải nói ra hắn nói tới tự nhiên là an đề m ạ c lạp tại an đề m ạ c lạp cho hắn chuẩn bị đem dòng biến thành ngựa ma giữa lúc trần khải mượn cơ hội kê hướng an đề m ạ c lạp hỏi cần nhiều đồ vật trong đó liền bao quát phù thủy năng lực phù thủy có thể nịch chuyển sinh vật hình thái cùng chủng loại t ỷ như đem người biến thành g i ã thú đem dòng biến thành ngựa nhưng tuyệt đối không có đem con dối biến thành người năng lực bởi vì con dối nguyên bản là không có sinh mệnh trên lý luận tới nói loại năng lực này là không thể nào thực hiện liền xem như ha di ba đặc lý biến hình、chú. cũng chỉ là tạm thời giao phó cái nào đó sinh mệnh máy móc giống như trí năng mà không cách nào chống r ô n g sáng tạo vật sống cho nên từ vừa mới bắt đầu trần khải liền đối với thất n ạ c tào sau lưng phù thủy cảm thấy yếu kỳ nhưng hắn lại không dám trực tiếp đi tìm nàng lo lắng sẽ đánh cỏ động r á n cho nên liền chờ đợi thời cơ đợi nàng xuất hiện thấu chương xong chương hai trăm năm mươi lăm hư cảnh cùng cảnh thật phù thủy bị h ỏ a cầu đánh trúng lập tức hét thảm một tiếng đột nhiên tới tập kích để nàng cũng không có nghĩ đến nhưng mà một cách này qua đi trần h ả i hoàn cảnh bốn phía bỗng nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất đầu tiên là trên đất thổ địa trên mặt đất phủ lên chính là bằng thẳng đ trận biến thành đường đất lại trên mặt đất còn trải rộng vụn vặt l ẻ tẻ tàn ngói sau đó là bốn phía phòng ốc đột nhiên trở nên cũ nát không chịu nổi còn có rất nhiều bị thiêu hủy phòng ốc mà càng t r ú mục thì là đám người t r u n g quanh bọn hắn nguyên bản đều trên mặt ý cười nhìn rất là giàu có dáng vẻ nhưng bây giờ t r ậ t trở nên gầy trơ sương như tuổi trên mặt tạm đạm vô quang biến hóa như thế để trần khải đều có chút trở tay không kịp lúc trước hắn nhìn ra cái kia phù thủy có vấn đề bởi vậy liền xuất thủ công tích phù thủy nhưng không nghĩ tới vậy mà cấp ra tràng diện lớn như vậy nguyên bản nhìn giàu có tiểu chấn toàn bộ đều là phù thủy chế tạo huyết cảnh mà những người này toàn bộ đều bị vây ở trong u y ễ n cảnh trần khải suy nghĩ đạo nhưng lập tức hắn liền phủ định ý nghĩ này không đối m à tốc độ là hoàn toàn không e ngại u y ễ n cảnh cho nên ta không có khả năng tại trấn nhỏ này ngây người như vậy thì còn phát hiện không được ngay tại trần khải suy tư thời điểm đám người lập tức hoảng loạn thập tình huống như thế nào chúng ta vì cái gì đi ra bên trong một cái dân chấn bỗng nhiên dùng thất kinh ngự a khí nói ra còn có vừa mới hỏa cầu kia là chuyện gì xảy ra ta ta đã làm sai điều gì sao tại sao muốn để cho ta đi ra nữ phù thủy đại nhân xin ngài đem chúng ta đưa trở về đi van xin ngài đợi ta đều không muốn ra tới Các trong h hốt hoàng hô. ô n dân Đúng lúc này, t lúc ầ n bên người một cái nam hài bỗng nhiên Khải hài chỉ cái một v t r ầ Khải hô nhìn thấy, mới lớn là ta ta vừa i đối với a hỏa thủ phù thủy công kích, này công xuất lúc à hắn hại h c n g ta đi ra. đi á i gì? t r o nhất g lúc n thời tất cả mọi người phẫn nộ bọn hắn đều đồng loạt nhìn về phía trần khải ánh mắt hận không thể đem hắn sinh sinh xé nát vì cái gì tại sao muốn công kích phù thủy đại nhân một cái dân chấn sắc mặt dữ tợn nói ra hôn đ à n thiêu chết hắn một cái dân chấn hô lập tức mặt khác dân chấn cũng nhao nhao hô lên thiêu chết hắn thiêu chết hắn thiêu chết hắn, thiêu chết hắn trần khải đối trước mắt tình huống có chút m ộ bức không biết là tình huống như thế nào dừng tay ngay tại các dân chấn tới gần trần khải như muốn cầm xuống thời điểm phù thủy bỗng nhiên mở miệng ngăn lại bọn hắn các dân chấn nghe thấy phù thủy lời nói liền tựa như thánh chỉ bình thường lập tức ngừng thân thể phù thủy từ trên đài đi xuống nghẹn bước bước chân nhẹ nhàng các dân chấn ngao n h a o vì nàng nhường ra một lối đi nối thẳng trần khải vị trí có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao phù thủy dùng dễ nghe e m thai thanh e m nói ra có thể bất quá ta muốn theo ngươi càng thâm nhập trò chuyện chút trần khải thản nhiên nói phù thủy không dùng nói chuyện ngược lại mặt hướng q u ầ chúng lên giọng nói ra ta trước kia nói qua cho các ngươi ma pháp của ta mặc dù có thể một mực duy trì cảnh thật vận chuyển nhưng nếu là có đột phát tình huống liền sẽ xảy ra chuyện như vậy hiện tại cảnh thật một lần nữa mở ra còn cần chuẩn bị một đoạn thời gian ta nói qua cho các ngươi gặp phải loại này đột phát tình huống nên làm như thế nào hiện tại các ngươi đều trở về đi chờ ta ma pháp chuẩn bị hoàn tất sau tự nhiên sẽ đem bọn ngươi lần nữa đưa vào cảnh thật nghe phủ thủy lời nói đằng sau các dân chấn liền nhao nhao rời đi bao quát đứng ở trên đài kiệt bội thác thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thất nặc tàu một chút liền trực tiếp rời đi về phân thất nặc tàu tại trần khải đánh gây phủ thủy thi pháp đằng sau thất nặc tào tựa như biến thành một cái chân chính con dối bình thường đứng ở nơi đó không nhích động chút nào mà tại phủ thủy đi đằng sau hắn tựa như máy móc bình thường một mực đi theo phủ thủy phía sau cũng không nhìn trần khải một chút cứ như vậy l ặ n g lặng đi tới một câu đều không lên tiếng phảng phất chung quanh hết thể biến hóa hắn đều không có phát hiện bình thường tựa như là bỗng nhiên đã mất đi sinh vậy trần khải cẩn thận cảm thụ một chút phát hiện thời khắc này thất nặc tào trong thân thể xác thực không có linh hồn tồn tại nhưng hắn trước đó rõ ràng cảm nhận được thất nặc tào sinh mệnh lực trần khải đi theo phủ thủy đi đến phù thủy một bên dẫn đường vừa nói thôn c h ấ n này trước đó bị cuốn vào trong chiến hỏa dẫn đến nơi này dân chúng lầm than mà ngươi bây giờ nhìn thấy cảnh tượng chính là như thế nguyên bản cảnh tượng bị chiến hỏa nơi bao bọc cho nên ngươi cho bọn hắn làm một cái thế ngoại đào nguyên trần khải hỏi phù thủy không có phủ nhận mà là nói ra ma pháp của ta cho dù là cái nào đó phù thủy đoàn lãnh tụ cũng vô pháp nhìn thấu ngươi là thế nào nhìn thấu ta còn muốn hỏi ngươi đây trần khải nói ra ta một loại năng lực nào đó có thể cho ta trong nháy mắt nhìn thấu bất luận cái gì huyết cảnh nhưng ta đi tới thôn trấn này vài ngày vậy mà đều không có phát hiện nơi này lại là một mảnh huyết cảnh Cũng không phải là h u y ế n cảnh mà là cảnh thật phù thủy nói ra một cái để trần khải cảm thấy xa lạ từ ngữ h u y ế n cảnh thuộc về hư cảnh một loại hư chính là hư giả không chân thực mà cảnh thật thì là chân thực trước ngươi tất cả những gì chứng kiến đều là do ma pháp của ta sáng tạo chân thực phù thủy nhẹ giọng giải thích nói cái gì trần khải nghe phù thủy lời nói để hắn cảm thấy rất là rung động cô gái này v u năng lực vậy mà có thể chống dông sáng tạo chân thực thậm chí cải biến hiện thực nói cách khác cô gái này v u dùng năng lực của mình cứ ép đem một cái chịu qua chiến hỏa tẩy lễ mà rách nát không chịu nổi t h ô n chấn trực tiếp cải tạo thành một cái thế ngoại là nguyên như vậy nếu là hiện thực vì cái gì hiện thực này sẽ còn sụp đổ trần khải hỏi lúc trước hắn dùng hỏa diễm đánh gãy p h ù thủy thi pháp sau toàn bộ cảnh thật đều trực tiếp phá toái nhưng nếu như hết thảy đều là thật nói hẳn là sẽ không bị phá hư m ớ i đối bởi vì nó chỉ là cảnh thật mà không phải thực phù thủy giải thích nói đối với thế giới hiện thực cải biến cần hao phí rất lớn ma lực mà cảnh thật lại chỉ là đối với hiện thực tiến hành tạm thời cải tạo chỉ là cần dùng ma pháp để duy trì nhưng dựa theo bình thường tới nói cho dù là có ngoại giới công kích ta cũng có thể tiếp tục duy trì thi pháp nhưng ngươi hỏa diễm có chút q u dị vậy mà đem ma lực của ta cùng một chỗ t i ề u đinh cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này ngay s n g phù thủy giải thích trần khải âm thầm giật mình bởi vì hắn chợt nhớ tới mạ vẹo vũ trụ cũng có một loại tương tự lực lượng đó chính là sở cặt lệ và hỗn độn chi lực hỗn độn chi lực danh sưng mạ vẹo vũ trụ tam đại lực lượng mạnh nhất theo thứ tự là phượng hoàng chi lực yêu tinh chi lực cùng hỗn độn chi lực mà trong đó hỗn độn chi lực thì có được thay đổi hiện thực quy lực trần khải nhớ k ỹ tại trong mạng g vượng đạt xuất phát từ nguyên nhân nào đó nói một câu trên thế giới lại không người đột biến trực tiếp dẫn đến trên thế giới người đột biến toàn bộ tràn đẩy mất đi năng lực phù thủy lực lượng mặc dù không có hỗn độn chi lực khủng bố như vậy nhưng nhìn phù thủy đối với mình lực lượng không chế rất h o à n mỹ đôi này trần khải tới nói vẫn là một loại cực kỳ khủng bố năng lực tấu chương s o n g chương hai trăm năm mươi sáu tỷ nọc chi ổ thế giới đáng giận ta cũng rất giống ngôn a năng lực này cũng quá mạnh đi trần khải trong lòng không ngừng quát đáng tiếc không có chính là không có ta áp phù thủy thờ hắn thẩm phán dựa theo truyền thuyết nhiệm vụ tiêu chuẩn chỉ có thẩm phán nghiệp t r ư ớ n g nặng nghề người, người mới có thể có đến đối phương ký ức cùng một bộ phận đến từ linh hồn lực lượng cũng t h như trần khải thẩm phán vốn đệ mót cuối cùng đạt được vốn đệ mọt ký ức cùng một bộ phận ma pháp bởi vậy hắn cũng học xong vốn đệ mọt tất cả ma pháp nhưng hắn thẩm phán quỷ mua thập không thảm thời điểm cũng chỉ đạt được ký ức mà không có đạt được năng lực bởi vì không thảm năng lực đến từ g e n thì như trần khải thẩm phán một cái người đột biến đồng dạng không chiếm được đối phương năng lực bởi vì người đột biến năng lực đều đến từ g e n nhưng trước đó trần khải hướng a n đề mạc lập đến phù thủy năng lực trên cơ bản đều là trời sinh nhưng trần khải không có phát hiện phù thủy thể chất cùng thường nhân có cái gì khác biệt cho nên phù thủy năng lực cũng hẳn là đến từ linh hồn nếu có như vậy một cái điều kiện phù hợp tội ác cùng cực phù thủy để trần khải đến thẩm phán như vậy trần khải sát xuất lớn cũng có thể thu hoạch được phù thủy năng lực vì cái gì không có tà ác phù thủy để cho ta thẩm phán a chẳng lẽ đường đường màu đen chuyện cổ tích thế giới ngay cả tà ác phù thủy cũng không tìm tới sao trần khải trong lòng giận dữ hét bất quá cái này cũng giải thích vì cái gì trần khải đi vào trong c h ấ n đằng sau trên cơ bản không có người cùng trần khải đề cập tới cô gái này vu tồn tại rõ ràng nàng tại trấn dân trong lòng có cao như vậy uy vọng nhưng trấn dân cũng rất an ý đối với nó không nhắc tới một lời bởi vì quốc vương ban bố thú vu làm cho nếu như đối với trần khải người ngoài này đề cập phù thủy lợi nói liền sẽ có nguy hiểm những dân chấn này bọn họ đều là chủ động bị phù thủy vùi đầu vào cảnh thật bên trong bởi vì chiến hỏa đã để bọn hắn đã mất đi gia viên bọn hắn tình nguyện trốn và phù thủy cho bọn hắn an bài thế ngoại đào nguyên đúng lúc này phù thủy đem trần khải dẫn tới mục đích cùng ăn để mặc lạp một、dạng. Cô gái này vu cũng gái tại này n là vu ở t r o phù thủy e o đều là do trong rừng rậm thuần khiết nhất năng lượng huyên hóa mà đến cũng chính là các nàng trên cơ bản cùng tôn hầu từ một dạo do thiên địa sở sinh không có cha mẹ đồng thời c á c nàng cũng bởi vì một loại nào đó hạn chế rất ít rời đi rừng rậm chỉ có một ít cao cấp phù thủy có được tạm thời đánh vỡ hạn chế năng lực lúc này phù thủy mở miệng nói ra tên ta là vi áo l ạ p cái tên này là chính ta lên chúng ta phù thủy danh tự thường thường đều là chính mình lên mà hắn vi áo l ạ p nhìn về phía thất nạc tạo từ tốn nói hắn là của ta đệ đệ cái gì trần khải lần nữa mở to hai mắt nhìn nói ra phù thủy còn có đệ đệ trước đó nói qua phù thủy đều là do trời cánh lan chỗ thai nén mà sinh cho nên trên cơ bản người đồng đều có một chẳng lẽ trời cánh lan còn có hai thai vì áo lạp nhẹ gật đầu nói ra trời cánh lan rất ít thai ngén nam tính sinh mạng thể mà lại đại đa số nam tính sinh mạng thể biểu hiện thân thể đều sẽ có chút kỳ quái không giống phù thủy như vậy phù hợp nhân loại đặc tính t Tí ỷ như đệ đệ của ta hắn cùng ta là do đau nhức một cái trời cánh lan dựng dục ra tới nhưng hắn thân thể lại lớn là thường mà đối với con người mà nói tướng mạo của hắn tựa như là quái vật bình thường quái vật trân khải nhữ mày nói ra với cái thế giới này người mà nói dài hơn hai mét cao chính là quái vật sao vì áo lạp hơi khác thường nhìn về phía trân khải trần khải thì lập tức nói bổ sung k h ụ c ta trước đó một mực ở tại ngăn cách với đời trong thôn với cái thế giới này người còn không hiểu rõ lắm vì áo lạp dường như tin trần khải lời nói sau đó nói đối với người ngoài tới nói thất nặc tào hình thể tựa như là quái vật bình thường cho nên mọi người đều đối với hắn rất bài xích ai thế giới này thẩm mỹ à. trần khải có chút bất đắc dĩ lắc đầu thất nặc tào cái kia thể trạng đơn giản chính là trần khải tha thiết ước mơ thống đốc dáng người à. từ trước đó bối nhi liền có thể biết được nàng không thích dáng người cường tráng hơn nữa còn là chiến tranh ảnh hưởng ra từ đốn lại ưa thích nguyên bản da mịn thịt mềm g ã thu vương tử liền có thể nhìn ra thế giới này chủ lưu thẩm mỹ trên cơ bản hay là cái kia thị t ư ơ i nhỏ kỵ sĩ thường thường cũng không dám cao p h à n công chủ bởi vì công chúa đều là cho loại kia r a m i ệ n g thịt mềm v ư ơ n g tử chuẩn bị dù gì bọn hắn cũng tình nguyện muốn một cái tương đối có giáo dưỡng quý tộc công tử ca cũng không muốn tìm những cái kia tại các nàng xem đến tương đối thô cùng kỵ sĩ về sau hắn bị một đám thôn dân xem như quái vật thiếu chết vì áo l ạ p ngữ khí bỗng nhiên trở nên thê lương cái gì trần khải lập tức sắc mặt khe g i ậ mình vì áo lạc đem tướng mạo mở ra lập tức một viên hạt nhỏ giống như bạch quang xuất hiện tại trong tay ngọc của ta n Hắn bị ta phong nhân chế thành thất tồn đứng lên, công ngấu, nó nặc bị ta ta tay một tắc tàu sau ra ráng đó đem lấy làm cái vì ẻ sau đó đem đó. rót cũng đem hắn linh hồn rót vào trong vào v áo lạp nói ra mà ta đi vào trong c h ấ n này không tiếc vận dụng toàn lực của ta đi chế tạo một cái cảnh thật để các dân c h ấ n an tâm sinh hoạt ở nơi này đem nơi này chế tạo thành một cái chuyện cổ tích bình thường thế giới người c h ấ n trên này bọn họ n g ư ờ i ta như kính thần minh bởi vậy bọn hắn tự nhiên sẽ nghe lời của ta bọn hắn sẽ không giống bên ngoài những người kia một dạng đem đệ đệ ta xem như một con quái vật bọn hắn sẽ phi thường tôn kính đệ đệ của ta mà đây cũng là ta đối bọn hắn yêu cầu duy nhất vì áo lạp giải thích nói trần khải hiện tại xem như minh bạch kỳ thật thất nặc tào kia cái gọi là phụ thân cũng là giả đều là t ỷ t ỷ của hắn an bài cho hắn tốt kịch bản để hắn sinh hoạt tại một cái cùng loại với sở môn trong thế giới hô trần khải nghe xong vi áo lạp sau khi giải thích t h ở p h à o một cái nói ra tốt ta xem ra chuyện này đúng là ta không đối thật có lỗi ngay từ đầu trần khải phát hiện không hợp lý thời điểm tưởng rằng cô gái này vu đem các thôn dân toàn bộ vây ở một loại nào đó trong viễn cảnh nhưng hiện tại xem ra là chính mình xen vào việc của người khác mà vi áo lạp lại nói không quan hệ ta đem ngươi mời đi theo cũng là nhìn trúng năng lực của ngươi muốn xin ngươi giút ta một chuyện giúp cái gì trần khải hỏi nơi này có một cái khác phù thủy đang cùng ta đối nghịch khiến cho ta gần nhất ma lực đang dần dần tiêu hao ta một người không cách nào diện trừ nàng trước đó ngươi công kích ta loại hỏa diễm kia có thể thiêu đốt phù thủy ma lực bởi vậy ta cảm thấy ngươi hẳn là có năng lực diện trừ nàng vi háo lạp nói ra một cái khác phù thủy trần khải nghĩ nghĩ sau đó nói xin hỏi nàng là tốt phù thủy hay là hỏng phù thủy vi háo lạp nói ra nàng ưa thích dùng nhân loại nội tạng cùng xương cốt luyện chế ma dược cho nên dựa theo nhân loại tiêu chuẩn đến bình phán lời nói nên tính là hỏng phù thủy đi vậy thì tốt quá chúng ta hiện tại liền lên đường đi thân r ầ n k ả i đ nặc h i n đứng tào cũng đi theo đi ra hắn lúc này linh hồn tại vi áo lạp nơi đó cho nên hắn hiện tại cùng loại với một bộ khối lỗi chỉ là căn cứ vi áo lạp ý chí làm việc cái tia phù thủy tên là bối lệ ti ta không biết nàng đến tột cùng có mục đích gì nhưng nàng muốn có được một cái phù thủy linh hồn nguyên bản mục tiêu của nàng là ta nhưng khi nàng phát hiện ta chỗ này có cùng phù thủy đồng x u ấ t nhất mạch thất nặc t à o linh hồn lúc đem mục tiêu chuyển hướng thất nặc t à o linh hồn chúng ta trải qua một phen vật lộn sau vẫn là bị nàng cướp đi thất nặc t à o một bộ phận linh hồn cũng bởi vậy thất nặc t à o bởi vì linh hồn không hoàn chỉnh biến thành cái dạng này thậm chí ngay cả sự tình trước kia đều không nhớ được thậm chí ngay cả ta nhớ không được nói đến đây phù thủy trên mặt lộ ra một tia găng chát trần h ả i thì không chút do dự nói đương nhiên ta sẽ giút ngươi đem ngươi đệ đệ linh hồn đợt lại nhưng làm giao dịch cái tia phù thủy linh hồn về ta. loại sự tình này ta không có ý kiến vi áo lạp nhẹ gật đầu nàng không biết trần khải vì cái gì như thế chấp nhất tại muốn cái k i a phủ thủy linh hồn nàng luôn có một loại cảm giác trần khải ngay từ đầu là muốn linh hồn của mình tới về sau xuất phát từ nguyên nhân nào đó từ bỏ kỳ thật trần khải ngay từ đầu xác thực muốn c ư ớ p đoạt vi áo lạp linh hồn tới bởi vì hắn ngay từ đầu cảm giác vi áo lạp có thể là hắn muốn tìm hỏng phù thủy về sau mới phát hiện vi áo lạp cùng a n đ ề mặc lạp một dạng mới bỏ đi ý nghĩ này dù sao hắn chỉ có hấp thụ ác nhân linh hồn mới có thể có đến lực lượng của đối phương vi áo lạp mặc hướng thất nạo lập tức chậm rãi mở ra tay ngọc màu xanh lá hạt ánh sáng t ừ trong tay bay ra lập tức chui vào thất nặc tào mi tâm trong lúc nhất thời nguyên bản cứng ngắc sắc mặt khôi phục một chút sinh cơ thất nặc tào nháy náy mắt sau đó nhìn một chút hai tay của mình ta có biến thành một cái chân chính nam hải sao thất nặc tào hướng vi áo lạp hỏi lúc này thất nặc tào còn tưởng rằng cuộc đời mình tại vi áo lạp cho hắn sáng tạo trong thế giới kia muốn đem chính mình từ con dối biến thành một cái chân chính nam hải không còn không có thân yêu vi áo lạp lộ ra ấm áp mỉm cười xảy ra chút tình huống nhỏ tại rừng rậm một độ khác có một cái khác phù thủy nàng đánh cắp ma pháp của ta cho nên ta cần trợ giúp của ngươi cùng ta cùng một chỗ đánh bại cái kia phù thủy kết kết thất nạc tàu lần nữa xuất ra súng g i ả m thanh lập tức nạp đạn lên nòng cũng như thiểm điện mặc vào áo ra cùng tính dâm âm thanh lạnh lùng nói đi săn phù thủy đã đến, đến giờ phù thủy đối với cái này chỉ là cười cười trong khoảng thời gian này nàng biết trần khải dạy thất nạc tàu một chút vật kỳ quái nhưng nàng cũng không định can thiệp dù sao trần khải là một cái ngoại nhân hơn nữa thoạt nhìn cũng không chán ghét thất nạc tàu chuyện này đối với nàng tới nói rất là khó được này thất nạc tàu trần khải đối với hắn lên tiếng trào nhìn về phía trần khải băng lánh nói ta cần giày của ngươi quần áo cùng m ỗ t tờ ách tơ ta trần khải có chút im lặng nói tóm lại chúng ta lên đường đi mà cùng lúc đó một người mặc một bộ đồ đen toàn thân đều bị màu đen bao vây người áo đen giờ phút này ngay tại dưới một cây đại thụ nhìn xem trần khải cùng vi á o lạp đám người nhất cử nhất động mà lời của bọn hắn cũng toàn bộ bị người này nghe thấy tại nhìn thấy trần khải bọn người chuẩn bị hướng sơn động xuất phát thời điểm người kia quay người rời đi ngay sau đó thân thể của hắn bắt đầu trở nên trong suốt sau đó dần dần biến mất a chính đi tới trần khải bỗng nhiên cảm nhận được dị dạng lập tức nhìn qua bên kia lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì sao rồi vi áo lạp đột nhiên hỏi trần khải nhìn chằm chằm cái chỗ kia nhìn một hồi sau đó nói không có gì đi thôi cùng lúc đó từng bước từng bước gâm u không gì sánh được sơn đông bên trong một người mặc váy dài màu đen sắc mặt thanh lanh nữ tử tuyệt sắc đang đứng tại một ngụm xôi trào n ồ i lớn trước chế biến lấy một loại nào đó ma dược trong nồi ma dược là một loại nào đó màu xanh lá dịch nhuận mà tại nồi lớn bên cạnh một cái lời ư biếng mèo đen đang l ặ n g lặng nằm ngoài một bên m è o không thích ban ngày hoạt động cho nên thời khắc này mẹo đen lộ ra đặc biệt lửa nhác nếu như là tại đêm tối có lẽ sẽ trông thấy nó hoạt bắt một mặt nhưng con mèo này đã không có cái này hiện ra cơ hội bởi vì đem ma dược chế biến hoàn tất phù thủy nhẹ nhàng đem mèo đen ôm lấy sau đó không chút do dự đưa nó mất hết trong nồi theo mèo đen trận trận kêu thảm chỉ chốc lát mèo thân thể an tinh từ hiện lên ở nồi mặt ngoài chỉ là giờ phút này hiện ra là mèo đen âm trầm bạch cốt phù thủy dùng một cái môi lớn đem mèo bạch cốt mỏ đi ra lập tức để đặt tại trên một bệ đá đồng thời tại phía sau của nàng còn trưng bày một chiếc gương chỉ gặp nàng dối ra mảnh khảnh tay ngọc từ đám kia xương nhỏ bên trong suất ra một khối nhỏ lập tức nhẹ nhàng bỏ vào trong miệm dùng răng cắn sau đó x xác định cái gì đều không có phát sinh sau nàng đem xương cốt ném vào một bên trong thùng rác sau đó lại xuất ra một khối xương bỏ vào trong miệng lại quay đầu không ngừng lặp đi lặp lại lấy loay hoay nàng duyên dáng quần áo cùng dáng người tựa như nhảy múa bình thường dạng này vòng đi vòng lại nàng đã ném xuống hơn mười khối xương nghe nói m è o trong thân thể có một khối xương chỉ cần đem nó n g ậ p vào liền có thể để cho người ta ẩn hình nàng hiện tại chính là đang làm thí nghiệm này kỳ thật phù thủy muốn ấn tượng chỉ cần nghiệm cái đơn giản chú ngữ liền có thể làm đến mà nàng làm thí nghiệm này vẹn vẹn vì tiêu khiển khảo thí thuyết pháp này tính chân thực nhưng phù thủy đối với cái này đã mất kiên trì nàng khẽ thở dài một cái sau đó đem tất cả mèo xương cốt như cũ thùng rác mạch ra ra đi phù thủy dùng nàng nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm nói ra vừa dứt lời một đạo hắc ảnh trống rông xuất hiện người kia toàn thân bị đen k ỵ t á o bào đen bao vây lấy hắn hiện thân đằng sau đem chính mình mũ t r ù m lật bên dưới lộ ra nguyên bản hình dạng đó là một vị lão giả tóc hoa r â m nhưng trên thân lại tản ra quý tộc khí chất thân thể không có nửa phần còn xuống ngược lại so với bình thường người trẻ tuổi còn muốn trực tiếp có chuyện gì không phù thủy hỏi lão giả có chút hành lễ sau đó nói vi áo l ạ p mang theo một nam t ử tuổi trẻ hướng bên này chạy đến à phù thủy có chút chấp chấp nàng theo l n g mày sau đó nói từ khi nàng l ầ n trước tại trên tay của ta ăn quả đằng sau vẫn không dám đến tìm ta gây phiền phước hôm nay nàng mang tới người kia chẳng lẽ có cái gì không tầm thường chỗ lão giả thì nói ra quả thật có chút không tầm thường ta cảm thấy người trẻ tuổi kia khí tức trên thân rất quỷ dị trên người hắn khí tức rất rất tà ác tà ác để cho ta cảm thấy e ngại phù thủy có chút hứng thú nói các ngơi ư bộ tộc người lại còn sẽ biết sợ loại khí tức này thật sự là thú vị lão giả trên mặt lộ r a trần t r ở chúng ta bộ tộc người là thông qua tội n g h i ệ p đến tăng cường lực lượng thường thường càng là nghiệp chướng nặng nề người chúng ta đối mặt hắn thời điểm liền sẽ càng thêm cường đại ta thậm chí có thể cảm giác được thiếu niên kia trên tay lưng beo làm cho người giận sôi nợ máu nhưng ta đang nhìn hướng hắn thời điểm nhưng không có mảy may cảm giác h ứ n g phấn ngược lại có một loại sợ hãi p h u thủy thản nhiên nói nói như vậy thiếu niên kia chính là nàng át chủ bài sao thú vị không biết vi áo lạp là dựa vào thủ đoạn gì đem hắn câu đáp quả tới cùng hắn ngủ một giấc phù thủy trên mặt lộ da mỉm cười mà nụ cười này lại làm cho vị lão giả kia nhìn thần hồn như phù thủy d á n g tươi cười có thể cho thế gian tất cả cảnh đẹp đều ảm đạm phai mờ hắn hồi t ư ở n g đi qua lúc đó cũng là bởi vì nụ cười này để hắn không chút do dự dồn bỏ tộc nhân của mình khăng khăng một mực đi theo vị này phù thủy lúc đó hắn hay là một cái hăng hái thiếu niên bây giờ sáu mươi năm đi qua thời gian đã cướp đoạt chính mình thanh xuân nhưng không có tại trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì hắn biết mình đã không xứng với nàng nhưng trong lòng hay là nghĩa vô phản cố muốn thủ hộ lấy phần này mỹ hảo phù thủy nhìn thấy lão giả si mê ánh mắt ánh mắt lộ ra một tia khinh thưởng nàng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn dùng m ệ n h làm cho giọng điệu nói ra mang thiếu niên k i a tới gặp t a nhưng là đừng cho vi áo lạp chú ý tới ngươi tồn tại rõ chưa là lão giả cung t í n h nói cùng lúc đó trần khải cùng vi áo lạp đã đi tới hang động đối vào nơi này nhìn âm ủ ấm ư ớ c nhưng trần khải lại có thể ở chỗ này cảm nhận được phong phú ma lực trong này quả thật có chút đồ vật trần khải nhìn xem hang động dối ra nơi đó chỉ có mênh mông bắt ngát đen kịt đúng lúc này trần khải bỗng nhiên cảm nhận được chung quanh có ma lực phun trào hắn đảo mắt xem xét lại phát hiện c u n g quanh trên một chỗ vách tường có như vậy một khối nhỏ biến thành một đạo r ú n động ma pháp tường ánh sáng sau đó huyên hóa thành một cái cửa dáng vẻ dựa theo tư duy của người bình thường nhìn thấy loại này quỷ dị tình huống không nói quay đầu liền chạy cũng phải cùng bên cạnh phủ thủy thương lượn g một chút kết quả trần khải con hàng này đoán chừng là cảm thấy dù sao chính mình không chết được có thể tùy thiện sóng trực tiếp đi qua đưa tay đi chạm đến vách tường kia vi áo lạp thấy thế lập tức hô lớn đường đi qua vi áo lạp cũng là trong lòng gấp nàng vốn cho rằng nhìn thấy khác thường m a p h á p phun trào đường đi chạm đến đây là thưởng thức nhất là trần khải loại đại năm này không nghĩ tới con hàng này hoàn toàn chính là cái tiểu b ằ n sao nhưng mà nói câu nói này lúc sau đã chậm hay là trần khải căn bản liền không có nghe nàng lúc này trần khải tay đã vươn vào cánh cửa ánh sáng kia ngay sau đó một c ỗ hấp lực to lớn trực tiếp đem trần khải toàn bộ thân thể hút vào vi áo lạp thấy thế lập tức chạy tới nhưng mà cánh cửa ánh sáng kia dĩ nhiên đã đóng lại nguy rồi sơ động này r ố i ra khắp nơi đều là bối lệ tin anh ướt hơi không cẩn thận liền sẽ bị bọn chúng xé thành mảnh nhỏ nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới hắn hiện tại nhất định phải biết rõ ràng cổng truyền t ố n g này đến tột cùng là đem hắn truyền t ố n g tới nơi nào vi áo lạp nói đem trắng non để tay nhẹ nhàng đặt ở trên vách tường cảm thụ được phía trên lưu lại ma pháp nhưng mà đúng vào lúc này, sơ n động đ ỗ n g nhiên chấn động lên lối vào bị cự thạch bao phủ lập tức hát cám bốn phía không ngừng hiện lên chỗ từng cái màu đỏ tươi hai mắt vô số chỉ đầu mọc sừng trên thân bao trùm lấy lớp v ả y màu đỏ quái vật đem vi áo lạp cùng thất nặc tào bao vây lại cùng lúc đó một bên khác trần khải cũng không có giống vi áo lạp suy đoán như thế bị bối lệ ti thủ hạ k h ô n g chế quái vật nhanh vớt x é nát lúc này hắn thân ở một cái trong nhà đá bốn chỗ bố trí có chút giống phổ thông phòng ở mà khác biệt chính là bốn chỗ băng lánh vách đá cùng một chút không biết sinh vật xương đầu tại tăng thêm nguyên bản liền âm u bối cảnh để căn phòng này nhìn có chút nhưng nơi này nơi này còn bố trí một chút mông lung nợ xa nhìn lại có chút giống như là nữ tử khuê phòng ngay tại trần khải trần chờ thời điểm một đạo màu đen luyện chuyển thân ả n h chậm rãi đi ra nàng ngồi xuống bàn đá trước đó d ơ lên trên bàn rượu đỏ lộ ra câu người dáng tươi cười đối với trần khải nói ra mời ngồi đi khách nhân trần khải thấy thế cũng nghiêm túc đi lên trước trực tiếp ngồi ở p h ủ thủy đối diện ta không thích bị người dình trộm để cho ngươi t h ủ hạ trực tiếp ra đi trần khải nói ra giờ phút này hắn đã kết luận trước mắt cô gái này tám thành chính là vi áo lạc cho mình nói phù thủy bối lệ t i hắn đại lượng bối lệ t i một phen phát hiện nàng phù hợp nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h tiêu chuẩn mà cùng lúc đó còn có một cái vui mừng lớn hơn đó chính là còn có một cái nút trong bóng tối người hẳn là bối lệ t i trợ thủ loại hình đồng dạng nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h mà vừa mới đem trần khải trực tiếp đưa đến người nơi này hẳn là người kia đối với trần khải tới nói người này năng lực cũng tương đương thú vị chỉ gặp bối lệ t i phủi tay ngay sau đó một cái lao giả áo đen liền từ âm thầm hiện ra mà hắn đối với trần khải ánh mắt hiển nhiên có chút ý, ý trần khải cùng bối lệ ty cùng một chỗ ngồi tại trước bàn uống vào rượu đỏ trang diện này hiển nhiên để hắn rất là ăn giấm trần khải đem trước bàn rượu đỏ uống một h sau đó đi thẳng vào vấn đề nói ra phí nhiều như vậy kình đem ta mang tới có gì muốn làm à thật đúng là trực tiếp đâu bố i lệ ti mỉm cười nói như vậy ta cũng liền trực tiếp điểm đi ta cảm thấy năng lực của ngươi rất thú vị ta hy vọng ngươi có thể tới làm trợ thủ của ta nghe được cái này lão giả kia sắc mặt trong nháy mắt khó coi trần khải mặc kệ lão giả kia trực tiếp hỏi ngươi cũng không biết năng lực của ta làm sao kết luận năng lực của ta thú vị ta tự có phương pháp của ta bố i lệ ti dùng môi của nàng nhấp một miếng rượu đỏ Tiếp tục trợ thủ của ta, đồng thời giúp ta diệt trừ vi lạp đầu kia, ta có thể nói ngươi giúp vi kia, ngươi đáp lạp đáp chỉ cần của có ứng đồng nha ứng đầu áo làm bố ấ bất t kỳ điều kiện kĩ, kỳ điều kiện điều điều nhớ gì gì là à. b i lệ ti còn tận lực bày ra một cái phong tình vạn trùng bộ dáng mà cái này khiến một bên vị lão giả kia trong nháy mắt thân thể run dậy lên hắn quan trọng rằng dường như muốn đem răng căn đ ứ c bình thường trần khải lại uống một n g ụ m rượu đỏ sau đó nói vi áo lạp cho ta điều kiện ngươi không cho được a có đúng không nói một chút bố lệ ti nói ra trần khải thân thể có chút hướng về phía trước sau đó nói nàng cho ta điều kiện là đem ngươi đưa cho ta hôn đản muốn chết lão giả kia rốt cuộc nhẫn nhịn không được chỉ gặp hắn một tay một phen một thanh đen kịn trọng kiếm xuất hiện trong tay hắn lập tức đột nhiên hướng trần khải bổ tới nhưng mà trần khải đều không có liếc hắn một cái một cái từ địa ngục l ư ợ ngưng n kết ra hỏa cầu trong nháy mắt mà ra trực tiếp đánh vào lão giả trước ngực đem lão giả trong nháy mắt đánh bay k h ô c k h ô c g k lão giả chật vật đứng dậy nhưng hắn dường như không muốn từ bỏ giơ lên đại kiếm lần nữa hướng trần khải vung đi mạch ra lui ra lúc này bối lệ ty bỗng nhiên quá lớn tên là mạch gia lão giả dừng lại động tác sau đó hung hăng nhìn trần khải một chút liền rời đi gian nhà đá này. Trước mặt thú r ư ớ c 259 t vị dám thời ạ c h Gia nói răng nghiến n lợi chuyện với ta như vậy vẫn là thứ nhất mà lại không nghĩ tới cái kia vi áo lạp nhìn như vậy thanh tuần thế mà có thể nghĩ ra dạng này chú ý b ố i lệ t i trêu đ ù a không bằng dạng này như thế nào ta cho ngươi cái ngươi càng không cách nào cự tuyệt điều kiện nếu như ngươi đứng ở ta nơi này bên cạnh ta không chỉ có đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì còn đem vi áo lạp giao cho ngươi tùy ý xử trí như thế nào b ố i lệ t i hiển nhiên h i ể u lầm trần khải ý tứ bất quá dựa theo nàng lý giải đến xem s á c thực rất có lời trần khải chẳng khác gì là trực tiếp kiếm lời hay chỉ là trần khải lắc đầu nói ra ngươi hiểu lầm ý tứ của ta nàng nói đem ngươi g a o cho ta cũng không phải là thân thể của ngươi mà là linh hồn của ngươi mà ta đối với vi áo lạp linh hồn không có hứng thú đối với linh hồn của ngươi cảm thấy hứng thú mà ta cần thiết thanh toán đại giới vẹn vẹn đem tất nặc tạo bộ phận kia linh hồn từ ngươi nơi này đoạt lại đi lấy linh hồn hoán linh hồn trần khải giải thích nói bố i lệ ti sắc mặt có chút chìm xuống d ư ớ i mặc dù nàng không biết trần khải muốn linh hồn của nàng muốn làm cái gì nhưng đối với p h ù thủy tới nói linh hồn là cực kỳ đáng ngưỡng mộ đồ vật các nàng hết thể lực lượng cùng ma pháp đều nguồn gốc từ tại linh hồn năng lượng cho nên linh hồn là các nàng tất không có khả năng giao ra đã như vậy xem ra là thương lượng thất bại nữa nha bố lệ ti khé thở dài một cái nói ra trần khải lại nói ngươi thế mà cảm thấy đây là thương lượng ta chính là muốn nhìn n g ư ơ i muốn đùa nghịch hoa giả gì t h u ậ n mặt tiêu khiển một chút mà thôi bố i lệ ti đối với cái này thì không chút hoang mang nói không quan hệ ta vốn định dùng r ư ợ u dàng ngoan ngoãn một chút phương thức để cho ngươi nghe lời nhưng hiện tại xem ra ngươi đưa thô lỗ điểm ngươi nói là ngươi tại rượu đỏ bên trong hạ dược trần khải nói còn lại nhấp một hớp rượu đỏ bố i lệ ti k h ẽ giật mình hiển nhiên là bị trần khải nói t r ú n g ngươi không nên giật mình như loại này không hiểu thấu bày biện cái bản mời ta uống rượu bình thường chỉ có hai loại tình huống một loại là ta quá có mị lực mị nữ đều cấp lấy lại một loại khác chính là bấy giờ cho nên ta đoán hai loại tình huống đều có trần khải ra mặt d à y nói sau đó lại uống một ngụm rượu đỏ bố lệ ti s ừ n g sốt một lát sau đó cười nói đã ngươi nhìn ra cái này có vấn đề nhưng ngươi vẫn là không chút do dự uống xem ra ngươi quả nhiên nữa thích càng thô lỗ một điểm trần khải nói ra ngươi hiểu lầm chỉ là ngươi thuốc này số lượng quá nhỏ điểm ấy lượng thuốc ta bình thường đều là gặm lấy chơi bố lệ ti trực tiếp dọa cho cho á n g váng nàng tỉ mỉ phối trí thuốc mê chỉ cần một ngón tay giáp cái lượng thuốc liền có thể mê choáng một con trâu mà nàng hướng rượu đỏ bên trong dòng g ã một bao đôi này trần khải tới nói chỉ là gặm lấy chơi lượng thuốc Bất quá k h ô nàng g quan nhanh n hệ, rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại, bởi chiêu đi. bình tĩnh nàng còn có bê kế hoạch, nếu không có cách nào chiêu hàng, cũng chỉ có thể đem nó trừ đi. Nàng bê vì hoạch, cách chỉ thể trừ có có có kế đem âm thầm tại cái bàn dưới mặt đất vỗ tay phát ra tiếng ngay sau đó một đạo hắc vụ lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trần khải sau lưng ngay sau đó hắc vụ huyễn hóa thành một cái to lớn màu đen xi lom cũng lặng lẽ tiếp cận trần khải bối lệ thi ánh mắt trở nên ưu ám nàng gợi lạnh nói n g h ị không ra n g ư ờ i xác thực thật sự có tài bất quá cùng tỷ tỷ so ngươi còn quá trẻ nhưng mà sau một khắc trần khải phất phất tay ngay sau đó một đoàn lựa địa ngục hướng sau lưng nơi nào đó bắn tới trần khải không c biết h h n là thế giới này phù thủy không cách nào điều khiển xích lọc loại sinh vật này xích lọc ở thế giới này thuộc về sinh vật hạ cám cùng phù thủy thuộc phù tính hoàn toàn tương phản, nên thủy cho bố i lệ ti bên người trợ thủ mạch ra bọn hắn tự xưng hư không bộ tộc bộ tộc này người có một cái đặc tính chính là bình thường sẽ không cảm thấy sợ hãi mà có thể làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi thường thường đều là rất cường đại tồn tại khi mạch ra nói với nàng trần khải để hắn cảm nhận được cảm giác sợ hãi sau nàng liền kết luận trần khải nhất định là một loại không kém gì phù thủy tồn tại mà lại rất có thể hắn còn không có phù thủy rất nhiều hạn chế đây cũng là vì cái gì nàng không tiếc bất cứ giá nào muốn chiêu an trần khải nguyên nhân nhưng nàng không nghĩ tới con hàng này thế mà mạnh như thế không hợp t h ó i thưởng nàng thậm chí cảm thấy được bản thân hữu chiêu an ý nghĩ của nàng đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình thế nhưng là bây giờ nên làm gì bối lệ t i giờ phút này trong lòng có chút hối hận nàng không nên trực tiếp đem trần khải kêu tới mình bên này nếu như ngay từ đầu liền ôm tiêu diệt trần khải cùng vi áo lạp thái độ lời nói như vậy có lẽ trong quá trình chiến đấu nàng liền sẽ ý thức được trần khải cường đại đến lúc đó nàng còn có thể nghĩ biện pháp chạy trốn nhưng là hiện tại trần khải ngay tại trước mặt mình thản nhiên uống chút rượu có lẽ trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi một hồi thu linh hồn của mình sau chơi như thế nào làm linh hồn của mình tuyệt đối không được chính mình bất luận như thế nào cũng không có khả năng mặc cho người định đoạn thừa dịp hiện tại hắn không quan tâm nghĩ đến cái này bối lệ t i sắc mặt âm chầm xuống sau một khắc nàng đột nhiên đứng dậy trong nháy mắt lòng bàn tay tuôn ra một mảng lớn đen kịt không gì sánh được năng lượng hướng trần khải của tới năng lượng màu đen kia trong nháy mắt đem trần khải đánh bay sau đó thân thể hung hăng đập vào trên b á c h tường thành công bố i lệ ti vừa mới lộ ra dáng t ư ơ i cười sau một khắc nụ cười của nàng liền ngưng kết trên mặt chỉ gặp cái tia đen kịt năng lượng đem trần khải gắt gao đính tại trên tường ngay sau đó trần khải trên thân đ ỗ n g nhiên nhóm lửa diễm lập tức toàn thân huyết đ ụ c bắt đầu lùi tán hóa thành một cái toàn thân lửa cháy k h ô lâu trông thấy cái này dọa người bộ dáng bố i lệ ti lập tức bị hù hoa d u n g tất sắc không tự chủ lui lại hai bước mà ma tốc độ giờ phút này lại là không đang sợ năng lượng màu đen trùng kích hắn cưỡng ép đỉnh lấy đợt trùng kích này đi thẳng về phía trước thấm phán thời khắc đến ma tốc độ trầ tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi sụp đổ mẹ y cả điếc hai tiếng súng trong sơn động vang trở lại trong sơn động nguyên bản hồi âm liền rất lớn lại thêm trần khải cho thất nặc tàu súng giảm thanh kính rất đủ khiến cho thương của hắn tiếng vang triệt toàn bộ sơn động lúc này vi á o lạp cùng thất nặc tàu trước người đã nằm một mảng lớn quái vật thi thể thất nặc tàu lại là một thương số dưới đem cuối cùng một con quái vật đánh giết bối lệ ti đến tột cùng là từ đâu lấy được những sinh vật hát cắm này vi á o lạp sắc mặt khó coi nói ra còn tốt đây đều là tương đối cấp thấp sinh vật nếu như là chỉ có một con mắt cự nhân nhưng mà nàng vừa dứt lời hai đạo nặng nghề vô cùng tiếng bước chân liền xuất hiện. lập tức vi áo lạp nhìn thấy hai đạo thân ảnh to lớn vô cùng bọn hắn có cao hơn ba mét trên tay cầm lấy to lớn truy lại trên mặt chỉ mọc ra một con mắt xịt lọc vi áo lạp lập tức để phòng rồi lên xịt lọc mặc dù rất khó đối phó nhưng chỉ có hai cái lời nói nàng vẫn có thể ứng đối nhưng mà nàng vừa mới chuẩn bị đậu thủ thân thể bỗng nhiên chấn động nàng cảm thấy một trận lưng phát lạnh dường như có nguy hiểm nào đó sẽ tại sau lưng nàng phát sinh ngay sau đó một đạo lưỡi dao từ sau lưng nàng phòng ngoài mà đi máu tươi lập tức nhuộm đỏ nàng quần áo màu xanh lam nàng có thể cảm giác được cái tia tập kích người của mình là đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình mà có thể làm được điểm này người chỉ có hư không bộ tộc lúc này vi áo l ạ p sắc mặt trở nên trắng bạch đứng lên nhìn khiến người vô cùng sinh yêu những quái vật này đều là ngươi vi áo lạp khó nhọc nói lúc này mạch ra sắc mặt dữ tợn hắn dùng lợi kiếm từ phía sau lưng đâm xuyên qua vi áo l ạ p ngực hắn dùng sức vận động lên trong tay lợi kiếm vi áo l ạ p sắc mặt thống khổ rên d ị một tiếng không sai những quái vật này đều là ta là bối lệ t i đại nhân đưa tới cũng chỉ có chúng ta hư không bộ tộc có thể cùng trong hư không sinh vật hát cám tiến hành giao lưu cho nên ta mới là bối lệ t i đại nhân trợ thủ đắc lực nhất mà tiểu tử kia cái gì cũng không làm dựa vào cái gì có thể được đến bối lệ t i đại nhân hư hái mạch gia hung hẳn nói triệu hoán những vật này các ngươi có mục đích gì vi áo lạp sắc mặt gian nan nói ra bối lệ t i kế hoạch của đại nhân ngươi không có tư cách biết được mạch gia nói chuẩn bị đem kiếm trực tiếp từ vi áo lạp ngược rút ra thanh kiếm này là do thuần sắt chế tác sắt là phù thủy nhược địa chí mạng phù thủy sợ sẽ sắt liền như là siêu nhân sợ sẽ khắc thạch đây cũng là vì cái gì thế giới này phù thủy cường đại như thế lại biết bị nhân loại đi săn nhưng mà đúng vào lúc này đông nhiên vịt một tiếng thất nặc tàu hướng mạch ra bắn một phát súng súng giảm thanh hậu kình rất đủ dù cho hư không bộ tộc không dễ dàng chết như vậy nhưng một thương này hay là trực tiếp đem hắn đánh bay mà lại trên ngực cũng xuyên thành một lỗ đáng chết đó là cái gì vũ khí mạch ra trên ngực thống khổ nói thời khắc này thất nặc tàu linh hồn cũng không hoàn chỉnh cho nên trí năng cũng không phải rất đủ giống như là một cái có chút năng lực suy tính người máy nhưng chủ yếu vẫn là là thụ vi áo lạc không chế vì áo lạp trước đó sở dĩ không để cho thất nặc tàu độc thủ chủ yếu là muốn moi ra mạch ra tình báo nếu cái gì đều không có moi ra cũng không cần phải tiếp tục t a o tội trực tiếp để thất nặc tàu một súng bắn nổ hắn vì áo lạp không có trả lời hắn vấn đề chủ yếu là chính nàng cũng không biết trần khải cho nàng đệ đệ chính là cái thứ gì nói là súng săn đi cái kia uy lực nhưng so sánh súng săn đánh không chỉ gấp đôi cái này nếu là phóng tới trên chiến trường nên khủng bố cỡ nào uy lực bất quá nàng bây giờ không phải là suy nghĩ những ngày thời điểm chỉ gặp nàng v ư ơ n ngọc thủ chuẩn bị đối với mạch da phóng thích ma pháp hiểu rõ ra hòa này Giết nàng, chỉ gặp hai đạo đen kịt bóng người khổng lồ hướng vi áo lạp chạy đi d ơ lên to lớn truy hướng nàng cái kia nhỏ yếu thân thể mềm mại tới vi áo lạp sắc mặt lập tức khó coi suýt nữa quên mất hai tên này nguyên bản nàng có thể đối phó hai cái này xịt lọc nhưng bây giờ bị đổ sắt t r ọ n g thương không cách nào sử dụng đặc biệt cường đại ma pháp căn bản là không có cách đối phó bọn hắn nhưng mà đúng vào lúc này xịt lọc thân thể đ ỗ n g nhiên dừng lại chỉ gặp hai đạo to lớn hỏa liên phân biệt từ sau lưng của bọn hắn bộ tới lập tức toàn bộ thân thể đều hóa thành cho tàn xịt lọc thân hình khổng lồ tiêu tán sau v i áo lạp liền phát hiện một người mặc áo giáp đầu b ố t hỏa khô lâu đứng ở trước mặt hắn lập tức hỏa diễm cùng khôi giáp cũng dần dần biến mất biến thành mặc áo ra trần khải Trần. vi áo lạp vui vẻ nói trần khải hướng về phía trước đưa nàng kéo lên trông thấy trên ngực nàng vết thương sau xuất ra lão ma trượng vì đó tiến hành chữa trị mà mạch ra trông thấy trần khải xuất hiện trợ giúp vi áo lạp trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra bởi vì cái này biểu thị bối lệ t i không có chiêu an thành công nói cách khác hắn sẽ không theo bối lệ ty làm loại chuyện đó trần khải nhìn về phía mạch ra, nói ra người thợ thảo dáng vẻ là đang nghĩ cái gì đối với nữ thần của ngươi không có bị ta làm bẩn mà nhẹ nhàng thở ra vậy ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ không chức giả ý tiếp nhận bối lệ t i chiêu an sau đó cùng nàng làm xong việc đằng sau lại phản bội nàng đâu mạch ra sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi hắn d ữ tận nói ngươi ngươi cái tên này ngươi lúc này mạch ra mặt mo đỏ bừng dùng tay run dậy chỉ vào trần khải ha ha ha ha ha, ha, ha trông thấy mạch ra tính tình này trần khải không khỏi phá lên cười cũng nói ra nhìn đem ngươi bị hủ ta không có cùng với nàng làm nghe được câu này mạch ra lập tức nhẹ nhàng thở ra ngươi không cảm thấy chính mình rất thật đáng buồn sao thêm sáu mươi năm đều không có hề đến kết quả cùng ta vừa mới gặp mặt liền muốn lấy thân báo đáp ngươi tội gì khổ như thế chứ trần khải cười nhạo nói ừ ngươi là sẽ không hiểu mạch ra âm thanh lạnh lùng nói trần khải n ố n vai nói ra không quan trọng dù sao coi như ta muốn hiểu cũng hiểu không được nữa bởi vì ta đã đem nàng giết ngươi nói cái gì n g u y ê n b ả n bị một thương cam té xuống đất trên ngực còn có cái lô lớn mạch ra nghe thấy trần khải cái này thế mà trực tiếp kích động nhảy dựng lên cái k i a gọi bối lệ thi phủ thủy bị ta giết cảm tạ ta đi ta đem ngươi từ tình yêu ma chú bên trong giải thoát rồi trần khải cười nói ngươi ngươi giết nàng ngươi dám ngươi dám a a a a bốn mạch da lập tức cảm giác mình thế giới trời đất quay cuồng n g ư ơ i giết nàng ha ha ha ha n g ư ơ i giết nàng trần khải nhìn xem mạch da nói ra cái này thế nào còn cười bị kích thích cho váng nếu nàng chết vậy ta liền cùng với nàng cùng đi tốt dù sao ta sống cũng không có ý nghĩa gì mạch da mà không thay đổi nói ra n g ư ơ i nói là n g ư ơ i muốn tự sát tốt tốt ngươi nhanh tự sát đi trần khải giật dây nói nhưng mà mạch da sắc mặt âm trầm nói đương nhiên ta còn biết kéo ngươi cùng một chỗ cho cùng nói đi hắn xuất ra một cây tiểu đao đâm vào lồng ngực của mình mà chảy ra cũng không phải là máu đỏ tươi mà là một loại nào đó không rõ chất lỏng màu đen xanh ệ c ngay sau đó cái kia máu đen hóa thành quỷ dị phù văn bay về phía không trung cũng trên không t r u n g tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ sau một khắc trần khải cảm nhận được một cỗ hấp lực to lớn toàn bộ thân thể hướng không trung vòng xoáy bay đi t ấ u chương xong chương hai trăm sáu mươi mốt bối l á t xe kế hoạch ngươi làm cái gì vi áo lạp sắc mặt khó coi nhìn xem đem trần khải h ú t đi cái kia lỗ đen quỷ dị tại lỗ đen một đầu khác kết nối lấy chính là vô tận hư không k h còn c không rõ lộ ra sao ta đem hắn ném vào hư không mạch ra ho ra một ngụm máu đen đối với vi áo lạp cười gần nói người điện rồi sao vi áo lạp tiến lên một bước lập tức vận dụng ma lực bóp lấy cổ họng của hắn cũng đem hắn xinh xinh nhấc lên trong hư không có vô tận sinh vật hạ cám nếu như một người đến nơi đó cho dù là cao giai phù thủy cũng sẽ bị trong nháy mắt xé thành mà nhỏ nhưng trần khải năng lực tựa hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng nhưng cũng không thể ở trong hư không còn sống thời gian rất dài đem hắn triệu hồi đến vi áo lạp dùng mệnh làm cho ngữ khí nói ra hắc hắc hắc thật có lôi làm không được dù cho bị bóc cổ mạch ra cũng vẹn vẹn theo bản năng lộ ra thống khổ biểu lộ nhưng ngoài miệng lại vất lời với hắn mà nói mất đi bối lệ ty thống khổ so bất cứ chuyện gì đều c đây là chúng ta hư không bộ tộc trong cuộc đời chỉ có thể dùng một lần năng lực dùng linh hồn của mình mở ra hư không chi môn mà bởi vì ta là trong tộc người nổi bật bởi vậy ta mở ra hư không chi môn một bên khác là một vị nào đó hư không chi chủ lĩnh vực mạch ra vừa cười vừa nói ngươi hẳn phải biết nếu là đánh gây hư không chi chủ ăn sẽ đối với thế giới này tạo thành cỡ nào tai nạn giờ phút này mạch ra linh hồn đang dần dần s ó i mòn mà ngựa khí của hắn cũng càng phát ra suy yếu nhưng trên mặt lại vẫn tràn ngập ý cười chắc hẳn một hồi cho dù chết cũng là mỉm cười kiểu t u y n bởi vì hắn cho là chính mình dùng sinh mệnh là bối lệ ty làm một kiện chuyện có ý nghĩa chính mình vì n mà chuyện này chỉ có chính mình có thể làm được người tên điên này vi áo lạp nói ra không sai ta là điên rồi bởi vì na tiểu t ử cướp đi ta chân ái hết thảy mạch da hô lớn nhưng mà đúng vào lúc này cái tiết để mạch da cực kỳ thống hận thanh âm lại lần nữa vang lên ai cần gì chứ chỉ gặp trong hư không một bóng người chậm rãi rơi xuống trần khải tới cái siêu anh hùng thức rơi xuống đất lập tức dần dần đứng dậy nhìn về phía mạch da mà trông thấy một màn này mạch da mở to hai mắt nhìn thở mạnh lấy khí ngón tay run dậy chỉ vào trần khải phảng phất giữa ban ngày gặp quỷ một chút người, người. mạch ra giờ phút này bị kinh hãi nói không ra lời trần khải không nhìn hắn kinh ngạc tiếp tục nói ngươi theo nàng sáu mươi năm lại ngay cả nàng đến tột cùng muốn làm gì cũng không biết đối với nàng kế hoạch nàng thậm chí đầy miệng đều không có đề cập với ngươi bởi vì đối với nàng mà nói ngươi bất quá chỉ là một cái dùng rất tốt công cụ mà thôi vậy thì thế nào tâm ta cam tình nguyện mạch ra nói ra trần khải thở dài nói ra ngươi tại tộc nhân ngươi nơi đó còn có thân nhân đi mạch ra, nói ra không sai nhưng ta đã sớm từ bỏ bọn hắn chắc hẳn bọn hắn cũng đã sớm không nhận ta nếu không cũng sẽ không thời gian dài như vậy cũng không tới n h ì ta trần khải cười n h ạ t một tiếng nói ra ngươi làm sao xác định như vậy bọn hắn không có liên lạc qua ngươi mạch ra khẽ giật mình sau đó nói ngươi nói là trần khải thì nói ra tại ngươi giữ im lặng rời đi về sau gia tộc của ngươi cựu ra vậy ngươi rời đi làm nhu đồ lớn coi đây là ngươi tăng thêm rất nhiều có lẽ có tội danh sau đó khiến cho mọi người trong nhà của ngươi toàn bộ bị phán xử tử hình bị mang đến hư không trở thành hư không c h i chủ trong bụng đồ vật trần khải đem bối lệ thi giết chết đằng sau tự nhiên cũng thu hoạch nàng ký ức cho nên hắn biết bối lệ thi kế hoạch hết thảy điều đó không có khả năng hành vi của ta nhiều nhất bị đánh lên phản tộc cho dù chết hình cũng là ta một người căn bản là không có cách liên lụy mọi người trong nhà của ta mạch g i a hốt hoảng nói ra đều nói rồi là muốn gắn tội cho người khác ngươi không nói tiếng nào rời đi cựu gia của ngươi liền lợi dụng chuyện này làm mưu đồ lớn dẫn đến ngươi toàn cả gia tộc người đều bị liên lụy mà ngươi nhưng thủy chúng không xuất hiện chính là xác nhận điểm này à. trần khải nói ra không có khả năng nếu là như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể dùng năng lực trực tiếp liên hệ đến ta vì cái gì trong khoảng thời gian này ta cho tới bây giờ không nghe thấy qua tin tức của bọn hắn mạch ra giờ phút này trên cơ bản đã đại khái có suy đoán chỉ là trong lòng vẫn theo bản năng phủ định sự thật này nguyên h định để ta cho ấ t ta để n ư ơ i điểm Khải đắc đ phá sao. Trần bất ầ lắc dĩ nói đương nhiên là ngươi những liên chặn n hiếm bối ti cái kia đem đều g hô là lệ lại hệ u bản ngươi những cựu gia kia đối với n g ư ơ i vô hãm có rất nhiều điểm đáng ngờ nhưng ngươi lại chậm chạp không xuất hiện chậm chạp liên lạc không được ngươi thì nhà lớn các ngươi tộc trưởng lòng nghi ngờ dẫn đến liên lụy ngươi cả một tộc người cái gì thời khắc này mạch ra bởi vì linh hồn còn tại biến mất ý thức đã dần dần mơ hồ nhưng hắn còn gượng chống lấy khí lực sau cùng không để cho mình ý thức tiêu tán thì ra là thế thì ra là như vậy bố lệ t i đại nhân nàng nàng không muốn để cho ta rời đi bên cạnh nàng nàng cảm thấy ta đối với nàng có giá trị cho nên mới cho nên mới mạch ra nói một mình trực tiếp đem trần khải làm cho bó tay rồi thì i ở cầu hế phân thượng này cũng là không có người nào nếu thật là ngươi nghĩ lời như vậy bố i lệ ti muốn đem ngươi giữ ở bên người ta muốn nàng thái độ đối với ngươi nhất định sẽ càng được rồi hơn nhưng mà sự thực là bố i lệ ti căn bản đều chẳng muốn để ý đến ngươi trần khải một câu trực tiếp đem mạch ra đưa vào trong n g ự c sâu vậy nàng vậy nàng tại sao muốn làm như vậy mạch ra run rẩy hư n h ư ợ c nói ra bởi vì nàng cuối cùng kế hoạch là muốn đem bọn ngươi hư không bộ tộc toàn bộ tiêu gì ta trần khải nhún vai nói ra mọi người trong nhà của ngươi tại hư không bộ tộc địa vị quả thực là hết sức quan trọng nếu là lặng yên không tiếng động đưa ngươi đám người nhà diện đối với nàng mà nói lại là dễ dàng rất nhiều vì cái gì vì cái gì mạch da ngữ khí tràn đầy tuyệt vọng trần khải thì từ tốn nói ngươi biết ngươi vì cái gì hế sáu mươi năm đều hế không đến nàng sao bởi vì nàng hận thấu các ngươi bộ tộc này ngươi hẳn phải biết các ngươi bộ tộc gơ thích đem những cái được gọi là sinh vật hát ám tỉ như phụ thủy người sói hấp huyết quỷ chờ chút những sinh vật này coi như tế phẩm đến tế tự các ngươi hư không tri chủ đi mà bố i lệ t i bằng hữu chính là bị tộc nhân của các ngươi hạ i chết mà nàng sở tác hết thảy cho dù là với các cũng là vì đem bọn ngươi hư không bộ tộc từ trên thế giới này xóa đi trần khải thở ra một hơi sau đó nói từ đầu đến cuối ta đều hiểu lầm nàng nàng tội ác cùng cực không giả nhưng nàng lại là một cái dũng cảm người nàng là một cái duy nhất dám hướng các ngươi hư không bộ tộc người báo thủ những chuyện này đều là trần khải giết chết bố i lệ t i đằng sau từ trong trí nhớ của nàng lấy được tin tức nếu như thế dù sao các ngươi hư không bộ tộc là nghiệp chướng nặng nề bộ tộc như vậy ta tự nhiên là kế thừa ý chí của nàng đem bọn ngươi đổi tận giết tuyệt ngươi ngươi mạch da thân thể không khỏi lui về phía sau không biết vì cái gì chính mình rõ ràng sắp phải chết thậm chí linh hồn đều muốn tiêu tán nguyên bản chính mình hẳn là cái gì còn không sợ mới đối nhưng vẫn là đối trước mắt người thanh niên này cảm thấy e ngại tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi hai ta sẽ trở lại trên thế giới này còn không có ta chuyện không dám làm trần khải nói ngón tay bắn ra một đạo hỏa cầu trong nháy mắt đem mạch da thiêu đốt hầu như không còn đốt truyền thuyết nhiệm vụ đã đổi mới tại chư thiên vạn giới phán quyết một ngàn con n i ệ p chướng nặng nghề linh hồn trước mắt tiến độ là bảy mươi bốn một nghìn đ e m mạch ra xử lý sau vi áo lạp lập tức chạy lên trước h ỏ i t r ầ n ngươi là thế nào từ trong hư không trốn tới nghe nói không ai có thể từ trong hư không còn sống đi ra thúng chi ngươi đối mặt hay là hư không c h i chủ hư không c h i chủ trần khải sửng sốt một chút sau đó nói à ngươi nói là cái k i a toàn thân xúc tu ra hòa sao tên kia s ắ c thực thật sự có tài ta cùng hắn đánh nửa ngày đều không có phân ra thắng bại cũng chỉ phải cho hắn làm cái giao dịch giao dịch vi áo lạp thêu lông mày v ậ y một cái trên mặt lộ ra một chút bối rối trong hư không q u i vật cùng nhân loại là tuyệt đối quan hệ thù địch cùng dịch bọn hắn bình giao làm trần h không chuyện dịch giữa chúng ta tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến thế giới này. nhưng nội dung cụ thể là cái gì? tha thứ ta không thể ư ờ n Đừng lắng, đến này, nội dung g gì. giao giữa giới gì, sẽ sẽ có cụ cái tuyệt tốt ta ta ta t đối lo là ả lời. t r khải nói ra lập tức dường như không muốn để cho vi áo lạp hỏi nhiều trần khải trực tiếp dội ra lòng bàn tay trên bàn tay bay ra khỏi một cái điểm sáng màu xanh lục chính là thất nạc tàu chỗ không c h ọ n vẹn bộ phận kia linh hồn vi áo lạp lập tức mừng rỡ đem tay ngọc vươn ra đem điểm sáng ngưng ở trong lòng bàn tay rất cảm tạ ngươi trần vi áo lạp vui vẻ nói lập tức vi áo lạp bưng lấy viên kia tàn hồn đi tới sắc mặt cứng ngắt thất nạc tàu bên người nghiệm động một đoạn ngăn chú ngữ sau nàng dỗi ra lòng bàn tay viên kia màu xanh lá ánh sáng nhạt liền bay xuống tại thất nặc tào mi tâm ngay sau đó nguyên bản cứng ngắc không gì sánh được trên khuôn mặt đ ỗ n g nhiên có sinh cơ thất nặc tào đột nhiên thở dốc m ộ t hơi dường như mới vừa từ trong mộng bừng tỉnh hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút b ố n phía, sau đó hỏi vi áo lạp phát sinh cái gì vi áo lạp kích động ôm lấy thất nặc tào sau đó cùng hắn giảng thuật trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra từ hắn bị các thôn dân t i ê u chết đằng sau linh hồn của hắn bị vi áo lạp giữ đứng lên nhưng về sau bị bối lệ t i tập kích khiến cho đã mất đi hắn một bộ phận tàn hồn cùng phía sau cho hắn sáng tạo chuyện cổ tích giống như thế giới còn có cùng trần khải cùng một chỗ đánh bại bối lệ thi mà thất nạc tào dường như trong nao cái nào đó phong ấn giải khai bình thường một bên nghe vi h áo lạp giản thuật trong đầu hắn cũng trở về nhớ tới linh hồn hắn thiếu thốn trong khoảng thời gian này trải qua đủ loại bao quát mình tại trong tiểu chấn mở rộng chính nghĩa cùng gặp phải trần khải chờ chút sự tình thất nạc tào đi hướng trần khải đối với hắn hành lễ cũng nói ra cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố trần tiên sinh trần khải thì khoắt tay áo nói ra chiếu cố chưa nói tới giết thời gian mà thôi vi háo lạp thì ôn nhu nói tốt thất chúng ta về nhà đi thất nạc tào thì thân thể khẽ giật mình nói ra thật có lỗi vì áo l ạ c ta nghĩ ta không trở về vì cái gì vì áo l ạ c nghi ngờ nói thất nạc tào trầm mặt một lát sau đó từ tốn nói tại ta vừa mới khôi phục ký ức thời điểm ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện tại ngươi vì ta sáng tạo cảnh thật bên trong tỉ tỉ bên trong những dân chân kia bọn hắn cũng không e ngại ta mà là thật tâm thật ý thích ta thất nạc tào nói ra có thể đó là bởi vì bọn hắn ở vào ta cảnh thật bên trong đạt được chỗ tốt mà lại bọn hắn cũng nhận ngươi bảo hộ cho nên mới sẽ tiếp nhận ngươi nếu như đổi chỗ khác lời nói ngươi hay là lại nhận trước đó đãi ngộ vi háo lạp nhớ tới đệ đệ mình bị các thôn dân đốt sống chết tươi c h ẳ n g cảnh liền l ệ n h cả tim đây không phải chuyện cổ tích tỉ tỉ cũng nên cho người khác một chút chỗ tốt mọi người mới có thể tiếp nhận ngươi đây cũng là vì cái gì bọn hắn không đi báo cáo ngươi là phù thủy thất n ạ c tào nói ra cho nên ta muốn đi tìm con đường của mình tìm kiếm để mọi người tiếp nhận phương thức của ta tựa như là ta trước đó tại trong c h ấ n một mực làm như thế ta tại khác trong trấn cũng có thể làm như vậy vì bọn họ đuổi đi áp bá đuổi đi giá thú thất nặc tào nhìn một chút chính mình cái kia lớn đến khoa trương dáng người nói ra ta có được so ta nhìn thấy bất luận kẻ nào đều cường tráng hơn thân thể có lẽ đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta cũng là ưu thế của ta kết kết thất nặc tào mang lên kính dâm lập tức là trong tay súng giảm thanh lên đạn sau đó nói chí ít ta lần sau sẽ không đần đ ộ t bị các thôn dân thiêu chết ta có năng lực tự bảo vệ mình ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho đ â y này tỉ tỉ ta tìm tới chính mình đường ngươi hẳn là cảm thấy cao hơn g mới đối một lúc lâu sau vi áo lạc mỉm cười nhẹ gật đầu nói ra đã như vậy như vậy thuận buồm xuôi gió đệ đệ gặp lại tỉ, tỉ. gặp lại trần thất nạc tàu đeo kính đen xoay người sau đó lạnh lùng nói ta sẽ trở lại lập tức liền dần dần rời đi đợi thất nạc tàu sau khi đi vi áo lạp sâu kín thở dài cùng cái khác phù thủy chắc hẳn vi áo lạp không thể nghi ngờ là may mắn bởi vì phù thủy thường thường đều có một cơm chế đó chính là các nàng rất ít rời đi rừng rậm cho dù là rời đi một lát cũng sẽ có rất nhiều hạn chế cho nên phù thủy bọn họ bình thường đều rất cô độc nhưng vi áo lạp may mắn là nàng có một cái đệ đệ cho nên nàng từ nhỏ đã không phải rất cô độc nhưng hôm nay nàng vẫn không có đảo thoát vận bệnh này đừng lo lắng hắng hắng hắng sẽ trở lại, không phải sao. trần khải nói ra đúng rồi, ngươi rồi, ra thấy qua vật này. Khải lấy ra hắt thạch hướng vi áo l ạ p hỏi vi áo l ạ p nhìn một chút chỉ là lắc đầu cũng nói mặt trên có nồng đ ậ m khí tức h c á m cùng ăn để m ặ c lạp nói tới một dạng để trần khải cảm thấy nghi ngờ là bối lệ ti trong trí nhớ cũng không có tương quan ghi chép mà bối lệ ti là trần khải trước mắt thấy đối với hư á t thức nhất cám chi thức hiểu rõ n g ờ i hiểu nàng nhập thậm chí xâm nhập hiểu qua hư xâm qua không bộ tộc cùng trong hư không những sinh vật hắc cám kia nhưng lại hoàn toàn không có đối với khối hát thạch này ghi chép như vậy thì chỉ có hai loại khả năng như vậy khối hát thạch này không phải cái gì đồ trọng yếu như vậy khối hát thạch này vượt ra khỏi trước mắt nhận biết của tất cả mọi người thậm chí có thể là thế ngoại đồ vật trần khải theo bản năng phủ định người trước bởi vì có thể đem một cái phù thủy tâm trí triệt để hủ hóa tồn tại rất không có khả năng chỉ là một cái không đáng chú ý tồn tại hiện tại xem ra chính mình đành phải đi vương đô tìm tới cái kia bán tảng đá kia thương nhân chợ đen đây là trước mắt đầu nối duy nhất bất quá bây giờ trần khải ngược lại là có mục tiêu mới đó chính là hư không bộ tộc bối lệ ti chi thức số lượng dự trữ để hắn với cái thế giới này có tiến một bước hiểu rõ thậm chí cho hắn biết rất nhiều người khác không biết sự t ì n h đồng thời điều này cũng làm cho hắn cảm nhận được thế giới này s ắ c thực nước rất sâu so trước đó cái kia mỹ quốc chuyện lạ thế giới nước còn muốn sâu khó trách phải hao phí nhiều như vậy trừng trị điểm mới có thể đi vào đến Tấu chương, xong, chương lần này hắn ngựa không ngừng vó một đường hướng vương quốc vị trí xuất phát rốt cục đổi u đến một ngày một đêm sau đạt tới mục đích trần khải chạy đến thời điểm ngày mới mới vừa sáng lên thời khắc này vương thành sắc là một mảnh ồn ào sôi s ụ p dân chúng n h a o nhao tụ tập ở cửa thành không biết tập hợp một chỗ đang làm cái gì trần khải tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút người kia thì nói ra xem xét người chính là kẻ n g o ạ i lai đi hôm nay là chúng ta vĩ đại quốc vương xuất trình này cho nên tất cả dân chúng đều đến cung tiên hắn đằng sau người kia nghĩ nghĩ lại bổ sung n h ư mà còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là chúng ta rốt cục có thể may mắn nhìn thấy mỹ lệ vương hậu mắt thấy nàng tuyệt thế phương an vương h trần khải nháy nháy mắt nếu như hắn nhớ không lầm cái này vương hậu hẳn là đều có con trai cái kia giã thu vương tử chính là nàng con nhỏ nhất hiện tại cũng hơn hai mươi cái kia vương hậu làm gì cũng phải bốn mươi năm mươi tuổi đi liền cái này từ lao bản đ ư ơ n g còn có thể dung nhan tuyệt thế sẽ không phải là cái lao yêu tinh đi người kia thì dùng cực kỳ ánh mắt khác thường nhìn xem trần khải nói ra n g ư ờ i không phải không biết đi coi như ngươi là người xứ khác cũng hẳn là biết chúng ta mỹ lệ bạch tuyết vương hậu đi bạch tuyết vương hậu ách ngươi nói là công chúa bạch tuyết trần khải m ặ toát mồ hôi nói đúng à bạch tuyết vương hậu trước kia xác thực quốc gia này công chúa q u ố nghe người kia nói trần khải đại khái suy tư một chút cái này đại khái bên trên chính là công chúa bạch tuyết cùng bạch mã vương tử nguyên bản chuyện cổ tích nhưng căn cứ trần khải trước đó kinh nghiệm chuyện xưa chân tướng thường thường sẽ không đơn giản như vậy chí ít tuyệt đối sẽ không thực sự tuân theo nguyên tắc nội dung mà lại muốn nói tà ác phù thủy chí ít trước mắt đến xem t r ầ mà cùng lúc đó trong vương cung đã từng bạch mã vương tử bây giờ khấu khắc quốc vương hiện tại đang cùng đám đại thần chuẩn bị xuất trình kế hoạch bọn hắn chuẩn bị tiến đánh bọn hắn nước láng giềng đem nó đặt vào chính mình bản đồ khấu khắc đại nhân tất cả công quốc bọn họ đã tương ứng truyền triệu chuẩn bị khởi hành tiến về thể tuyến một vị đại thần quỳ một chân t i ê n đất hành lấy lễ cung kính nói trên vương tọa rất tốt người tạm thời ra ngoài chờ lệnh đem thiết tháp người hầu gọi tiền đến ta hướng hắn hỏi mấy câu liền có thể động thân quốc vương phân phối xuống dưới sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì liền hỏi đúng rồi bạch tuyết hiện tại ở đâu nói đến bạch tuyết hắn gái kia nguyên bản trên khuôn mặt thuy nghiêm lộ ra hiếm thấy nhu tình vương hậu điện hạ nàng ngay tại trong tầm cung trang điểm nàng nói nàng muốn dùng hoản mỹ nhất tư thái là bệ hạ ngài tiến đưa một b ê người một vị thị Ta biết, vị nữ nói n ra. Ta đã ơ i lùi ra đi.、Vị、đại thần kia sau khi ra r sau Vị thần đi, vải người một mặc vị áo hầu liền bị giao、vào. Người bị vào. hầu kia vừa mới nhìn thấy quốc vương liền lập tức quỷ trên mặt đất dùng cực kỳ khoa trương ngự khí nói ra à ta vĩ đại quốc vương chủ nhân vĩ đại ngài lại như vậy loắt mắt như thái dương bình thường chiếu sáng cực khổ đại địa tất cả thần dân tại ngài chiếu rọi xuống đều như nhặt được tân sinh dù cho như ta như vậy hèn m ọ n dân đen cũng có thể cảm nhận được vĩ đại của mình đằng sau hắn vậy mà bỗng nhiên nằm dạp trên mặt đất sau đó còn làm bộ hướng về phía trước bỏ lên hai bước dùng cực kỳ hèn bọn ngự khí nói ra chủ nhân vĩ đại xin cho phép ngài hẹn mọi người hầu ta uy lợi tư đến đế ngài mũi chân để bày tỏ thành kính ngươi c u ố c s a một chút cho ta quốc vương giận dữ nói trông thấy con hàng này để hắn cảm thấy trên sinh lý buồn nôn nhưng không có cách nào loại người này buồn nôn là buồn nôn nhưng dùng tốt ta trên cơ bản là để hắn làm gì liền làm gì mà phân phó cho hắn nhiệm vụ này trừ hắn sẽ tận tâm tận trách làm bên ngoài không ai n g u y ệ n ý loại người này thuộc về vừa chân đầu lại đầu góc không đủ số thường xuyên buồn nghịch một chút tiểu thông minh sẽ chỉ linh mọn nguyện ý khuất phục tại cường giả nhưng lại xưa nay không nghĩ đến chính mình làm ộ t phen sự nghiệp không có dã tâm gì cam tâm tình nguyện làm công cụ của cường giảng ư ờ i quốc vương tiếp tục hỏi trả lời vấn đề của ta ta để cái k i a phủ thủy nghiên cứu đồ vật tiến triển như thế nào hồi bẩm ta chủ nhân vĩ đại mặc dù ta đã hết sức giám sát nàng nhưng này cái lao vu bà bởi vì thân ở thiết tháp nguyên nhân lại thêm chỗ đó đều là cấm ma chú mỗi ngày đều lộ ra toàn thân không còn chút sức lực nào mà lại cần thời gian dài mê man cho nên không cần nói nói đến cái k i a phủ thủy khấu khắc quốc vương trên mặt hiện ra một trận chắn ghét hắn đứng người lên từ trên vương tọa đi xuống cũng nói ra tạp thái chính là tạp thái ta lại cho nàng hai tháng từ đối phó loại kia đị nhân hai tháng đầy đủ chờ ta trở lại sau nàng nếu là còn không có xuất gia ta chỗ mong đợi thành quả liền chuẩn bị tiếp nhận ta khấu k h ắ c quốc vương lửa dẫn đi cùng lúc đó một chỗ trên tế đàn màu đỏ sầm ma pháp trận r ũ n g động thuần túy ma lực mười mấy tên thiếu nữ tuổi trẻ bị xích sắt cùng gông xiềng vây khốn bị bọn thủ vệ dẫn tới tế đàn trước đó trông thấy cái kia màu đỏ sầm ma lực phun trào thiếu nữ không có nhau nhau lộ ra vẻ mặt sợ hãi ra lệnh một tiếng các thiếu nữ lập tức thất kinh các nàng từng bước một hướng phía trước nhưng đến tế đàn biên giới cũng không dám nhảy đi xuống rốt cục trong đó một thiếu nữ lấy hết dũng khí hướng phía d ũ n g động màu đỏ tươi ma pháp trận thả người nhảy lên đột nhiên trên pháp trận lập tức mọc ra màu đỏ tươi gai s á c đem thiếu nữ thân thể đầm xuyên trang diện huyết tinh không gì sánh được trông thấy cảnh tượng này các thiếu nữ đều nhao nhao lui lại không còn dám hướng về phía trước các nàng hy sinh có thể làm người nhà đổi lấy lương thực nhưng chân chính đứng trước tử vong thời điểm sợ hãi là bình thường hành vi vị tiêu tế tự gặp thiếu nữ không dám lên trước lập tức giận g ữ nói xuống dưới hắn đem chính mình pháp trưởng hung hăng trên mặt đất gõ một cái lập tức một cỗ to lớn ma lực đem các thiếu nữ đẩy hướng trước mắt v ư ợ t sâu trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết cùng tràn g diện huyết tinh liên tục cỡ nào mỹ lệ trắng cảnh máu tươi làm trang trí vương hậu điện hạ nhất định sẽ ưa thích tế tự nhìn trước mắt tràn g diện huyết tinh hài lòng nói tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi bốn g ư ơ i cùng ta nói đây là công chúa bạch tuyết lúc này trần khải cùng những cái k i a bụi dân bọn họ cùng một chỗ đứng ở cửa thành chỗ lúc này cửa thành liên tiếp hoàng cung bị bố trí lên một cái thật dài thảm đỏ mà bụi dân bọn họ thì lùi tại thảm đỏ hai bên chuẩn bị nên đón quốc v đến lúc đó quốc vương sẽ từ vương cung đi ra sau đó thuận thảm đi ra vương thành tiến về tiền tuyến cả phiên thái như vậy thật là làm ra vẻ trần khải thầm nghĩ nói đúng lúc này trần khải ánh mắt nhìn về phía nơi xa nơi đó trưng bày một tòa tháp cao trần khải cảm nhận được nơi đó có ma lực phun g trào mà lại ngay tại vừa mới không lâu hắn còn cảm nhận được đại lượng sinh mệnh tiêu tán cái kia xin mời lại trả lời ta một vấn đề tòa tháp cao kia là làm cái gì trần khải lần nữa hỏi vừa mới trả lời hắn vấn đề người kia à ngươi nói là thiết tháp sao người kia cười nói đó còn cần phải nói đương nhiên là giam giữ phủ thủy địa phương đi nghe nói tòa tháp này là hoàn toàn dùng làm bằng sắt làm mà lại bên trong còn hiện đầy c ấ m chú phù văn phù thủy hắc ma pháp ở bên trong căn bản không thi triển ra được giam giữ trần khải nghi ngờ nói quốc vương ban phát là thú v u làm cho không phải nói gặp phải phù thủy trực tiếp tiêu chết sao cái kia làm gì còn muốn tốn sức cả như thế cái thiết tháp giam giữ các nàng người kia thì là s ư ớ n g sở h i ệ n nhiên chính hắn cũng không biết nhưng hắn vẫn là nói ta cũng không biết ta nhưng vương tộc sự tỉnh chúng ta sau khi từ biệt nhiều thảo luận quốc vương bệ hạ tự nhiên là có dụng ý của mình chắc hẳn trong cái thành phố này có nghi vấn này không phải sỗi nhưng đều là loại tâm tính này chỉ cần mình qua tốt là được trong đi lúc nhất thời đám người bỗng nhiên sôi trào lên chỉ gặp nơi xa một vị thân lượng ngân sắc áo giáp mang theo sắt vương miện bên hông hông lấy cự kiếm cưới bạch mã nhìn tuổi trẻ không gì sánh được khấu khắc quốc vương thuận thảm đỏ chậm rãi đi tới t r u n g quanh quần chúng đều phát ra tiếng gọi ở mỹ thậm chí vung lấy hoa tươi mà khấu khắc quốc vương thì mắt nhìn phía trước hướng phía cửa thành đi đến trần khải nhìn xem khấu khắc quốc vương hơi nghi hoặc một chút nói đây là quốc vương làm sao còn trẻ như vậy nhìn mới hơn hai mươi tuổi nhưng theo lý thuyết làm gì cũng phải có khoảng bốn mươi tuổi đi bất quá nếu quốc vương đều nhìn còn trẻ như vậy như vậy vương hậu không chừng cũng là dạng này trần khải không khỏi mong đợi đứng lên đúng lúc này quốc vương đi hướng cửa thành sau đó ngừng lại dường như đang chờ đợi cái gì đúng lúc này một cái càng thêm âm thanh kích động vang lên là vương hậu tới bạch tuyết vương hậu c ù n g lúc trước quốc vương xuất hiện khác biệt bạch tuyết vương hậu sau khi xuất hiện đám người chợt im lặng xuống tới tất cả mọi người không dám phát ra một chút thanh âm l ặ n g lặng nhìn bạch tuyết vương hậu xuất hiện tại trong tầm mắt chỉ chốc lát một người mặc màu trắng tuyết y huyền chuyển thân ảnh chậm dài xuất hiện trần khải cơ hồ có thể cảm thụ được tại nàng xuất hiện một k h ắ c này cơ hồ tất cả mọi người nín thở trần khải cũng rốt cục nhìn thấy bộ dáng của nàng ân đây chính là trong truyền thuyết bạch tuyết vương hậu sao dáng người cũng không tệ thế nhưng là vì cái gì đạp mã là người da đen a trần khải trong lòng gào lên cái này đạp mã cái nào dễ nhìn ngươi chỉ cho ta lấy một cái hắc nữ c quốc vương hay không là toàn bộ quốc gia mọi người đều mắt mù sao cái này hắc lũ đạp mã cái nào khối cùng đẹp mắt dính dáng mỹ quốc chính trị chính xác không cần thiết đưa đến trong tiểu thuyết đi không nói trước có thể hay không buồn nôn độc giả liền ngay cả nhân vật chính bản nhân cũng sẽ bị buồn nôn đến đi chỉ gặp đi tại trên thảm đỏ lại là một cái da đen mà trần khải t r u n g quanh tất cả mọi người vậy mà đều cùng nhìn tình nhân trong mộng một dạng nhìn xem cái kia da đen trần khải không khỏi cảm thấy một trận buồn nôn trước kia xem trọng lai ổ phiến thậm chí chơi sợ tìm trò chơi thời điểm liền bị cái kia chính trị chính xác buồn nôn không muốn không muốn t ỷ như v ì nịnh nọt người da đen đem nữ chính biến thành một cái da đen hoặc là v ì nịnh nọt nữ ó đem nữ chính làm chết xấu thật là bị buồn nôn thấu không nghĩ tới sau khi xuyên việt thế mà còn là sẽ bị buồn nôn đến hắn không nhịn được hỏi tiểu nhị ngươi xác định đó là bạch tuyết vương hậu lúc này cái kia da đen vương hậu chạy tới mắt mù quốc vương trước mặt bọn hắn thậm chí tâm h tình ôm hôn ở cùng nhau trần khải trông thấy tình cảnh này đều nhanh phun ra ngươi là thế nào làm đến cùng một cái da đen hôn n ô i người kia thì dùng ánh mắt khác thường nói ra đúng、à? nữ tử x i n h đẹp như vậy trừ chúng ta bạch tuyết vương h ậ u còn có ai trần khải thì nhịn không được đậu đen r a u m u ố n nói cái này đạp mã rõ ràng là một cái h ắ c quỷ a các ngươi là thế nào che giấu lương tâm nói chuyện lương tâm không đau sao nhưng mà trần khải nói r ứ t lời sau người kia thì kinh ngạc lui lại hai bước sau đó chỉ vào trần khải cái mùi hét lớn ra hỏa này ra hỏa này dám trước mặt mọi người đ ụ c mạ bạch tuyết vương h ậ u đem hắn bắt lại thiêu chết hắn tiếng nói này vừa dứt c r u n g quanh tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt chuyện rời đến trần khải trên thân sau đó giống như là nhìn cựu nhân giết cha một dạng nhìn xem trần khải ánh mắt kia phản phất muốn đ cần trong h hay không? Vì một cái hắc quỷ, cứ như vậy nhằm i cái cái ế t một ta một cái dáng rất đẹp trai như vậy dáng Vì vào cứ quỷ, ấ xấu t trai Trần biết ta t đẹp r nam Khải nói. như nhân. chẳng Cùng xuống. hổ vậy cầm lúc nhất thời những bình dân kia bọn họ đều như nổi điên bình thường tuân hướng trần khải nhưng trần khải cỡ nào người cũng trải qua số năm hóa chất từng cường hóa thân thể coi như không cần biến thân cũng có thể đối phó đám này chỉ là đám hô hợp đến a một đám mù l o à vừa vặn để cho ta dùng nắm đấm hảo hảo chị chị nuôi bọn họ tận mắt chỉ gặp trần khải một q u y n một cái đem sông tới quần chúng nào nhào phong tới trần khải vốn cho rằng để bọn hắn mở mang kiến thức một chút sông lên hậu quả đem dẫn đầu mấy cái phóng tới phía sau cũng không dám đi lên kết quả không nghĩ tới những người kia tựa như là phê thuốc kích thích một dạng không muốn mạng xông về trước mẹ nó lao tử là ca mẹ của các ngươi hay là làm gì lớn như vậy thủ trần khải không khỏi đ ầ u đen dao múng đạo đúng lúc này một đạo thanh em uy nghiêm bỗng nhiên văng lên tất cả dừng tay khấu k h á c quốc vương hiển nhiên chú ý tới động tĩnh bên này liền đi tới phát ra tiếng ngăn lại vừa dứt lời q u â n chúng lập tức đình chỉ điên cuồng hành vi cũng n h a o nhau tránh ra một con đường quốc vương dạo bước hướng trần khải đi tới hắn nhìn thoáng qua trần khải sau đó hướng một bên quần chúng hỏi vừa mới là chuyện gì xảy ra Bầm nghe ạ m thấy n dân chúng nói trần khải vậy mà nhục mạ bạch tuyết vương hậu quốc vương sắc mặt lập tức khó coi xuống tới ánh mắt lạnh như băng đảo qua trần khải bọn hắn nói đều là thật quốc vương nhàn nhạc hỏi còn chưa chờ trần khải mở miệng nói chuyện quốc vương con mắt lại đảo qua mặt đất nhìn thấy tốt nhất mấy người đều bị trực tiếp đánh bất tỉnh hiển nhiên là trần khải vừa mới làm quốc vương sắc mặt lần nữa biến đổi hắn nguyên bản chính mình là một vị xuất sắc kỵ sĩ bởi vậy hắn biết rõ nhân loại thể chất là có cực hạn bất luận luyện thế nào cũng không có khả năng đạt tới một thân một mình đối kháng thiên quân vạn mã tình trạng thật đánh nhau đoán chừng ngay cả mười cái đều không đánh được nhưng bây giờ trên mặt đất trọn vẹn nằm mười mấy mà trần khải biểu hiện bây giờ lại là gần như không làm sao phí sức dáng vẻ mà trên thế giới này có thể có loại chiến lược này chỉ sợ chỉ có Quốc vương không nói hai lời đem bạn kiếm ra chỉ hướng trần khải hung hãn nói ngươi là đáng chết p h ụ thủy ách người của thế giới này mắt m ù đến không phân trắng đen coi như xong ngay cả giới tính cũng nhìn không ra sao trần khải im lặng đậu đen rau mưu đạo vậy ngươi chính là hiếm thấy nam b u quốc vương âm thanh lạnh lùng nói nghị không ra ngươi l á gan đã vậy còn quá lớn dám đến đến hoàng thành dương oai hôm nay ta liền đem ngươi nhốt vào thiết tháp bên trong đem ngươi nhốt cả đời đúng lúc này cái t i ế để trần khải cảm thấy nôn mửa ra đen vương hậu bây giờ lại hướng bên này đi tới ngọ tạo ngươi không được qua đây a ba trần khải nội tâm gầm thét lên hắn sợi khoảng cách gần quan sát con hàng này sẽ thật để cho mình trên sinh lý sinh ra khó chịu sau đó nôn n ở ra chỉ gặp bạch tuyết vương hậu đi tới đằng sau đem hai cái bùn đen bình thường tay khoác lên quốc vương hai bờ vai cũng nhẹ nhàng nói ra đừng kích động thân yêu tiền tuyến hiện tại càng thêm cần ngươi ngươi không có ở đây thời kỳ quốc gia đều là để ta tới trưởng quản g như vậy chuyện này chờ ngươi sau khi đi cũng để ta tới xử lý đi cái này ra đen lão quỷ thanh âm như cái chân chính lao v u bà trần khải lập tức cảm thấy một trận buồn nôn a trời ạ vương hậu điện hạ thật quá ôn nu hào hào đẹp ta lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn vương hậu điện hạ ta thật sự là quá may mắn a ông trời của ta ta lúc này bạch tuyết vương hậu cũng sắc mặt băng lánh nhìn trần khải một chút cũng hiện lộ ra một tia sắc cơ đằng sau nàng đối với quốc vương nói ra đi nhanh đi thân yêu đừng để loại người này chậm trễ người sau đó ta sẽ đích thân đem hắn nuốt vào thiết tháp quốc vương lạnh lùng nhìn trần khải một chút hiển nhiên hắn rất muốn tự mình giết trần khải nhưng hiển nhiên hắn càng thêm nghe bạch tuyết vương hậu lời nói hắn cho bạch tuyết vương hậu một cái để trần khải buồn nôn ô m g hồn sau đó tại quần chúng đưa mắt nhìn bên trong rời đi đem hắn đẻ xuống ta một hồi muốn đích thân thẩm vần hắn bạch tuyết vương hậu lạnh lùng nhìn trần khải một chút sau đó nói trần khải cũng là không phản kháng bởi vì hắn vừa mới nghe cái này than đen vương hậu nói muốn đem chính mình nhốt vào thiết tháp trần khải đang tò mò bên trong có cái gì còn đang suy nghĩ làm sao đi vào đâu hiện tại vừa vặn cũng không cần suy tính bạ hiện nhiên bọn hắn bình thường chính là như thế đối phó phù thủy cứ như vậy thật tốt một trận vui vẻ đưa tiễn nghi thức liền bị trần khải cái này bốn chỗ gây hai họa giá hỏa cho phá hủy chỉ chốc lát trần khải liền bị ép vào địa lao trong thời gian này bọn hắn còn bị một cái thoạt nhìn như là tư tế người cho ngăn lại cũng hướng trần khải q u ò n g tay liên phía trên thực hiện một loại nào đó chú ngữ nghe nói đồ chơi kia gọi cấm ma chú được cho thêm đồ chơi kia người kế nhiệm gì ma pháp đều không thể sử dụng là ma pháp sư khắc tinh bất luận là hát ma pháp hay là bạch ma pháp không sai trên thế giới này cũng không phải là kỳ thị ma pháp sư chỉ là không chào đón phù thủy mà thôi bởi vì đối với một số người tới nói phù thủy lực lượng quá mức đáng sợ mà lại bọn hắn không phải nhân loại m à sinh bởi vậy rất nhiều người đều đưa các nàng coi là bên ngoài trùng lại thêm phù thủy ma pháp đều là trời sinh mà phổ thông ma pháp sư dù cho cố gắng cả một đời đều có thể không đạt được một cái bình thường phù thủy độ cao rất dễ dàng nhận người ghen ghét cái này cùng mạ vẹo mạng gạ trong vũ trụ liên minh báo thù được người tôn k í n h nhưng ít ít men bên trong người đột biến lại bị người bài xích là một cái đạo lý cho nên phù thủy sử dụng ma pháp bình thường là đen ma pháp mà phổ thông ma pháp sư ma pháp đều là bạch ma pháp v ề phần tại sao quốc vương một chút liền đem trần khải xem như là phù thủy mà không phải phổ thông ma pháp sư đó là bởi vì phổ thông ma pháp sư tại hiện ra ma pháp thời điểm nhất định phải dựa vào pháp trượng hoặc là chú ngữ các ngoại lực đến thi triển nhi nữ v u chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể sử dụng ma pháp giống trần khải như thế mấy lần đem mười mấy người phóng tới năng lực quốc vương liền trực tiếp xem như hát ma pháp mà tính trần khải bị người áp tải hắn không biết mình bị giam tại cái nào nhưng ít ra biết đây nhất định không phải thiết tháp mà là cái nào đó địa lao địa lao này rất sâu xem xét chính là chuyên môn giam giữ trọng hình phạm trần khải xem chừng tính toán một cái có dòng d ã sáu tầng mà trần khải thì bị đưa vào dưới mặt đất tầng thứ sáu những người kia đem trần khải giam giữ tại một cái nhỏ hẹp trong phòng sau liền trực tiếp rời đi chắc hẳn bọn hắn hẳn là ở ngoài cửa trọng binh trấn giữ trần khải cũng không biết bọn hắn tại sao muốn trực tiếp đem chính mình đưa vào thiết h á p bất quá hắn nghe nói cái kia bạch tuyết vương hậu muốn hỏi chính mình nói hắn cũng không muốn trông thấy hắc lưu kia nếu không dứt khoát trực tiếp vượt ngục tính toán a a a rất lâu đều không có người mới đến đây đúng lúc này sắp v á c truyền đến một cái cực kỳ thanh âm thanh âm kia phảng phất là thời gian thật dài không có mở miệng nói chuyện qua bình thường trần khải không c o i chim hắn ngược lại bắt đầu quan sát cái k i a tư tế hướng trên người mình thực hiện cấm ma chú ấ n thứ này xác thực thật sự có tài rất nhiều ma pháp đều trực tiếp không thể khiến a trần khải thầm nghĩ nói ha di tờ thế giới ma pháp không thể dùng tạp mã thái cơ ma pháp cũng bị thật to hạn chế nhưng h á c cám thần sách ma pháp ngược lại là không có bị hạn chế mà lại ma tốc độ năng lực cũng có thể bình thường sử dụng sẽ không ảnh hưởng biến thân bất quá cái này cũng bình thường dù sao hắc cám thần sách ma pháp đến từ minh thần tây tắc c â n mà cái này cấm ma chú chỉ là dùng để đối phó phạm nhân căn bản không tại một cái đẳng cấp bên trên bởi vì những vật này đối phó phù thủy cho tới bây giờ không dùng r a qua đừng rẽ cho nên bọn hắn cũng không có lo lắng trần khải sẽ vượt ngục bởi vì vương hậu nghĩ đến con hàng này coi như không phải phù thủy cái k i a tối đa cũng chính là cái tu vi cao thâm phổ thông ma pháp sư cấm ma chú đối phó hắn tuyệt đối đã đủ dùng nhưng nàng vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến trần khải trên thân thế mà còn lưng beo viễn siêu phạm nhân ma thần chi lực t ấ u trương o n g chương hai trăm sáu mươi sáu kháng ma thể chất Người tòa h lãnh ậ t một là đạm cái g này địa lao giam giữ phạm vi là càng sâu tầng tội ác liền càng cao mà trần khải thì là bị giam tại sâu nhất tầng thứ sáu mà mỗi một tầng đồng dạng cũng là càng đến gần bên trong tội ác càng cao mà trần khải thì bị giam tại tầng thứ sáu tận cùng bên trong nhất một cái nhà tù trần khải hay là không để ý tới hắn vị kia bạn tù thì tiếp tục nói ta đây là bởi vì đi ám sát một vị vương tử mặc dù không thành công bất quá kém một chút liền thành công t i ể u xúc sinh kia thật hối hận không có tự tay giết chết h ắ n ám sát vương tử trần khải hứng thú hiển nhiên ám sát vương tử tội danh nhất là loại này phương tây cổ đại bối cảnh loại tội danh này là chết một vạn lần đều không đủ nhưng trần khải so con hàng này quan con sâu trần khải chính mình nghĩ nghĩ tội danh của mình đơn giản chính là nhục mạ bạch tuyết vương hậu tội danh này so ám sát vương tử còn nghiêm trọng gặp trần khải về h ắ n bảo người kia thì không kịp chờ đợi tiếp tục nói không sai ta ám sát chính là quốc vương con nhỏ nhất nghe nói tên tiểu x u ấ t sinh này bây giờ bị phải đến biên cảnh quản lý một cái phá thôn trang thật sự là tiện nghi tên hôn đản kia trần khải hơi nhúng mày sau đó hỏi ngươi nói là á đương vương tử n g ư ơ i biết tiểu x u ấ t sinh kia người kia nói hử cũng đối loại kia hôn đản hẳn là sẽ chiêu không ít người ghi hận đi trần khải nghĩ nghĩ sau đó hỏi ngươi tại sao muốn ám sát hắn bởi vì ta nữ nhi chính là bị tên x u ấ t sinh kia hại chết người kia nói trần khải thì trả lời ta không biết cái này đối ngươi tới nói có tính không an ủi kỳ thật á đương vương tử đã chết mà lại chết rất thảm cái gì hắn chết như thế nào người kia lập tức kích động nhảy dựng lên trần khải nói ra bị ta giết chết trần khải lập tức lại đem toàn bộ chuyện đã xảy ra cho người kia nói một lần bao quát người kia bị phù thủy biến thành g i á thú cùng gặp bố i nhi cuối cùng chết thẳng tại dưới tay mình cố sự anh hùng ngươi thật là một cái anh hùng à người kia cảm t h ắ n nói lập tức hắn lại lắc đầu nói đáng tiếc ta bị giam tại trong lao ngục nếu không ta cái mạng này cũng là của ngươi đằng sau hắn lại nghĩ tới cái gì liền hỏi đúng rồi tiểu nhị chẳng lẽ ngươi chính là bởi vì cái này mới nhốt vào tới à không phải là bởi vì cái này hiện tại quốc vương cùng vương hậu chỉ sợ còn không biết chuyện này trần khải nói ra an để mạc l ạ p nguyện rủa cỡ nào u y lực tại á đương vương tử bị biến thành g i ã thu đằng sau hắn tồn tại đồng thời còn từ tất cả mọi người trong nao xóa đi dù cho ngay cả quốc vương cùng vương hậu đều không nhớ do hắn tồn tại chờ chút nghĩ đến cái này trần khải bỗng nhiên ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề hắn nhìn về phía bên kia b n tù hỏi ngươi vì cái gì còn nhớ do á đương vương tử an để mạc l ạ p rõ ràng đem á đương tồn tại từ mỗi người trong nao xóa đi dù cho cha mẹ của hắn khâu khác quốc vương cùng bạch tuyết vương hậu đều quên hắn tồn tại mà cái này người phàm nho nhỏ vẫn còn nhớ kỹ á đương tồ trần khải lời nói để người kia cũng là s ư n g sở hắn hiện tại cũng mới ý thức được nếu quả thật như trần khải nói như vậy cái kia tên là an để mặc lạp p h ụ thủy đem á đương biến thành g i ã thu trước đó tồn tại từ mỗi người trong nao xóa đi như vậy lẽ ra chính mình không nên nhớ kỹ đối phương mới đúng à. người kia thì nói ra nhất định là bởi vì ta đối với hắn hận quá sâu cho nên chống cự ở ma chú ảnh hưởng không có đơn giản như vậy trần khải trực tiếp bác bỏ nói cái kia á đương vương tử làm như loại này khi nam phép nữ hoạt động nhiều vô số kể nhất định có càng nhiều người giống như ngươi hận người vương tử kia mà nếu nói như vậy nhất định sẽ náo ra động tính rất lớn cho nên hiển nhiên không có đơn giản như vậy t chẳng lẽ trần khải bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hắn nhắm lại điều động tưởng niệm lập tức một bản đèn kỹ sách d à y liền hiện ra ở trước mắt của hắn chính là hát cám thần sách bởi vì hai cái lao ngục ở giữa cách một bức thật dạy tương đá người kia căn bản nhìn không thấy trần khải đang làm cái gì nhưng hắn gặp trần khải không nói liền bắt đầu hỏi thăm mà bây giờ trần khải thì chăm chú lần xem hát cám thần sách không để ý tới hắn rốt cục trần khải tìm được hắn muốn nội dung hát cám thần trong sách ghi chép một loại thể chất đây là đang mạ vào trong vũ trụ không có biểu hiện qua nội dung bởi vì loại thể chất này căn bản không có tại chuyện chính nội dung bên trong xuất hiện qua. kháng ma thể chất tên như ý nghĩa chính là bất luận cái gì ma pháp ở trên người hắn đều không có tác dụng thậm chí có thể đem thần tích xóa đi cái này có chút cùng loại với ma cấm bên trong cà m ì d i ữ tù ma năng lực chẳng qua là khi mẹ chỉ có một bàn tay có loại năng lực kia mà loại thể chất này người thì là toàn thân đều là loại năng lực này chỉ cần ma pháp vừa chạm vào đụng phải hắn liền lập tức đã mất đi tác dụng đây quả thực là ma pháp sư khắc tinh chẳng lẽ nói người kia chính là loại thể chất này lúc này người kia còn tại thao thao bất cứ nói trần khải thì bỗng nhiên mở miệng hỏi cái kia ngơi tên là gì ách ta gọi a nhi đức thế nào người kia xứng sờ nói ra lại nói Ta đều nói rồi phong tử ngươi thật là một cái phong tử ách trần khải có chút im lặng phong tử ta chỉ là mắng cá nhân mà thôi lại điên có thể có ngươi cây gai này sát v ư ơ n con da hoàn yên cho ăn không đến mức đi ta mắng cá nhân mà thôi trần khải nói ra có thể ngươi biết ngươi mắng là ai chăng bạch tuyết vương hậu là toàn bộ quốc gia dân chúng tín ngưỡng là tuyệt đối không thể làm bẩn tồn tại người kia kích động nói khá lắm cái k ê a hắc quỷ lại đem chính mình nâng thành thánh mẹ ma di ạ trần khải im lặng nói bất quá trần khải cũng hiểu thành cái gì dân chúng đối với mình mắng bạch tuyết vương hậu tức giận như vậy nguyên nhân tựa như một ít giáo đồ bình thường dù là đối phương là cái việc c á c bất tận ác đồ vậy cũng có thể bỏ xuống đồ đao quay đầu làm bờ nhưng nếu ngươi nhục mạ đối phương tín ngưỡng chủ tử vậy thì phải bên dưới m ư ơ i tám tầng địa ngục bất quá cũng may mắt thấy vị này a nhị đức cũng không có bị tẩy nao quá sâu bởi vì a nhị đức kháng ma thể chất quái sau đó trần khải có lẽ dùng đến đến hắn đúng rồi a nhĩ đức ngươi vừa mới không phải nói nếu như ngươi không dùng bị giam ở chỗ này cái mạng này chính là của ta sao trần khải mỉm cười nói ra như vậy ngươi nhưng muốn nói đến làm đến ích có ý tứ gì a nhĩ đức nghi ngờ nói ngươi một hồi liền biết trần khải cười nói tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi bảy ta trần khải không biết mà pháp ở chỗ này vương hậu đ i ệ n hạ ngay tại trần khải cùng a nhĩ đức đang khi nói chuyện đ ỗ n g nhiên hắn đ ỗ n g nhiên nghe thấy được một tên hộ vệ thanh n m ngay sau đó người mặc áo trắng ra đen vương hậu liền dạo bước mà đến trần khải nhìn phía xa bạch tuyết vương hậu hai mắt h i ế p thành một đường trời ạ là bạch tuyết vương hậu nàng tại sao phải tới đây a nhĩ đức hoảng sợ nói trần khải nhìn một chút a nhĩ đức sau đó suy tư một phen lập tức t h ấ p giọng hỏi a nhĩ đức ngươi nói thực cho ngươi biết ta ngươi cảm thấy cái k i a bạch tuyết vương hậu đẹp không ách ngươi vì cái gì hỏi như vậy a nhĩ đức nghi ngờ nói lập tức còn nói thêm đương nhiên đẹp mắt nàng thế nhưng là toàn dân c h ú n g tín ngưỡng ta đang hỏi ngươi lời nói thật trần khải nói ra a nhĩ đức trầm mặc một lát lập tức nói ra tốt ta nói thời điểm ta cảm thấy dung mạo của nàng so q á i vật còn xấu trần a kia hết những chúng tò sức cứng cái mò dân nói gì vì u n nàng g đẹp đốt mắt, toàn chết nhưng những cái kia nói hết không này rồi, đều nói đến thông. Trần khải nhẹ gật đầu nói ra giờ phút này bạch tuyết vương hậu đã hướng trần khải bên này chậm rãi đi tới a n h ị đức thấy thế lập tức túi đầu không dám cùng bạch tuyết vương hậu đối mặt bạch tuyết vương hậu không dùng để ý tới a n h ị đức chỉ là lạnh lùng nhìn c h ă m c h ă m trần khải các ngươi lui ra đi ta muốn đơn độc hỏi hắn nói bạch tuyết vương hậu lạnh giọng nói ra đám người hầu lên tiếng liền lui xuống ngươi là ai bạch tuyết vương hậu đi lên liền hỏi ta là ngươi cả một đời không có được nam nhân trần khải thản nhiên nói bạch tuyết vương hậu lập tức mặt sắm lại con hàng này căn bản không theo sáo lộ ra bài làm cho nàng câu tiếp theo không biết nên nói cái gì bạch tuyết vương hậu điều chỉnh một chút trạng thái sau đó thản nhiên nói ngươi vâng một cái nam v u rốt cục biết rõ ta r ờ i tính sao trần khải đậu đen rau mú đạo lập tức còn nói thêm đáng tiếc ta không phải cái gì nam v u ta chính là cái nhân loại có thể một người đánh bại nhiều người như vậy chỉ có một khả năng đó chính là ngươi biết ma pháp mà bình thường bạch ma pháp sư đều cần ngâm sướng chú ngữ cùng thi pháp đạo cụ Có thể ngươi nhưng không có, cho thể nhưng không ngươi nên bạch ở i ngươi nhiên vậy luận, có thể kết luận, ngươi sử dụng tất nhiên là hát ma pháp. là dụng sử ma b tuyết vương hậu thản nhiên nói. Nói đùa cái gì? ta Trần biết Trần kết nhiên Khải không biết ma pháp.、Trần、khải nói. Nói cái đùa ma cực gì, kỳ lại u ậ n nói ra. b c h Hậu Tuyết Vương l ạ hỏi vậy tại sao nhiều người như vậy đều không trị nổi ngươi ta trời sinh thần l ừ ca trần khải một câu kinh điển lời kịch t h ố t ra bạch tuyết vương hậu lại là mặt s ậ m lại con hàng này là ngay cả nói dối đều chẳng muốn biên sao loại lời này là lừa gạt quỷ a bạch tuyết vương hậu lạnh giọng nói ra không sai lừa gạt hát quỷ trần khải cười nói ta hiện tại biết ngươi vì cái gì dáng dấp cùng than đen đúng vậy còn cứng rắn muốn mặc đồ trắng đen như vậy trong địa lao ngươi nếu là không mặc đồ trắng ta căn bản nhìn không thấy ngươi ha ha ha ha ha ha, ha. nói ra hắc q u ỷ hai chữ bạch tuyết vương hậu cái k i a đen kịt gương mặt lập tức dữ tợn im ngay bạch tuyết vương hậu quát lớn ngươi còn nói ngươi không biết ma pháp ta mị hoặc chú mặc dù không dùng một tia ma pháp vết tích nhưng lại đối với phù thủy vô dụng cho dù là phổ thông ma pháp sư cũng nhìn không thấu ta ngụy trang mà ngươi lại có thể nhìn đấu đối với cái này trần khải sớm có suy đoán hắn mặc dù nhìn không thấu bạch tuyết vương hậu đến tột cùng d rõ ràng đen thui xử b ư ớ c lại làm cho nhiều người như vậy cảm thấy dung mạo của nàng bế mắt đơn giản không h i ể u tấu h loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng một loại là quốc gia này toàn thể quốc dân đều m ắ t mù, một loại khác chính là bạch tuyết vương hậu dùng thủ đoạn nào đó chỉ là chính mình không nhìn ra cho nên nói ngươi mới là cái p h ụ thủy đúng không trân khải nói lập tức lại bác bỏ nói không đối p h ụ thủy đều lớn lên xinh đẹp như vậy vì cái gì dung mạo ngươi xấu như vậy chí ít cho đến trước mắt trân khải nhìn thấy phù thủy tỉ như ăn để mặc lạp vi áo lạp thậm chí bối lệ ti đều lớn lên nhìn rất đẹp chí ít cũng không phải cái ác quỷ câu nói này dường như nhảy lên bạch tuyết vương hậu cái nào đó thần kinh nhạy cảm sắc mặt của nàng càng thêm dữ tợn lập tức nàng lớn tiếng nói người tới đem hắn nuốt vào thiết tháp mấy cái bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào đem thiết lao cửa mở ra thô lô đem trần khải áp đi ra lập tức bạch tuyết vương hậu con mắt liếc nhìn một bên a nhĩ đức lúc này a nhĩ đức sắc mặt kỷ biến bởi v ì bạch tuyết vương hậu cùng trần khải ở giữa nói chuyện đều bị chính mình nghe thấy được người này là ai bạch tuyết vương hậu nhìn xem nàng lạnh giọng nói ra bầm điện hạ người này là trước kia hành thích cựu vương từ điện hạ phạm nhân kia ngục tốt tr còn nói thêm lại cho hắn nhiều hơn một đầu tội danh tại trong ngục công nhân chống đối bồn hậu sáng sớm ngày mai cứu tế cho thiêu chết là a nhĩ đức lập tức bị hù sắc mặt t r ắ n g bệnh một câu đều nói không ra mà sắp bị mang đi trần khải thì quay đầu cho a nhĩ đức một cái để hắn yên tâm ánh mắt khả a nhĩ đức làm sao có thể yên tâm hắn nhưng là biết thiết tháp là cái gì địa phương đó là chuyên môn giam giữ phù thủy địa phương chưa từng có một người có thể từ chỗ nào chạy đến ngay cả những cái k i u cường đại phù thủy đều làm không được chớ nói chi là trần khải bất quá hắn hiện tại cũng là không hận trần khải bởi vì hắn biết kẻ cầm đầu là bạnh tuyết vương hậu muốn hận hắn cũng là hận vị này á c độc lại xấu xí vương hậu điểm ấy hắn hay là tự hiểu rõ chỉ chốc lát trần khải liền bị bạch tuyết vương hậu hai vị người hầu dẫn tới thiết tháp hai vị thiết tháp hộ vệ sau khi nhìn thấy dùng đầu tiên là dùng vũ khí đem nó ngăn lại lập tức người hầu nói ra vương hậu điện hạ có lệnh đem người này giam giữ đến thiết tháp tầng cao nhất tầng cao nhất hộ vệ kia rõ ràng xức sở thế là nhìn một chút trần khải nói ra tiểu tử này đến cùng phạm vào tội gì cho đến trước mắt bị giam tại tầng chót nhất trừ lao vu b ạ kia không có một cái có thể còn sống sót vương hậu điện hạ tự nhiên có sắp xếp của nàng không nên hỏi đ sau đó đem trần khải ném cho thủ vệ liền chính mình rời đi thủ vệ lắc đầu lập tức nhìn trần khải một chút không nói gì liền đem trần khải nắm lấy đi dẫn hắn lên lầu trần khải đối với hắn phản ứng có chút để ý bởi vì thủ vệ cái phản ứng này rõ ràng là muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này không muốn có một phút đồng hồ khất nợ h i ệ n nhiên thủ vệ này phi thường không muốn lên tầng cao nhất mà cái này lại càng thêm đưa tới trần khải lòng hiếu kỳ hắn muốn nhìn một chút tầng cao nhất đến tột cùng có cái gì để trần khải sợ sệt thành rằng này là cái tia cái gọi là lao vu bà trải qua thật dài hình khuyên hành lang mỗi một tầng đều có thể nghe thấy các phạm nhân thống khổ kêu kỳ thật liên quan tới t h i ế t tháp có một chút dân chúng là có chỗ không biết nơi này giam giữ cũng không phải là toàn bộ đều là phù thủy cũng không ít nguyền r ù a sinh vật tỉ như người sói hấp huyết quỷ loại hình đối với cái này trần khải vẫn còn có chút tiếc nuối bởi vì hắn cho là mình bị giam đến nơi đây là bị giam đến hắn tha thiết ước mơ nữ tử ngục giam làm cho hắn trắng kích động một hồi chương xong, chương 268 hiếu kỳ vu bà. chỉ chốc lát trần khải đi tới đinh tháp thủ vệ vừa mới đẩy cửa ra một cô cực độ mùi hôi mùi vị khắc thường liền đập vào mặt cũng may trần khải những ngày này đối với thứ mùi này cũng tương đối quen thuộc cho hắn một đoạn thời gian vẫn có thể thích ứng mặc dù hắn căn bản không có ý định ở chỗ này ở lâu hắn chỉ là hiếu kỳ thiết tháp bên trong đến tột cùng có cái gì mà thôi mới vừa vào cửa trần khải cũng cảm giác được mạng nhện d á n tại trên mặt mình h i ệ n nhiên nơi này đã thật lâu không có quét dọa qua đồng thời trên mặt đất cùng trên tường khắp nơi đều là còn sống cùng chết con giết nhện cấp sinh vật còn có các loại trần khải chưa thấy qua nhưng xem xét liền cùng ngô công chi chu là một loại bọ sát loại này hình tam giác thiết tháp thường thường đều là vượt lên tầng không gian càng nhỏ hẹp bởi vậy tầng cao nhất trước đó cũng chỉ nhốt vị t i ê lão vô bà một người nhưng không gian cũng chỉ có một gian phòng ốc lớn nhỏ như vậy. mặc dù đôi này phạm nhân tới nói đã coi như là còn chờ nhưng hoàn cảnh này c h â n khải nhìn xem chung quanh trừ n ệ n con rết còn có chuột thi thể cùng đầy tường bò các loại côn trùng còn có các loại phối trí ma dược vãi đầy mặt đất thậm chí ngay cả trên giường đều là các loại ma dược cùng bò sát mà tại một chỗ góc tường lại còn trưng bày một đống lớn bộ xương khô hiển nhiên là trước đó bị giam người ở chỗ này chờ chút vì cái gì chỉ có một cái giường không phải là muốn ta cùng lão vu bà kia ngủ c h u n g đi cam vì cái gì đỉnh tháp đang đóng không phải một cái phủ thủy a còn có lão vu bà kia người đâu làm sao không thấy bóng dáng a két hãy vội vội vàng vàng nghi ngờ nói theo cửa lớn trùng điệp đóng lại trần khải bắt đầu ngắm nhìn một phía phát hiện xác thực không có người khác vậy cái kia a lão vu bà đến cùng là tình huống như thế nào hạ hạ hạ hạ đúng lúc này một trận âm chẩn quỵ dị thanh h â m vang lên bạch tuyết nha đầu kia lại đưa tới cho ta mới vật thí nghiệm sao t h ầ n khải cảm giác được thanh nhâm là từ phía trên truyền đến hắn hướng lên trên nhìn lại nhưng mà hắn nhìn thấy một màn này lại làm cho miệng của hắn quất đến lỗ thai cái kia là mã là thứ đồ gì trần khải cả kinh nói chỉ gặp trên nóc nhà vậy mà b ỏ một cái tướng mạo cực kỳ hiếu kỳ sinh vật nàng chi d ư ớ i là con g i ế t thân thể khoảng t r ư ờ n g dài hơn ba mét trên thân lại mang theo cứng rắn lân giáp mà nàng phần đuôi còn mọc ra một cái to lớn gai đ ầ u đồng thời chân của nàng từng đầu thoạt nhìn như là n h ẹ chân nhưng lại có mười hai đầu càng q u ỷ dị chính là nàng chi trên là nhân loại bình thường thân thể nhưng lại bị một loại nào đó đen kịt vật thể đem toàn thân bao trùm hai cánh tay là bọ ngựa cánh tay nàng còn sinh trưởng một viên đầu người hoa dâm hoa loạt ó c cùng mặt mũi nhăm nheo g i a ngu không gì sánh được mặt thoạt nhìn như là một cái xấu xí vu bà ngươi chính là bọn hắn nói lao vu bà trần khải hướng bỏ tới mạnh đỉnh sinh vật kia hỏi lao vu bà kia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nàng từ trên nóc nhà bỏ lên xuống tới bỏ tới mặt đất đi lên đến trần khải trước người mỗi lần bị giam người ở chỗ này đều sẽ bị bộ dáng của ta dọa cho gần chết có thể bình tĩnh như vậy nói chuyện với ta ngươi là người thứ nhất lao vu bà kia nói ra cái này không có gì chuyện quái gì ta gặp nhiều ngươi nhiều lắm là xem như lớn lên tương đối yêu kỳ trần khải thản như nói h ắ h h lao vu bà kia âm hiểm cười nói vậy ngươi liền không có nghĩ tới bọn hắn là thế nào biến thành bộ kia đức hạnh lão vu bà chỉ chỉ góc tường cái k i a m ộ t đống k h ô n lâu dường như muốn dùng cái này hủ sợ trần khải nhưng trần khải há lại tốt như vậy hù dọa chỉ gặp hắn thản nhiên nói tầng cao nhất bố trí rất nhiều c ấ m chú ma pháp đối với thể nội có được ma lực người hoặc sinh vật tới nói có rất lớn nguy hại chỉ có cực kỳ cường đại ma pháp sinh vật mới có thể chống cự loại tổn thương này mà bị giam tới đây chỉ có phù thủy hoặc là sinh vật hát đám rất hiển nhiên bọn hắn là bị nơi này c ô n chú ma pháp hại chết lão vu bà kia nhìn chằm chằm trần khải nhìn một hồi lập tức nói ra ngươi nói quả thật không tệ nhưng ngươi vì cái gì xác định như vậy bọn hắn đều là bị công chú ma pháp hại chết mà không phải bị ta ăn đâu lão vu bà nói cái kia quỷ dị khuôn mặt kinh khủng bên trên lộ r a tham l a m dọa người dáng tươi cười gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần khải mà trần khải thì nói ra thôi đi ngươi nếu là muốn ă n ta vừa mới ta còn không có phát hiện ngươi thời điểm ngươi trực tiếp từ mạnh đ ỉ n h phục kích mới là lựa chọn tốt nhất mà không phải ngốc vô cùng đứng ra hù dọa ta lão vu bà sửng sốt một chút lập tức nói ra cắt thật không có ý tứ nàng nói dường như đối với trần khải không có hứng thú lập tức xoay người hướng một cái bản bỏ qua trần khải hiện tại xem như biết vì sao trên giường bị làm đến độ là đồ vật loạn thất bát tao cũng không thu thập bởi vì con hàng này lúc ngủ chỉ sợ không cần đến giường mà để trần khải hơi kinh ngạc chính là lão vu b à n à y trên người tội ác khí tức vậy mà ít càng thêm ít trên thực tế mỗi người trên thân đều sẽ có nguyên tội đều hoặc nhiều hoặc ít nhiễm một chút tội ác khí tức bởi vậy không có tội ác khí hơi thở người hầu như không tồn tại hoàn toàn không có tội ác khí hơi thở người hoặc là vừa ra đời hài nhi hoặc là chính là tuyết nhu loại này hoàn toàn có thiện n i ệ m tổ hợp mà thành tồn tại cho nên lão vu bản à y trên thân hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút tội ác khí tức nhưng hoàn toàn không đến nghiệp chướng nặng mặc dù ra hỏa này nhìn qua có chút dọa người ta nói ngươi đang làm cái gì đâu trần khải nói liền hướng phía trước đi đến phát hiện trên mặt bàn nàng đang dùng nàng bọ ngựa móng n u ố t loay hoay trên bàn các loại đồ vật có buồn nôn sền sệt ma d ư ợ c còn có các loại bọ sát cùng một khối tảng đá đen kịt trần khải thân thể k h ẽ giật mình lập tức lại xông lên trước lập tức đem tảng đá cầm vào tay ngươi làm cái gì lão vu bà kia bị trần khải bỗng nhiên đánh gãy chính mình có vẻ hơi sinh khí trần khải nhìn xem viên kia đá màu đen quan sát một lát sau đó nói đây là vật gì ngươi tại sao phải có loại vật này lão vu bà nghi ngờ nói ngươi gặp qua vật kia t r â n khải lập tức từ hệ thống trong không gian móc ra một khối khác hát thạch chính là t ừ an để mạc lạp nơi đó lấy được hát thạch ngươi là từ đâu lấy được thứ này lão vu bà hỏi một cái p h ủ thủy nơi đó t r â n khải nói ra lập tức nghĩ nghĩ lại mở miệng nói không chuẩn xác mà nói hẳn là tại cựu vương t ừ nơi đó t r â n khải lại đem chính mình trải qua cùng vị này lão vu bà nói một lần sau đó hỏi hiện tại ngươi có thể hay không nói cho ta biết tảng đá này đến t ộ n cùng là cái gì vì cái gì nó có thể dễ như t r ở bàn tay hủ hóa p h ủ thủy tâm trí mà ngươi vì cái gì lại lại ở chỗ này nghiên cứu nó là quốc vương để cho ngươi ở chỗ này nghiên cứu sao hắn để cho người nghiên cứu cái này có mục đích gì hoặc là nói có muốn từ n g ư ơ i nơi này được cái gì dạng thành quả trần khải liên tiếp hỏi thăm đến hy vọng có thể từ vị này lão vu bà nơi này đạt được hắn muốn đáp án tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi chín công chúa bạch tuyết mẹ kế đối mặt trần khải liên tiếp mấy cái hỏi thăm lão vu bà chỉ là lắc đầu nói ra nói thật ta cũng không biết đây là vật gì bất quá ta nghiên cứu vật này lâu như vậy sắp thực nghiên cứu ra một chút t r ò lão vu bà đem tảng đá cầm tới quan sát một lát tiếp tục nói ta gọi y phủ nhi đã từng là một cái phù thủy vì ám sát bạch tuyết công chủ mà rời đi rừng rậm giả ý tiếp cận tiền nhiệm quốc vương cái kia bạo quân trở thành hắn tân nhiệm thế tử nghe lão vu bà lời nói trần khải lập tức giật mình nói ra chờ chút ngươi là bạch tuyết công chủ bên trong cái kia mẹ kế vương hậu điểm này lẽ ra trần khải sớm nên nghĩ tới dù sao kinh điển bạch tuyết công chủ cố sự làm sao có thể thiếu đi mẹ kế vương hậu cái này trọng yếu như vậy nhân vật tại nguyên tắc bên trong vị này á c độc mẹ kế vương hậu hóa thành một cái lao vu bà muốn dùng độc quả táo hại chết bạch tuyết công chủ về sau bị bạch mã vương tử đánh bại sau đó một nụ hôn đem bạch tuyết công chủ hô tình Chỉ bất quá bây giờ xem ra sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy chí ít trần khải có thể kết luận lão vu b à n à y tuyệt đối không có nguyên tắc trong kia á hỏng ngược lại cái gọi là bạch tuyết công chủ cùng bạch mã vương tử trên thân ngược lại là tội nghiệt khí tức trần đầy y phú ni không có phủ định mà là tiếp tục nói ra vì thuận lợi giết chết bạch tuyết công chủ ta giết chết quốc vương đạt được quyền lực trở thành mới nữ vương nhưng bạch tuyết công chủ tại quốc gia bên trong danh vọng thực sự quá cao căn bản không có chỗ xuống tay muốn giết chết nàng chỉ có thể dùng ám sát phương thức thế nhưng là bạch tuyết công chủ dùng nàng mỹ thuật mê hoặc ta sát thủ cùng trong thành thủ vệ trốn ra cảnh nội cũng chạy trốn tới rừ mang theo binh lính của ta đuổi theo giết nàng kết quả lại bị mị hoặc đúng không y dì phú nhi còn chưa nói xong liền bị trần khải ngắt lời nói ta nói ngươi làm sao lại không nhớ lâu đâu thủ hạ toàn bộ bị mị hoặc ngươi còn không chính mình xuất kích i miệng m y dì phú nhi phẫn nộ nói ngay lúc đó ta căn bản cũng không có phát hiện cái gọi là mị hoặc thuật bởi vì ma pháp của nàng không có chút nào vết tích ta cũng là về sau mới hậu chi hậu giác tốt h ta ngươi tiếp tục trần khải nói ra y phú nhi tiếp tục nói h ử về sau tiện nhân kia chạy tới công quốc dù n g m ị thuật m ị hoặc nơi đó vương tử cũng chính là cái gọi là bạch mã vương tử bây giờ khấu khắc quốc vương đằng sau ta liền bị quân đội của bọn hắn đánh bại luân lạc tới tình cảnh như vậy nghe cố sự này đại khái trần khải đưa ra mấy điểm nghi vấn như vậy bạch tuyết công chủ đến tột cùng là cái gì nàng là nhân loại hay là quái vật hoặc là phù thủy ách cái này đoán chừng rất không có khả năng mặt khác ngươi tại, tại sao phải biến thành ách cái bộ dáng này đừng nóng vội ta còn chưa nói xong đâu y phú nhi tiếp tục nói trả lời trước ngươi một vấn đề bạch tuyết công chủ là cái gì nàng chính là cái nhân loại bình thường mặc dù dung mạo của nàng rất giống ân quái vật nhưng nàng đúng là một kẻ nhân loại chỉ là nàng có một loại nào đó đặc biệt thiên phú bởi vì trên thế giới này không có người da đen c h ỉ ít không có vị t i a than đen công chúa đen như vậy người cho nên người ở bên ngoài xem ra dung mạo của nàng xác thực giống như là một con quái vật thiên phú trần khải nghi ngờ nói không sai đây là nàng khi còn bé từ một cái thương nhân chợ đen nơi đó đạt được tảng đá kia mà tảng đá kia chợ giúp nàng đã thức tỉnh năng lực của nàng c ũ、so、ngược cũng là từ ngày đó bắt đầu nhân sinh của nàng biến thành một cái triệt để hoang nôn nhưng vì duy trì hoang nôn này nàng tình nguyện không tiếc hết thảy đây cũng là nàng không phái dư lực truy sát phù thủy nguyên nhân cũng là ta muốn đi ám sát nàng nguyên nhân trần khải nghĩ nghĩ lại hỏi vậy ngươi tại sao phải bị giam ở chỗ này nghiên cứu hát thạch còn có phù thủy bọn họ vì cái gì cũng bị nhốt ở chỗ này còn có một đống lớn người bị n mượn rửa hãy nghe ta nói hết đừng ngắt lời y phú nhi tiếp tục nói ta đã biết mình đã đại thế đã mất đồng thời bởi vì ta thời gian dài rời đi rừng rậm ta cũng bỏ ra cái giá thích đáng đó chính là đã mất đi dung mạo của ta biến thành một vị lao vu bà dáng vẻ thì ra là thế t r â n khải thầm nghĩ y phú nhi trước kia dù sao cũng là phù thủy cho nên trước kia dáng dấp hẳn là rất xinh đẹp mới đối chỉ là hiện tại hình tượng là thật có chút quá h i u kỳ y phú nhi tiếp tục nói nhưng vì cùng ta bọn tỷ mọi báo thủ diện trừ thai họa kia những đại giới này căn bản cũng không tính là gì cho nên ta thẳng thắn tương kê tự kế ta khi đó bộ dáng cùng trước kia đã khác nhau một trời một vực bạch tuyết công chủ nhất định nhận không ra ta ta liền ngụy trang thành một vị mua quả táo nghèo khó lao phụ nhân tiếp cận nàng để nàng mua quả táo mà bạch tuyết công chủ vì duy trì chính mình thân dân yêu dân hình tượng nàng dù là trong lòng rất chẳng ghét loại này dân đen nhưng không thể không làm ra những n à y bộ dáng nàng ăn của ta quả táo có thể nàng không biết là quả táo kêu bên trong bị ta hạ ác độc nhất m g ư ờ i liền rủa này sẽ để nàng ăn nghỉ bất tỉnh ta vốn là muốn thừa cơ dùng càng thêm ác độc chú ngữ giết chết nàng nhưng này cái đáng chết bạch mã vương tử tìm được ta cũng đem ta tóm lấy Bề sau c ũ nói g là k h hắc thạch kia đến đây y phú ni ngữ khí trở nên cực kỳ tức giận đứng lên bởi vì ta trong quả táo ác độc nguyền rủa Để bạch trần u cứu y ế t ta công chủ bạch ta đối với chú minh ngữ nghiên đối với ấ cấp cấm cấp cấm t tạo ta t có cho cho cứu cao chú, cao chú. nghệ, nên bọn hắn muốn nghiên hơn hơn ma ma để r khải nghi ngờ nói không sai nguyên bản cấm ma chú chính là bạch tuyết công chủ từ khối hát thạch này nơi này để luyện ra ma pháp nhưng nàng còn xa xa không vừa lòng nàng muốn nghiên cứu ra cao cấp hơn cấm ma chú có thể trực tiếp d i ệ n sát phủ thủy cấm ma chú y phú nhi tức giận nói vậy ngươi cái bộ dáng này lại là chuyện gì xảy ra trần khải hỏi y phú nhi lạnh giọng nói ra ngươi nói là trên người ta thân thể rết cùng chân n g cùng bọ n g cái tìm sao ha ha ha đây đều là chính ta làm có ý tứ gì? trần ứ gì? t khải cả kinh n chương chương sắc mặt biến hóa nghĩ đến y p h ù nhi thừa nhận những này cái này khiến trong lòng của hắn có chút không thoải mái đứng lên người không cần đáng thương ta hết thảy đều là chính ta lựa chọn các loại hết thảy đều kết thúc về sau ta cũng rốt cuộc có thể cùng các nàng gặp nhau y i f u n i nhìn về hướng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thở dài hết thẻ đều kết thúc trần khải nghi ngờ nói ngươi là tại kế hoạch cái gì sao y i f u n i thân hình dừng lại dường như đang do dự đến tột cùng có nên hay không nói cho trần khải lời nói thật nàng do dự một chút sau mở miệng nói ra nói cho ngươi cũng không sao nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện điều kiện gì trần khải hỏi nghiên cứu của ta gặp bình cảnh mà trong tay ngươi khối h ắ t thạch kia cũng có thể đánh vỡ bình cảnh này nếu như ngươi đồng ý để cho ta nghiên cứu trong tay ngươi khối hát thạch kia ta sẽ nói cho ngươi biết y phú n i nói ra không có vấn đề trần khải không chút do dự nói dù sao trần khải cũng không phải chính nhân quân tử gì vạn nhất xảy ra vấn đề chính mình cùng lắm thì đổi ý bất quá hát thạch chẳng lẽ không đều như thế sao ngươi đã có một khối m u ố n ta khối này còn có ý nghĩa gì trần khải nghi ngờ nói easy phu ni hừ lạnh một tiếng nói ra bạch tuyết nha đầu kia làm sao có thể đem chân chính hát thạch giao cho ta khối hát thạch này bất quá là nàng dùng phục chế chú sao chép được đồ vật ma lực thật to biến mất đây là vì cam đoan vạn nhất ta dùng vật này đùa nghịch chút thủ đoạn nàng có thể tùy thời trị ở ta cho nên ta cần trong tay ngươi khối kia nguyên bản hát thạch đến giút đỡ nghiên cứu của ta vậy ngươi kế hoạch vâng trần khải lại hỏi bạch tuyết nha đầu k i ệ t nhưng ta nghiên cứu có thể trong nháy mắt chú sát phù thủy cấm ma chú nhưng ta sao lại như nàng mong muốn ta hiện tại chỉ là tại giả ý phụ c tùng làm ra một bộ ta tham sống sợ chết dáng vẻ để nàng cho là ta rất t i ế c mệnh nhưng trên thực tế ta sợ tác chính là một cái khác nghiên cứu ý phụ ni h nhét miệng cười một tiếng chỉ là nụ cười này tại trần khải xem ra thật là cực kỳ k h i ế h người n g o a tạo đây không phải phiên bản s á c thép hiệp sao trần khải trong lòng đậu đen r a u mưng đạo mà hắn sở dĩ một mực không có phát hiện nguyên nhân cũng là bởi vì ta sở tắc nghiên cứu cùng hắn chỗ mong đợi hoàn toàn tương phản nhưng trình độ nhất định nhưng lại là cực kỳ tương tự hắn muốn để cho ta nghiên cứu chính là như thế nào tại trong nháy mắt chú sát phù thủy mà ta nghiên cứu thì là như thế nào để phù thủy bọn họ trở nên càng mạnh mạnh đến không e ngại sát cũng không còn e ngại cấm ma chú cứ như vậy cái kia đang chết vương hậu liền không còn là đối thủ của chúng ta y phú n i nói ra trân khải ở thế giới này giáng sinh chính là ở quốc gia này lãnh thổ bên trong từ nơi đó hắn liền biết quốc gia này một mực tại đi săn phù thủy lúc đó hắn còn tưởng rằng là nguyên nhân gì kết quả vậy mà liền bởi vì một cái ái mộ hư vinh xử nữ nhiều như vậy vô tội nữ h ả i đều chết toan chết tuồng kế hoạch của ngươi cần bao lâu trần khải mở miệng hỏi y dì phú nhi nghĩ nghĩ nói ra nếu như ngươi đem ngươi hát thạch giao cho ta nói ta đại khái có thể trong hai tháng hoàn thành bất quá đây chỉ là suy đoán dù sao trong nghiên cứu kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý m u ố n trần khải thì nói ra không nói gặp ngươi kỳ thật ta cũng có một cái kế hoạch mục đích của ta giống như ngươi chính là xử lý cái kia bạch tuyết vương hậu mà lại ta kế hoạch này chỉ cần hai ngày liền có thể hoàn thành y phú nhi hơi n h ư n mày hỏi kế hoạch gì xông vào trong vương cung làm tiền nàng trần khải trực tiếp r ứ t khoát nói ra easy phú ni h cái kem màu đỏ tươi hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần khải nói ra ta cũng không có tâm tình đùa giỡn với ngươi ngươi cảm thấy ta giống như là ưa thích đùa giỡn người sao trần khải thản nhiên nói đến ta cho ngươi tính một khoản dựa theo ngươi kế hoạch này ngươi chỉ ít một tháng mới có thể hoàn thành thí nghiệm sau đó thí nghiệm sau khi thành công sắp thành quả làm cái từng cái phù thủy trên thân lại phải hao phí rất nhiều thời gian sau đó sau đó phù thủy sẽ cùng quốc gia này trực tiếp phát động chiến tranh đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người vô tội không nói phù thủy nhất định cũng sẽ chết rất nhiều trận chiến tranh này không chừng muốn đánh bao lâu thời gian lại thêm khấu khắc quốc vương một mực bốn chỗ t r í n h chiến phát động xâm lược chiến tranh bốn chỗ quốc gia đã sớm đối với quốc gia này bất mãn vạn nhất bọn hắn tại trong các ngươi chiến trong lúc đó phát động chiến tranh đến lúc đó các ngươi cũng không dễ chịu cho nên không bằng dạng này như thế nào cho ta hai ngày thời gian ta đi đem cái kia bạch tuyết vương hậu làm thịt cũng đem bạch tuyết vương hậu chân thực dung mạo đem ra công khai cứ như vậy tất cả mọi người nhận rõ bạch tuyết vương hậu đằng sau bọn hắn công tín lực tự nhiên là sẽ thấp sẽ còn bị giam ở chỗ này trần khải xoay người sau đó đem đầu bên cạnh đi qua dạng này như thế nào ngươi cùng ta cùng một chỗ vượt ngục đi dạng này ngươi liền có thể hiểu ta thực lực từ đó tiến một bước thủ t i ế n ngươi y phú nhi nghĩ nghĩ lại hỏi như vậy coi như ngươi có thực lực này vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp tự mình làm ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không cần ta đi trong kế hoạch này xác thực không cần ngươi dù sao một cái bạch tuyết vương hậu mà thôi không cần đến như vậy tốn công tốn sức trần khải nói ra nhưng là ta làm xong vụ này sau ta còn muốn lại làm một trận h o à tráng mà nghiên cứu của ngươi đối với ta rất có ích lợi đem chuyện này giải quyết đằng sau ta sẽ lại chuyên môn cho ngươi một cái phòng thí nghiệm cũng cho ngươi tốt hơn thiết bị cùng thí nghiệm vật liệu tốt hơn nghiên cứu hoàn cảnh xin ngươi cần phải nghiên cứu ra có thể cho phù thủy vượt qua sắt thành quả trần khải nói ra lập tức đầu hắn cũng không trở về đi ra cửa ngay sau đó hắn đưa tay đụng vào cái kia nặng nề cửa sắt sau đó trong nháy mắt cánh cửa sắt kia bị thiêu đốt thành nước thép một màn này để y phù ni h mở to hai mắt nhìn nàng bây giờ mặc dù biến thành váy vật nhưng trên chỉnh thể thực lực lại là so với nàng hay là phù thủy thời điểm còn cường đại hơn nhưng nàng lại vô luận như thế nào cũng vô pháp đánh nát cánh cửa kia bởi vì trên cánh cửa kia khắc lấy cả tòa trong thiết tháp dày đặc nhất cấm chú phù văn khả trân khải chỉ là vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem cánh cửa kia đốt thành nước thép ngươi ngươi làm như thế nào mà lại ngươi có thực lực này vì cái gì sẽ còn bị bắt được cái này đến ý phú nhi kinh ngạc đạo t r â n khải lắc đầu nói ra cái này nói rất dài dòng ta tới đây kỳ thật chỉ là hiếu kỳ nơi này có cái gì mà thôi t r â n khải vừa ra cửa một sĩ binh nhìn thấy hắn đem vách tường thiêu hủy một màn lập tức kinh hoàng nói phạm nhân trốn ra được mau đơ vang cảnh báo người kia lập tức quay người đem một cái t r ụ quay kéo động ngay sau đó một đạo đại môn mở ra mười mấy tên thủ vệ chạy tới chạy trở về lao phạm bên trong tạp thoái cầm đầu thủ vệ lớn lối nói nhưng mà sau một khắc thanh âm của bọn hắn liền cắm ở trong cổ họng bởi vì trần khải sau lưng một cái cao hơn ba mét quái hình vu bà y phú ni chậm dài xuất hiện những người kia vô ý thức quay đầu chạy trốn y phú ni bỏ ngửa cái kìm t r ậ n dối dài trong nháy mắt đem những thủ vệ kia chặn ngang chặt đức trên mặt đất lập tức xuất hiện một chỗ máu tươi cùng chân cụt tay đức trần khải cùng y dì phú ni chính tiến hành vận g ụ c y dì phú ni bỗng nhiên nói ra tòa thiết tháp này bên trong giam giữ nước cờ không kể xiết phù thủy chúng ta không có khả năng đối với các nàng ngồi nhìn mặc kệ trần khải nói ra đương nhiên còn có thiết tháp bên trong những sinh vật hắc cắn kia chúng ta muốn cùng nhau đem bọn hắn cứu đi nhưng không phải hiện tại chúng ta căn bản là không có cách mang đi nhiều người như vậy muốn trước đi giết t ử bạch tuyết vương s a u đằng sau trở lại cứu bọn họ không được y dì phú ni quả quyết bác bỏ nói ngươi không rõ cái tia đang chết bạch tuyết vương hậu đã từng dùng những này phù thủy tính mệnh đến uy hiệp ở ta nếu như ta trốn các nàng nhất định sẽ trước tiên bị xử tử thế nhưng là chúng ta bây giờ căn bản là không có cách đem nhiều người như vậy cùng một chỗ mang đi trần khải nói ra mặc dù hắn hiện tại có thể sử dụng c á c mạ thái cơ pháp sư cổng truyền thống nhưng hắn còn không cách nào thuần thục vận dụng loại năng lực này không cách nào duy trì quá lâu mà thiết tháp bên trong có hàng trăm hàng ngàn t ù phạm đem bọn hắn lập tức toàn bộ mang đi căn bản không thực tế không quan hệ chỉ cần ta có món kia ma pháp đạo cụ liền có thể dùng nó mở ra cổng truyền thống đem tất cả mọi người đưa tiễn y phú ni nói ra ma pháp đạo cụ trần khải nghi ngờ nói không sai ta tự tay luận chế thuộc về ta chuyên môn ma pháp đạo cụ i z s f u n i thản nhiên nói bạch tuyết vương hậu có thể là cảm thấy vật kia đối với nàng mà nói quá nguy hiểm cho nên đem nó phong ấn tại trong thiết tháp trần khải không khỏi đậu đen r a u muốn nói ta nói nàng biết rõ ngươi bị giam tại nơi này vì cái gì còn muốn đem vật kia đặt ở thiết tháp à? chuyển sang nơi khác phong ấn không tốt sao i z s f u n i thì nói ra trong thiết tháp bộ có cường đại công chú phù văn chế tác như thế một cái thiết tháp cần thiết hao phí tinh lực vượt qua tưởng tượng của ngươi ta muốn bạch tuyết vương hậu cũng không có nhiều tài nguyên hơn cùng tinh lực lại làm một cái khác thiết tháp đến phong ấn vật kia tốt ta bất quá vật kia đến tột cùng là cái gì trần Izifu Nhi nét miệng lộ ra cực kỳ khủng bố dáng tươi cười, nói nét khủng dáng ngươi lộ ra ra cực kỳ bố đồng ế biết. Thiết hết đến n liền tầng, càng lên cao cầm chú phủ văn năng lượng càng mạnh, mà giờ khắc này Nhi trải qua lại trên người mình các loại thí nghiệm, triển nàng hiện tại lực lượng thân thể lớn đến kinh người, dù cho không có trần khải trợ giúp cũng có thể nhẹ nhóm lúc lại loại lược lực, lại lực chú chút giúp có cao cầm các có có cho có có đó đã đối điểm, đ giờ Izifu trải với thi tại khải thắp thể thí thể vượt sát thêm thể trợ thể thủ phủ khắp mà qua qua ma vệ. dù xử lý thủ vệ. Đồng thời tại trong lúc này bọn hắn còn cứu ra rất nhiều phù thủy cùng nguyền r ù a sinh vật những cái kia phủ thủy cùng nguyền rủa sinh vật mới đầu tại nhìn thấy y i f u nhi sau còn có chút sợ sệt nhưng ở t r o n g thấy nàng mỗi khi gặp phải nguy hiểm trước tiên ngăn tại trước người bọn họ sau đối với nàng ý nghĩ liền rất có đổi mới đến tầng thứ bảy ta cảm giác được ta cùng món kia ma pháp đạo cụ rất gần chỉ cần cầm tới món đồ kia ta liền không lại e ngại bất luận kẻ nào y i f u nhi khàn khàn đáng sợ thanh âm nói ra đúng lúc này những cái kia bị trần khải cùng y i f u nhi cứu tù phạm bên trong một vị sắc mặt t r ắ n g bệnh mọc r a r ă n g nanh nam tử bỗng nhiên nói ra coi chừng trước đó cùng ta giam chung một chỗ người sói kia đồng bạn trước đó liền bị dẫn tới tầng này sau đó cũng không trở lại nước qua thanh âm của hắn trầm thấp khẳng khẳng lại sắc mặt lũ ám hắn gọi hi khắc tư là một cái hấp huyết quỷ tại bình thường trong tác phẩm truyền hình điện ảnh hấp huyết quỷ thường thường có hai loại hình tượng một loại chính là hi khắc tư dạng này sắc mặt lũ ám trắng bệnh tướng mạo khủng bố dọa người mà đổi thành một loại thì là mộ quang chi thành bên trong sắc mặt anh tuấn hình tượng trên thực tế trên thế giới này hai loại hình tượng hấp huyết quỷ đều tồn tại mà khác biệt chính là những cái kia tướng mạo anh tuấn hấp huyết quỷ kỳ thật mới là hút máu người nhiều nhất tồn tại cái này cũng dẫn đến bọn hắn nhìn trên mặt cũng không khuyết thiếu huyết xác cùng thường nhân không khác lại so với thường nhân càng thêm anh tuấn yêu dị. hoàn toàn là hy khắc tư loại này tướng mạo kinh khủng hấp huyết quỷ bọn hắn thường thường đều rất khắc chế chính mình không đi hút máu người thực sự nhịn không được cũng sẽ dùng máu động vật đến khẩn cấp cho nên bọn hắn nhìn sắc mặt huyết thiếu huyết s ắ c giống như là một con quái vật m ộ t dạng nhưng trên thực tế cùng so sánh bọn hắn so một loại khác hấp huyết quỷ càng có hơn nhân tính tầng này quan đến tội cùng là cái gì trần khải nghi ngờ nói vừa tiến vào tầng này liền cảm nhận được một trận âm lanh ở mức cảm giác đồng thời nơi này lao phạm đều bị thật dày cửa đá chỗ ngăn chặn nhìn kín không kẽ hở có thể cho dù là y phủ n i loại này cả tòa thiết tháp bên trong nguy hiểm nhất cũng sẽ lưu lại một cái cửa cùng cửa cũng chỉ có lúc cái chạy ngục Lúc ngục có chục ngũ nhỏ dùng ngoại nhưng nơi này nhà tầng tường Đúng này, đến, hiện những người kia. Lúc này Trần người, tên căn bản không giới giao sẽ sổ lưu lại lưu, Lao vượt vượt dạy hai kia. Khải đội hai phải đối một một mấy thật thủ phát thủ thủ. đá. để vệ vệ nguy rồi đám người kia muốn vượt ngục chúng ta căn bản không phải đối thủ một người thủ vệ kinh hoàng nói gấp cái gì căn bản không cần chúng ta xuất thủ khiến cái này vật thí nghiệm tới đối phó bọn hắn đi ha ha ha ha một tên thủ vệ khác cười trên nôi đau của người khác cười nói lập tức hắn đưa tay kéo động một bên trục quay nơi này đang đóng tất cả đều là vương hậu điện hạ s n g vật để bọn chúng hào hào chiêu đ á i một chút những quý khách này đi theo trục quay kéo xuống từng cái nặng nề g h cửa đá từ từ mở ra ngay sau đó những cái kia bị giam giữ ở chỗ này phạm nhân bọn họ liền từ bên trong đi ra đó là do các loại khối thị tạo thành khôi l ố i khổng lồ n g n bước nặng nề g h bộ pháp hướng trần khải bọn người vào tới những cái kia do huyết nhục trồng chất mà thành cự nhân bọn chúng nguyên liệu luyện chế hiển nhiên đến từ trong thiết tháp các phạm nhân trong đó có phù thủy còn có cấp bạch người sinh vương xói dưới hấp huyết quỷ cấp sinh vật, bạch tuyết vương hậu quỷ tuyết vật, t để A y nàng các ma pháp sư, đem bọn hắn thân thể cắt thành từng các ma đem pháp thể sư, cắt không ố chống i lại lại cuối kinh sau ma khâu huyết đó dùng cùng trở thành những này kinh khủng pháp chết, h k trở lục i lỗi. k h ô khi khác tư nguyên bản liền tái nhợt thú ám trên khuôn mặt giờ phút này lộ ra tuyệt vọng cùng phẫn nộ ốc tư lại bị chế thành những vật này. Y nguyên dì phú phẫn khuôn hiển ni bản dọa người trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ phẫn nộ, cái kia dọa ra mặt rất lộ vẻ cho nên tại ý nghĩ của nàng bên trong muốn đánh bại những quái vật này nhất định phải mượn nhờ những cái tia nguyền rủa sinh vật lực lượng chỉ gặp nàng hạ lệnh tại thiết tháp bên trong phù thủy không cách nào thi triển ma pháp của mình tất cả phù thủy hướng lui về phía sau người sói hấp huyết quỷ còn có người gấu đều cho ta chống đi tới xông phá một đầu phòng tuyến đám người nhao nhao h ư ớ n g cùng y phủ nhi cùng một chỗ sông đi lên đối phó huyết nhục khôi lỗi mà lúc này trần khải thì lùi tại một bên hắn muốn nhìn một chút những người này sức chiến đấu như thế nào cái này liên quan đến phía sau hắn một chút kế hoạch giết khi khác tư một người đã đủ giữ con hải công k í c h phía trước chớ nhìn hắn dáng người gầy gò nhưng hắn lực bộc phát nhưng không để khinh thưởng lại thêm hắn giờ phút này nổi giận tâm tình lại một chút đem một bộ khôi lỗi bổ nhào cũng xinh xinh xé nát tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi hai ma kính a ma kính y p h u nhi cũng xông lên phía trước nhất dùng nàng sắc bén cái càng đem hai cái huyết nhục khôi lôi xé nát nhưng những n à y nguyền r ù a sinh vật đã bị giam giữ quá lâu rất nhiều đều đã đã mất đi huyết tính thậm chí quên đi như thế nào chiến đấu lại thêm thời gian rất lâu đều không có vận động qua chỉ chốc lát liền có chút mệt nhọc bị đám khôi lôi đánh liên tục bại lui trần khải nhìn xem b ọ n hắm chiến đấu khẽ gật đầu. t mọi người ở đây nhanh không kiên trì nổi thời điểm bỗng nhiên một đoàn kịch liệt hỏa diễm từ phía sau bọn họ bay tới lập tức đánh vào cái kia mấy cái khôi lỗi trên thân ngay sau đó những khôi lỗi kia liền bị địa ngục chi hỏa đốt cháy trong nháy mắt hóa thành cho tản một màn này trực tiếp đem mọi người nhìn trận tròn mắt bọn hắn vốn cho là mình có thể muốn không chịu đổi kết quả bỗng nhiên liền kết thúc hắn là chúng ta đợt này một cái người gấu nói ra vậy hắn vì cái gì không sớm một chút xuất thủ bởi vì trước đó bất luận là cứu người hay là đối phó thủ vệ đều là y i f u n i đang đánh trận đầu mà trần khải thì một cái ở phía sau mò cá xem kịch dẫn đến rất nhiều người đều không có đem giá hỏa này coi ra gì ngoa tạo đây là tình huống như thế nào ở phía sau xem trò vui thủ vệ trực tiếp sợ choáng váng nguyên bản hắn say sưa ngon lành nhìn xem đám khôi lỗi đối với những tù phạm kia bọn họ đến một trường giết chóc kết quả những khôi lỗi này bỗng nhiên liền xong đời mà lại tên kia có lực lượng mạnh như vậy là thế nào bị giam đến cái này liền tại bọn hắn tại nguyên chỗ ngây người trong lúc đó y phú nhi lợi c h ả o sớm đã vươn hướng bọn hắn đem bọn hắn tươi sống xé nát chớ ngẩn ra đó tiếp tục đi y phú nhi nói ra lập tức tất cả mọi người đi theo y phú nhi hướng xuống tầng đi đến chính là chỗ này ta cảm nhận được vật kia đang kêu gọi ta y phú nhi dùng thanh â m trầm thấp khàn khàn nói ra trần khải cũng có chút hiếu kỳ cái kia đến tột cùng là cái gì hắn một đường đi theo y phú nhi đi tới tầng thứ sáu bọn hắn trên đường đi lại cứu rất nhiều phạm nhân sau đó trở lại tầng thứ sáu ngục giam nhất cuối cùng nơi cuối cùng không có đóng áp phạm nhân mà là một gian nhà kho nơi này có toàn bộ tầng thứ sáu vững chắc nhất cấm chú phù văn vì cái gì lại là phong ấn một kiện đáng sợ vật phẩm y dì phú nhi dùng nàng lợi trào đem khóa lại cửa kho hàng bộ ra lập tức lần nữa lộ ra đáng sợ dáng tươi cười hắc h ắ h ắ h ắ nàng phát ra khiếp người tiếng cười tiếng cười kia để sau lưng nàng nguyền r u a n h ó m sinh vật đều cảm thấy toàn thân run dày rốt cục ngươi có thể lần nữa phục thị ta y dì phú nhi trầm giọng nói giờ khác này ở trước người nàng có một cái bị vải màu đen bao quanh đồ vật trần h ả i rất ngạc nhiên bên trong đến tột cùng là cái gì chờ lấy nàng để lộ hắt bố tốt ta lại một lần nữa nghe tà triệu h o à n đi ma kính theo y thị phú ni thoại âm rơi xuống trên miếng vải đen đ ỗ n g nhiên giấy lên quỷ dị lục h ỏ a lập tức hắc bố bị lục h ỏ a đốt sạch lộ ra một cái bóng loáng đẹp đẽ tấm gương mà tại trên gương chiếu dọi lấy một cái mặt người nhưng này cũng không phải là y thị phú ni mặt mà là một cái sắc mặt thú ám nam tử tấm gương kia đốt quỷ dị lục h ỏ a chậm rãi tung bay ở không t r ú n g lập tức người trong kính mở miệng nói chuyện tuân mệnh ta nữ chủ nhân ma ma ma ma ma kính trần khải mở to hai mắt nhìn hắn sớm nên nghĩ đến tới ma kính không phải liền là công chúa bạch tuyết trong chuyện xưa mấu chốt đạo cụ sao có công chúa bạch tuyết còn có nàng m y p h u n i tiến lên đem ma kính cầm vào tay lập tức nói ra không sai chính là tấm gương này một kiện ma pháp cường đại đạo cụ ta có thể dùng nó triệu hồi ra một cái cổng truyền tống đem tất cả mọi người đưa tiễn lúc này nàng nhìn về phía trần khải lại phát hiện trần khải đối với nàng muốn nói lại thôi tựa hồ là muốn nói gì lại không biết làm như thế nào mở miệng người muốn nói cái gì y p h u n i mở miệng nói ra trần khải nghĩ nghĩ vẫn là nói cái kia ma kính kia có thể hay không cho ta mượn dùng một chút y p h u n i có c h ú t c h ầ n chờ, nhưng vẫn là đem ma kính đưa cho trần khải chỉ gặp trần khải đối với ma kính bên trong người hãng g ọ n một cái sau đó nói ma kính ma kính nói cho ta biết trên thế giới này đẹp trai nhất người có phải hay không ta trần khải lời này vừa nói ra y phú nhi còn có sau lưng những tù phạm kia bọn họ trong nháy mắt ngã trên mặt đất nhưng mà ma kính thật là có phản ứng chỉ gặp hắn nói ra đây còn phải nói đẹp trai nhất người đương nhiên là ta ngoa tạo trần khải cả người đều kinh ngạc nghĩ không ra ma kính này hay là cái muộn ta o q u á i trần khải nhìn về phía y phú nhi nói ra ma kính này là người dạy dô nên y phú nhi đối với cái này cũng là không còn gì để nói lập tức trần khải lại hỏi vậy trên thế giới thứ hai đẹp trai người là ai có phải hay không ta cũng không phải là mà là người này chỉ gặp ma kính mặt ngoài bỗng nhiên như tạo nên từng đợt gợn sóng bình thường ma kính cả khuôn mặt đều hư hảo chỉ chốc lát tấm gương trên mặt xuất hiện khuôn mặt khác chính là khấu khắc quốc vương cũng chính là vị k i a bạch mã vương tử n g ư ơ i đạp ma đánh g i ắ m n g ư ơ i cái mù lòa lão tử d á n g dấp không thể so với hắn đẹp trai t r â n khải trực tiếp đem ma kính ném xuống đất bắt đầu dùng chân d i m hắn a a tha mạ tha mạng a nữ vương đại nhân mau cứu ta ma kính hô lớn đúng rồi trước ngươi có phải hay không còn nói trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân là cái tia da đen công chỗ tới ngươi là làm gì trên ầ Trần n càng nói càng kích động.、Lúc、này phú Nhi cũng nhìn không được, rồi ra con ngửa móng đuốt đem Trần Khải ngăn lại, cũng nói ra tốt, đừng rộn, đừng Khải kích kia Khải Phú rồi lại, Lúc được, đuốt đem làm Y ra ra bọ u tốt, q chúng thực a đang bây giờ đang làm gì. Trên làm t tế y phú nhi chế tạo ma kính là căn cứ mỗi người tán thành trình độ đến đánh giá t h như một người coi như dáng dấp lại đẹp trai lại xinh đẹp nhưng này cá nhân một cái ở tại thâm sơn lao lâm không ai biết hắn ma kính đương nhiên sẽ không c h o hắn dáng dấp đẹp trai hoặc là đẹp nhưng công chúa bạch tuyết mặc dù là cái xấu xí da đen nhưng bởi vì nàng mỹ hoặc thuật để phần lớn người đều cho rằng nàng nhìn rất đẹp ma kính tự nhiên sẽ cho ra loại đáp án này chỉ gặp y dì p h n i huy động một chút nàng bọ ngựa móng vớt lập tức theo một đạo ma lực phun trào ma kính bắt đầu vụt nhỏ lại cuối cùng biến thành một kiện mặt dây chuyền lớn nhỏ cái gương nhỏ sau đó bị y dì p h n i dẫn tới trên cổ chúng ta đi thôi đừng lãng phí thời gian nữa y dì p h n i nói ra lập tức trần khải cùng y dì p h n i một đường từ thiết tháp sáu tầng vọt tới tầng thứ nhất trong lúc đó lại đem phạm nhân toàn bộ cứu lại mà y dì p h n i có ma kính đằng sau ma lực hiển nhiên càng thêm cường đại dường như n hổ ư h thêm cánh chỉ chốc lát bọn hắn liền dẫn vượt ngục đại quân đi tới thiết tháp cửa ra vào nhưng mà bởi vì lần này vượt ngục g trực tiếp đem phạm nhân toàn bộ làm ra tới tự nhiên là kinh động đến vương cung bên kia bởi vậy sau khi ra cửa nên đón bọn hắn là bạch tuyết vương hậu tự mình mang binh đem bọn hắn vòng vây tại cửa ra vào thấu chương xong chương hai trăm bảy mươi ba h thạch sức mạnh bạch tuyết vương hậu sau lưng có dòng d ã mấy trăm tên lính đem thiết tháp chỗ cửa ra vào vòng vây chật như nêm c ố i để trần khải hơi nghi hoặc một chút chính là những binh lính kia không có lấy bất kỳ vũ khí nào bọn hắn chỉ là riêng phần mình rơ một cái tầm chắn trên tầm chắn thì khắc họa lấy quỷ dị phú văn trần tiên sinh còn có mẫu hậu điện hạ các ngươi còn mu ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh trông thấy bạch tuyết vương hậu y phú ni lập tức lòng sinh tức giận tám cái nện lông chân hướng về phía trước nút n í c hai h cái lợi chào kích động dường như muốn đem bạch tuyết vương hậu xé nát lúc này trần khải ngăn tại nàng trước người nói ra ngươi mang theo các phạm nhân rời đi trước ta tới đối phó nàng y phú ni v u ô n g xuống tức giận hướng trần khải nhẹ gật đầu bạch tuyết vương hậu thì cười lạnh nói các ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể rời đi sao nàng vừa dứt lời trong đám người đi ra mấy chục cái ma pháp sư lập tức bọn hắn phân biệt n i ệ m động chú ngữ cũng huy động ma trượng lập tức mấy trăm tên lính trên tấm chắm trắn giờ phút này bạch tuyết vương hậu trong miệng cũng nghiệm động lấy chú ngữ những cái kia trên tâm c h ắ n hàn quang dường như toàn bộ tụ tập trên thân nàng bình thường khiến cho nàng toàn thân phát lạnh trong lúc nhất thời nàng lòng bàn tay bắn ra hàn quang văn trượng hướng trần khải cùng đám tù nhân b a y đi đạo hàn quang kia ẩn chứa năng lượng để trần khải đều có chút kinh hãi hắn không nói hai lời mở ra m à tốc độ hình thái ngay sau đó khổng lồ lựa địa ngục cũng tới cùng hàn quang đụng vào cùng một chỗ những pháp sư này dùng kỳ quái trận pháp tạo thành năng lượng nó pháp lực vậy mà không thua tạp tây lợi a tư ngày đó trần khải mặc dù chỉ là cùng tạp tây lợi a tư có ngắn ng nhưng trần khải vẫn có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn chính mình mặc dù có năm chắc đánh bại tạm tây lợi a tư nhưng thật đúng là chưa hẳn giết chết được hắn lúc này bạch tuyết vương hậu cười lạnh nói ngươi bây giờ có được cùng chúng ta lực lượng chống lại nhưng ngươi như thế nào bảo hộ phía sau ngươi những tù phạm kia nhưng mà nàng vừa nói dứt lời liền bị đánh mặt chỉ gặp y phú ni bỗng nhiên hâu ngay tại lúc này ma kính y phú ni trước ngực trang sức bỗng nhiên lần nữa biến thành to lớn ma kính chỉ là lần này so trước đó còn một đánh chừng tầm hai ba người cao như vậy ngay sau đó ma kính mặt ngoài bỗng nhiên tạo nên vận sóng lập tức trong ma kính người t r ở nên hư h một đạo ma lực phun trào vòng xoáy màu đen xuất hiện tại ma kính mặt ngoài tất cả mọi người đi vào ý thì phú ni hô lớn đám tù nhân không chần chờ nhao nhao hướng ma kính đi đến tiến nhập trong vòng xoáy kia đáng chết bạch tuyết vương hậu cái kia nguyên bản liền đen kịt khuôn mặt lúc này lại bị khí phát xanh ma tốc độ thì thừa cơ trêu đùa ngươi nóng giận nhìn hơi thuận mắt điểm chí ít không có đen như vậy ha ha ha ha ha, ha, ha hốt a đản g bạch tuyết vương hậu khí trên khuôn mặt càng thêm đặc sắc nhưng lại không làm nên chuyện gì ma tốc độ lực lượng quá mức cường đại nàng coi như tập kết mười mấy cái ma pháp sư dùng vài trăm người tạo thành trận pháp đều không thể đem nó đánh lui thậm chí ẩn ẩn có bại lui chi thế mắt thấy đám tù nhân toàn bộ tràn vào ma kính ở trong bạch tuyết vương hậu lại là lo lăng xuông không có biện pháp nào bởi vì nàng giờ phút này đã cơ hồ điều động chính mình có thể điều động tất cả tài nguyên lại không cách nào cầm xuống trước mắt ma tốc độ không lâu sau đó y phú ni nhìn xem một tên sau cùng tù phạm đi vào ma kính bên trong quay đầu đối với trần khải nói ra tù phạm đều rút lui hiện tại chúng ta rời đi mà ma tốc độ thì mỉm cười nói ra không ngươi đi đi ta muốn lưu lại cái gì ngươi điên rồi sao y phú ni kinh hãi nói ma tốc độ thản nhiên nói đừng lo lắng ta có kế hoạch của ta đám người kia không làm gì được ta mà lại ta tại những tù phạm kia trên thân đã hạ truy tung phát tấn biết các ngươi đi đâu kết thúc về sau ta tự sẽ đi tìm các ngươi y phú nhi trần c h ờ một lát sau đó nói tốt ta ố t t vậy ngươi bảo trọng nói y phú nhi nện bước nàng cái kia tám đầu chân nện bỏ vào ma kính ở trong lập tức ma kính liền biến mất không thấy gặp bọn họ đều an toàn sau khi rời đi ma tốc độ trực tiếp hóa thành hình người sau đó từ bỏ chống cự trần khải đối với bạch tuyết vương hậu nói ra tới đi ta đầu hàng bắt ta đi nói trần khải hễ p ả i giơ tay lên mà trần khải bỗng nhiên nhìn về phía những pháp sư kêu bọn họ đầu tiên là giật mình lập tức nhao nhao nhẹ nhàng thở ra h i ệ n nhiên ma tốc độ là bọn hắn cho đến tận này gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất so với bọn hắn gặp phải bất luận cái gì phù thủy đều cường đại hơn nếu như lại như thế rằng có nữa kết quả thế nào thật khó mà nói bạch tuyết vương hậu trầm mặt tiến lên nói ra nếu thiết tháp t ầ n g cao nhất phong ấn đều không thể đưa n g ư ờ i phong bế như vậy cũng chỉ có thể dùng vật này bạch tuyết vương hậu nhẹ nhàng huy động nàng hắc thủ lập tức một khối tảng đá đen k ị liền bay ra ngay sau đó trần khải cảm giác được một cỗ cực kỳ nóng nảy dường như muốn đây e m ma pháp của mình ma của tỏa. pháp phong Nhưng chính Khải h cũng tiếc chính là, trần khải ma tốc độ lực toàn Trần lượng bản t là, bộ độ n liền cùng loại với lực lượng -cám, mà lại hắn loại lực lại l với cám, hát mà tu u ệ n cũng nguồn thần sách, có thể nói trong cơ thể hắn nguyên bản ma cám pháp chủ hát sách, thể thể có cơ yếu bắt từ là ự lực c cùng lượng liền cùng nguồn lực lượng nguồn n y p hát i Bởi vậy trần Khải giờ thường Trần phút phù hợp. không chỉ có không có bị phong h này ấn p bị vậy có có ma p ngược lại cảm lại h ấ y liên thạch ụ c k ô n ngừng năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. g là thể Hát vào cơ của h Đây ma lực trần khải âm thầm cả kinh nói ngay từ đầu hắn đã cảm thấy trong hát thạch năng lượng cùng hắn tự thân rất phù hợp bởi vậy, vậy trên đường đi hắn một mực đang nghĩ biện pháp tinh luyện trong hát thạch năng lượng cho mình sử dụng nhưng trong hát thạch năng lượng lại không thế nào nghe lời tựa như là y phú n i nói tới khối hát thạch này nó giống như là sống tựa hồ là có ý thức không để cho trần khải rút ra bên trong năng lượng nhưng bạch tuyết vương hậu lại có thể điều động nguồn lực lượng này mặc dù nàng không biết hành động này cuối cùng là cho trần khải làm áo cưới nhưng nếu như có thể đem trong hát thạch lực lượng toàn bộ hấp thu trần khải năng lực sẽ lại để thăng một cái cấp bậc đến lúc đó dùng để đối kháng độc tỏ sờ chen ở trong mơ nhắc nhở chính mình trận kia nguy cơ cũng liền nhiều một cái nhưng bây giờ trần khải còn không thể biểu hiện ra cái gì dù sao hiện tại có mười mấy cái ma pháp sư còn có một cái cường đại pháp trận hiện tại nếu là muốn cưỡng ép giết chết bạch tuyết vương hậu sẽ phi thường tốn sức mà lại không đạt được trần khải muốn hiệu quả bởi vậy nhất định phải tìm một cơ hội các loại bạch tuyết vương hậu bên người phòng bị khá thấp lúc lại độc thủ cho nên hiện tại trần khải sẽ giả bộ chính mình không địch lại hát thạch lực lượng bại trận trông thấy trần khải bị hát thạch lực lượng chỗ bại bạch tuyết vương hậu trên mặt hơi hòa hoãn một phen thế là nàng lệnh giọng nói ra đem hắn mất lại ta muốn đích thân dùng đao đ e m hắn thịt từng khối cắt đi sau đó nấu canh uống. bạch tuyết vương hậu lộ ra ác độc sắc mặt bên người một vị pháp sư muốn nói lại tôi dường như muốn nhắc nhở bạch tuyết vương hậu nhưng cuối cùng vẫn là thở dài đem muốn nói lời nén trở về hắn biết làm trái bạch tuyết vương hậu hậu quả thấu chương xong chương hai trăm bảy mươi từ người đặt nàng trần khải lần nữa bị giam vào địa lao bất quá lần này không để cho hắn chờ quá lâu bởi vì bạch tuyết vương hậu không kịp chờ đợi muốn tự mình đem hắn l à n g h ỉ chỉ chỉ chốc lát công chúa bạch tuyết đi tới địa lao chỉ là nàng lần này mặc toàn thân áo đen, trong tay còn cầm một cái sắc bén tiểu lao để cho ngươi chờ lâu trần tiên sinh bạch tuyết trầm thấp nói ra đồng thời trong mắt hiện l nhưng mà trần khải xác thực giống đống nhiên bị giật này mình bình thường hô lớn ở dựa vào ai đang nói chuyện bạch tuyết vương hậu hơi xứng sở lập tức cả giận nói ta ngay tại trước mắt của ngươi nhìn thấy ta không sao trần khải lập tức bừng tỉnh đại nộ g nói a n g u y ê n lai、like、là vương hậu điện hạ à thật có lôi địa lao này bên trong tia sáng không tốt lắm ngươi lại đen như vậy mà lại ngươi hôm nay còn xuyên qua kiện áo đen càng khiến người ta nhìn không thấy ngươi bạch tuyết vương hậu trên mặt lập tức tràn ngập sắc mặt giận dữ tiểu tử này rõ ràng là cố ý coi như nhìn thấy ta không còn nhìn không thấy trên tay cái tia sâm b ạ c đau sao mà trần khải giờ phút này lại còn hắt lên ca đến đêm quá đẹp. nhìn không thấy lao hắc hỗn đản g sắp chết đến nơi cái miệng đó vẫn là như vậy thiếu như vậy thì trước từ ngươi cái miệng này bắt đầu đi bạch tuyết vương hậu một mặt g i ữ t ậ n cầm đao hướng hắn tới gần nhưng nàng trong tưởng tượng trần khải bối rối thất thố cầu xin tha thứ dáng vẻ lại là không nhìn thấy mà là bình tĩnh nói không ta cầu ngươi hay là từ con mắt bắt đầu hiện tại con mắt của ta đã thích đứng hắc ám đáng chết ta hiện tại có có thể trông thấy ngươi tâm kia hắc quỷ mặt ngươi hay là mau chóng đem con mắt của ta đâm n g dạng này ta liền có thể thiếu nhìn một hồi ngươi tâm kia hắc quỷ mặt bạch tuyết vương hậu lập tức khí lui lại hai bước trần khải rõ ràng là một cái giờ phút này đối với nàng cái này giao thất lại là không sợ hãi chút nào thậm chí mở miệng trào phúng cái này khiến nàng có cực kỳ cảm giác bị thất bại máy liệt chờ ta đem ngươi thịt trên người cắt bỏ đằng sau ta nhìn ngươi còn có thể hay không cười ra tiếng ta sẽ đem thịt của ngươi cắt thành từng khối sau đó đ ỗ n g nhiên thành canh tựa như những tiện nhân k i a p h ụ thủy một dạng bạch tuyết vương hậu mặt lần nữa g i ữ tợn từng bước một tới gần trần khải lần này nàng không tiếp tục để ý trần khải tao thoại không chút do dự cầm đao vung hướng trần khải nhưng mà giáp một tiếng ân thanh em này không thích hợp a bạch tuyết vương hậu tựa hồ ý thức được cái gì định nhãn xem xét lại phát hiện chính mình vừa mới bổ về phía trần khải cái chỗ kia lại xuất hiện nhàn nhạt h ỏ a hoa ngay sau đó tia lửa kia bùng nổ đem trần khải toàn bộ thân thể đều bắt đầu cháy rừng rực ngay sau đó tựa như là trước kia nàng nhìn thấy một chút trần khải huyết nục lui tán biến thành toàn thân đốt h ỏ a diễm c ô lâu thật cái gì bạch tuyết vương hậu lập tức bị hủ liên tiếp lui về phía sau trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi ngươi không có bị hát thạch phong ấn ngươi đến cùng là quái vật gì công chúa bạch tuyết hoàng sợ nói ngươi cũng nói ta là quái vật ma tốc độ cười gần nói như vậy đối phó quái vật ngươi hẳn là dùng càng thêm thuần khiết ma pháp tỉ như phù thủy ma pháp mới có tác dụng ngươi dùng trong hát thạch hát ma pháp làm sao có thể đối phó ta không có khả năng bạch tuyết vương hậu phủ định nói những cái kia phù thủy tiện nhân dùng mới là hát ma pháp các nàng cùng đám kia xấu xí nguyền r i a sinh vật m ộ t dạng hát thạch nếu có thể đối phó bọn hắn vì cái gì không đối phó được ngươi bộ lý do thoái thác này ngay cả chính ngươi đều nhanh tin sao thật sự là thật đáng buồn trần khải nói từ hệ thống không gian ra lấy ra thuộc về mình khối hát thạch kia ngươi ngươi vì cái gì cũng sẽ có vật kia bạch tuyết vương hậu nhìn xem trần khải không có trả lời nàng mà là tiếp tục nói ngươi cảm giác không thấy sao t h ố i hắc thạch này bên trong lực lượng tà ác mã cường đại có thể nó hết lần này tới lần khác nhận ngươi làm chủ nhân nhưng lại có thể đối với phù thủy tạo thành không thể tránh khỏi tổn thương như vậy ai mới là đen ai mới là trắng ngươi không nhìn ra được sao à căn bản không cần nhìn chỉ cần là cái người sáng suốt liền đều biết ai đen ai trắng bạch tuyết vương hậu dọa vội vàng lui lại mà nàng mang theo người hộ vệ cũng là một bước không dám lên trước bởi vì hộ vệ của nàng cũng là lúc đó vây công trần khải cùng y di phú ni người bọn hắn tận mắt nhìn thấy trần khải chính là dùng cái này kinh khủng hình thái lấy lực lượng một người xinh xinh ngăn trở cả nước còn lại tất cả xuất sắc ma pháp sư mặc dù rất nhiều ma pháp sư đều theo khấu khắc quốc vương xuất t r í n h tiến đánh nước láng giềng nhưng quốc gia này ma pháp sư chủ yếu đều là bạch tuyết vương hậu bồi dưỡng ra được lại thêm khấu khắc quốc vương cảm thấy nước láng giềng điểm này binh lực căn bản không cần thiết xuất động nhiều như vậy ma pháp sư bởi vậy, vậy cũng chỉ mang đi một phần nhỏ bởi vậy, vậy chẳng khác gì là nói lúc đương thời cả nước phần lớn ma pháp sư tập hợp một chỗ nhưng vẫn là không cách nào ngăn trở quái vật kia mà giờ khác này bạch tuyết vương hậu bên người cũng chỉ có hai tên hộ vệ đối mặt quái vật này tự nhiên là muốn bị hủ tệ ra quần hai người các ngươi ngớ ngẩn làm ăn gì cho b ụ n hậu ngăn trở a bạch tuyết vương hậu hô lớn nhưng mà vừa hô này lại là đem hộ vệ dường như từ trong ngậm bừng tỉnh bình thường ngay sau đó bọn hắn đ ố n g nhiên liền không lại sợ sệt ma tốc độ dường như không muốn sống bình thường hướng ma tốc độ lao đến tựa như là huyết khí phương cương thanh thiếu niên vì bác mỹ nhân cười một tiếng không muốn mạng tiến lên sông nhưng loại này ngây thơ hành vi lại xuất hiện tại hai cái người trưởng thành trên thân kết quả có thể nghĩ bọn hắn bị địa ngục chi hỏa xinh xinh đốt thành cho đùi hiện tại tới phía ngươi ma tốc độ dối ra khiếp người xương tay chỉ hướng bạch tuyết vương hậu mà lần này vậy mà đem bạch tuyết vương hậu hồn đều dọa không có chỉ gặp té xịu trên đất ma tốc độ thấy thế thân thể dừng lại lập tức hiện ra hình người trần khải lắc đầu nói cái này dọa ngất cũng được dù sao cũng không có ý định ngay tại cái này giết chết người nếu không liền không có nên có hiệu quả bất quá sau đó trần khải liền gặp cái năn đề hắn dự định đem bạch tuyết vương hậu thân thể mang đi nhưng nàng lại không muốn đụng cái k i a thân đen như mực thân thể chỉ nhìn liền buồn ôn nếu để cho chính hắn dây vào chẳng phải là muốn trần khải bệnh thế là hắn liền xuất ra lão ma trượng sau đó dùng một cái túi vải trực tiếp đưa nàng n g lại sau đó một tay nhấc trượt l lập tức trần khải lại đem chính mình huyễn hóa thành bạch tuyết vương hậu hộ vệ dáng vẻ kéo lấy túi vải n ê n ngang chuẩn bị rời đi đúng lúc này một cái khác giữ cửa thủ vệ ngăn cản đường đi của hắn chờ chút trong túi trang là ai thủ vệ kia nói ra là một hôn đả khác hắn giam chất vấn bạch tuyết vương hậu mỹ mạo vương hậu điện hạ muốn đem hắn kéo ra ngoài đánh chết trần khải m ặ t không đỏ tim không đập nói thủ vệ thì ngồi sổn người xuống chuẩn bị đem cái túi mở ra nói ra ta muốn kiểm tra một chút nhưng mà trần khải thì một cước đem hắn quắt lớn, lớn mật người đây là đang chất vấn bạch tuyết vương hậu quyết định sao không dá ừ tin rằng ngươi cũng không dám trần khải lớn lôi nói lập tức nhãn châu xoay động còn nói thêm đúng rồi người này tội ác cùng cực vương hậu điện hạ có lệnh phàm là gặp phải người tất cả đều muốn cho nàng đến m ộ t c ước hiện tại ngươi đạp nàng tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi lăm hai trăm sáu mươi hai quốc vương quay về trần khải cứ như vậy dùng cái túi sách lấy bạch tuyết vương hậu thì sao bên trên kéo lấy đi không có gặp phải một người trần khải đều sẽ để hắn đạp vương hậu m ộ t c ước đoạn đường này xuống tới trên bao tải đã lưu lại không ít dấu chân trần khải vừa kéo lấy bao tải ra thiết tháp bỗng nhiên mấy tên thị vệ vội vội vàng vàng chạng c h n g bọn hắn thở mạnh lấy khí trông thấy trần khải sau lập tức ngừng lại đóng so vương hậu điện hạ đâu một người thị vệ vội vàng hỏi trần khải hiện tại còn cách gan mặc thành thị vệ bộ dáng mà hắn chỗ ngụy trang đối tượng danh tự liền gọi đóng so trần khải theo bản năng nhìn thoáng qua bao tải lập tức ho nhẹ hai tiếng nói ra điện hạ tại thiết tháp bên trong có chuyện quan trọng người nói cho ta biết trước đi ta sẽ t r u y ề n lời cho vương hậu điện hạ người kia không có trả lời trần khải vấn đề mà là nháy nháy mắt nhìn xem trần khải trong ánh mắt tràn ngập dị dạng trần khải lập tức khẽ giật mình thầm nghĩ chẳng lẽ con hàng này phát hiện ta là ngụy trang trần khải b cũng lời hấp thu người kia ký ức h á n giả trang thành người này đều chỉ là vì bất việc mà thôi bạo không bại lộ cái gì không quan trọng nhưng mà sau một khắc lại kém chút để trần khải h ẹ đi ra đóng so ngươi làm sao ngươi bình thường trông thấy người ta đều sẽ cho người ta tán tỉnh một phen đâu trước mắt nam thị vệ bỗng nhiên một mặt ngượng ngùng nói đạo、Khủ. trần khải đem nắm đấm đặt ở bên miệng kém chút h ẹ đi ra hắn vội v à n g nói ách điện hạ an bài ta chuyện trọng yếu phi thường nếu không ngươi đi trước thiết tháp bên trong tìm làm đi thực sự không nghĩ tới con hàng này hay là cái chết lão hẳn là cái kia da đen vương hậu hay là cái hủ nữ quả nhiên xử nhân nhiều tắc quái sao trần khải đang chuẩn bị rời đi người kia còn nói thêm ai n h a nhưng thật ra là một tin tức tốt rồi chính là quốc vương bệ hạ muốn trở về trần khải hơi nhúng mày nói ra quốc vương bệ hạ hắn không phải tiến đến mang đánh trận ít nhất phải đi một tháng sau nam kia thị vệ nói ra đó là bởi vì ở tiền tuyến quốc vương bệ hạ nghe được nơi này tin tức thiết thắp các phạm nhân vượt ngục bệ hạ lo lắng vương hậu điện hạ bị thương tổn liền trực tiếp chạy về trần khải nghi ngờ nói vậy cái kia chút quân đội liền thả cái kia mặc kệ dạng này mới chứng minh quốc vương bệ hạ đối với vương hậu điện hạ yêu thôi tình cảm của bọn hắn tựa như người ta cùng đóng so ngơi m ộ dạng thật lãng mạn à? tức ta, ta đã biết chuyện này ngươi liền chính mình bầm báo điện hạ đi ta còn muốn xử lý tạm cái này trần khải nhìn một chút nâng ở trên đất bao tải lập tức liền rời đi thị vệ kia thì nhún vai nói ra hôm nay hắn đây là thế nào như thế không hiểu phong tình chỉ chốc lát trần khải đi vào vương cung cửa ra vào lúc này vương cung bên ngoài phi thường náo nhiệt bởi vì muốn n ê n h đón quốc vương bệ hạ trở về một người thị vệ kiện trần khải kéo lấy cái bao vải to tới liền níu lại hắn nói ra đóng so tại sao là ngươi một người vương hậu điện hạ đâu còn có đó là ai vương hậu điện hạ tại thiết t h á c bên trong còn có chuyện quan trọng tại thân có chuyện để cho ta đến đây thông báo trần khải nói ra chuyện gì so n ê n h đón quốc vương bệ hạ còn trọng yếu hơn quốc vương bệ hạ lập tức liền muốn trở về mau để cho vương hậu điện hạ ra nghênh tiếp hắn đi người kia lo lắng nói ra lập tức quay lại trần khải sức nghĩ ỏ i h nghĩ lập tức nhìn một chút trên tay bao tải đối với người kia nói ngươi đi thông báo một chút vương hậu điện hạ nói đợi chút nữa đem tên bã này hình, mà ta là quân hậu điện hạ muốn trở về như vậy người kia còn chưa nói xong trần khải liền lạnh giọng ngắt lời nói đây là vương hậu điện hạ mệnh lệnh ngươi muốn chống lại sắc mặt người kia phát lệnh lập tức túi đầu nói ra không dám không dám ở quốc gia này mặc dù cũng là quốc vương quyền lực lớn tại hết thảy nhưng mọi người kính trọng nhất hay là bạch tuyết vương hậu bởi vì quốc vương này vô luận như thế nào đều sẽ hướng về chính mình vương hậu mà lại vô điều kiện sung ái mà lại vương hậu này tại quốc dân bên trong nhân khí c ũ n g c ự c cao thậm chí vượt qua vị kia quốc vương bởi vậy tại quốc vương mệnh lệnh cùng vương hậu trong mệnh lệnh chọn một cơ hội tất cả quốc dân đều sẽ lựa chọn người sau trần khải thuận mặt hỏi như thế quốc vương đại khái sẽ ở lúc nào trở về hắn chuyên môn bóp lấy thời gian dự định tại quốc vương lúc trở lại đối với bạch tuyết vương hậu hỏi chém, Hắn rất là chờ mong, cái kia không tiếc hết thể ái chính mình mong, sủng rất tiếc là cái ái kia vì ư ơ n hiện chính g hậu, khi phát sau lại trở về m n vương muốn bị hỏi chém, trên h hiếm hậu hỏi âu chém, mặt bị sẽ lần ộ lộ. ra cái gì đặc sắc biểu gì Vì l này tử hình trần khải chuyên môn dùng bạch tuyết vương hậu thị vệ thân phận đem toàn bộ quốc dân đều tụ tập tại một chỗ còn chuyên môn đem hành hình địa điểm bài trí ở cửa thành rõ ràng là muốn tại quốc vương sau khi trở về trông thấy một màn này lúc có người hỏi thời điểm trần khải liền không chút kiêng kỵ nói đây là vương hậu mệnh lệnh thực sự không được hắn chỉ có thể dùng xuống hạ sách đó chính là dùng đơn thuốc kép thang để biến thành bạch tuyết vương hậu dáng vẻ có thể cứ như vậy liền mang ý nghĩa hắn muốn đi đụng cái tia ra đen thân thể c ô ương ô ương trong đám người trần khải kéo lấy bao tải đi tới hành hình trên này hắn bóp lây thời gian khấu khắc quốc vương trở về thời gian hẳn là cũng nhanh đến hắn vừa mới đi đến hình này đem bao tải hung hăng quẳng xuống đất liền nghe truyền lệnh quốc vương bậy hạ đến vừa dứt lời ngoài cửa thành một vị mặc ngăn nắp xinh đẹp hao giáp cưới bạch mã nam tự anh tuấn mang theo hộ vệ c h ậ m rãi đi tới dân chúng nhao nhao tránh ra một con đường để quốc vương bệ hạ tiến đến khâu khác quốc vương mới vừa vào đến cũng cảm giác được không thích hợp bởi vì lúc trước hắn trở về thời điểm cùng xuất t r i n h thời điểm đều sẽ có thảm đỏ cùng cánh hoa nên đón hắn mà lần này thì không có chỉ chốc lát hắn nhìn thấy cửa thành hình thái trần khải thì một mặt mỉm cười nhìn hắn trong tay còn nhớ tới một cái bao tải tham kiến quốc vương bệ hạ cửa thành bọn thủ vệ trông thấy quốc vương sau nhao nhao hành lễ đứng lên đi quốc vương nhẹ nhàng nói ra bạch t u y đâu tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi sáu những năm gần đây ta đều ít cái đồ gì nghe chút hỏi bạch tuyết vương hậu c ử a thành bọn thủ vệ lập tức có chút r ấ p đúng sau đó nhìn về hướng hành hình trên đài trần khải dù sao một mực là con hàng này giơ bạch tuyết vương hậu danh nghĩa muốn làm cái gì hành hình còn nhất định phải ngay trước quốc vương bệ hạ mặt bóp lấy quốc vương trở về điểm làm lần này hành hình nhưng vấn đề là trong khoảng thời gian này bạch tuyết vương hậu một mực không có đi ra quá a gặp bọn họ đều nhìn về hành hình đài khấu khắc quốc vương hơi nhúng mày nhìn về phía phía trên trần khải nói ra bị xử hình người là ai bạch tuyết đâu nàng đi đâu một bên thủ vệ vội vàng nói vội n g hậu điện hạ nàng nàng một m ự c tại thiết tháp b sau đó người ở phía trên là vương hậu điện hạ tự mình nói muốn chờ ngài trở về lại tử hình a quốc vương nghi ngờ nói phạm nhân kia đến tội cùng là ai quốc vương nhìn về phía trên đài tử hình trần khải mà trần khải thì là cười lạnh một tiếng lập tức đem bao tải giải khai trong nháy mắt toàn trường trở nên q u ỷ dị yên tĩnh tất cả mọi người nín thở liền ngay cả quốc vương đều một mặt không thể tin nhìn xem trên đài người lập tức trên mặt hắn không thể tin trong nháy mắt chuyển hóa làm phẫn nộ hai mắt cơ hồ muốn tràn ra tơ máu bình thường gắt gao nhìn chằm chằm trên đài người kia bởi vì giờ khắc này tại hành hình trên đài hôn mê nằm chính là bạch tuyết vương hậu trong m b lúc nhất thời bọn hắn thậm chí hoài nghi giờ phút này mình đang nằm mơ là một trận tác động bởi vì tại trong ý thức của bọn họ bạch tuyết vương hậu là vô luận như thế nào cũng sẽ không xuất hiện tại hành hình trên đài đóng đóng so ngươi làm cái gì một người thủ vệ dùng tay run dày chỉ hướng trần khải đóng so t h ầ n khải núi bay lập tức vỗ tay phát ra tiếng sau một khắc t r ê nhưng mặt ắ tắn n ngụy trang bị tắn mất, biến thành hắn nguyên bản ráng. n g mất, bị bộ ơ i ư ơ cơ i là cả hồ tất mà ọ i người tại nội vương run ở đây, đô bao quát quốc đối mặt ngàn người chỉ t r ỏ trần khải lại nhàn nhạt ngư bay sau đó khoát tay hào nói ra các vị đều đừng kích động tôi ta làm như vậy là có nguyên nhân tin tưởng các ngươi biết nguyên nhân sau đều sẽ h ả o h ả o cảm ơn ta nhưng mà khấu khắc quốc vương không nói hai lời rút ra bảo kiếm cưới bạch mã triều trên đài trần khải phóng đi hô lớn mặc kệ ngươi có nguyên nhân gì phạm phải bực này tội chết dù là thiên đao vạn quả đều không đủ nhưng mà hắn còn chưa vọn tới trên đài đ ồ n g nhiên một cố năng lượng kỳ dị đem hắn bắn ra lập tức cả người lẫn ngựa cùng một chỗ bay ra ngoài cũng hung hăng nện ở mặt đất con ngựa kia cũng đặt ở trên người hắn lập tức một n g ụ m máu tươi từ trong miệng phun ra ta đều nói rồi đừng kích động đừng kích động tại sao phải kích động như vậy thôi trần khải lắc đầu nói ra câu nói này lập tức k h í quốc vương lại phun ra một n g ụ m máu người tên x ú t sinh này ta muốn giết người giết người a a a a bốn quốc vương nằm trên mặt đất thê tâm liệt phế hô lúc này một bên hộ vệ dường như phản ứng lại hắn đầu tiên là đ e quốc vương n â n đỡ sau đó đối với người chung quanh hộ lớn nhanh chúng ta cùng tiến lên đem vương hậu điện hạ cứu trở về hắn vừa mới nói xong tất cả mọi người cũng đều nhao nhao phản ứng lại bao quát dân chúng ở bên trong tất cả mọi người còn có bọn thủ vệ toàn bộ như ong vỡ tổ sông về trần khải nhưng mà không ngoài dự tính còn chưa tiếp cận đài tử hình liền bị gậy trở về đều đừng tốn sức đúng lúc này một tiếng nói g i à n mua vang lên đám người nhao nhao nhìn lại chỉ thấy là một vị lão giả áo lam mang theo cực kỳ người trẻ tuổi áo lam chạy đến trần khải liếc mắt một cái liền nhận ra lão giả kia hắn là lần trước cùng bạch tuyết vương hậu cùng một chỗ tại thiết tháp cửa ra vào vây công chính mình cực kỳ mà pháp sư một trong c h người p l a không nên h i gấp gáp lao giả thản nhiên nói hắn nhìn trần khải một chút nói ra nếu như hắn muốn xử từ vương hậu đã sớm động thủ chúng ta xem trước một chút hắn muốn nói gì trần khải trong lòng vui lên thầm nghĩ lao ra hỏa này ngược lại là đồng sự bớt đi ta không ít phiền phức đợi tất cả mọi người nhìn về phía trần khải sau trần khải h á n g r ọ n một cái nói ra mọi người trước không nên gấp gáp ta đem các vị lừa qua tới nguyên nhân rất đơn giản đó chính là muốn làm lấy các ngươi mặt của mọi người vạch t r ầ n một cái hoan hôn một cái tại các ngươi bên người lại không người phát giác kinh thiên hoan hôn bởi vì tất cả biết chân tướng người đều bị nữ nhân ác độc này hạ i chết trần khải vừa nói xong phía dưới liền loạn thành hối loạn người già nói vương hậu điện hạ làm sao có thể là nữ nhân ác độc không sai ác độc là người mời đối còn có đám kia đáng chết phù thủy đám người nhao nhao hô trần khải thì mỉm cười lập tức đem lòng bàn tay nhắm ngay bạch tuyết vương hậu trong miệng niệm động chú ngữ đáng chết ngươi muốn làm gì mau dừng tay ngươi muốn đối với vương hậu điện hạ làm cái gì theo một đạo hỏa quang từ trần khải trong tay b ắ n ra vương hậu thân thể lập tức bắt đầu cháy rừng rực vương hậu đ ố n g nhiên phát ra tê tâm liệt phế tiếng k ê u lập tức tại hành hình trên đài vừa đi vừa về tán loạn vương hậu điện hạ đám người hô lớn đạp mã cũng dám đối với mỹ lệ vương hậu điện hạ làm loại chuyện này liều mạng với ngươi người ở dưới đài cũng không ngồi yên được nữa như ông vỡ tổ tuân hướng trần khải. Kết quả có thể nghĩ. trực tiếp bị trần khải thực hiện trận pháp bắn ra đừng kích động đừng kích động đừng kích động câu nói này muốn ta nói bao nhiêu lần a trần khải nói lập tức vỗ tay phát ra tiếng các ngươi cố gắng nhìn xem đây là vua của các ngươi hậu điện bên dưới sao khi hỏa diễm rút đi tất cả mọi người cứ thế ngay tại chỗ ngơ ngác nhìn trước mắt vương hậu điện hạ nhưng lại không có trước đó những cái kia si mê ánh mắt ngược lại giống như là như nhìn quái v ậ t vậy cái kia là cái gì quái v ậ t ta nàng giống như là cá nhân đi nhưng vì cái gì đen như vậy đúng vậy a ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đen như vậy người chờ chút người kia trước đó đốt không phải vương hậu điện hạ sao chẳng lẽ nói không sai quái vật kia mặc trên người cũng là vương hậu điện hạ mặc quần áo cái gì quái vật kia là vương hậu điện hạ không thể nào đám người ngươi một lời ta một câu nói mà ở trong đó nhất không thể nào tiếp thu được trần tướng tự nhiên là khấu khắc quốc vương hắn nhìn xem trên đài da đen vương hậu trong lòng như rời sông lấp biển bình thường đạ mã những năm gần đây ta đều ít thứ độ gì tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi bảy dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma đi thời khắc này bạch tuyết vương hậu cũng thanh tỉnh lại nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình một mực sử dụng mỹ h o ặ c thuật tại lúc này đ ỗ n g nhiên không cách nào sử dụng cái này mang ý nghĩa nàng nguyên bản diện mục đã bại lộ tại trong đám người ngay tại trần khải vừa mới dùng địa ngục c h i hỏa đốt nàng thời điểm kỳ thật trần khải cũng không có đốt thân thể của nàng mà là thiêu đốt trên người nàng ma pháp khiến cho nàng một chút ma pháp cũng vô pháp sử dụng không thế nào biết d ạ n g này giờ khác này nàng đã hiểu xảy ra chuyện gì cũng minh bạch sắp sẽ phát sinh cái gì mình làm mấy chục năm ngộp đẹp tại thời khắc này rốt cục muốn phá h o á i vì cái gì bạch tuyết vương hậu nhìn chòng chọc vào trần khải giờ phút này ánh mắt của nàng văn vệ tiêm máu phối thêm nàng cái tia đen kị khu lộ ra càng khủng bố hơn vì cái gì không trực tiếp giết ta trực tiếp đem ta đốt thành t r o mà là dùng loại phương thức này trừng phạt ta ta đến tột cùng cùng ngươi có thủ á n gì muốn ngươi như thế trừng phạt ta bạch tuyết vương hậu tê tâm liệt phế hô nếu như trần khải trực tiếp giết nàng chỉ ít nàng sau khi chết vẫn có thể bảo trì nhân dân trong lòng nữ thần hình tượng nhưng bây giờ ha ha ha ha trần khải cười to nói cho cười ta nếu là trực tiếp giết n g ư ơ i ta chẳng phải là thành tội nhân tiến cổ nhưng nếu là dùng loại phương thức này ta liền có thể trở thành toàn dân anh hùng bạch tuyết vương hậu nguyên bản xấu xí gương mặt trở nên càng thêm khó coi trần khải cách làm không h ã y cùng nàng trước kia cách làm giống nhau sao vì bảo hộ chính mình không ngừng đi săn g i ế t phù thủy mà bây giờ chính mình lại gặp đến đồng dạng bảo ứng n à n g lòng thoái trí nàng đem bi phẫn chuyển hóa làm phẫn nộ nhìn về phía trần khải sắc mặt dữ tợn nói ra ta muốn giết ngươi nói đi bạch tuyết vương hậu làm ra muốn bóp chết trần khải dáng vẻ đáng chết chính là ngươi đúng lúc này một đạo khắc thanh â m băng lanh b ă n g lên lập tức một đạo sâm bạch bảo kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua bạch tuyết vương hậu lồng ngực khấu khắc ta bạch mã vương tử ngươi tại sao muốn dạng này bạch tuyết ngực chạy ra nồng đậm máu tươi một mặt tuyệt v lập tức một kiếm đem bạch tuyết vương hậu lồng ngực đ â m xuyên ngươi vì cái gì gà ta khấu khắc quốc vương hét lớn lập tức dùng sức chuyển động bảo kiếm khiến cho bạch tuyết vương hậu trên ngực vết thương trở nên càng thêm kịch liệt dữ tợn nhiều năm như vậy tình cảm đều là giả à ngươi cứ như vậy quan tâm ta hình dạng thế nào ta vì ngươi làm nhiều như vậy bạch tuyết vương hậu tuyệt vọng đạo ngươi vì ta làm cái gì khấu khắc quốc vương hô lớn để cho ta lên làm quốc vương sao ngươi cho rằng ta muốn làm những n à y sao ta nguyên bản có thể tại thuộc về ta công quốc bên trong làm cái không có việc gì vương tử cứ như vậy nhẹ nhõm quốc vương cả đời này nếu không phải ngươi ngươi để cho ta lên làm quốc vương để cho ta đi t r i n h chiến thế giới bất quá là vì thỏa mãn lòng hư vinh của mình ngươi muốn để cho ta khi toàn thế giới duy nhất quốc vương sau đó ngươi tại khi toàn thế giới duy nhất vương hậu những này ta đều biết nhưng ta không quan tâm bởi vì ngươi ngày đó xâm nhập tính mạng của ta sau ta tựu hạ định quyết tâm vì ngươi bỏ ra hết thảy nhưng ta hôm nay mới biết được đây hết thảy đều là hoang hôn ta toàn tâm toàn ý yêu nữ nhân là cái xấu xí buồn nôn b á c vợt ngươi vẫn luôn là cái l ư ợ gạt gạt ta vì ngươi bỏ ra hết thảy trân khải đối với cái này thì tại một bên lất đầu sau đó bất đắc dĩ nói ai tiểu tử này xem xét chính là không có trải qua yêu qua mạng nếu không cũng không trở thành như thế tâm tính bạo tạc bá khấu khắc đem sắc bén bảo kiếm từ bạch tuyết vương hậu trong ngực rút ra máu tươi lập tức gắn một chỗ bạch tuyết vương hậu ngã trên mặt đất sau đó quay đầu nhìn về phía khấu khắc cái này đã từng bạch mã vương tử tất cả nữ hải tình nhân trong hậu hắn không tiếp hết thệ từ phù thủy trong tay cứu vớt chính mình nàng còn thế tất yếu đưa nàng chế tạo thành trên thế giới hoàn mỹ nhất nam nhân dùng cái này đến thỏa mãn lòng hư vinh của mình nhưng bây giờ chính mình lại muốn chết ở trong tay hắn nàng lại quay đầu nhìn trần khải một chút phát hiện trần khải giờ phút này khoe miệng lộ ra ý cười hiện tại trần khải có lẽ là thụ phục c ử u chi linh ảnh hưởng hắn đã đem tra tấn những này tội ác cùng cực người xem như một loại niềm vui thú bởi vì đối với phục c ử u chi linh tới nói tội ác linh hồn tại khi còn sống cảm nhận được thống khổ cùng tuyệt vọng nó linh hồn sẽ trở nên càng thêm mỹ vị mà bạch tuyết thể nghiệm đến nhiều năm ngộng đẹp trong nháy mắt phá thoái tiếp nhận chính mình nhiều năm á c quả cuối cùng còn có bị người mình yêu mến giết chết cái này hoàn toàn chính là giết người chu tâm trông thấy trần khải thời khắc này bịa lộ nàng liền minh bạch đây hết thể đều nằm trong tính toán của hắn bao quát giờ phút này chính mình chết tại chính mình người thương r ơ i kiếm đó là cái ác ma trong tuyệt vọng bạch tuyết vương hậu trong lòng cũng bị tử trí rất đầy nàng n g ồ i liệt trên mặt đất nhẹ nhàng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống mà trần khải đối với cái này dường như vẫn chưa thỏa mãn hắn nói ra ui ui u y ngươi cái này dự định từ bỏ đừng a ta còn không có chơi chắn đâu trần khải nghĩ nghĩ lập tức nói ra a đúng rồi đã như vậy để cho ta sẽ giúp ngươi một thanh tốt chỉ gặp trần khải đưa tay dối gần bạch tuyết vương hậu bên hai lập tức vỗ tay phát ra tiếng trong nháy mắt bạch tuyết vương hậu t r o n g nao cái nào đó phong ấn đẫu nhiên mở ra bình thường từng đoạn nguyên bản quen thuộc lại tại trước đó bị lãng quên h ư n g ký ức tràn vào trong não giờ phút này nàng t r ợ t nhớ tới chính mình cùng nàng âu yếm bạch mã vương tử khấu k h á c quốc vương bọn hắn còn có một đứa con trai tên của hắn cứ gọi Á đương cũng chính là vị kia g i ã thú vương tử Á đương ta Á đương con của ta thời k h ắ c này bạch tuyết vương hậu trợt nhớ tới con của mình đã bị chính mình nhét vào biên cảnh không lớn thôn trang nhiều năm, năm chính mình lại không biết vì đem hắn quên nguyên bản nàng chỉ là muốn để cho mình tiểu nhi t ử đến đó lịch luyện một chút có lẽ chờ hắn sau khi trở về liền trở nên đồng sự nhưng không biết tại sao những năm gần đây chính mình vậy mà bỗng nhiên đem hắn quên hết đương nhiên nguyên nhân rất đơn giản an đề mạc lạc nguyền rủa không chỉ có để á đương biến thành dã thú còn đem hắn từ người khác trong trí nhớ xóa đi con của ta hắn hiện tại ở đâu chính ở chỗ này sao bạch tuyết vương hậu như thất thần bình thường tự đ ủ lập tức bỗng nhiên nhìn về phía trần khải dùng khẩn cầu ánh mắt nói ra van cầu ngươi tại ta trước khi chết ngươi có thể hay không để cho ta tại gặp con của ta một mặt nói cái này nàng đỗng nhiên cắm ở trong cổ họng bởi vì nàng đỗng nhiên nghĩ rõ ràng trần khải hiện tại tại sao phải giúp trợ chính mình khôi phục đoạn ký ức này là vì cho mình một cái còn sống hy vọng sau đó lại tự tay phá diện trần khải quả nhiên lắc đầu nói ra thật đáng tiếc không phải ta không muốn giúp ngươi à chỉ là ta đã không thể ra sức bởi vì hắn đã chết ta tự tay làm thịt cho nên ta bây giờ có thể làm chính là đưa ngươi đi gặp con của ngươi dù sao ta cũng không phải cái gì ác m a t h ô i t ấ u chương s o n g chương hai trăm bảy mươi tám làm thủ lĩnh cũng không tệ trần khải lại cực kỳ có kiên nhẫn một năm một m ư ờ i đem chính mình như thế nào giết chết con trai của nàng lại giảng thuật một lần kể xong đằng sau bạch tuyết vương hậu lần nữa lộ ra tuyệt vọng không t â m lòng phẫn hận biểu lộ ngắn ngủi trong vòng mấy cách giờ nàng đã đã trải qua quá nhiều mà những chuyện này đủ để đem một người triệt để bước điên ngay tại lúc nàng chuẩn bị cùng trần khải l i ề u mạng thời điểm sau lưng nàng khấu khắc quốc vương lần nữa một kiếm đâm vào thân thể của nàng nguyên bản nàng cho là mình chí ít có thể cùng cựu nhân l i ề u mạng mà chết nhưng nghĩ không ra chính mình cuối cùng vẫn chết tại chính mình người yêu trong tay vì cái gì người biết rõ chúng ta còn có con trai bạch tuyết vương hậu nhìn xem khấu khắc quốc vương nàng biết khấu khắc quốc vương vừa mới nhất định ở một bên nghe thấy được trần khải l ờ i nói khấu khắc một mặt dữ t ậ n nói ra đúng vậy à vừa nghĩ tới hắn là ta cùng n g ư ờ i q u á i vật này như tử ta liền cảm thấy buồn nôn nói đi khấu khắc không chút do dự một kiếm đâm xuyên qua bạch tuyết vương hậu ngay sau đó bạch tuyết vương hậu sinh mệnh hỏa trùng tùy theo dập tắt toàn bộ thân thể đ ỗ n g nhiên bắt đầu cháy rừng rực sau đó hóa thành cho t à n đốt truyền thuyết nhiệm vụ đã đổi mới tại chư thiên vạn giới phán quyết một ngàn con nghiệp chướng nặng n ề linh hồn trước mắt tiến độ là bảy mươi năm một nghìn lúc trước trần kh loại ấn ký này công năng là chỉ cần bạch tuyết vương hậu sinh mệnh hỏa chúng sắp biến mất ấn ký này liền sẽ phát ra địa ngục c h i hỏa đem nó tiêu diệt cứ như vậy liền có thể cam đoan bạch tuyết vương hậu cuối cùng sẽ chết ở trong tay chính mình từ đó đổi mới truyền thuyết nhiệm vụ lúc này khấu khắc quốc vương trên tay n ắ m thật chặt bảo kiếm một mặt sinh không thể luyến hắn nguyên bản liền không muốn làm quốc vương này hắn tình nguyện làm một cái không có việc gì ăn chơi thiếu ra dạng này là hắn có thể tùy tiện chơi rất nhiều nữ nhân hắn là vì bạch tuyết mới tình nguyện từ bỏ đây hết thảy nhưng đến cuối cùng cái kêu hắn yêu dấu nữ nhân lại là một con quái vật đem cuộc đời của mình đều lừa gạt. kế tiếp quốc gia còn sẽ có càng nhiều chính vụ muốn tự mình xử lý nhưng hắn bây giờ căn bản không muốn làm những này hắn ngẩng đầu nhìn về phía trần khải trong ánh mắt hiện đầy hận ý đều là bởi vì ngươi trần khải xứng sở nói ra cái gì đều là bởi vì ngươi đều tại ngươi tại sao muốn vạch trần đây hết thảy ngươi hủy ta toàn bộ khấu khắc quốc vương cùng loạn đạo trần khải nhàn nhạt thở dài sau đó nói không ai có thể trách liền dứt khoát trực tiếp trách tại trên người ta sao bớt nói nhảm ta muốn ngươi đem ta mất đi hết thảy toàn bộ trả lại cho ta khấu khắc quốc vương hô lớn trần khải lắc đầu lập tức vỗ tay phát ra tiếng ngay sau đó khấu khắc quốc vương trên thân cũng dấy lên kịch liệt h ỏ a diễm trong nháy mắt đem nó đốt thành cho bụi đốt truyền thuyết nhiệm vụ đã đổi mới tại chư thiên vạn giới phán quyết một n g à n con nghiệp t r ư ớ n g nặng nề linh hồn trước mắt tiến độ là bảy mươi sáu một nghìn dù sao con hàng này cũng không phải vật gì tốt trên tay dính không ít nợ máu tiết kiệm đến lúc đó còn phải tìm k h ắ c lấy cớ giết hắn đến tận đây quốc gia này quốc vương cùng vương hậu toàn bộ bị xử lý còn chúng trụ cột tinh thần cũng đã biến mất bất quá rất nhanh bọn hắn đỡ cầm một cái quốc vương mới thợ vị mọi người sẽ còn giống thường ngày như thế sinh hoạt sự tình hôm nay đối với phần lớn người mà nói đều là một việc nhỏ xen giữa mặc dù trần khải cường đại s á t thực sẽ khiến mọi người khủng hoảng nhưng ở thế giới này các loại phù thủy quái vật á c ma nguyền rủa sinh vật cái gì cũng đã không cảm thấy kinh ngạc những người của thế giới này vẫn luôn không có địa cầu đám người bên trên c à n g có cảm giác an toàn cho nên nguyên bản trần khải coi là chuyện này sẽ gây vài ngày lòng người bàng hoàng nghị không ra nhanh như vậy liền an định xuống tới quốc vương mới cũng phế trừ săn vu làm cho mặc dù có rất nhiều tiền quốc vương cần giải quyết vấn đề nhưng đây đều là nói sau mà lại cùng trần khải không có quan hệ gì trần khải đem sự tình giải quyết đằng sau tiếp tục cưỡi cái kia bị biến thành ngựa a g dẹt sau đó hướng một phương hướng khác đi xa hắn vốn cho là hắn có thể từ bạch tuyết vương hậu trong trí nhớ đạt được có quan hệ hát thạch hoặc là cái kia bán hát thạch thương nhân chợ đen tin tức nhưng vơ vét một phen qua đi phát hiện không có gì tin tức chợ đen kia thương nhân rất thần bí tại bạch tuyết vương hậu cùng á đương vương tử trong trí nhớ hắn trên cơ bản toàn thân đều bị áo bào đen che đậy cực kỳ chặt chẽ mà lại chỉ ở giao dịch hát thạch thời điểm cùng hắn đã gặp mặt cho nên trần khải hiện tại còn không cách nào xác thực tìm tới đạt bất quá trong lúc này hắn còn cần đi một chỗ đồng thời hắn còn từ vương đô trung mang đi một người một cái nguyên bản nên bị xử hình người trong một mảnh rừng rậm dư ra một mảnh nho nhỏ đất trống trên đất trống dựng tốt đơn giản nhà gỗ đây là một cái thôn xóm nho nhỏ mặc dù đơn sơ nhưng đối với một cái bỏ ra hai ngày thời gian liền xây xong không lớn thôn trang tới nói đã coi như là kỳ tích bởi vì dựng thôn trang này đám người đều không phải là phạm nhân bọn hắn là phù thủy cùng các loại nguyền r ự a sinh vật cái gì người sói ngưu đầu nhân hấp huyết quỷ người gấu chờ chút không sai bọn hắn chính là y p h ú nhi còn có trần khải từ trong thiết tháp mang ra những người kia bọn hắn suy nghĩ minh bạch một sự kiện những người này chỉ có tập hợp một chỗ mới có thể có đầy đủ lực lượng cam đoan chính mình không bị nhân loại hãm hại cho nên bọn hắn dự định ở trong rừng rậm thành lập r a viên thuộc về mình thôn trang nhỏ này chính là vừa mới bắt đầu chỉ chốc lát thôn trang trung ương giao lộ bên trong đ ô n g nhiên mở ra một đạo cổng truyền thống giờ phút này đang có phù thủy cùng người sói đi ngang qua bọn hắn lập tức dừng thân một mặt cảnh giác nhìn về phía cổng truyền thống chỉ gặp trong cổng truyền thống hai bóng người chậm rãi đi ra chính là trần、khải. Cùng、trần khải trước đó ở trong đó địa ở lập a o g tức A Nhi h i Đức được có một t h mặt một bức chỉ chốc lát một đạo hắc vụ bỗng nhiên xuất hiện lập tức y phủ nhi thân thể cao lớn kia xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn a nhĩ đức trông thấy y i f u ni dáng vẻ trực tiếp bị hù ngồi liệt trên mặt đất nguyên bản hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý trông thấy cái k i a người sói sau không có làm ra cái gì vẻ mặt kích động nhưng y i f u ni dáng vẻ hay là đem hắn dọa sợ là thật là quá mức khủng bố trần khải vô v ô bở vai của hắn nói ra đừng sợ nàng là bằng h u ta sẽ không ngăn ngươi đằng sau hắn vừa nhìn về phía y i f u ni hỏi cái kia ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút bọn hắn tại sao muốn gọi ta thủ lĩnh y phú ni thì hồi đáp bởi vì bọn hắn muốn thành lập một cái gia viên thuộc về mình mà trải qua chúng ta nghị luận đằng sau chúng ta đều nhất trí đồng ý để c trở thành lãnh tụ của chúng ta t ấ u chương xong chương hai trăm bảy mươi chín uy danh truyền xa t r â n khải trầm mặc thật lâu lập tức đôi bọn hắn nói ra các ngươi khẳng định muốn đi theo ta sao đúng vậy chúng ta rất xác định là ngươi đưa cho chúng ta tự do chúng ta nên hoàn lại y phú nhi không chút do dự nói mà phía sau những người kia cùng bọn quái vật cũng đều không có phản bác dù cho ta việc cần phải làm tràn đầy nguy hiểm t r â n khải nói ra từ vừa mới bắt đầu cuộc sống của chúng ta liền cùng nguy hiểm làm bạn chúng ta tuyệt không e ngại nguy hiểm y phú n i thản như nói trần khải gật đầu nói cái kia tốt đã như vậy Các ngươi trần ư ớ c hết ở l ạ i này tùy khải hỏi hắn cảm thấy mình làm cho này một số người lãnh tụ chí ít hẳn là vì bọn họ ra một phần lực Izifu Nhi do dự m ộ trần chút, lập tức lập nói a trang ta ngay ta hay mặc chúng có chỗ chúng có c dù kiến khi thiết nhiều tại tài liệu, nhưng chúng ta có đôi thôn nhưng rất vật thể lấy đồ là cần ra rừng rậm, trên rất Trần mua ta sao? cận chấn nhưng chúng cần tiền, tiền sắm một đi tiếp phụ chút thế tế, là khải trên mặt lộ ra một k i a vẻ mặt bất đắc dĩ h ắ n tử giã thu vương tử pháo đài nơi đó cầm tiền trên cơ bản đã xài hết rồi mặt khác đều bị hắn ngốc vô cùng cho các thôn dân Tiên loại vật này, quả nhiên là càng nhiều càng tốt ta. Trong thấy Trần、khải、trên mặt loại nhiên nhiều Khải đối với cái này, càng càng là quả người này tướng mạo cùng trong chuyện cổ tích chùm phản diện lao vu bà không có sai biệt mặc màu đen áo vải thô áo tràn g rách dưới trên thân thậm chí còn tản ra một cỗ kỳ quái hương vị có chút khó ngửi mọc da to lớn mùi ưng cùng n g h i ê n miệng trên mặt mọc da lít nha lít nhít nếp nhăn còn có một số giữ lại nước đặc hô cục đồng thời trên mặt còn có nghiêm trọng đ ố t ấn hai mắt như chết mắt cá bình thường v ỗ tay trừ cái đó ra nàng còn mang theo màu đen đỉnh n h n m ũ trong tay còn cầm cái trội cùng to lớn táo đỏ nếu không phải y phú nhi ngay tại bên cạnh trần khải thậm chí cho là nàng mới là vị tia da đen công chố mẹ k rất hiển nhiên nàng cũng là bởi vì thời gian dài rời đi rừng rậm mà nhận nguyền rủa đã mất đi mỹ mạo phù thủy chỉ nghe nàng dùng k h ô q u á t thanh âm nói ra tôn kính thủ lĩnh đại nhân trên thực tế ta nguyên bản có một ít tài sản đủ để duy trì trong thôn trước mắt chi tiêu nhưng tiền của ta hai cái đáng chết tiểu quỷ lừa gạt đi ta hảo tâm chiêu đ ạ i đám bọn hắn bọn hắn lại trộm đi tiền của ta còn cần trong lò lửa hỏa tiêu ta cái kia vu bà nói còn chỉ chỉ trên mặt b ố t ấn tiếp tục nói đó là ta bị bắt vào thiết tháp chuyện lúc trước ta trước kia ở tại hoang lâm trấn thôn trấn này cách nơi này không xa ta không xác định cái kia hai cái tiểu quỷ hiện tại hay là không ở tại nơi này nhưng nếu như thủ lĩnh đại nhân tại đang đi đường có thể đi ngang qua nơi đó nếu là có thể đem số tiền này muốn trở về nhất định có thể duy trì trong thôn chi tiêu trần khải không có trả lời hắn vấn đề mà là hỏi trước cái kia ngươi trước kia có phải hay không mở căn nhà bánh kẹo cái kia vu bà s ữ n g sở lập tức nói ra đúng vậy đại nhân ta trước kia rất thích gan bánh kẹo cũng rất ưa thích hải tử cho nên ta thường xuyên gọi bọn nhỏ đến ta căn nhà bánh kẹo bên trong tới chơi nhưng bởi vì bộ dáng của ta bọn nhỏ cũng không dám tiếp cả ta các đại nhân kia cũng không thích ta thậm chí nói ta sẽ dẫn dụ hải tử đến trong phòng sau đó ăn hết tiểu h ả i quả thực là nói h i ệ u nói vựa về sau thậm chí vì một chút tiền thưởng đem ta giao cho tuyết trắng vương hầu trần khải nhẹ gật đầu hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái gọi căn nhà bánh kẹo chuyện cổ tích rằng chính là hai cái tiểu h ả i bị một cái lao vu bà lừa gạt đến căn nhà bánh kẹo sau đó phát hiện lao vu bà kia là dự định đem tiểu h ả i ăn hết kết quả tiểu h ả i cuối cùng đem lão vu bà t h i ế u chết còn cầm đi lão vu bà cất giữ vàng bạc châu báu trở thành kẻ có tiền chắc hẳn trước mắt lao vu bà này hẳn là trong chuyện xưa kia cái kia vu bà mặc dù có sự có chút không giống là được. nói cho ta biết cái kia hai cái tiểu quỷ danh tự ta sẽ giúp ngươi lưu ý trần khải có thể phân biệt ra được đối phương phải chăng có nói láo mà lại hắn có thể cảm nhận được tội ác của người khác bất quá lao vu bà này mặc dù tướng mạo tức t à ác lại hiếu kỳ nhưng trên thân không có gì cảm giác tội ác chắc hẳn nàng nói dĩ nhiên cũng là thật cái kia vu bà nói ra đó là một nam một nữ một đôi minh n g ộ i sắp thực nói hiện tại cũng không có thể để bọn hắn tiểu quỷ bởi vì hiện tại bọn hắn cũng đã hơn ba mươi nam cứ gọi hát trạch nhĩ nữ tên là cách lôi đặc không cần thiết làm khó bọn hắn để bọn hắn đem tiền trả lại lời tốt ta hiểu được ta sẽ giút ngươi lưu ý đến lúc đó ta cầm tới tiền sau. b i ế từ dùng m tuyết trắng vương hậu trong trí nhớ biết được vị tiêu thương nhân chợ đen tựa hồ là đến từ nước láng giềng la huy quốc vì tìm kiếm hát thạch bí mật trần khải chạm tiếp theo liền định đi cái kia tên là la huy quốc quốc gia nghe nói khấu khắc quốc vương trước đó đi tiến đánh quốc gia chính là la huy quốc mà trần khải giết chết tuyết trắng vương hậu để khấu khắc quốc vương từ bỏ xuất t r i n h về nước hiện nhiên cũng là biến tướng cứu vớt quốc gia kia không biết đến lúc đó la h uy quốc có thể hay không hào hào chiêu đãi chính mình trước đó trần khải vẫn là phải đi một chuyến vị kia lão vu bà nói tới hoang lâm c h ấ n đi tìm cái kia hai cái nuốt riêng nàng tài vật r a hỏa bất quá để trần khải có chút ngoại ý muốn chính là giờ phút này ma tốc độ h uy danh vậy mà đã chuyển khắp toàn bộ quốc gia đánh chết l ừ a gạt quốc dân hơn mấy chục năm tuyết trắng vương hậu còn đem tàn bạo quốc vương kéo xuống vương vị hiện tại tân quốc vương cũng bị ma tốc độ uy danh trấn nhất không còn dám giống khấu khắc quốc vương như thế mà là tận tâm tận lực đi làm một cái hợp cách quốc vương mà trần khải áo liền q u ầ n này trên cơ bản đi đến cái nào đều có thể bị nhận ra dù sao bình thường bình dân mặc không được như vậy hoa lệ á o giáp lại thêm hắn đám kia phân biệt độ cực cao mã mặt khác trên thế giới này bởi vì không có người phương đông trần khải bộ kia phương đông gương mặt cũng lộ ra rất đột xuất trên cơ bản trần khải đi đến nơi đó đều sẽ bị người đi ngang qua hô một tiếng mau nhìn là ma tốc độ đồng thời phần lớn người cũng sẽ bởi vì e ngại mà không dám lên trước gặp trần khải liền lẫn mất xa xa dù sao bằng sức một mình lật đổ một quốc gia người để cho người ta không biết nên đối với hắn kính n g hay là nên lo sợ hắn Tấu chương chương c h -ha -ha -ha -ha, đúng lúc này trên nóc nhà hỏa diễm bỗng nhiên đình chỉ tiêu đinh ngay sau đó tựa như bị gió thổi đi bình thường hỏa diễm lại thần kỳ rời đi phương đính lập tức trôi hướng không trung tất cả mọi người hỏa diễm đều bay đi cũng tụ tập tại một chút lập tức phiêu lạc đến tay của một người trong lòng Cái kia những cái kia ác bá nhìn xem trần khải lập tức uy hiểm vợ nói thấy rõ ràng chúng ta đây chính là có một đám người mà ngươi chỉ có một cái hãng ý đồ dùng loại phương thức này dọa lùi trần khải nhưng chỉ có thể nói có người trí thông minh xác thực không đủ dùng một cái có thể phá vỡ một quốc gia người sẽ sợ bực này tập mái trần khải không nói hai lời xiềng xích từ trên thân kéo xuống ngay sau đó phụ lên địa ngục chi hỏa lập tức hỏa liên lại trở nên to lớn sau m ộ t k h ắ c to lớn hỏa liên hướng một người trong đó bay đi tựa như một đầu to lớn sâu dài một đầu trốn vào mặt đất trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu khi hỏa liên bị thu hồi lúc người kia chính bản thân đốt cháy k h é t nằm tại trong hố sâu hiện tại trần khải đối địa ngục chi hỏa khống chế năng lực đã càng ngày càng mạnh đổi lại trước kia khẳng định không cẩn thận liền trực tiếp đem người đốt thành cho bụi mà bây giờ mặt đất đều bị đánh ra hố sâu người ở bên trong xác thực chỉ là hấp ố i thậm chí liền thân thể đều là h o à n chính những người còn lại trông thấy tràng diện này trực tiếp bị hủ tệ ra quần rời đi trần khải cũng không có quản qua không được bao lâu trần khải liền sẽ đi đem bọn hắn một mẹ h ố t gọn bởi vì trần khải đã biết những người này phía sau ra hỏa là ai chính là h ắ t trạch nhĩ cùng cách lôi đặc không sai là lão vu bà nói cho trần khải trộm đi nàng tài sản cái kia hai cái tiểu quỷ cũng chính là căn nhà bánh kẹo hai cái nhân vật chính bây giờ đã l ơ n lên trở thành trên trấn một phương áp bá hai mươi năm trước bọn hắn từ lão vu bà nơi đó đạt được một bút kiếm không dễ tiền tài mà lại cái này tiền tài dường như không làm mà hưởng bình thường bọn hắn không chỉ có đạt được số tiền kia cũng bởi vì b ỏ n vị tia lão vu bà có rất cao danh khí từ nhỏ đã thưởng thức được không làm mà hưởng chỗ tốt bọn hắn thích loại cảm giác này sau đó không lâu khoản tiền kia liền bị bọn hắn tiêu hết nhưng đã thành thói quen không làm mà hưởng thời gian sau bọn hắn không muốn lại thông qua cố gắng kiếm tiền cho nên liền nghĩ đến khi trên trấn áp bá thông qua cướp đoạt người khác thành quả đến kiếm tiền bọn hắn dùng tiền còn thừa lại thuê tay chân giúp bọn hắn áp bách các dân chấn sau đó càng làm càng lớn tiền tán càng ngày càng nhiều đến tận đây bọn hắn đã thành kể bên này lợi hại nhất áp bá không người dám làm trái bọn hắn ừ lão vu bà còn để cho ta đừng làm khó dễ bọn hắn hiện tại ta muốn không làm khó dễ bọn hắn cũng rất khó bởi vì hai minh m u ộ i này hiện tại khẳng định đã đạt đến nghiệp chướng nặng nề phạm chủ, nếu như không thẩm phán bọn hắn làm bậy ma tốc độ a đêm khuya bên ngoài rơi ra mưa to trần khải c ư ờ i hắn bạch mã đỉnh lấy mưa to đi tới một tòa quán rượu đồng dạng tại kỳ h u y ễ n trong truyện xưa quán rượu đều là những người mạo hiểm kia chuyên môn đi địa phương bởi vì kỳ h u y ễ n tác phẩm bên trong quán rượu không chỉ có cung cấp ăn uống phục vụ sẽ còn cung cấp tình báo thuê các loại nhiều loại phục vụ rất đa dụng người thảo phạt ma vương hoặc là ác long thời điểm đều sẽ tới quán rượu thuê đồng bạn đương nhiên nơi này tương đối nhà này chuyên môn tại đêm tối mở quán rượ c ngay cung cấp cùng các phục chỉ chỗ cái thuê thuê tình này không dũng giả hoặc dũng gì giả phải t hoặc báo bạn, loại là là giả vụ, mà ở đồng chân cùng ác hát chạch nhĩ cùng cách chân cũng mặc cưới bạch mã đi vào cửa tự quán, lập tức Hát nhĩ nhiên thuê. Khải nơi này Trần đen, quán, xuống ngựa giáp đám áo đồ. đặt đi tay tự từ tự lôi là lập màu mã vào sau một cước đó e m cửa đá văng. Ngay sau đá đ văng. một trận cuồn g phong gào thét trong i ự u quán người cảm thấy trở nên lạnh lẽo ngay sau đó lại là một tiếng sấm rển mọi người cùng xoát xoát nhìn về phía trần khải những người này ngày mùng ngày một tháng năm không phải trên tay dính lấy nhân m ã n ác đồ nhưng ở nơi này vẫn chưa có người nào dám phách lối đá tung cửa ra bởi vì làm như vậy không thể nghi ngờ là đắc tội nơi này mười mấy tên ác đồ bọn hắn lộ ra hung thần á c sát ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sau đó trông thấy trần khải thân ả n h sau tất cả mọi người ánh mắt đều lộ ra kiên kỵ người này là bọn hắn nhất không dám t r e o chọc người một trong truyền thuyết ma tốc độ trần khải chậm rãi đi vào quán rượu ánh mắt đảo qua mỗi người mà tất cả mọi người túi đầu uống rượu thở mạnh cũng không dám một tiếng lại không dám nhìn thẳng trần khải ánh mắt ta đến là vì tìm trần khải nhìn xem bọn hắn nói ra nhưng mọi người hay là một câu không nói túi đầu uống rượu xin nhờ nếu ai có thể nói cho ta biết hai người bọn hắn ở đâu người đó liền có thể mạng sống trần khải nói ra tất cả mọi người lập tức bắt đầu nơm nớp lo sợ đứng lên nếu như nói cho hắn biết mới có thể tại ma tốc độ trên tay mạng sống như vậy nếu như nói cho hắn biết hát trạch nhị cùng cách lôi đặc huynh muội nhất định sẽ lấy đi của mình mệnh trần khải nhún v a i tiếp tục nói tốt là đã như vậy ta không để ý r ấ t nhiều một tên hôn đản vừa v ặ n tiêu hóa một chút ta vừa mới ăn tiêu nướng đúng lúc này một đạo cự phủ bỗng nhiên bay tới trần khải hướng về sau vốn lượn thân thể đem phi phủ tránh thoát lập tức phi phủ lại bay trở về v ề tới trong tay của người kia trực tiếp đó là một vị lưng hùn vai gấu chẳng h á n trong tay cầm hai thành cự phủ là phi phủ lai khắc quán rượu đệ nhất tay chân nghe nói hắn có thể một quyền đâm chết một đầu c h â u rừng lần này chúng ta được cứu rồi một người trong đó kích động nói nhưng mà một giây sau nụ cười của hắn liền rằng co trên mặt bởi vì trần khải đ ỗ n g nhiên lòng bàn tay nhắm ngay cái kia gọi phi phủ lai khắc ra hỏa ngay sau đó một đạo trọng lực ba phát ra lập tức trọng lực ba bị đánh tiến trong cơ thể hắn sau bắt đầu hướng bốn chỗ phân tán trong nháy mắt đem hắn cơ bắp xe rách toàn bộ thân thể trở nên chia năm xẻ bảy tựa như một viên tạc đạn ở trong cơ thể hắn bỗng nhiên bạo tạc bình thường cảnh tượng cực kỳ đấm máu tất cả mọi người trực tiếp đớn ẩn quán r ư ợ u đệ nhất tay chân cứ như vậy bị trong nháy mắt xử lý hiện tại các ngươi a i có thể nói cho ta biết hai tên khốn kiếp kia ở đâu trần khải nhìn về phía đám người thản nhiên nói trong lúc nhất thời quán r ư ợ u như vỡ tổ bình thường vì mạng sống tranh nhau chen lấn hướng trần khải lộ ra liên quan tới hát c h ạ c h n h ị cùng cách lôi đặc tin tức bọn hắn ở tại đông bắt chỗ một cái trong sân trang một người hô lớn trần khải hai lòng nhẹ gật đầu nói ra đã các ngươi đều tích cực như vậy vậy ta liền thả các ngươi tất cả mọi người một ngựa đi h ả o h ả o mạng sống trần quý ta cho các ngươi cơ hội lần này trần khải nói quay đầu chuẩn bị rời đi tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra cũng may mắn chính mình thật vất vả sống tiếp được lập tức còn âm thầm t h ề về sau cũng không tiếp tục tới này cái quán rượu về sau nhất định h ả o h ả o là người nhưng mà trần khải ngay sau đó lại xoay người lại cười hì hì nói nghĩ lại vẫn là đem toàn bộ các ngươi giết sạch tương đối tốt dù sao t a i họa hẳn là sớm rõ ràng mới là n g o tạo ngươi quán rượu tất cả mọi người run dày chỉ hướng trần khải tấu chương xong chương hai trăm tám mươi mốt cả gốc lẫn lãi trải qua một trận huyết tinh đồ s á t qua đi quán rượu tay chân cùng ác đ ồ bọn họ đều bị đốt sạch sẽ một chút vết tích đều không có lưu lại thời khắc này quán rượu trống rỗng phản phất nơi này căn bản không người đến qua bình thường thu hoạch được một đống lớn trừng trị điểm sau trần khải quay người hướng bọn họ nói tới sơn trang đi đến nơi đó là hát trạch nhĩ cùng cách lôi đặt nơi ở đen kịt trong phòng ngủ một tiếng sấm r ề n hiện lên hát trạch nhĩ bị tiếng sấm khổng lồ bừng tỉnh hắn mở to mắt s a lập tức cảm thấy một trận thân thể phát lạnh hắn hướng bên cửa sổ nhìn lại phát hiện cử không biết là bởi vì gió thổi hay là bởi vì cái gì tóm lại hắn đốt đến lập tức xuống giường mặc vào dép lê cũng đem cửa sổ bát giam nhưng mà hắn vừa mới chuyển qua thân chật giật này mình bởi vì một đạo đen k ị t bóng người vậy mà đang ngồi ở giường của mình bên cạnh người là ai hắc trạch nhĩ thở khẽ lấy khí nói ra để cho mình tận lực bảo trì chấn định hắc trạch nhĩ từ trước kia tiểu tử nghẹo lắc mình biến hóa trở thành trên trấn thủ phủ cùng thứ nhất đáp bá muốn nói không có chút nào sợ sệt là giả dù sao mình làm qua nhiều như vậy việc gác còn có lớn như vậy tài sản nhưng loại tình huống này nói thật hát trạch n h ị cũng không phải lần thứ nhất gặp dù sao thế giới này thích khách bình thường đều không có hoa hạ cổ đại những thích khách kia có nghề nghiệp tố dưỡng bình thường chỉ cần ra cái gấp đôi giá cả là có thể đem người đưa tiễn đáng tiếc hắn hiển nhiên không biết trước mắt vị này cũng không có dễ lừa gạt như vậy ta là tới đòi nợ t r â n khải thản như nói hát trạch n h ị nghe chút không phải đến đòi chính mình mệnh lập tức nhẹ nhàng thở ra đòi nợ lời nói mặc dù quên mình rốt cuộc thiếu ai tiền nhưng chỉ chỉ là đến đòi tiền hắn không cho rằng chính mình g i không dạy nổi muốn bao nhiêu ta gấp đôi trả cho ngươi ta chỉ cần cầu ngươi cầm tiền xéo đi nhanh lên hắc trạch nhĩ nói ra đừng có gấp trần khải khoát tay háo nói ra ngươi có nghe nói hay không qua ngài cách mã cái tên này vừa nghe đến cái tên này hắc trạch nhĩ lập tức sắc mặt c h ầ m xuống nói ra là cái kia muốn ăn rơi chúng ta lao vu bà nàng cũng từ thiết tháp bên trong trốn ra được ngay tại trước đây không lâu hắn nghe được thiết tháp phạm nhân tập thể vượt ngục bạch tuyết vương hậu cùng khấu khắc quốc vương bị ma tốc độ trước mặt mọi người xử tử hắn vẫn luôn có chút kinh hồn t á g đảm hắn lo lắng lao vu bà kia sẽ đến trả thù hắn cho nên hắn dùng tiền thuê rất nhiều tay chân đem sơn trang vây kín không kẽ hở nhưng nghị không ra vẫn là có người có thể tù ha ha trần khải cười một cái nói loại này vụng về hoang hôn ngay cả chính ngươi đều tin không hát trạch n h ĩ âm thanh run dậy nói vậy cái kia ngươi muốn thế nào trần khải vỗ tay phát ra tiếng nói ra bị ngươi trộm đi những cái kia vàng bạc châu báu bàn bạc lên ngươi tất cả tài sản lại thêm ngươi tòa sơn trang này miễn cưỡng đủ t r i t i ê u hát trạch n h ĩ sắc mặt lập tức khó coi hắn biết trước mắt con hàng này tuyệt đối là lại chơi s ỏ lá không nói trước hắn có thể hay không đem chính mình tất cả tiền cùng tòa sơn trang này giao ra liền nói lúc trước hắn trộm những cái kia vàng bạc châu báu bàn bạc lên tuyệt đối không có hắn hiện tại tài sản nhiều hắn vừa muốn mở miệm phản bác trần khải còn nói thêm nhưng nếu lại tăng thêm lợi tức nói chỉ sợ ngay cả ngươi cái mạng này đều không đủ à trần khải ngữ khí bỗng nhiên đấm lãnh hát trạch nhĩ lập tức cảm thấy một trận lương phát lệnh hát trạch nhĩ một bên lui lại hai b ư ớ c vừa nói mẹ nhà hắn bệnh tâm thần một cái thủ vệ bắt hắn lại cho ta băng cho cá hắn đi hát trạch nhĩ nói kêu đi ra lại không người đáp lại hắn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trần khải trần khải lại chỉ là nhú vai ngươi làm cái gì hát trạch nhĩ nói ra không có gì chỉ là để bọn hắn hư không tiêu thất trần h ả i thản như nói hát trạch nhĩ tay run một cái ngọn nến rơi trên mặt đất cũng dập tắt đột nhiên tới đen kịt để hắn cảm thấy mình bị bóng ma tử vong bao phủ lấy không không không bông tha ta đi ta nguyện ý đem ta tất cả tài sản cho ngươi tiền của ta nhà của ta toàn bộ cho ngươi chỉ cần ngươi đ ừ n g g i ớ i ta hát trạch nhĩ hoảng sợ nói chỉ cần giữ lại mạng nhỏ này chính mình sớm muộn có thể đông sơn tái khởi miễn là còn sống liền tốt nhưng mà trần khải lại nói đã chậm ngươi nói ngươi ngay từ đầu liền lấy ra thái độ này tốt bao nhiêu nói không chừng ta tâm tình một tốt còn có thể bông tha ngươi đúng lúc này trần khải b ỗ n nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân chỉ chốc lát cửa được mở ra đứng ngoài cửa chính là một vị nữ tử trung niên dáng dấp có mấy phần tư sắc giờ phút này nàng chỉ mặc một đầu đầu ngủ đơn bạc ca ca xảy ra chuyện gì nữ tử mắt buồn ngủ tùng thủy nói lập tức nàng trông thấy trong phòng trần khải lập tức kinh hoàng đem hai tay ngăn tại trước người ngươi ngươi là ai ca ca hắn là ai hắc trạch nhĩ vừa nhìn thấy nữ tử kia t i ế n đến lập tức nghĩ tới điều gì thế là đối với trần khải nói ra đúng đúng đây là mội mội của ta cách lôi đặc ta đem nàng tặng cho ngươi thế nào chỉ cần ngươi thả ta một mạng ca ca ngươi đang nói cái gì cách lôi đặc lập tức hoảng s ợ nói trần khải lập tức khẽ giật mình nói ra ngươi là lại nhục nhã ta sao Cái、gì? Hắc chạch gì? nhĩ sơn ư g trang ầ n nói Khải thì r ư ơ i coi cảm thấy ta sẽ bên ngoài từng bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất những này toàn bộ đều là hát trạch nhĩ dùng tiền thuê tới thủ vệ bị trần khải giết chết mà trong cửa sổ lại đốt nhàn nhạt ánh lửa nhưng ai cũng không biết bên trong đốt không phải ngọn nến cũng không phải vật liệu gỗ mà là sơn trang hai cái chủ nhân hát trạch nhị cùng cách lôi đặc ngày thứ hai trần khải cầm một kiện bằng giấy văn bản tài liệu đem tòa này phòng ở nhận làm con thừa tự tại chính mình danh nghĩa văn bản tài liệu này là trần khải đang rằng hát trạch nhị giết chết trước đó dùng đoạn hồn chú k h ố n g chế hắn v i ế t xuống đằng sau trần khải lại đem phòng ở bán cho p h ụ thương lại kiếm lấy một số tiền lớn hắn đem số tiền này toàn bộ giao cho y nghề phu nghi để nàng đến kiến thiết thôn trang đến tận đây thôn trang tiêu phí đã không cần hắn tại quan tâm hắn có thể an tâm tiếp tục tiến hành chính mình lữ chỉnh trải qua thời gian dài đi đường trần khải đã từ một quốc gia đi tới một cái khác quốc gia cái này tên là la uy quốc quốc gia đồng thời quốc gia này cũng là bị trần khải trong lúc vô tình chỗ cứu vớt cuối cùng trần khải đi tới quốc gia v ư ơ n g đô sau đó hắn chuẩn bị trước tiên ở nơi này định cư lại hắn cần tìm tới vị kia buôn bán khối h ắ c bài này thương nhân trợ đen nhưng bây giờ hắn ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây căn bản không có chỗ xuống tay cho nên đành phải trước tiên ở nơi này định cư lại đúng lúc này mấy vị người mặc áo giác binh lính tuần tra ngăn tại trần khải trước người t ấ u chương xong chương hai trăm tám mươi hai công chúa vũ hội k h ô n mấy vị này đã thúc có gì muốn làm trần khải nhìn chằm chằm trước mắt binh lính tuần tra nói ra mấy vị binh sĩ hai mặt nhìn nhau nhìn một hồi lập tức một người trong đó ho nhẹ vài tiếng tiến lên một bước đối với trần khải nói ra ngươi làm a tốc độ trần khải s ứ n g sở nghĩ thầm uy danh của mình quả nhiên đã truyền đến nơi này liền nói ra có chuyện gì không hắn còn chưa trả lời chỉ gặp binh sĩ kia bỗng nhiên kích động nói ta ta là fan của ngươi à xin ngươi cho ta ký cái tên đi trần khải lập tức có chút không biết làm sao bởi vì hắn thời gian dài làm người liệu thấp mà lại có trên cơ bản đều là uy danh cho nên cùng p a n hâm mộ cơ hội gặp mặt rất ít cho nên đối mặt p a n hâm mộ thời điểm ngược lại không biết nên làm sao xử lý. đúng lúc này một vị khắc binh sĩ tiến lên một tay lấy vị kia binh sĩ kéo ra sau đó một mặt khinh bị nói ra là để cho ngươi nói chính sự không phải để cho ngươi muốn ký tên cho ta tránh qua một bên đi đằng sau hắn lại một mặt ý c ư ờ i nhìn vẻ mặt ngộng bức trần khải nói ra tôn kính kỵ sĩ tiên sinh từ ngài vào thành một khắc kia trở đi chúng ta quốc vương bệ hạ cũng đã bắt đầu quan sát ngài ngoa tạo các ngươi d á m thị l a o tử h trần khải hầu nghi nói binh sĩ kia vội vàng nói không k h ô ngài n g tuyệt đối là hiểu lầm quốc vương bệ hạ đối với ngài tuyệt đối không có nửa phần á p ý hắn cứ gọi chúng ta đến chỉ là muốn cho ngài gửi đi một tấm thư mời binh sĩ nói đem một tấm đóng gói hoa lệ màu trắng thư mời giao cho trần khải trần khải kết quả đằng sau phát hiện lúc này một tấm công chúa vũ hội thư mời binh sĩ tiếp tục nói công chúa điện hạ vũ hội sẽ tại bắt đầu ngày mốt còn xin ngài tỉ mỉ chuẩn bị một chút mặt khác vũ hội thư mời đại đa số đều là màu vàng về phần ngài trong tay màu trắng thư mời trừ ngài bên ngoài cũng chỉ có uy liêm công tức mới có được trần khải nhìn xem trong tay thư mời hỏi cho nên tấm này màu trắng thư mời có cái gì đặc biệt sao binh sĩ vừa cười vừa nói kỵ sĩ tiên sinh có chỗ không biết ngươi có thể gọi ta trần. trần khải nói ra à trần tiên sinh có chỗ không biết công chúa vũ hội đâu. t mà là binh t chủ y sĩ lập tức nói ra đó là đương nhiên chúng ta công chúa thế nhưng là lao huy quốc đệ nhất mỹ nhân mỹ mạo có thể cùng bạch tuyết vương hậu sánh ngang trần khải nghe chút mặt trong nháy mắt trắng cùng bạch tuyết vương hậu mỹ mạo một dạng trưởng thành người như vậy có thể nhìn binh sĩ lập tức ý thức được chính mình nói lời nói có chút thiếu sót một chuyện đều biết trước mắt vị này mà tốc độ chính là tự tay đem vương hậu làm thịt rồi ở ở trước mặt hắn sách bạch tuyết vương hậu tựa hồ có chút tự tìm p h i ề n p h ứ c lại đến chính là bạch tuyết vương hậu sự tình cũng đã truyền đến quốc gia này mà truyền đến nơi này sau cố sự biến thành bạch tuyết vương hậu nhưng thật ra là quái vật biến nói cách khác đem bạch tuyết vương hậu nói thành mỹ nữ cũng không đ ố i với khu khu tóm lại ngài chỉ cần biết rằng công chúa điện hạ rất xinh đẹp là được đến lúc đó xin ngươi cần phải trình diện binh sĩ nói ra trần h ả i không chút do dự nói đó là đương nhiên tặng không cái bạch ph b ự c này m ị xoa cự tuyệt là kẻ ngu binh sĩ s ư ớ n g sở trần khải lời nói làm giống như hắn đã chắc chắn làm công chúa vị hôn phu đúng vậy liền nói ra trần tiên sinh ta nhất định phải nhắc nhở ngài một chút ngài một vị khác người cạnh tranh là đại danh đỉnh đỉnh uy l i ê m công tước nghe nói hắn dung manh không thua trước đó vị kia khấu khắc quốc vương mà lại hắn hay là nổi tiếng đồ long dũng sĩ hại những cái kia cũng không đáng kể ngươi liền nói cho ta biết cưới công chúa sau có cái gì chỗ xấu hoặc là nói có cái gì nhất định phải tuân thủ quy củ cái gì trần khải nói ra về phần một cái khác đối thủ cạnh tranh trần khải căn bản không để vào mắt đồ long dũng sĩ nói ra các ngươi khả năng không tin lao t ử hiện tại c ư ớ i ngựa chính là do rồng trở nên binh sĩ nói ra chỗ xấu ngược lại là không có hơn nữa còn sẽ truy phong tức vị nhưng khi công chúa vị hôn phu sau nhất định phải nghe theo vương quốc điều khiển vương quốc cần thời điểm muốn cái thứ nhất đứng ra s ô n g pha chiến đấu còn muốn tuân thủ cung đình lễ nghi còn muốn v â n v â n v â n v â n trần khải lập tức kêu dừng nói ra ngươi nói là c ư ớ i công chúa liền phải mất đi tự do vì vương quốc bán mạng đó là đương nhiên nhưng ngươi lại bởi vậy đạt được đếm mãi không hết tài sản sẽ còn truy phong tức vị có được lớn lao quyền lực chớ nói chi là ngươi còn có cái gì không tốt mà lại lấy năng lực của ngươi cho dù là vì vương quốc làm việc cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng đi binh sĩ nghi ngờ nói những này với hắn mà nói đều là tha thiết ước mơ sự t ì n h trần khải đem màu trắng thư mời còn cho hắn nói ra vậy quên đi đi ngươi cho ta đổi một cái màu vàng binh sĩ người trực tiếp thoáng cái đồ chơi này còn có thể đổi binh sĩ không có tiếp nhận thư mời mà là nói thẳng ách kỳ thật tuyên bố lời mời này văn kiện chỉ là có tư cách thu hoạch được cưới công chúa quyền lực mà công chúa cũng chỉ có thể từ các ngươi trong những người này lựa chọn sử dụng một người làm trượng phu của mình nhưng ngươi đến lúc đó hoàn toàn có thể trực tiếp từ bỏ thì ra là thế trần khải đem thư mời nhận lấy nói đã như vậy thư mời này ta liền nhận trần khải nói xong cũng quay người rời đi hiển nhiên hắn đối với trận kia vũ hội lúc này đã đã mất đi hứng thú đến lúc đó hắn liền xem như đi đoán chừng cũng là ô m miễn phí ăn nhờ ở đầu thái đ ộ đi hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái cố sự đây là hắn khi còn bé thường xuyên nghe được cố sự có một ngày vương quốc công chúa bị cự long bắt đi quốc vương vì cứu trở về nữ nhi liền triệu tập cả nước dũng giả ai có thể đem công chúa cứu trở về liền có thể cưới công chúa một vị tuổi trẻ dũng giả đầy ngập nhiệt huyết đáp ứng điều kiện này sau đó trải qua thiên tân vạn khổ giết chết tử long cũng đ cuối cùng vị này dũng giả cùng công chúa hạnh phúc sinh hoạt tại cùng một chỗ nhưng về sau hắn lại nghe nói một phiên bản khác nói quốc vương là cố ý để cự long đem công chúa bắt đi vì chính là có thể tìm tới một vị có năng lực giết chết cự long dũng giả cùng sử dụng công chúa đến buộc lại hắn để làm chính mình hiệu lực mà vị này quốc vương vì chính mình nữ nhi chỗ chọn lựa hai vị vị h ô n phu một vị là có thể đổ long uy liêm công tước một vị là bằng sức một mình lật đổ một quốc gia trần khải bất luận thấy thế nào quốc vương đều là muốn lợi dụng nữ nhi của mình đem bọn hắn trong đó một vị cho bực lại đã như vậy trần khải cũng không muốn đi khi cái kê văn chủng dù sao quốc vương không phải còn có lựa chọn khác sao cái kêu kêu cái gì huy liêm liền để hắn đi làm vị này t o à n t r u n g đi dù sao trần khải còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm tuyệt đối sẽ không đem chính mình buộc tại một cái nho nhỏ l à huy quốc tấu chương xong chương hai trăm tám mươi ba trong góc nữ vu trong cung điện đứng sừng sững lấy một cái cùng người ngang cái gương lớn trong kính chiếu dọi lấy một vị xuất phát vẫy l à m tuyệt mỹ gia nhân chỉ là lúc này tấm này trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại lộ ra một bộ vẻ hữu s ầ u nàng không biết nên đối với kế tiếp sự tình làm thế nào lựa chọn bên cạnh nàng đứng đ ấy một vị thiếu nữ váy trắng vì nàng trang điểm màu lam lễ váy đưa nàng thân thể s i ế t thật chặt nàng nhìn xem trong kính gần như hoàn mỹ giai nhân trong lòng không khỏi cảm thán nói vư u huy á công chúa thật là đẹp c h ắ c không được y liêm công tức đối với nàng một lòng say mê còn nói đ ờ i này không phải nàng không cưới thiếu nữ vì công chúa cách ăn mặc hoàn tất sau vư u huy á liền nói ra người đi ra ngoài trước đi ta trước một người chính mình trải vớt một phen thế nhưng là công chúa điện hạ ngài vật trang sức ố c cái này để cho ta chính mình đến liền tốt vư h u á nói ra là điện hạ thiếu nữ đi lễ liền lui xuống đợi thiếu nữ sau khi đi nàng đi hướng giường của mình bên cạnh lập tức từ dưới cái gối lấy ra một cái thuần trắng l ô n g vũ lông vũ kia trắng loan không gì sánh được phía trên còn tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt tựa như là một cái cánh chim thiên sứ bên trên l ô n g vũ nàng đem lông vũ nâng ở trong lòng bàn tay trong lòng cảm thấy một trận ấm áp lập tức đi vào trước gương đem lông vũ làm thể mang tại trên đầu của mình lông vũ này m bởi vị dạng này sẽ để cho nàng giờ phút này lòng nóng này tỉnh đạt được một tia làm dịu trần khải đúng hẹn mà tới có mặt vũ hội mặc dù hắn hiện tại đối với cái này vũ hội hứng thu không lớn nhưng tốt xấu có thể ăn uống chùa không đến ngu sao mà không đến hắn mua kiện chính mình cho là coi như nói còn nghe được lễ phục sau đó có đơn giản xử lý một chút ngay cả như vậy hình tượng của hắn cùng vũ hội những người khác so ra vẫn tương đối lôi thôi dù sao có mặt vũ hội này toàn bộ đều là đường đường chính chính quý tộc cùng nhân sĩ thượng tầng có thể bị quốc vương tự mình mời người có mặt thân phận đều không phải là người bình thường giống trần khải loại này xem như một ngoại lệ bất quá cùng những người này đứng chung một chỗ trần khải trong lòng là một chút gánh vác đều không có con hàng này thậm chí còn cảm thấy đám người này cùng chính mình đứng chung một chỗ là vinh dự của bọn họ mà giờ khắp này trần khải Tự nghe h hội h i đối với ê trên n n n là vũ ữ cái kia miễn p í chí ít điểm đưa tới không ít người tâm một thậm trận bất tướng trảo bậy, ăn nhã ăn không phúng. n h g nói con hàng này là cùng uy liêm công tức một dạng thu đến màu trắng thư mời nhưng hiển nhiên hắn còn lâu mới có được anh tuấn uy liêm công tức có phong độ xem ra lần này có thể cười đến vưu hy á công chúa không phải uy liêm công tức không còn a i không ít người trong lòng đều là nghĩ như vậy tất cả mọi người đang tìm kiếm chính mình bạn nhảy thời điểm chỉ có trần khải một người ở một bên ăn uống chùa đúng lúc này trần khải đ ỗ n g nhiên ngừng chính mình cái kia không có tiền đồ tương ăn cũng nhìn về hướng ở bên chỉ gặp hắn thấy phương hướng một vị mặc rộng lớn lễ phục màu đen mang theo mặt nạ vàng kim người chính một thân một mình đứng tại chân rơi không ai đi lên mời người kia khiêu vũ người kia liền một người đứng ở nơi đó không núp ních chỉ là con mắt gắt gao nhìn xem một cái phương hướng trần khải thuận người kia đoán phương hướng nhìn lại phát hiện người kia đoán địa phương chính là vũ hội nội một chỗ mà đến lúc đó sẽ từ nơi đó có mặt cũng chỉ có quốc vương cùng công chúa trần khải có thể cảm giác được người kia thời khắc này sinh mệnh khí tức rất yếu dường như bị thương rất nghiêm trọng không còn sống lâu nữa d á n g vẻ ngay cả như vậy còn muốn kiên trì tham gia buổi dạ vũ này chắc là có cái gì tâm nguyện chưa hết trần h ả i thả ra trong tay đồ ăn cùng sử dụng khăn ăn l a u miệng lập tức xử lý một phen qua đi hướng người kia đi đến lập tức cung kính vươn g tay đối với người kia nói vị tiểu thư này có thể cùng n g à i cùng múa sao nguyên bản người kia nhìn chằm chằm vào cửa ra vào dù cho trần khải đi vào bên người nàng cũng không có để ý tới nàng nhưng trần khải lập tức liền nhận ra nàng r ơ i tính cái này khiến nàng không thể không để ý tới n g ư ờ i tại nói cái gì người kia ra vẻ nghi ngờ nói nàng còn để cho mình thanh âm tận lực bảo trì nam tính hóa nhưng ngựa khí rõ ràng có một tia suy yếu trần khải thở dài nói ra nếu là hóa thành bình thường thay cái mặt biến cái âm thanh cái gì đối với một cái phủ thủy tới nói hay là rất dễ dàng nhưng ngươi thương đến loại trình độ này ngay cả những này đơn giản ma pháp đều không thể sử dụng sao nàng có thể mặc một kiện rộng lớn lễ phục che khuất thân hình của mình cũng mang tới mặt nạ màu và nóng đem mặt mình cũng che đậy cực kỳ chặt chẽ nhưng nàng cũng không phải là cố ý che giấu thân phận của mình nàng vẹn vẹn muốn che khuất chính mình giới tính mà thôi gặp phù thủy không nói lời nào trần khải liền nói ra ngươi không cần kinh ngạc ta gặp qua không ít phù thủy ta một chút liền có thể phân biệt ra được các nàng cùng phạm nhân khác nhau nghe trần khải lời nói phù thủy hơi nhẹ nhàng thở ra xem ra trần khải là do ở nhìn ra chính mình phù thủy thân phận mới thuận mặt đoán được chính mình giới tính nói cách khác nàng hiện tại cách đan mặc cũng không dễ dàng như vậy bị người nhìn tấu như vậy chỉ cần lại nhiều kiên trì một hồi kiên trì đến người kia xuất hiện còn xin ngươi giữ bí mật cho ta phù thủy có chút hư nhược nói ra lập tức nàng thân thể bỗng nhiên mềm nhũng kem chút ngã trên mặt đất trần khải lập tức đem nó đỡ lấy yên tâm ta sẽ không nói lung tung trần khải nói thằng đạo lập tức đem một cỗ tinh thuần mà pháp rót vào phù thủy thể nội phù thủy cảm giác mình tựa hồ khôi phục một chút sức sống lập tức cảm kích nói tạ ơn đúng lúc này nguyên bản ngay ngắn trật tự vũ hội bỗng nhiên tao động nhất là trên vũ hội các nữ sĩ có thậm chí phát ra thét lên mau nh tất cả mọi người hướng phía trước cửa nhìn lại chỉ gặp một vị mặc lộng l â y lễ phục diện mạo cực kỳ tuấn mỹ nam tử t ó c vàng y ê u nhã từ cửa ra vào đi tới chính là la h uy quốc cơ hồ tất cả thiếu nữ tình nhân trong động uy liêm công tước p h u thủy nhìn chằm chằm phương hướng kia nhìn vài giây đồng hồ ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ cùng ghen ghét lập tức nàng không nhìn nữa phương hướng kia tiếp tục hướng trước đó nàng một mực đoán phương hướng kia nhìn lại đạ mã chuyên môn chọn tất cả mọi người sau khi tới lại đến xem xét chính là cái trang bức phạm mẹ nó lao từ không ngớ nhất loại này so ta còn có thể trang người trần khải không chút nào né t r á n nói lúc này vị tia phù thủy bỗng nhiên chủ động cùng trần khải nói chuyện ngươi cảm thấy hắn cùng vư u h y á công chúa xứng s a o phù thủy hỏi trần khải thì nói ra ta còn không có gặp qua vư u h y á công chúa bất quá liền con hàng này lão tử có thể gọi hắn mười cái bỗng nhiên trần khải khe giật mình lập tức nhìn về phía uy liêm công tức có chút như có điều suy nghĩ nói ra không đối cái này uy liêm công tức h ác ác có chút ý tứ phù thủy bỗng nhiên cảm giác trần khải cười có chút tham lam trong lòng không khỏi có chút run dậy không biết trong lòng của hắn đang đánh cái gì chú ý cùng lúc đó vị kia uy liêm công tức tự a hồ cũng cảm nhận được một ánh mắt chính nhìn chăm chú lên chính mình mặc dù mị lực của hắn rất lớn đưa tới vô số nhìn chăm chú nhưng ánh mắt kia hắn lại cảm giác đặc biệt sắc bén để hắn cảm nhận được một trận đấy lòng hốt hoảng hắn hướng bên kia nhìn lại phát hiện trần khải chính không nháy một cái nhìn mình chằm chằm trên mặt còn nhưng lại lộ ra nếu không có mỉm cười tấu chương xong chương hai trăm tám mươi b ố công chúa ít nữ vu uy liêm biết người này hắn duy nhất đối thủ cạnh tranh tại tới tham gia vũ hội trước đó hắn liền cẩn thận điều tra qua người này dù sao v u hy á công chúa là hắn nhất định phải đạt được nữ nhân tự nhiên sẽ hảo hảo bất quá đang điều tra chơi đằng sau hắn liền không lại đem trần khải để ở trong lòng dù sao hắn thấy trần khải duy nhất có thể cùng chính mình so cũng chỉ có chiến công của hắn còn lại bất luận là tướng mạo khí c h ấ t tài hoa xuất thân chờ chút đều kém xa chính mình chỉ là hiện tại trần khải nhìn mình á n h mắt lại làm cho hắn cảm nhận được một tia cực kỳ nguy hiểm cảnh giác bất quá rất nhanh sự chú ý của hắn liền bị rời đi bởi vì giờ k h ắ c này trên vũ hội rất nhiều vương công quý tộc đều không kịp chờ đợi đem nữ nhi của mình giới thiệu cho w i l l i a m công tước khả năng có người cảm thấy kỳ quái nếu đều biết uy liêm muốn cưới công chúa làm gì còn có dán nữ nhi của mình đi lên nguyên nhân đơn giản là uy liêm cũng không phải là một trăm phần trăm sẽ chọn uy liêm vạn nhất vư huy á công chúa tuyển trần khải vậy mình nữ nhi chẳng phải là liền có cơ hội lại qua sau một thời gian ngắn v ở i dạ vũ này chủ nhân quốc vương cùng vư huy á công chúa cũng rốt c ụ ộ c đăng tràng trong khoảnh khắc toàn trường quy về yên tĩnh cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập tại vị tuyệt đại giai nhân kia trên thân uy liêm vương tử cũng ánh mắt nóng rực nhìn về phía vư h u á công chúa ân cuối cùng không có bôi nhọ thanh danh của nàng không giống vị kia bạch tuyết vương hậu nghĩ đến bạch tuyết vương hậu trần khải lại cảm thấy một trận buồn nôn đúng lúc này trần khải đ ỗ n g nhiên cảm nhận được bên cạnh hắn vị kia phù thủy hô hấp trở nên rối loạn lên hắn quay đầu nhìn lại phát hiện vị kia phù thủy chính một mặt khẩn trương nhìn về phía quốc vương cùng công chúa bên kia trần khải n ế u mày nói ra khụ khụ ta nói ngươi sẽ không phải là coi trọng vị kia lao quốc vương đi cho ăn không đến mức đi cái kia lao quốc vương tuy nói xác thực có như vậy một chút lao thành gặp trai nhưng tuổi tắc lớn như vậy ngươi xác định cùng hắn gặp nhau phù thủy không có nói chuyện cùng hắn giờ phút này quốc vương mang theo công chúa điện hạ đi vào vũ hội. Nhớ kỹ. trong lúc này ngươi có ngươi tự chọn quyền lực có thể cùng bất luận kẻ nào cùng múa nhưng cuối cùng ngươi nhất định phải từ ta vì ngươi lựa chọn hai người kêu bên trong lựa chọn một người quốc vương một mặt nghiêm khắc báo cho vưu hy á công chúa công chúa không nói gì nàng yên lặng đi vào vũ hội v ố n chỗ quan sát lấy dường như đang tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng bạn này uy liêm cũng không có vội vã tiến lên chủ động m ờ i mà là chờ đợi công chúa tới chọn chính mình hắn dường như đối với mình m ị lực rất có lòng tin biết công chúa sẽ trực tiếp tới chọn chính mình nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là vưu hy á vẹn vẹn quét qua hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút cái này khiến trong lòng của hắn có chút lo lắng nghĩ đến muốn hay không tiến lên chủ động mời nhưng mà đúng vào lúc này trần khải bên người phù thủy bỗng nhiên động tại trần khải ánh mắt nghi hoặc bên trong nàng n ệ n bước hư nhược bộ pháp thẳng tắp chiều vưu hy á công chúa đi đến nàng rốt cuộc đ ã đến hiện tại ta chỉ cần đi lên cùng nàng nhảy một cái múa phù thủy trong lòng không tuyệt vọng đạo lấy giờ phút này công chúa trên đầu vật trang sức tóc cái tia trắng đoan lưng vũ đ ỗ n g nhiên phát ra ánh sáng màu trắng để nàng cảm giác được thân thể hữu ấm nàng ngay ở chỗ này công chúa lẩm bẩm nói ngay sau đó nàng liền nhìn thấy một vị mặc lễ phục màu đen mang theo mặt nạ vàng kim nhân triều chính mình đi tới mà người kia muỗi tiếp cận chính mình một bước nàng cũng cảm giác được trên đầu lông vũ càng phát ra ấm áp cho nên cái này nhất định là nàng dù cho không có viên kia lông vũ chính mình cũng sẽ không đem nó nhận lầm phu thủy hướng công chúa dôi ra chính mình mảnh khảnh tay ngọc m ờ i nàng cùng múa mà công chúa thì không chút do dự vượt tay hai người lập tức liền nhảy lên duyên dáng r i a n g múa tất cả mọi người ở đây đều là xứng sở bọn hắn không nghĩ tới công chúa điện hạ không chỉ có không có lựa chọn uy liêm vương tử thậm chí ngay cả một cái vương công quý tộc nhà hài tử đều không có tuyển dù là nàng cái thứ nhất bạn n h ả y tuyển trần khải bọn hắn cũng còn có thể tiếp nhận nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại lựa chọn một cái lai lịch không rõ người áo đen nhưng mà càng khiếp sợ không thể nghi ngờ là trần khải bởi vì hắn biết một chút người khác không biết là sự tình tỷ như người áo đen kia đạp mã là nữ a hơn nữa còn là cái phù thủy Úc đức pháp công chúa cùng phù thủy thì ra là thế thì ra là thế lúc này uy liêm thì là mặt đều tái rồi đồng thời hắn cũng cảm giác được trên đầu mình cũng đi theo tái rồi tại trong ý thức của hắn vưu hy á công chúa đã là thê tử của hắn có thể nàng thế mà không có lựa chọn chính mình w i l l i a m không khỏi nhìn về phía trần khải bởi vì trần khải cùng chính mình giống nhau là bị quốc vương tuyển định vị h ô n phu hắn vốn cho là trần khải sắc mặt sẽ cùng chính mình một dạng khó coi nhưng mà không nghĩ tới chính là trần khải bây giờ lại đang dùng một mặt chế rêu ánh mắt nhìn chính mình cái này khiến hắn càng cho hơi vào hân vẫn công chúa cùng p h ụ thủy ha ha ha ha, quá đạp mã thú vị cái này vũ hội không h ư ở n công để cho ta nhìn thấy thú vị như vậy sự tình trần khải trong lòng vui cười đạo Khải hiện tại r ầ n hiện Khải t rất thất thế nào kết thúc. Nhưng mà chuyện kế tiếp chờ chuyện cuối cùng chuyện cho như Nhưng hắn mong làm mà làm nào này lại sẽ kế vừa ọ n công cùng cùng công đông nhiên n g gặp g chỉ chúa chúa phụ thủy thời múa điểm, n g lại. Tại v ừ mới lúc khiêu vũ công chúa tay vịn tại phù thủy trên lưng nàng đông nhiên cảm giác phù thủy phía sau lưng tựa hồ ư ớt nhẹp nàng định nhãn xem xét lại phát hiện trên tay của mình vậy mà dính lấy chính là màu tươi xảy ra chuyện gì người tại sao phải thụ thương nặng như vậy v u h i á lập tức một mặt lo lắng cũng quan tâm nhìn về phía phù thủy người cánh đâu công chúa bỗng nhiên ý thức được một cái đáng sợ vấn đề phù thủy chỉ là yên lặng túi đầu xuống không có tính toán trả lời vấn đề này sau một lát nàng nhìn thật sâu viu h i á một chút lập tức cũng không quay đầu lại liền quay người rời đi chờ chút ngươi trở về công chúa hô lớn nhưng mà phù thủy rời đi tốc độ lại dị thường nhanh công chúa xuyên qua đám người đằng sau phù thủy vậy mà đã biến mất không thấy chỉ để lại viu h i á một người ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ cái gì cái này xong rồi trần khải đối với cái này có chút bất mãn con hàng này hiển nhiên cảm thấy sự tình không đủ lớn hắn còn đang mong đợi vị này phù thủy sẽ phát huy chính mình thần thông quảng đại năng lực đến một trận đoạt cưới tiết mục đâu quốc vương cũng nhìn ra dị thường lập tức đối với công chúa nói ra không quan hệ thân yêu chúng ta lại đi tìm một cái mới bạn nhảy quốc vương ở trong đám người tìm được trần khải cũng không kịp chờ đợi đem v u hy á đưa đến trần khải trước mặt đối với uy liêm tôi nói quốc vương cá nhân càng thiên hướng về đem v u hy á g ả cho trần khải dù sao công tích bên trên trần khải rõ rệt hơn mặt khác uy liêm dù nói thế nào cũng là buồn quốc công tước dù cho không c ư ớ i công chúa cũng có các biện pháp đem hắn buộc lại nhưng trần khải là một ngoại nhân vẫn là dùng loại phương pháp này buộc lại tương đối tốt ha ha ha chắc hẳn vị này chính là trần tiên sinh đi lại danh đỉnh đỉnh ma tốc độ quốc vương không để ý chút nào nữ nhi của mình giờ phút này mất hồn mất vía không kịp chờ đợi hướng trần khải giới thiệu nói trần tiên sinh cũng đã biết vị này chính là nữ nhi của ta đồng thời hắn còn điên cùng cho trần khải nháy mắt ra hiệu hắn chủ động một chút trần khải thì làm bộ nghe không hiểu ngoài cười nhưng trong không cười nói a a a a người tốt lập tức hắn ho nhẹ hai tiếng nói ra cái kia quốc vương bệ hạ xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu tấu chương xong chương hai trăm tám mươi lăm giao đấu quốc vương có chút một bước nhưng vẫn là cho hắn chỉ chỉ nhà vệ sinh vị trí chỗ ở trần khải nói tiếng cảm ơn đằng sau liền rời đi đến tận đây quốc vương cũng minh mạch xem ra con hàng này đối với mình nữ nhi không hứng thú như vậy thì chỉ có thể tuyển vị kia uy liêm công tước trần khải cũng không có đi nhà vệ sinh mà là vượt qua đám người đằng sau dùng huyễn ảnh di chuyển thoáng hiện đến bên ngoài hắn đi tìm cái kia rời đi p h ụ thủy công chúa nhục nhãn phàm thai không biết p h ụ thủy dùng thủ đoạn gì khả trần khải lại có thể một chút nhìn ra dù sao cái kia p h ụ thủy hiện tại chịu nghiêm trọng như vậy thường cũng dùng không ra cái gì cao thâm thủ đoạn con hàng này là cảm thấy sự tình gây không đủ lớn hoặc là nói cảm thấy cô gái này vô cùng quá bất tranh khí nữ nhân của mình đều muốn cùng người khác kết hôn vậy mà không đi cấp thân lại thêm hắn nhìn uy liêm công tức một chút sau phát hiện cái kia uy liêm công tức cũng không có đơn giản như vậy trên người hắn tội nghiệt trình độ vậy mà không thua tuyết trắng vương hậu cái này khiến trần khải nhấc lên hứng thú mà lại uy liêm linh hồn cũng nhất định phải bị chính mình thu hoạch như vậy nếu là hắn thành công cưới công chúa chính mình coi như không tốt hạ thủ bởi vậy hắn vô luận như thế nào cũng muốn phá hư cái kia gọi uy liêm công tức h ô n sự vội vã về trong rừng rầm đi sao dưới ánh trăng một vị người mặc lễ phục màu đen nữ tử đ ố n g nhiên dừng lại xoay người nhìn về phía cái kia đem chính mình gọi lại thanh niên giờ phút này nàng không tiếp tục mang theo nàng mặt nạ vàng kim. lộ ra nàng gái kia nguyên bản thanh lãnh tuyệt d i ễ m gương mặt n g ư ơ i đi theo làm cái gì phù thủy hỏi không có gì ta chẳng qua là cảm thấy ngươi liền trực tiếp từ bỏ sao trần khải hỏi phù thủy trầm mặc một hồi lập tức xoay người nói ra xin mời thiện đại vưu hy á nàng nói đi liền chuẩn bị rời đi thật có lỗi làm không được trần khải nói ra bởi vì ta đã bỏ đi lần này chọn rể cơ hội cho nên coi như công chúa muốn lấy chồng cũng là gà cho vị kia trang bất phạm vậy cũng chỉ ít so đi cùng với ta mạnh hơn phù thủy nói ra ngươi là thế nào cảm thấy sao trần khải hỏi lập tức nghĩ nghĩ nói ra ngươi cảm thấy cái kia vi liêm công tức giống như là người tốt sao tốt ta tạm thời ngươi cho là hắn xem như người tốt nhưng ngươi muốn cho ngươi hậu hiếm công chúa điện hạ sống thủ tiết sao p h u thủy khẽ giật mình hỏi có ý tứ gì bởi vì ta muốn giết cái kia vi liêm công tức trần khải thẳng như nói p h u thủy nghi ngờ nói ngươi tại sao muốn giết hắn ta nhớ được các ngươi hẳn là hôm nay vừa mới gặp mặt đi vừa mới gặp mặt liền muốn giết chết đối phương nàng là lần đầu tiên gặp ta có ta lý do ngươi đây cũng đừng quản trần khải nói ra vậy cái này chủng sự tình ngươi tại sao muốn nói cho ta biết ngươi không sợ ta nói ra phù thủy nói ra ngươi cùng với ai đi nói công chúa sao nàng đoán trường ước gì cái kia gọi huy liêm ra hỏa đi chết đâu dạng này nàng cũng không cần kết hôn quốc vương sao thật có l ỗ i liền xem như quốc vương hắn cũng không ngăn cản được ta trần khải thản nhiên nói ngươi hẳn nghe nói qua ta làm qua cái gì sự tình đi ta nhưng là trước mặt mọi người xử tử một vị quốc vương cùng vương h ậ u phù thủy chấm ngâm một lát sau đó nói ngươi ó i n muốn làm gì trước cùng ta trở về đi ta mang ngươi nhìn một chút cho hay trần khải cười nói cùng lúc đó trên vũ hội nguyên bản dựa theo bình thường quy củ công chúa hoặc vương tử tại lựa chọn ngưỡ ngộ trong lòng người đằng sau sẽ ở phía sau tuyên bố đối tượng kết hôn nhưng quốc vương hiển nhiên có chút nóng n ả y nếu trần khải không có cách nào dùng loại phương thức này câu được tay như vậy thì nhất định phải dùng loại phương thức này buộc lại uy liêm công tước bởi vậy hắn không kịp chờ đợi muốn tại trên vũ hội công bố muốn e m nữ nhi của mình gả cho uy liêm công tước hôm nay vũ hội sắp kết thúc hy vọng các ngươi đều chơi tận hứng bất quá tại kết thúc trước đó ta có một việc đại sự muốn công bố quốc vương nắm công chúa tay một mặt ý cười nói ra ta quyết định muốn e m ta nữ nhi duy nhất gả cho lúc này uy liêm công tức trên mặt lộ ra một tia như có như không mỉm cười thầm nghĩ nói rốt c u c đợi đến giờ khác này chỉ cần c quốc vương vị trí liền chạm tay có thể chiếm được đến lúc đó chờ một chút ta có dị nghị đông nhiên một thanh em đánh gây quốc vương phát biểu tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía nơi cửa chỉ gặp trần khải mang theo một vị mặc lễ phục màu đen mang theo mặt nạ vàng kim người chậm rãi đi tới vưu h i á giờ phút này nguyên bản đảm đạm vô quang hai mắt giờ phút này lại có tinh thần tất cả mọi người đối với trần khải đều là một trận khinh bỉ theo bọn hắn nghĩ trần khải con hàng này đoán chừng là không chịu thua bọn hắn nhất trí cho rằng công chúa điện hạ liền nên gả cho tài mạo xuất chúng uy liêm công tước mà không phải cái này lai lịch không rõ ra hỏa quốc v liền mỉm cười nói a trần tiên sinh đối với chuyện này có bất mãn gì ở ý địa phương sao trần khải chỉ là khoát tay háo nói ra không hài lòng chưa nói tới mà lại ta cũng không có tư cách nói cái gì bất mãn dù sao cũng là ta chủ động từ bỏ cơ hội lần này ta chỉ là muốn sách chút ý kiến thôi quốc vương nghi ngờ nói ý kiến gì trần khải thở ra một hơi lập tức nói ra theo ta được biết bình thường một quốc gia công chúa nếu như muốn mời c h à o vị hôn phu lời nói như vậy bị lựa chọn người nhất định phải trải qua trùng điệp gian nan khảo nghiệm mới có thể thành công cưới được công chúa như vậy ta muốn hỏi một chút uy liêm các h ạ ngươi trải qua những khảo nghiệm kia sao w i l l i a m công tức nhìn về phía trần khải lập tức lạnh giọng nói ra ta đã từng một thân một mình chém giết qua một đầu đắc long như thế vẫn chưa đủ sao nhìn hắn như bức ống h ố n g nước khí chắc là thường xuyên cầm chuyện này đến nói khoác trần khải chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i đồ long là cái gì đáng đến khoe khoang sự tình sao lao tử vung c u â n lửa nước tiểu đều có thể tới chết một con rồng nhưng hắn vẫn là nói đúng là rất không tệ chiến tích nhưng đây cũng không phải là là ngươi có thể cưới công chúa khảo nghiệm w i l l i a m thì khinh thường nói tốt vậy ngươi nói ta nên trải qua cái gì khảo nghiệm hắn cảm thấy mình bất luận cái gì khảo nghiệm cũng có thể làm đến trần khải nói ra loại chuyện này sao có thể đến p i ê n ta tới nói、đâu. bất luận như thế nào cuối cùng kết luận hẳn là quốc vương bệ hạ đương nhiên ta chỉ có thể x á c h một chút cẩn thận gặp mà thôi à cái kia trần tiên sinh đối với chuyện này có ý kiến gì quốc vương nói ra rất đơn giản trần khải vỗ tay phát ra tiếng nói ra uy liêm công tức nguyên bản đối thủ cạnh tranh chính là ta chỉ là bởi vì ta tự mình từ bỏ mới đưa đến uy liêm công tức không cần bất luận cái gì cạnh tranh giống như nguyện lấy thưởng đã như vậy cái kia có thể đem ta làm khảo nghiệm để cho ta cùng uy liêm công tức đến một trận giao đấu giao đấu quốc vương nói ra không sai nếu ta cũng là người dự bị như vậy đồng dạng làm người ứng cử uy liêm công tức cũng không có thể cùng ta kém quá nhiều đi nếu như uy liêm công tức đang tỉ đấu bên trong cùng ta lực lượng ngang nhau thậm chí đánh bại ta như vậy thì chứng minh uy liêm công tức cùng ta có một dạng thực lực cho nên liền có tư cách cưới công chúa trần khải nói đ ỗ n g nhiên lộ ra một tia nguy hiểm dáng tươi cười nhưng là nếu như trong giao đấu uy liêm công tức bị ta hoàn ngược đã nói lên hắn trên bản chất chính là cái rắt r ư ỡ i căn bản không có tư cách cưới công chúa tấu chương s o n g chương hai trăm tám mươi sáu một chiêu m i ệ u sát người uy liêm công tức lập tức tức giận đứng lên đã lớn như vậy cho tới bây giờ không ai dám nói hắn là rắt rưởi mà lại cái này trần khải bãi minh là đến gây chuyện chính hắn từ bỏ cưới công chúa cơ hội sau đó lại tới cản trở chính mình cưới công chúa con hàng này rốt cuộc là ý gì quốc vương lại nói ha ha ha ta cảm thấy cái này chú ý không sai cái kia trần tiên sinh ngươi cảm thấy nên so cái gì tương đối tốt đâu đồng thời quốc vương trong lòng còn vui cười hắn thấy trần khải hẳn là hối hận chính mình từ bỏ cơ hội cạnh tranh muốn thửa cơ hội này vãn hồi tư cách của mình cứ như vậy chính mình liền có cơ hội đem nữ nhi của mình gà cho hắn quốc vương chút tiểu tâm tư kia trần khải tự nhiên là đã nhìn ra cái này lao quốc vương phí hết tâm tư muốn đem nữ nhi đưa cho chính mình làm cho chính mình cũng có chút ngượng ngùng không nói trước khác c h ỉ ít cái này quốc vương ánh mắt là châm không ngừng hờ hờ hờ hờ hờ trần khải nói ra nếu uy liêm công tức thường xuyên nói k h o á t chính mình có thể chém giết t ự lòng nghĩ như vậy tất năng lực chiến đấu cực kỳ xuất sắc đi đã như vậy chúng ta liền luận võ đi chỉ cần uy liêm vương tử đấu võ bên trên có thể thắng được ta vậy cũng xem như thông qua khảo nghiệm trần khải trong lời nói có chút âm dương quay khí dù sao tại trần khải xem ra tên tiểu bạch kiểm này có thể chống nổi chính mình một chiêu cũng không tệ rồi cái kia tỉ thí hình thức ngươi cảm thấy như thế nào tương đối tốt quốc vương hỏi đao kiếm không có mắt Thu trên hồ chúa công vậy ũ hội đổ m chúng n n nhưng g tốt, h c ta liền dùng kiếm gỗ tỉ thí một thanh uy liêm công tức không chút do dự nói chờ chút ta còn chưa nói ngươi làm sao mới xem như thông qua khảo nghiệm đâu trần khải ngắt lời nói uy liêm công tức nhìn về phía hắn chờ đợi câu sau của hắn trần khải thì r ố i ra ba ngón tay nói ra ba c h i ề u ngươi nói là để cho ta trong vòng ba c h i ề u xử lý ngươi mới tính uy liêm trầm giọng nói mặc dù hắn đối với mình năng lực chiến đấu rất có lòng tin nhưng hắn thật đúng là không có n ắ m chắc trong vòng ba c h i ề u xử lý trần khải hắn cảm thấy trần khải đây là bãi minh làm khó hắn mà trần khải thì là lắc đầu nói ra không ta nói là ngươi nếu có thể tiếp ta ba c h i ề u liền xem như thông qua được khảo nghiệm mặc dù ta mọi người cho rằng ngươi sát s u ấ t lớn sẽ bị ta một c h i ề u miệu sát lời này vừa nói ra uy liêm công tức lập tức liền tức giận gia h ỏ này cũng quá cuồng đặt mã so láo tử quá cuồng bởi vì cái gọi là cùng giới t r ò nhau trần khải cùng uy liêm đều là loại kia yêu trang bức loại hình chỉ là trần khải ưa thích âm thầm trang bức tỉ như tại mạ vẹo vũ trụ che giấu mình bí mật thân phận loại hình mặc dù cũng có bảo vệ mình người nhà ý nghĩ nhưng đại đa số đều là muốn bảo trì cảm giác thần bí mà uy liêm thì ưa thích công khai trang bức làm đồng dạng ưa thích trang người tự nhiên là không thích đối phương đem danh tiếng của mình toàn bộ c ấ p đi cho nên đều nhìn đối phương không vừa mắt đồng dạng uy liêm cũng nhìn trần khải rất khó chịu dù sao dám như thế cùng thật đúng là không có mấy cái một chiêu miểu sát chỉ bằng ngươi uy liêm lập tức khí kêu to lên chỉ bằng một thanh phá kiếm gô ngươi có thể miễu sát ta ngươi hôm nay dùng một thanh kiếm gô đem ta uy liêm dây ta tại chỗ liền đem trong tay của ta bội kiếm ăn hết câu nói này trực tiếp để trần khải tại chỗ không kiếm được con hàng này mẹ nó là đạp mã chia năm năm chuyển thế đi con hàng này thế thổ chuyển sinh đến thế giới khác còn lên làm công tước ngươi cười cái gì uy liêm gặp trần khải một mực đặt cái tia né cười cũng cảm giác giận trần khải khoát tay háo nói ra không có gì không có gì chính là nghĩ đến chuyện đ ù a đằng sau trần khải lại ho nhẹ hai tiếng nói ra tốt nhàn thoại dừng ở đây vậy chúng ta hiện tại bắt đầu đi quốc vương cũng nói tốt như vậy cho bọn hắn bên trên kiếm gỗ chỉ chốc lát mấy cái thở hồng hộc hộ vệ chạy tới cho trần khải cùng uy liêm trình lên kiếm gỗ hai người giao đấu cũng sắp bắt đầu tất cả mọi người đều làm thành một vòng hai người thì đứng ở trung ương chuẩn bị tỉ thí bắt đầu uy liêm vương tử tập trung tinh thần nhìn về phía trần khải hai tay nắm chặt kiếm gỗ nhắm ngay trần khải đây là tiêu chuẩn kỵ sĩ giao đấu tư thế mà trần khải thì bày ra một cái để hắn rất là khó hiểu tư thế chỉ gặp trần khải nhẹ nhàng c u i người một cước hướng về phía trước lập tức đem kiếm gỗ đặc ở bên hông làm ra rút kiếm tư thế cho tới bây giờ chưa thấy qua khởi thế. cái này khiến uy liêm nhũ mày không biết đến lúc đó trần khải công tới nên như thế nào phòng thủ lập tức hắn liền đem ý nghĩ này hất ra tại sao mình nhất định phải phòng thủ là bị trần khải trước đó lời nói phách lối c h ấ n trụ sao chính mình rõ ràng có thể trực tiếp tiến công hắn không tin trần khải động tác còn nhanh hơn hắn bắt đầu theo trọng tài ra lệnh một tiếng uy liêm không chút do dự dơ kiếm hướng trần khải phóng đi nhưng mà trần khải lại lộ ra một tia cười lạnh những kiếm chiêu này từ khi học được đằng sau vẫn chưa bao giờ dùng qua hôm nay vừa vặn cầm tiểu bạch kiểm này mở một chút ao nguyệt chi hô hấp lục chi hình thường đêm vầm trăng cô độc k h ă n khít trần khải thân hình t h á t một、cái. cả người hóa thành một đạo h ư ảnh uy liêm thậm chí ngay cả cái bóng mở kia động tác đều không thể thấy rõ con mắt theo không kịp nó động tác thật nhanh uy liêm thầm nghĩ lập tức sau một khắc trần khải thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại uy liêm trước người trong lúc nhất thời uy liêm đ ỗ n g nhiên cảm giác mình kiếm gỗ trong cùng một lúc chịu đ ự n g mấy chục lần va chạm ngay sau đó ca một tiếng hắn kiếm gỗ vậy mà gây mất uy liêm con mắt chừng lão đại trong khi bối rối không biết sau đó nên làm cái gì đột nhiên nhiều đạo phong nhận hướng uy liêm đánh tới nguyên bản hoa lệ phục sức trong nháy mắt làm cho r á t làm cho ráy mướt phục sức phong nhận qua đi vô số đạo viên nguyệt nhận cũng theo đó mà đến. Trang diện này quốc vương giờ phút này chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem trần khải ánh mắt kia giống như là một cái độc thân sáu mươi năm lào hán nhìn xem một cái cởi sạch quần áo mỹ nữ còn một dạng thực lực như vậy nếu có thể để cho ta nữ nhi gà cho hắn quốc vương kích động nghĩ đến trần khải r ỗ i cái chặn ngang nói ra kết thúc ngươi quả nhiên ngay cả ta một chiêu đều không có chống đỡ nói ba chiêu thật sự là đánh giá cao ngươi lập tức trần khải lại cầm lên uy liêm phối kiện đối trên mặt đất uy liêm nói ra lớn như vậy một thanh bảo kiếm ngươi nói ngươi muốn làm sao ăn đâu là toàn bộ toàn bộ nuốt vào đâu hay là ta giúp ngươi vỡ vụn từng mảnh từng mảnh ăn đâu uy liêm lao đi khỏe miệng máu tươi chỉ vào trần khải hô lớn ngươi r a lận ngươi đang tỷ đấu bên trong sử dụng m ạ pháp trần h ả i bất đắc dĩ lắc đầu nói ra không đến mức đem anh em tranh tài thua mà thôi ngươi dạng này cũng quá khói t ấ u chương xong chương hai trăm tám mươi bảy cơ hôn w i l l i a m đem lung la lung lay thân thể đứng thẳng lập tức chỉ vào trần khải nói ra nếu như ngươi không dùng mã pháp như vậy những cái kia mặt trăng một dạng đồ vật là chuyện gì xảy ra bình thường chiến đấu chiêu thức nhưng không cách nào phát huy ra như thế hiệu quả trần khải nhìn xem hắn trao phúng nói hử vô tri khi võ nghệ luyện đến cực hạn có thể đem ý chí của mình hóa thành chiếu ảnh đơn giản như vậy thưởng thức ngươi cũng không biết sao câu nói này vừa ra không chỉ w i l l i a m mà khác người vây xem bao quát quốc vương ở bên trong đều lộ ra không thể tin biểu lộ bởi vì trần khải nói chỗ này vị thưởng thức bọn hắn đều là nghe đều không có nghe nói qua bọn hắn đương nhiên chưa nghe nói、qua. dù sao trên thế giới này căn bản không có hô hấp pháp mà trần khải bộ kia cũng là thuận miệng rán bóp lựa gạt bọn hắn mặt khác hô hấp pháp cũng không phải do ma pháp thúc giục bởi vậy dù cho có động ma pháp đến cũng nhìn không ra bên trong môn đạo ngươi nếu là còn không tin lời nói chắc hẳn nơi này hẳn là có hiểu ma pháp ngươi hỏi bọn họ một chút có hay không từ ta vừa mới kiếm chiêu bên trong nhìn trộm đến đâu sợ một k i a ma pháp vết tích trần khải nói ra quốc vương giờ phút này cũng đối này có chút hoài nghi liền quay người nhìn về phía phía sau hắn một vị láo giả láo giả kia chỉ là lắc đầu biểu thị chính mình đối với cái này cũng nhìn không ra môn đạo gì quốc vương liền đập đầu vị lao giả kia là cả nước xuất sắc nhất ma pháp sư cũng là quốc gia ngự dụng pháp sư ngay cả hắn cũng nhìn không ra đã nói trần khải xác thực không dùng ma pháp bọn hắn sẽ không đi cân nhắc trần khải phải trang dùng chính là một loại khác hệ thống sức mạnh bởi vì cái này vượt ra khỏi bọn hắn thưởng thức cũng tỷ như thế giới hồ ca bên trong các n ý giả xưa nay sẽ không suy nghĩ tồn tại trừ trả cờ dạ bên ngoài hệ thống sức mạnh có tồn tại hay không bởi vì bọn hắn tại một cái tổng cộng có hệ thống sức mạnh bên trong sinh hoạt quá lâu loại chuyện này sẽ vượt qua bọn hắn suy nghĩ phạm vi thời khắc này uy liêm bị trần khải đôi á khẩu không trả lời được trần khải thì xoay người nói ra hử nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không có ý định ăn hết thanh kiếm kia chỉ dám tất tất không dám làm hèn nhát một cái công chúa điện hạ nếu là gà cho ngươi loại g i á c rời này mới là quốc gia bất hạnh đi uy liêm bị trần khải ngôn ngữ chọc giận giờ phút này hắn nhìn về phía trần khải trong mắt tràn ngập bờ gác nguyên bản liền đối với trần khải bất mãn hắn trông thấy trần khải đưa lưng về phía chính mình đây là một cái cơ hội phẫn nộ làm choáng váng đầu góc để hắn đã mất đi lý trí không để ý cái gọi là vương tộc cùng kị sĩ vinh dự hắn g i lên trong tay bảo kiếm hướng trần khải bổ tới một cử động kia tất cả mọi người không có kịp phản ứng. bọn hắn cũng không tin uy liêm công tức sẽ làm ra loại này h è n hạ cử động chỉ có phủ thủy hô lớn coi chừng nhưng mà trần khải như thế sẽ ăn loại này thấp kém cho xiếc chỉ gặp hắn đông nhiên xoay người hô to một tiếng ốc nhìn ta tay không tiếp bạch nhận chỉ gặp hắn thân thể khẽ quang lập tức chắp tay trước ngực lại ngạnh x i n h x i n h đem uy liêm bảo kiếm cho tiếp được uy liêm cả người đều cho váng hắn biết rõ chính mình thanh kiếm này uy lực đây cũng không phải là lá sắt thường chế tắc kiếm mà là một thanh c ó được lực lượng cường đại phù văn kiếm hắn có thể chém giết ác long chính là dựa vào thanh kiếm này nhưng cường đại như thế bảo kiếm lại bị con hàng này n ạ n h sinh cho tiếp nhận. w i l l i a m lần nữa dùng sức dùng sức hướng xuống chặt nhưng trần khải lại gắt gao nắm lưới kiếm không nhúc ních tí nào w i l l i a m muốn đem bảo kiếm ra bên ngoài rút lại đồng dạng không cách nào có rúm chỉ đổ thừa trần khải lực lượng quá lớn w i l l i a m cũng không thể tránh được cho ta b u ô n g tay w i l l i a m một bên thẹn quá thành giận hô lớn một bên dùng sức ra bên ngoài dắt lấy bảo kiếm trần khải mỉm cười nói ra tốt chỉ gặp hắn thừa dịp w i l l i a m dùng sức ra bên ngoài trành c h ứ thời điểm bỗng nhiên b u ô n g lòng tay w y liêm lập tức một cái lảo đảo lui về phía sau hai bước lập tức một cái không có đứng té ngã trên đất uy liêm lập tức v hắn biết hôm nay hắn xem như đem người mất hết mà nên lấy nhiều người như vậy thậm chí còn có quốc vương cùng công chúa mặt hắn muốn tới công chúa kế hoạch sát xuất lớn là ngâm nước nóng mà hết thể này đều là bởi vì trước mắt ra hòa này w i l l i a m gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần khải h ắ n không thể đem nó thiên đao v ạ n quả lúc này lý trí của hắn đã hoàn toàn không có căn bản không nghĩ tới chính mình căn bản đánh không lại trần khải t r o n g thấy tình huống trước mắt quốc vương cũng không khỏi thở dài tạo thành loại tình huống này đều là w i l l i a m n h â n do tự dước hiện tại ném đi lớn như vậy người mình vô luận như thế nào cũng sẽ không nguyện ý đem nữ nhi của mình gả cho loại người này chính hắn đều gánh không n đây chính là cái gọi là nhân vật thiết lập lập càng cao k h ế liền càng thảm liền cùng một ít minh tinh một dạng có minh tinh cho dù có chút việc xấu hành vi đối với nó cũng không thế nào ảnh hưởng nhưng có chút minh tinh dù là rút tí hơi khói liền phải xong đời ai bảo hắn lập cao như vậy nhân vật thiết lập đâu bất quá đối với một ít minh tinh tới nói nếu như không lập những người k i a t h i ế t căn bản là không đảm đương nổi minh tinh dù sao một chút thực lực cũng không có cũng chỉ có thể lập nhân xếp đặt chỉ gặp trần khải xoay người đối với quốc vương nói ra quốc vương bệ hạ chắc hẳn ngài cũng nhìn thấy con hàng này chính là cái thực sự phế vật ngay cả ta một chiêu đều ăn không vô sau đó còn làm đánh lén tiểu nhân hèn hạ. nếu là đem công chúa gà cho mặt hàng này mặc kệ đối với người nào tới nói đều không phải là chuyện gì tốt ta w i l l i a m lúc này trên mặt bị tức xanh một trận tí một m trận hắn thậm chí muốn xông tới tơi sống cắn chết trần khải nhưng là hữu tâm vô lực quốc vương thở dài coi như hắn muốn đem nữ nhi gà cho w i l l i a m công tước hiện tại cũng là không được con hàng này mất mặt đều ném đến phân thượng này bất kể như thế nào chính mình cũng muốn duy trì quốc vương uy nghiêm quốc vương nói kết thúc từ thời điểm phù thủy cùng công chúa hai người nhìn nhau nhìn một cái nguyên bản cũng định đem hết thầy bông xuống phù thủy trong lòng không cam lòng lần nữa dâng lên đối với nàng mà nói đây là một cái cơ hội nàng biết quốc vương coi như không đem nữ nhi của hắn gả cho uy liêm công tước cũng sẽ không đem nó giao cho mình đã như vậy mình muốn hạnh phúc hẳn là chính mình bắt lấy mới lạ nàng rõ ràng nhớ kỹ ngày đó phủ công tước người tới trong rừng rậm muốn đem công chúa đ ó n về nói uy liêm công tước sẽ tới công chúa mà vu h i á thì là đủ kiểu không m u ố n mà đưa nàng đưa ra rừng rậm lại là chính mình nàng cảm thấy vu h i á là vạn chúng chú mục ô n g chúa chính mình chỉ là một cái trong rừng rậm không người muốn ý tới gần phù thủy để công chúa cùng mình cả một đời sinh hoạt tại trong rừng rậm đối với nàng mà nói không công bằng thế nhưng là nàng cho tới bây giờ không có cân nhắc qua công chúa chính mình đến tột cùng là nghĩ thế nào hôm nay nàng trông thấy quốc vương vì mình lợi ích nguyện ý đem công chúa gà cho bất luận kẻ nào nàng minh bạch trong vương c u n g công chúa căn bản không chiếm được hạnh phúc đây cũng là vì cái gì vưu hy á tình nguyện ở trong rừng rậm cùng mình sinh hoạt lâu như vậy cũng không muốn trở về vương cung chỉ sợ nếu không phải phủ công tức bên trên người tìm đến công chúa nàng cả một đời cũng không nguyện ý về cái chỗ kia đã như vậy vì sao không bằng nàng mong muốn để nàng tiếp tục cùng cuộc đời mình ở trong rừng rậm đâu Thấu chương xong, chương chỉ gặp phù thủy đem chính mình mặt nạ vàng kim lấy xuống lộ ra bộ kia dung nhan t u y ệ t mỹ lập tức lại tháo xuống cái mũ thật dài màu nâu tóc ngắn choàng tại bên hông trên mặt nàng có chút trắng bệnh dường như chịu nghiêm trọng thương v ư u hy á trông thấy phù thủy bỗng nhiên không còn che mặt lộ ra một tia kinh ngạc lập tức phù thủy đối với công chúa mỉm cười ngay sau đó trên thân bỗng nhiên toát ra trận trận hát vụ nữ phù thủy quốc vương sau l ư n g vị lão giả kia bỗng nhiên thân thể run dậy chỉ vào phù thủy hắn là quốc vương ngự dụng ma pháp sư tên là tập lan đồng thời cũng là quốc gia này mạnh nhất ma pháp sư chỉ gặp phù thủy thân thể bỗng nhiên hóa thành hư ảnh. nương theo lấy quanh thân hắc vụ thẳng tắp phóng tới công chúa vưu hy á ngay sau đó công chúa theo hắc vụ phiêu khởi trên không trung phù thủy hóa thành hư ảnh đem công chúa nhẹ nhàng ôm lấy lập tức hướng ra phía ngoài bay đi một màn này làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp nhưng nguyên bản tinh thần xa suốt uy liêm chợt nhìn thấy hy vọng nếu như hắn có thể từ tà á c phù thủy trong tay đem công chúa cứu như vậy chính mình có lẽ còn có cơ hội không do dự nữa hắn nhắc lên phù văn kiếm hướng phù thủy đuổi theo nhưng mà đúng vào lúc này hắn bị một thanh nữ lại hắn nhìn lại phát hiện lại là trần khải con hàng này uy liêm các hạ ngươi vừa mới bị ta một chuyện này cũng không nhọc đến p h i ề n n g à i giao cho ta liền tốt trần khải cười hì hì nói đạo lập tức hắn hướng phù thủy rời đi phương hướng làm bộ hô lớn ốc hẹn hạ phù thủy đem công chúa bông xuống lập tức hắn lại làm ra vẻ làm dạng hướng bên kia chạy tới dường như muốn đi đuổi phù thủy bình thường một lát sau đằng sau trần khải trở về sau đó h ủ r ũ cúi đầu nói ra thật có lỗi quốc vương bệ hạ không đổi kịp quốc vương thì nói ra không quan hệ bất quá là một cái tiểu nữ vu mà thôi nàng căn bản không ra được khu rừng mất tích ta đã sớm nên giết nàng đi nếu không phải nữ nhi của ta sinh ta ừ trần khải thì tiến lên nói ra quốc vương bệ hạ chuyện này ta cũng có trách nhiệm nếu không phải ta tùy hứng nhất định phải cùng uy liêm các hạ xuống đây cái gì giao đấu cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy cho nên ta khẩn cầu bệ hạ đem nhiệm vụ này giao cho ta ta nhất định cam đoàn công chúa điện hạ bình yên trở về uy liêm thấy thế cũng cuốn quyết t n lên nói ra bệ hạ đều tại ta lực bất phòng tâm để công chúa điện hạ có này gặp phải cho nên chuyện này làm ơn tất giao cho ta đến xử lý chỉ cần mình có thể đem công chúa liền trở lại chính mình liền còn có cơ hội dù cho quốc vương không đáp ứng chính mình cũng có khác phương pháp hắn nghĩ đến mình có thể đem công chúa cứu trở về đằng sau chứ không giao cho quốc vương trước hết n g h ĩ biện pháp gạo nấu thành cơm quốc vương thì nói ra nếu dạng này chuyện này liền trực tiếp giao cho các ngươi hai người thôi nếu ai có thể trước tiên đem công chúa cứu trở về trùng điệp có thưởng quốc vương câu kia trước chữ tự nhiên có nó hàng nghĩa tăng thêm phía sau câu kia trùng điệp có thưởng nói bóng gió chính là để bọn hắn lại đến một trận so đấu nếu ai có thể trước tiên đem công chúa cứu trở về ai liền trùng điệp có thưởng mà kia cái gọi là thưởng sát xuất lớn chính là đem công chúa g ả cho người kia cùng trần khải nghĩ một dạng vị này quốc vương căn bản chính là đem nữ nhi của mình trở thành một cái thẻ đánh bạc dùng để buộc lại hai người này thẻ đánh bạc đôi này uy liêm tới nói đúng là một cái cơ hội nhưng đối với trần khải tới nói tự nhiên cũng là cơ hội hắn có thể thừa cơ hội này đem uy liêm phía sau cá lớn câu đi ra từ vừa mới bắt đầu trần khải vẫn tại quan sát đến vị này uy liêm công tước trên người hắn có cùng phạm nhân không sẽ xứng đôi lực lượng mặc dù loại lực lượng này tại trần khải trong mắt không đáng giá nhắc tới ngoài ra còn có hắn thanh kia p h ù v ă n kiếm bất luận như thế nào những vật này đều không nên xuất hiện tại một phạm nhân trong tay nếu có cơ hội lời nói trần khải có thể đem nó ám sát sau đó đánh cắp trí nhớ của hắn tìm ra sau lưng của hắn người kia người này rất có thể cùng buôn bán hát thạch vị kia thương nhân chợ đèn có quan hệ hắn sở dĩ không có trực tiếp tại trên vũ hội xử lý hắn một là không muốn đánh cỏ động rắn hai là không muốn đem sự tình gây lớn như vậy dù sao vì một cái suy đoán liền làm động t ĩ n h lớn như vậy cuối cùng rất có thể sẽ được không bù mất đương nhiên còn có một nguyên nhân đó chính là quy định một tháng tự do thăm dò thời gian đã nhanh đến kỳ hắn trước lúc rời đi càng hy vọng ổn thỏa một chút không muốn lại sau khi đi lưu lại như thế một cái hố to chờ hắn lần sau trở lại thế giới này thời điểm lại sẽ có một đ ố n g phiên phước một cân tỷ tỷ trong rừng rậm vũ hy ạ tựa như một cái vừa mới thoát ly lồng giam chim nhỏ nguyên bản đảm đạm vô quang trong mắt giờ phút này tràn đầy hào quang nàng kích động bụi nào và o phủ thủy trong ngực mặc lễ phục màu đen phủ thủy giờ phút này có chút trên khuôn mặt trắng bệnh lộ ra ôn nhu thần sắc nhưng lập tức nàng lại bắt đầu ho kịch liệt n g ư ờ i thế nào vữ h i á l o lắng nói nàng đ ố n g nhiên nghĩ đến trước đó tại cùng nàng cùng múa thời điểm chính mình trong lúc vô tình mỏ tới phía sau lưng nàng vậy mà chạy máu tươi mà lại mục gân phía sau lưng vốn nên nên một cặp cánh mới đối giờ phút này lại biến mất không thấy không quan hệ chỉ cần điều trị một chút ma dược liền tốt mục â n ôn nhu nói ân ta giút ngươi chúng ta cùng một chỗ tựa như trước kia một giả Viu Hi Á ngày h ì thứ hai uy liêm r công tức mang theo mấy chục tên tinh anh kỵ binh chờ xuất phát hướng phía khu rừng mất tích đi đến thế tất yếu bắt lấy cũng giết chết phù thủy sau đó đem công chúa cứu trở về ngay tại lúc bọn hắn tiến vào khu rừng mất tích không bao lâu một bóng người cưỡi ngựa chặn đường tại bọn hắn đường đi bên trên uy liêm định nhẵn xem xét là cái kia hắn nằm mộng cũng nhớ rết hôn đản trần ngươi muốn làm gì uy liêm đối với trước mắt trần khải hô lớn trần khải thì cười đùa t í từng nói h ắ t h ắ t không có gì ngươi quên chúng ta là đối thủ cạnh tranh sao trước cứu ra công chúa trùng điệp có thưởng ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi tại phía trước ta uy liêm lập tức lòng sinh l ử a giận hắn bản cảm thấy cái này trần khải không có một binh một tốt mà chính mình lại có toàn bộ công quốc binh có thể điều khiển hắn còn chuyên môn chọn lựa tinh anh trong tinh anh hắn cảm thấy lần này mình thắng chắc không nghĩ tới trần khải vậy mà cho hắn dùng bài này w i l l i a m nói ra ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy sao trần khải n h n vai nói ra thử nhìn một chút giết hắn w i l l i a m hạ lệnh lập tức mấy chục người liền xông lên trước sau đó bọn hắn còn chưa tiếp cận trần khải liền bỗng nhiên ngừng lại lập tức mặt lộ thần sắc t h ố n g khổ các ngươi thất thần làm cái gì giết hắn w i l l i a m hô lớn thời khác này những kỵ binh kia toàn thân run dày không nhìn kỹ bọn hắn cười những cái kia ngựa cũng tại bốn đầu nắm run r u dày bọn hắn đại khí đều không thể thở ra liền phảng phất có cái gì nặng ngàn cân vật nặng đặt ở trên người bọn họ bình thường thấu chương xong chương hai trăm tám mươi chín trong hư không hết u y tự nhân giờ phút này uy liêm công tức bọn hộ vệ toàn bộ hai mắt v ằ n vện tiêm máu cũng ốn lượn lấy thân thể phản phất thừa nhận một loại nào đó áp lực cực lớn xảy ra chuyện gì các ngươi đến tột cùng như thế uy liêm có chút hoảng sợ nhìn xem bốn phía đ ỗ n g nhiên một vị kỵ binh đột nhiên phun ra máu tươi lập tức hung hăng ngã quỵ trên mặt đất ngay sau đó mặt khác tất cả kỵ binh cũng từ trên ngựa rơi xuống mà bọn hắn từ trên ngựa quẳng xuống đằng sau không có lập tức đứng lên mà là hai tay nằm dạp trên mặt đất không cách nào đứng vậy chuyện gì xảy ra Cái này, trọng lực bọn kỵ binh cảm giác mình căn bản là không có cách binh nổi. này trọng bọn mình bản không là thở kỵ sau một mặt thân khắc bọn kỵ binh bọn dưới đó ấ đất, t tức toàn bộ thân thể lâm vào mặt đất, rơi xuống tại một cái trong hố to. đông đổ, đ nhiên xuống hố rơi cái sụp Sau lập lâm vào bộ theo vài tiếng binh t hai nhức góc kêu thảm sau đó liền trở về tại yên tĩnh uy liêm nhìn trước mắt cảnh tượng có tin hắn lên tiến đến trong hố xem xét dưới tay mình tình huống lại phát hiện thủ hạ của mình tại hố sâu k i a bên trong thân thể của bọn hắn vậy mà đã phá thành mảnh nhỏ trân khải dùng chính mình sóng trọng lực năng lực đem những người này trong nháy mắt toàn bộ xử lý sao tại sao có thể như vậy uy liêm hà to miệng lập tức hắn rút ra bội kiếm một mặt g i ữ tợn nhìn về phía trần khải ngươi ác ma này ác ma trần khải cười một cái nói biết ta là ác ma còn không quay đầu chạy trốn con nốc vô cùng đối với ta rút kiếm ngươi là cảm thấy mình rất mạnh sao uy liêm thì nói ra ta từng dùng thanh này phủ văn kiếm đổ lòng căn bản không e ngại ngươi cái này ác ma nói đi uy liêm phủ văn kiếm nhẹ nhàng h ấ t lên ngay sau đó phủ văn kiếm bên trên vậy mà phụ lên quỷ dị ma diễm màu xanh lá trần khải có chút hứng thú nói thú vị uy liêm nắm chặt mã cương d ơ phủ văn kiếm hướng trần khải phong đi phủ văn kiếm kèm theo lấy quỷ dị ma diễm màu xanh lá hướng trần khải hành không chém tới trần khải xo uy liêm một k í c h chưa trúng vọt tới trần khải sau lưng hai người xoay người lần nữa nhìn chăm chú lên đối phương ngươi biết ta vì cái gì được xưng là ma tốc độ sao trần khải thản nhiên nói ta mặc kệ ngươi là cái gì kỵ sĩ hôm nay ngươi đều phải chết tại giới kiếm của ta uy liêm âm thanh lạnh lùng nói trần khải cười một cái nói nếu bị trở thành ma tốc độ đầu tiên nhất định phải phải là một cái ác linh à. nói đi trần khải đột nhiên vung vẩy dây cương ngay sau đó một đám lửa từ chân ngựa dưới đáy sinh ra lập tức hỏa diễm tiêu đốt đến ngựa cùng trần khải toàn thân trần khải trong nháy mắt biến thành một cái toàn thân đốt hỏa diễm c ô lâu mà ngựa cũng thay đổi thành một cái bị địa ngục c h i hỏa phụ ma ác linh chiến mã t r o n g thấy trần khải cái dạng này w i l l i a m trên mặt hiện đầy e ngại trước đó phách lối khí diễm đỗng nhiên quét sạch s a n h xanh trên mặt lưu lại chỉ có sợ hãi n g ư ơ i ngươi là trong hư không ác ma w i l l i a m e ngại đạo hư không đây là hắn lần thứ hai nghe thấy cái từ này ngay tại trước đây không lâu trần khải từng bị một cái tự xưng hư không bộ tộc người kéo vào trong hư không mà ở trong hư không trần khải nhìn thấy mười phần dọa người một màn đại khái một tuần trước trần khải cùng vi áo l ạ p cùng thất n ạ c tào cùng một chỗ tiến về bối lệ ti hang động lại gặp tự xưng hư không bộ tộc m ạ n h ra mà m ạ n h ra bởi vì trần khải giết chết bối lệ ti mà sụp đổ dùng trong tộc bí thuật đem trần khải kéo vào hư không cái gọi là hư không cũng không phải là trần khải trước đó tưởng tượng tựa như mênh mông bắt ngát vũ trụ mà là một cái gì không gian hoặc là nói là thế giới khác đó là một mảnh thế giới màu đỏ ngòm bốn chỗ du đãng sinh vật quỷ dị một chút nham thạch có thể chống g i n g nổi đồng bể giữa không trung trần khải bị truyền tống đến nơi này thời điểm rơi xuống một cái trên vách núi treo leo dưới vách núi là một vùng huyết hải trần khải âm thầm may mắn vận khí của mình tốt nếu không đoán chừng sau đó liền ngã vào huyết hải mà cùng lúc đó bên cạnh hắn còn tràn ngập các loại hiếu kỳ quái vật có toàn thân đỏ bừng t ứ chi dị thường t r ắ n g kiện nhưng trên mặt nhưng không có ngũ quan mà là một cái tràn đầy răng nanh miệng lớn như bùn máu còn phun thật dài đầu lưới quái vật còn có thân hình cao lớn toàn thân đều là con mắt màu đỏ tươi mà nguyên bản nên trường đầu sợ địa phương lại dài quá hai cái thật dài xúc tu quái vật tóm lại đủ loại quái vật có trên bầu trời bay trên mặt đất bỏ Các loại hiếu kỳ hình kỳ trần ư ợ n bọn chúng tại nhìn g thấy tại t khải t xoay n n g g mắt, à người chậm rãi tới ầ n Trần không Khải hai sang chỗ khác nhìn về phía vùng huyết hải kia chỉ gặp vùng huyết hải kia dường như bỗng nhiên sôi trào lên bình thường mặt ngoài không ngừng thoát ra các loại bọc máu nhưng trần khải có thể cảm nhận được huyết hải nhiệt độ cũng không có lên cao bởi vậy đây không phải bởi vì nhanh chóng ấm lên đưa đến như vậy thì chỉ có một khả năng có cái gì to lớn tồn tại muốn từ trong huyết hải c h u i ra ngoài hoa huyết hải bỗng nhiên như sóng đ ả o mãnh liệt bình thường ngay sau đó một đạo thân thể khổng lồ từ huyết hải mặt ngoài c h u i ra đó là một cái huyết sắc cự nhân trong mắt không có con mắt toàn bộ đều là t r ò n g trắng mắt mà càng khủng bố hơn chính là hắn cái kia to lớn hình thể trần khải vậy mà cảm giác mình chỉ có cái mũi của hắn lớn nhỏ nhân loại thư không bộ tộc lại đem tù phạm trục xuất ở thế giới này sao huyết cự nhân nhẹ nhàng nói ra tuy nói là nhẹ giọng nhưng này cũng chỉ là so ra mà nói tại trần khải ngay tới thanh âm kia lại có chút đinh t h a i nước ó c a không đúng huyết cự nhân nhìn chằm chằm trần khải nhìn ngượng n à y lập tức không thể tưởng tượng nổi nói lần này nhân loại như thế nào làm sao lại thành như vậy cường đại cái kêu huyết cự nhân nhìn xem trần khải thanh âm lại run dày lên đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất tại một kẻ nhân loại trên thân cảm thấy nồng hậu dày đặc cảm giác c áp bách trần khải đối với cái này cũng là khẽ giật mình chính mình năng lực gì đều không có biểu hiện ra vị cự nhân này đại thúc vậy mà biết ta rất mạnh nhân loại người đến tột cùng là lai lịch gì thư không bộ tộc đưa ngươi trục xuất ở chỗ này mục đích là cái gì không phải nói ngươi tại sao phải lại tới đây huyết cự nhân nói ra trong giọng nói của hắn mang theo một k i a kính trọng hắn thấy giống trần khải người như vậy căn bản không có khả năng bị trục xuất trừ phi hắn là tự nguyện lại tới đây trần khải thì là khoát tay háo nói ra đi đại thúc ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút ngươi giọng quá lớn chấn lỗ thai ta đau huyết cự nhân đối với trần khải thái độ không có nửa phân bất mãn mà là cực kỳ cùng kính nói là ta tới này đơn phần là cái ngoài ý mớn nguyên bản định trực tiếp rời đi nhưng nơi này lại đưa tới hứng thú của ta trần khải nhìn xem chung q u n nói ra huyết cự nhân nói ra nếu như ngài muốn trở về nhân loại thế giới ta có thể đưa ngài trở về ta hiện tại quan tâm không phải có thể trở về hay không mà là sau khi trở về ta còn có thể hay không trở lại trần khải hô một hơi nói ra t ấ u chương xong t ấ u chương xong chương hai trăm chín mươi huyết vực trần khải nghĩ nghĩ nói ra cùng ta giảng một chút thế giới này nội dung ta muốn hiểu rõ hơn một chút thế giới này là huyết cự nhân cung kính nói lập tức liền e m thai nói thế giới này tên là huyết vực như ngươi thấy huyết sát trải rộng toàn bộ bầu trời thế giới này bất luận sinh mạnh nào đều là do một chỗ ma huyết chi nguyên chỗ thai n é n mà sinh nói cách khác thế giới này sinh mệnh là do tự nhiên thai n é n mà không phải thông qua thư hùng giao phối loại này thai n é n phương thức rất giống tại p h ụ thủy cùng các ngư ơ i nhân loại cùng so sánh thế giới chúng ta sinh vật cơ hồ đều có hiếu chiến t h i ê n tính cho nên chúng ta diễn sinh ra được một loại truyền thống đó chính là sùng bái cường giả huyết tự nhân nói ra đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đối với một cái lần thứ nhất gặp mặt nhân loại không đúng chúng ta sinh vật của thế giới này từ ma huyết chi nguyên bên trong bỏ ra tới một k h ắ c kia trở đi liền sinh hoạt tại chiến đấu cùng trong nguy hiểm sinh vật nhỏ yếu chỉ có bị n ô dịch sinh vật mạnh mẽ thì có thể thu hoạch được hết thảy chúng ta một mực tại d ư ớ i loại hoàn cảnh này sinh tồn trên v ạ n năm thẳng đến có một ngày một đầu thông hướng ngoại giới cổng truyền thống bị trong lúc vô tình mở ra mà cổng truyền thống một bên khác chính là nhân loại các ngươi thế giới cũng là bởi vì một lần kia cổng truyền thống mở ra để cho chúng ta thế giới cùng các ngươi thế giới nhân loại có gặp nhau khiến cho thế giới chúng ta bên trong một cỗ kịch liệt ma k h í xâm lấn đến các ngươi trong thế giới đó chính là ban sơn g ư ờ i đền rủa cỗ ma khí kia tạo thành một cái nguyền r ù a tri nguyên từ đó làm cho thế giới nhân loại các ngươi sinh ra người sói hấp huyết quỷ các loại nguyền r ù a sinh vật cái kia cỗ nguyền r ù a không ngừng ăn mòn ra viên của các ngươi nhưng cuối cùng thiên nhiên tiến hóa ra một cái có thể đối kháng nguyền r ù a tri nguyên tự nhiên tri nguyên mà vậy dĩ nhiên tri nguyên liền dựng dục r a p h ụ thủy mở ra cổng truyền thống là trong nhân loại các ngươi một cái tên là áo nhị đế tư ma pháp sư dựa theo lời của các ngươi tới nói hắn là một vị ma pháp phần tử cổ nhiệt vì thu hoạch được ma pháp càng mạnh mẽ hơn vì nghiên cứu càng thêm độ sâu áo thuật hắn mở ra thông hướng thế giới chúng ta cửa hắn liền cho là chúng ta chính là hắn nắm giữ cảng cường đại ma pháp tốt nhất đường tắt vì thế hắn tình nguyện không tiếc bất cứ giá nào đem chúng ta kéo vào thế giới của bọn hắn mà chúng ta sinh vật của thế giới này sau khi lấy được tin tức này càng làm mừng rỡ như điên quanh năm chém giết cũng cho chúng ta cảm nhận được giá rời chúng ta cần gấp con mồi mới đến thỏa mãn chúng ta hiếu chiến dục vọng xâm lấn thế giới nhân loại chính là một cái lựa chọn rất tốt cái k i u tên là áo nhị đế t ư ma pháp sư hắn dùng hắn áo thuật chỗ mở ra cổng truyền t ố n g không cách nào duy trì càng lâu thời gian mà mỗi truyền t ố n g một cái sinh vật đều cần hao phí cực lớn tiêu hao cho nên cổng truyền t ố n g kia chỉ có thể đem nhân loại truyền thống đến chúng ta nơi này hoặc là đem chúng ta thế giới nhỏ yếu sinh vật truyền thống đến thế giới loài người vì áo lạp trước đó trong huyện động gặp phải những quái vật kia chính là đến từ hư không nhỏ yếu sinh vật áo nhĩ đế tư cuối cùng cả đời đều muốn đem chúng ta truyền thống đến thế giới loài người nhưng cuối cùng đều không có thực hiện mục tiêu này hắn cảm thấy mình tuổi thọ sắp hết thời điểm liền trình hợp một chút cùng mình cùng trung trí hướng người đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ cũng thành lập hư không giáo hội mà hư không giáo hội chính là bây giờ hư không bộ tộc hình thức ban đầu trong những năm này hư không bộ tộc một mực tại dùng các loại phương thức tại chúng ta tiến hành giao lưu mà chúng ta đối với các ngươi thế giới hiểu rõ cũng là thông qua hư không bộ tộc có được ngay s n g huyết cự nhân lời nói trần khải đại thụ rung động không phải rung động tại cố sự này mà là rung động tại con hàng này thế mà cứ như vậy đem những này sự t ì n h nói với chính mình bao quát cái gì xâm lấn nhân loại sự t ì n h liền dám như thế nói với chính mình trần khải hỏi do ngươi cứ như vậy đem những này sự t ì n h nói cho ta biết ngươi liền không sợ ta nghe xong chuyện xưa của ngươi đằng sau vì bảo hộ nhân loại trực tiếp đem các ngươi thế giới này đồ h u y ế t cự nhân thì nói ra thế giới này mạnh mẽ hơn ta sinh vật chỗ nào cũng có ta cũng không cho rằng ngươi có năng lực như thế ngoài ra ta trước đó nói qua ta có thể đem ngươi đưa về thế giới của ngươi mà trước ngươi mình nói qua ngươi lo lắng cho mình sau khi trở về còn có thể hay không trở về điều này nói rõ chính ngươi cũng không có có thể trở về c a m đoan nhưng ta có đưa ngươi đưa về c a m đoan dù cho những phương pháp này đều không dùng mà ngươi cũng xác thực có năng lực đem chúng ta bộ tộc đồ sắt cũng không quan trọng nếu như ngươi làm được điều này nói rõ chúng ta sinh vật của thế giới này bất quá cũng như vậy sinh vật nhỏ yếu không x ứ n g sống trên thế giới này ma huyết chi nguồn gốc từ sẽ sáng tạo ra sinh vật càng mạnh mẽ hơn trần khải thì nói ra vậy ngươi liền không sợ ta sau khi trở về đem các ngươi kế hoạch nói cho nhân loại sau đó giết cái gọi là hư không bộ tộc huyết cự nhân nói ra nhân loại các ngươi háo thuật ma pháp chúng ta cũng đang nghiên cứu hiện tại liền ngay cả ta đều có thể tùy ý đem sinh vật nhỏ yếu vừa đi vừa về truyền thống bao quát ngươi tên nhân loại này hiện tại dù cho không có hư không bộ tộc chúng ta cuối cùng cũng có một ngày cũng có thể nghiên cứu ra loại ma p h á p này mà lại chúng ta huyết vực sinh vật ưa thích khiêu chiến nhân loại các ngươi nếu là có thể ra sức phản kháng chúng ta sẽ càng thêm hưng ơ phấn lời này làm sao nghe như thế không thích hợp a trần khải thầm nghĩ nói lập tức hắn liền nghĩ tới cái gì nói ra chờ chút trước ngươi nói cổng truyền t ố n g chỉ có thể truyền t ố n g sinh vật nhỏ yếu như vậy ngay cả ngươi cũng e ngại ta vì cái gì có thể tùy tiện bị truyền t ố n g tới huyết cự nhân thì nói ra ta cũng tại hiếu kỳ vấn đề này ta phi thường xác định hư không bộ tộc nghiên cứu cũng không có tiến triển gì bởi vì chúng ta người nhất cử nhất động nhìn bọn hắn chằm chằm kỳ thật chuyện này cũng không khó giải thích bởi vì ảo thuật ma pháp không cách nào gánh chịu chính là cường đại ma lực huyết vực thế giới sinh vật thể nội đều gần dấu to lớn ma lực mà nhân loại cho dù là ma pháp sư nó thể nội ma lực đều là có hạn chỉ có p h ù thủy loại cấp bậc này tồn tại mới không cách nào thông qua cổng truyền tống mà trần khải thể nội ma lực phần lớn đều là dấu ở báo thủ chi linh nơi đó mà cũng không phải là trần khải thể nội cho nên cổng truyền tống mới có thể đem nó truyền tống đến huyết vực bất quá bây giờ trần khải ngược lại là có lại hồi máu vực phương thức bởi vì hắn thêm xuống tới đem mạch ra giết chết、sau. liền có thể biết được cổng truyền tống mở ra phương thức đã như vậy như vậy ngươi liền tiễn ta về nhà đi thôi trần khải thản nhiên nói ta có thể cam đoan với ngươi các ngươi sinh vật của thế giới này bọn họ cuối cùng sẽ triệt triệt để để thua ở thủ hạ của ta vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi huyết cự nhân cũng từ tốn ó i ngay sau đó trần khải sau lưng một đạo cổng truyền tống mở ra lập tức đầu hắn cũng không trở về đi vào h ư không ma tốc độ nhìn xem huy liêm cái kia tràn ngập sợ hãi mặt nói ra nói cho ta biết ngươi tại sao phải biết cái từ này ngươi cùng hư không bộ tộc đến tột cùng có liên hệ gì mà trên tay ngươi phù văn kiếm lại là từ chỗ nào tới tấu chương xong chương hai trăm chín mươi mốt tiêu đốt sân cốc trong hốc cây phù thủy mục cân chính cầm mấy cái bình nhỏ biểu lộ chăm chú phối thêm dược thủy mà công chúa v i u hy á thì tại một bên vì đó đào dược mục cân biết thương thế của mình là bởi vì thời gian dài xuất nhập rừng d ậ m mà đưa đến trừng phạt bởi vậy bất luận cỡ nào tình xảo ma dược đều không thể cứu vãn nhưng nàng bây giờ lại rất hưởng thụ lúc này yên tĩnh cùng cùng cái kia chữa khỏi chính mình cô độc nữ hải cùng một chỗ rừng d ậ m đối với nàng mà nói là một cái lồng giam mà vương cung đối với công chúa tới nói làm sao cũng không phải đâu đúng lúc này mục â n thân thể bỗng nhiên chấn động bởi vì nàng cảm ứng được có người đến mà lại rất cường đại chắc là vương cung mời tới cao thủ lần này hắn sợ rằng sẽ giết chết chính mình sau đó cưỡng ép đem công chúa mang về bất quá rất nhanh trên mặt nàng đ ố i rối liền phai nhạt xuống dưới từ nàng cưỡng ép đem công chúa bắt đi một khắc này nàng liền đoán được tình huống hiện tại nhưng không quan hệ chính mình làm sao cũng không đáng kể nhưng dù là liều ra tính mệnh cũng không thể lại để cho công chúa trở lại vương cung trở lại cái kia cho tới bây giờ không dùng để nàng gửi qua địa phương thế nào v u hi a gặp mục â n dị thường liền quan tâm nói mục â n nhẹ nhàng nói ra ngươi đi trước c h ú n đi có người đến không cần vậy hẳn là là phụ vương ta người đi ta muốn cùng người đứng chung một chỗ coi như người kia khăng khăng muốn chấp hành phụ vương mệnh lệnh ta cũng muốn để hắn hiểu được đây là chính ta lựa chọn viu hi á nói tiến lên giắt một cân tay mục ân ôn nu cười một tiếng lập tức lôi kéo viu hi á tay đi ra hốc cây nhưng mà đi ra hốc cây đằng sau mục ân khẩn trương thần sắc trợt dừng một chút cùng bởi vì xuất hiện tại các nàng trước mắt là trần khải mục ân chính mình cũng có chút kinh ngạc vì cái gì trông thấy trần khải đằng sau sẽ bỗng nhiên đ ó n g nhẹ đi lúc trước hắn mặc dù trợ giúp qua chính mình nhưng loại này vô duyên vô cớ trợ giúp một lần là đủ rồi mà bây giờ xuất hiện xác suất lớn sẽ là bởi vì quốc vương khen thưởng mà tới bắt bắt chính mình mà trần khải thấy các nàng đi ra cũng là nhất ngộng cái này hai nắm tay đi ra ngoài là ý gì cho lão tử tú ân ái vung thức ăn cho chó ngươi tới làm cái gì phù thủy mục cân hỏi trần khải thản nhiên nói chớ khẩn trương đến bắt ngươi những tạ binh kia đã bị ta dọn đẹp mà lại theo ta được biết đến bắt ngươi người kia chỉ sợ là trước mắt trong vương quốc duy nhất có thể uy hiểm tờ đến ngươi người hiện tại ta đã giúp ngươi giải quyết vậy ngươi tại sao phải giúp ta ân tình này m ù cân cảm thấy mình đoán chừng đã hoàn lại không được nữa ta giúp ngươi hiện tại ngươi cũng nên giúp ta một chuyện trần khải nói ra giúp cái gì phù thủy hỏi trần khải đem ngón tay hướng về phía phía tây sau đó nói tại rừng rậm phía bên kia cây cùng có so rừng rậm địa phương khác đều muốn rậm rạp mà nguyên nhân ở chỗ cái chỗ kia không dùng bất cứ sinh vật nào hoạt động bởi vì tại nhất rừng d ầ m lại hướng tây địa phương có một cái kinh khủng sân cốc tên là thi ê u đốt sân cốc sân cốc kia quỷ dị không gì sánh được quanh năm thi ê u đốt lên ngọn lửa màu xanh lục quốc vương thậm chí điều động qua đội thám hiểm đến đó dò xét nguyên nhân nhưng không có người còn sống trở về dù cho ngay cả ngươi phù thủy cũng không dám một mình tiếp cận nơi đó p h u thủy nhìn về phía trần khải ngón tay bên kia ánh mắt lộ ra một k i a e ngại nàng có một cái không có nói bất luận người nào bí mật đó chính là nàng từng đi qua sơn cốc kia mặc dù không chút xâm nhập nhưng nàng còn sống trở về hơn nữa còn là một cái duy nhất có thể còn sống từ bên trong đi ra người bởi vậy nàng biết bên trong thung lũng kia có vật gì đáng sợ ta cần ngươi cùng ta cùng một chỗ xâm nhập sơ n cốc trần khải nói ra điều kiện của mình tuất ta đáp ứng một gân không chút do dự nói vưu h i á nghe chút chuyện này lập tức hoa dung thất sắc nói không được một gân ta nghe phụ vương nói Quốc gia cường gia người người đây ạ là trần khải bên từ r n đèn lồng ra người vị diện kia cửa hàng mua được hắn hiện tại căn bản không thiếu trừng trị điểm loại thuốc này quả thực là tùy tiện mua một c â n giờ phút này lại có chút do dự nàng nói ra thế nhưng là vật chân quý như vậy loại vật này ta còn nhiều mà lại tình trạng của ngươi bây giờ căn bản không có cách nào cùng ta cùng một chỗ xâm nhập thiêu đốt sơn cốc mục tiêu của ta thế nhưng là sơn cốc nhất cuối cùng một c â n nhẹ gật đầu lập tức đem hết u y bồ đề để vào trong miệng nàng chỉ cảm thấy cái k i ê u hết bồ đề vào miệng tan đi ngay sau đó hóa thành một dòng nước cấm xâm nhập thể nội để nàng cảm nhận được một loại khó nói nên lời thoải mái dễ chịu cảm giác vết thương trên người đau nhức toàn bộ biến mất không thấy giống như vết thương trên người toàn bộ đều tốt nhưng mà lập tức nàng có cảm giác đến phía sau một trận n g ứ a lại cảm thấy trên lưng tựa hồ có đồ vật gì muốn đột xuất đúng lúc này vưu h i á đ ỗ n g nhiên hoảng sợ nói m ộ cân tỉ tỉ ngươi cánh m ộ cân ngạc nhiên hướng về sau nhìn lại phát hiện sau lưng của mình không ngờ trải qua vươn trẻ con ấu cánh chim trắng mướt mà cùng lúc đó vưu h i á trên đầu lông vũ trang sức cũng đã bị hủa tỏa sáng trên đầu nàng l ô n g vũ chính là m ộ cân trên cánh l ô n g vũ chỉ gặp cánh chim trở nên càng phát ra cương tráng cuối cùng phát triển thành một đôi cùng m ộ cân ngang cánh chim tựa như hùng n ư n g dương cánh thời khác này m ộ cân mặc quần áo màu trắng mái tóc dài và nóng phối hợp sau l cùng lúc đó phủ công tước đây là một tòa cách vương đô có chút xa thành thị cái này xa là so ra mà nói nếu như ngồi xe ngựa lời nói cần một ngày một đêm mới có thể đến nhưng nếu là người hiện đại mở ô tô lời nói cũng liền mấy giờ sự tình lúc này lao công tức phí tu tư chính một thân một mình đứng tại bên cửa sổ nhìn xem cảnh tượng bên ngoài trong phòng âm u không gì sánh được mà nơi này tương đối lao công tức phí tu tư cả người khí chất cũng phi thường u ám chuẩn xác mà nói phí tu tư là đời trước công tước mà công tức vị trí này hắn đã sớm tặng cho con của mình đúng vậy hắn là h uy liêm phụ thân mà hắn sớm như vậy liền vùng tay không làm không phải là bởi vì muốn thật sớm a n hưởng tuổi già mà là hắn muốn toàn thân toàn ý vùi đầu vào một kiện càng lớn sự tình bên trên đúng lúc này phí tu tư sau lưng một con quạ đen không biết từ chỗ nào bay tới rơi vào trong phòng ngay sau đó quả đen chung quanh hiện ra nồng đậm h ấ t vụ lập tức quả đen hình thể bắt đầu dần dần trở nên lớn cuối cùng biến thành một vị trụ q u ả n t r ư ợ n g mặc áo bảo đen láo giả còn xuống thấu trương xong chương hai trăm chín mươi hai phế vật lợi dụng ta nói qua không có chuyện trọng yếu chớ quáy g i à y ta lai m ạ n phí tu tư ngữ khí âm lánh nói cái kêu tên là lai m ạ n láo giả không n g ờ i dùng cực kỳ khản k h ngữ khí nói ra báo cáo điện hạ công tước đại nhân hộ vệ bên cạnh bọn họ toàn bộ chết rồi phí tu tư thân thể chấn động lập tức xoay người ánh mắt lợi hại để láo giả cảm giác như xuyên thấu nội tâm bình thường lai m ạ n âm thanh r u n dày tiếp tục nói mà công tức điện hạ điện hạ hắn mất tích không thấy nghe lai m ạ n nói công tức chỉ là mất tích không thấy phí tu tư sắc mặt hơi có chút h ò a hoãn uy liêm công tức còn có hộ vệ của hắn bọn họ đều được cho thêm ma pháp ấn ký chỉ cần tử vong liền sẽ lập tức cảm ứng được bởi vậy lai m ạ n chỉ nói là mất tích không thấy như vậy thì biểu thị uy liêm nhất định không có chết h u hồ chỉ cần có ma pháp ấn ký tại liền nhất định có thể tìm tới vậy ngươi còn lo lắng cái gì mau đem hắn tìm trở về sau đó đem chủ sử sau màn cho ta bắt tới làm thịt phí tu tư âm thanh lạnh lùng nói lai m ạ n lập tức thân thể xích chặt túi đầu xuống không dám nhìn thẳng phí tu tư phí tu tư cảm thấy không đối liền c a o mày nói ra thế nào lai m ạ n âm thanh run dày nói công thức điện hạ h ắ n h ắ n ấn ký biến mất cái gì phí tu tư lập tức giận dữ ấn ký biến mất liền biểu thị người đã chết cái k i a lai m ạ n trước đó tại sao muốn nói mất tích mà không phải tử vong đại nhân bất giận lai m ạ n khẩn trương nói công thức điện hạ ấn ký cũng không phải là bởi vì tử vong mà biến mất mà là bị người cưỡng ép xóa đi tại sao có thể như vậy phí tu tư hỏi nếu như người kia muốn giết chết uy liêm công tức lời nói trực tiếp động thủ liền tốt lẽ ra hẳn là sẽ không trước tiên đem ấn ký xóa đi lại động thủ mà đối phương mục đích làm như vậy chỉ sợ chỉ có một cái đó chính là muốn lợi dụng uy liêm công tức làm một chút cái gì ta cũng không biết nhưng có thể xác định là người kia cũng nhất định nắm giữ lấy cường đại h o thuật ma pháp lai m ạ n đối với phí tu tư trình bậy nói hôm đó ta cảm nhận được công tức điện hạ ấn ký bị xóa đi sau vội vàng liền sử dụng pháp thuật truyền thống đến v ư ơ n g đô đi tìm công tức điện hạ ấn ký bị xóa đi địa phương về sau ta đi tới trong một mảnh rừng rậm phát hiện công tức điện hạ bọn thị vệ toàn bộ phá thành mảnh nhỏ bị chôn ở trong một cái hố to mà công tức điện hạ thì sớm đã biến mất không thấy gì nữa mới đầu ta coi là sẽ là trong rừng rậm phù thủy cách làm nhưng về sau t a phủ định ý nghĩ này bởi vì đem uy liêm công tức mang đi người lưu lại một cỗ khí tức ta từ trong khí tức kia cảm giác được người kia nắm giữ lấy một loại cường đại lại tà ác lực lượng có chút cùng loại với trong hư không bọn q u á i vật nhưng lại không hoàn toàn là lai mạng thanh em vẫn có chút run dày nhưng hắn giờ phút này cũng không phải là bởi vì sợ trước mắt phí tu tư mà là sợt lúc đó hắn trong lúc vô tình nhìn thấy một nguồn lực lượng. đó là ma tốc độ lưu lại khí thức cái này khiến lai m ạ n từ đó nhìn thấy ma tốc độ lực lượng một góc của b ă n g sơn lai m ạ n quanh năm giải trừ trong hư không quái vật không hề đứt đoạn hiểu rõ lực lượng của bọn chúng mà càng là tiếp xúc liền càng minh bạch bọn chúng khủng bố mà nơi này tương đối hắn cũng có thể minh bạch ma tốc độ lực lượng khủng bố phí tu tư đối với lai m ạ n phản ứng cũng rất kinh ngạc nghĩ không ra vẹn vẹn một c ô khí thức liền có thể đem lai m ạ n sợ đến như vậy lai m ạ n lúc này còn nói thêm đại nhân ta cho là mặc kệ như thế nào công tước điện h ạ n h ấ t định đều ở vào trong nguy hiểm chúng ta phải tất yếu mang một nhóm tinh anh bí mật tiến về vô đô đi phí tu tư xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ hiện tại hắn trên cơ bản đã không còn nhúng tay quốc gia sự vụ hiện tại toàn quyền do uy liêm phụ trách cho dù là uy liêm tiến về v ư ơ n g đô hiện tại quốc gia cũng là do đại thần quản lý người ở bên ngoài xem ra chính mình đã là không hỏi thế sự muốn rời khỏi phủ công tức rất đơn giản liền nói chính mình ra ngoài du lịch đi tốt à chúng ta liền dẫn ác mộng kỵ sĩ tái gia tư cùng hỗn độn ma pháp sư the s i n đ i c á t sau đó ngơi ư lại từ h cám tiên phong bên trong tuyển chọn mấy tên tinh anh cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về phí tu tư suy tư một chút qua đi nói ra tái giả tư cùng the x í n đi cắt là phí tu tư thủ hạ hai đại trọng yếu át chủ bài mà hắc ám tiên phong càng là phí tu tư chỗ bồi dưỡng bí mật thế lực thế lực này tồn tại có rất ít người biết được cho dù là ngay cả con của hắn uy liêm cũng không biết lần này vì cứu ra uy liêm hắn không tiếc vận dụng chính mình cấm quân có thể thấy được hắn đối với mình nhi tử chân ái trình độ mà cùng lúc đó trong rừng trong t h ô n trang trần khải thủ hạ phù thủy bọn họ cùng nguyền rụa sinh vật tập hợp một chỗ mà đứng ở giữa thì là một cái dọa người quái vợt nàng mọc ra con giết thân thể trọn vẹn dài hơn ba mét trên thân còn bao trùm lấy thật dày lân giáp trên cái đuôi có một cái to lớn gai độc còn mọc ra mười hai đầu nhện bình thường chân đầy lông lá mà lên thân thì là nhân loại thân thể một loại nào đó đen kịp vật chất bao trùm lấy thân trên hai tay như b ỏ ngựa c á i cảng giữ lại hoa dâm hoa loạn tóc sắc mặt bất mãn lít nha lít nhít nếp nhăn nhìn kiếp người không gì sánh được mà quái vật này chính là trần khải ở thế giới này thủ hạ đắc lực nhất y phu nhi lúc này y phu nhi sau lưng để đặt lấy một cái tế đàn màu đen trên tế đàn cột một cái diện mục cực kỳ anh tuấn nam tử tấp vàng giờ phút này hắn mặt lộ thấm khổ dường như thụ lấy cực lớn Tại Yifu Ni c lập tức y phu nhi cái kia quái vật khổng lồ thân thể chuyển động mặc hướng bị trói tại trên tế đàn nam tự anh tuấn ông trầm nói ra ta hy vọng ngươi cũng chuẩn bị xong uy liêm các hạng ta sẽ dùng từ thủ lĩnh đại nhân nơi đó có được tri thức đưa ngươi chuyển hóa cũng trở thành thủ lĩnh trong tay đại nhân cường đại nhất lợi khí vinh hành đi ngươi có thể dùng loại phương thức này làm thủ lĩnh đại nhân phục vụ mà lại ngươi sẽ còn đạt được lấy không hết lực lượng ý phú ni âm chầm nói ngươi ngươi quái vật này mau b u ô n g ta ra ngươi biết n g ư ơ i đang làm cái gì sao ngươi căn bản không biết phụ thân của ta cường đại đến cỡ nào bị trói tại trên tế đàn chính là w i l l i a m w i l l i a m hốt hoảng kêu gạo giờ phút này khuôn mặt anh tuấn kêu bên trên hiện đầy sợ hãi hắn căn bản không biết những tên yên này muốn đối với hắn làm cái gì trước đây không lâu trần khải dự định giống thường ngày kết thúc w i l l i a m sinh mệnh hấp thu lực lượng của hắn cùng ký ức hoặc là đem nó chuyển hóa làm t r ư ờ n g trị điểm ngay tại lúc hắn chuẩn bị lúc độc thủ một cô giá rời giống như từ trong lòng truyền đến w i l l i a m trên thân điểm này đáng thương lực lượng hắn căn bản trước mắt mà dùng để hối đoái t r ư ờ n g trị điểm cũng hối đoái không được mấy cái trải qua một phen suy nghĩ đằng sau hắn quyết định không giết w i l l i a m mà là dự định phế vật lợi dụng thế là liền có hiện tại một m à n hắn đem w i l l i a m dùng cổng truyền tống giao cho y phụ nhi sau đó để y phụ nhi tại uy liêm trên thân làm thí nghiệm để hắn trở thành chính mình cường đại nô lệ Tấu chương xong, chương 293 áo đại khái hai mươi năm trước một viên thiên thạch thiêu đốt lên quỷ dị ngọn lửa xanh lục từ trên trời giang xuống đánh tới hướng sơn cốc này từ một khắc kia trở đi ngọn lửa màu xanh lục liền ở trong sơn cốc bắt đầu cháy rừng rực kéo dài không thôi quốc vương từng điều động đội thám hiểm đi khảo sát vùng thung lũng kia thậm chí phái ra qua xuất sắc ma pháp sư nhưng cho tới bây giờ không dùng một người từng trở về sơn cốc này nhìn xác thực rất quỷ dị trần khải mang theo p h ủ thủy một cân vượt qua phía tây rừng rậm cuối cùng đi tới thiêu đốt sơn cốc vùng địa vực này cùng trước đó rừng rậm quả thực là hai thái cực nguyên bản càng là tiếp cận sơn cốc rừng cây liền càng phát ra rậm rạp bởi vì trong rừng rậm sinh vật thậm chí bản năng e ngại thiêu đốt sơn cốc cho nên phía tây rừng rậm dù là cực kỳ rậm rạp mà trần khải cùng một cân thậm chí ngay cả một cái côn trùng đều không dùng nhìn thấy nhưng tiến vào thiêu đốt sơn cốc sau nơi này chính là không có một mặt cỏ không dùng chút nào sinh cơ dưới chân thổ địa hóa thành tiêu thổ bốn chỗ ngươi không kịp chờ đợi tới đây hẳn là biết nơi này có cái gì đi một cân nói ra nguyên bản nàng muốn nhắc nhở trần khải nơi này quái vật rất khủng bố nhưng nghĩ nghĩ tựa hồ không có cần thiết này ngay tại một cân vừa dứt lời thời điểm một chỗ lục hỏa đ ỗ n g nhiên bay lên ngay sau đó đoàn hỏa diễm kia đi vào trần khải cùng một cân trước mặt cũng tràn đầy huyên hóa ra loại người thân thể chừng cao hơn ba mét nhân loại a a a a hoan nên đi vào thiếu đốt s ứ n gốc cái kia do hỏa diễm tạo thành quái vật phát ra khiếp người tiếng cười một cân cánh chim mở ra một mặt như mặt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mà trần khải thì không chút hoang mang v ư ơ n lòng bàn tay nhắm ngay quái vật kia thản nhiên nói cũng hoan g h ê ngươi n quái vật địa ngục sẽ lưu cho ngươi một vị trí vừa dứt lời lục hỏa kia quái vật đ ố n g nhiên trở nên giả thoáng sao chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì lục hỏa kia quái vật đ ố n g nhiên kinh ngạc đạo hắn cảm giác đến thân thể của mình lại không bị khống chế hướng trần khải phương hướng lay động ngay sau đó hắn lần nữa hóa thành một đoàn lục hỏa lập tức trôi hướng trần khải hắn đi vào trần khải lòng bàn tay hóa thành một đoàn thật nhỏ ngọn lửa một bên phủ thủy mục â n lập tức mặt lộ kinh ngạc nàng quái vật dạng này nàng đối phó vẫn còn có chút t ậ n lực lại bị trần khải một chiêu hóa giải hiện tại nàng biết trần khải vì cái gì dám lên sơn cốc cuối cùng đi chỉ là nàng không biết tại sao muốn mang lên chính mình trần khải chuẩn bị cầm trong tay nắm tay đem ngọn lửa này dập tắt chỉ nghe ngọn lửa bỗng nhiên chuyển đến thanh âm thật to người tha mạng xin đ ừ n g g i ế ta t cái kêu màu xanh lá ngọn lửa âm thanh run dậy nói cho ta một cái lý do trần khải thản nhiên nói trên thực tế hắn hiện tại cũng đối g i ế t chóc cảm thấy r ã rời bởi vì tới này cái sơn cốc trừ cốc vương phái tới đội thám hiểm cũng liền một chút không biết sống chết mạo hiểm giả những người này cộng lại hết mà thiêu đốt sơn cốc quái vật một đồng lớn coi như điểm bình quân bảy mỗi cái quái vật cho ăn bệ bụng có thể giết chết một người nói cách khác nơi này quái vật căn bản không gọi được tội gì đại ác cực trần khải cũng không có từ nơi này tiểu h ỏ a miêu trên thân cảm nhận được tội nghiệp gì cho nên loại cấp bậc này quái vật hắn cũng lười đặc t h ủ ta ta đối với sơn cốc này hiểu rất rõ ngươi là tới nơi này thám hiểm đi ta có thể đem ta biết đều nói cho ngươi mà lại ngươi muốn đi đâu ta trên cơ bản đều biết từ nơi nào đi tương đối gần tiểu hòa miêu run rầy nói trần khải nghĩ nghĩ nói ra ân đây cũng là bớt đi ta không ít phi thức tốt ta ngươi nói cho ta biết làm sao đi sơn cốc cu ta liền tha cho n g ư ơ i một mạng núi sơn cốc cuối cùng tiểu h ỏ a miêu lập tức mở to hai mắt nhìn tiểu h ỏ a miêu ta ở đâu ra con mắt có vấn đề gì không trần khải hỏi sơn cốc cuối cùng là người kia địa bàn chúng ta không ai dám đến đó tiểu h ỏ a miêu sợ hai đạo người kia đó là người nào trần khải hỏi hắn vâng nơi này tồn tại cường đại nhất không ai dám k ê u chiến hắn uy nghiêm tiểu h ỏ a miêu nói ra vậy ngươi cảm thấy ngươi sợ hơn hắn hay là sợ hơn ta đây trần khải lộ ra nguy hiểm dáng tươi cười ta nhắc nhở ngươi một chút hiện tại nắm giữ cái mạng đỏ ngươi cũng không phải hắn mà là ta tiểu h ỏ a miêu nuốt n g ụ m nước bọt nói ra tốt ta cho ngươi biết làm như thế nào đến đó tiểu h ỏ a miêu nước bọt trần khải đè xuống tiểu h ỏ a miêu chỉ thị phương hướng tiến lên nhưng mà dọc theo con đường này lại an t ĩ n h quỷ dị bọn hắn không có lọt vào bất luận cái gì tập kích cũng không có bất luận cái gì chướng lại không thích hợp a ngươi xác định phương hướng không sai trần khải hỏi tiểu h ỏ a miêu nói ra tuyệt đối không sai mặc dù ta không có tới gần qua vị trí kia nhưng cụ thể làm như thế nào đi ta sẽ không nhớ lầm chỉ là ta cũng có chút kỳ quái lẽ ra mặc kệ đi đến nơi đó đều sẽ có đồng loại của ta đến tập kích nhân loại tiểu h ỏ a miêu nói được nửa câu ngừng lại thầm nghĩ trong lòng tê chẳng lẽ nói đáng chết may mắn ta chủ động nhận thua nếu không ta chẳng phải là thành một cái duy nhất toan đại đầu nghĩ đến cái này tiểu h ỏ a miêu không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh tiểu h ỏ a miêu phía trước ta nhịn mồ hôi lạnh liền quá mức đi cũng không lâu lắm trần khải cùng một cân đạp trên tiêu thổ đi tới tiểu h ỏ a miêu nói tới địa phương nơi này lại hướng phía trước chính là người kia địa bàn cho nên nơi đó ta chưa từng có đi qua nhưng ngươi chỉ cần tiến vào nơi đó chắc hẳn hắn khẳng định sẽ tới tì ngươi tiểu hòa miêu thản nhiên nói không cần làm phiền ta đã tới một thanh em bỗng nhiên văng lên đó là một đạo nhẹ nhàng mà ưu nhã giọng nam mà lại thậm chí còn có chút vũ mị trần khải vừa nghĩ tới là cái nam dùng loại thanh âm này nói chuyện đã cảm thấy có chút buồn nôn chỉ chốc lát một đạo bóng người màu đỏ đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trước người bọn họ quả nhiên còn là một vị danh xứng với thực tuyệt thế mỹ nam tử có so nữ tử còn muốn mảnh k h á n h thân thể cùng so nữ tử còn có da thịt t r ắ n g nón thậm chí còn mang theo môi đỏ cùng nhãn trang nhưng mà người nam này mới vừa xuất hiện ngọn lửa nhỏ kia thậm chí ngay cả một câu cũng không dám nói cứ như vậy sợ hãi tại trần h ả i lòng bàn tay chúc mừng ngươi vị tiên sinh này ngươi hoàn thành khảo、thí. vị kia nam tử mặc áo hồng nhẹ nhàng nói ra khảo thí ta có thể không cảm thấy liền đi một đoạn như vậy đường chính là khảo nghiệm trần khải nói ra dọc theo con đường này trừ cái kia tiểu hỏa miêu bên ngoài ngay cả cái quái vật bóng dáng đều không có trông thấy nam tử mặc áo hồng kia nói ra tên ta là áo lai n ạ c phu ngươi là vì cái kia đạo thông hướng hư không cổng truyền tống mà đến đi ta nhìn thấy ngươi chuyên môn mang theo một cái phủ thủy tới áo lai n ạ c phu mỉm cười nhìn về phía một bên một cân t ấ u trương o n g chương hai trăm chín mươi tư vi li am tân chủ nhân áo lai nặc phu có gần như có thể cho tất cả nữ tử đều si mê gương mặt nhưng một gân đối với cái này không chút nào không ưa mà là cảnh giác nhìn xem hắn kỳ quái bất kỳ nữ tử nào đều sẽ bị mỹ mạo của ta sợ mê ở ngươi vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào áo lai nặc phu hơi cảm thấy hứng thú nhìn xem một gân đừng tốn sức nàng đối với nam không có hứng thú trần khải đánh gây hắn nói ra tốt hiện tại ngươi nói cho ta biết kia cái gọi là khảo nghiệm là cái gì à ta đối với cái kia không có hứng thú có lẽ ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết cổng truyền tống vị trí nếu không ta không để ý sử dụng một chút càng thêm cứng g i n biện pháp đối mặt trần khải uy h áo lai n ạ c phu cũng không cảm thấy tức giận mà là nói ra người đã giống ta đã chứng minh thực lực của ngươi mà ta một mực chờ đợi ngươi dạng này một người giúp ta hoàn thành mục tiêu của ta mục tiêu của ngươi trần khải nghi ngờ nói áo lai n ạ c phu nói ra phủ thủy nắm giữ lực lượng có thể mở ra thông hướng hư không c ổ n g truyền thống nói đến điểm này ngươi hay là dựa dẫm vào ta biết được đây này trần khải nhữ mày nhưng không có phản bác nghiêm chỉnh mà nói đúng là dạng này tựa như trước đó nói trần khải là từ uy liêm trong trí nhớ biết được nơi này mà uy liêm thì là từ phụ thân của hắn phí tu tư nơi đó biết được mặc dù uy liêm đối với chuyện này giải không nhiều mà lại hắn cũng không có toàn quyền tham dự và o phụ thân hắn trong kế hoạch thậm chí đối với hắn phụ thân kế hoạch cũng không phải là h i ể u rất rõ bởi vậy hắn cũng chưa từng có đi qua thiêu đốt s ơ n cốc hắn chỉ biết là phụ thân hắn luôn luôn cùng hư không t r u n g quái vật giao lưu mà lại phụ thân hắn tựa hồ h i ể u khá rõ thiêu đốt s ơ n cốc đồng thời cùng thiêu đốt sơn cốc một ít tồn tại có lui tới đây cũng là vì cái gì hắn sẽ biết thiêu đốt sơn cốc cuối cùng có một tòa hư không chi môn áo lai nạp phu tiếp tục nói nếu ta biết phù thủy lực lượng có thể mở ra hư không chi môn vậy đã nói rõ ta từng dùng phương th b ư ớ c bách nàn g dùng sức mạnh mở ra hư không chi môn sau đó ta tiến nhập nơi đó đằng sau đi tới một thế giới khác một cái tên là huyết vực thế giới nơi đó tràn ngập các loại sinh vật kỳ quái mà lại tràn đầy vô tận d i ế t chóc nhưng trong này lại đem một cái vĩnh hằng nguyên tắc thể hiện càng thêm thuần túy đó chính là mạnh được yêu thua từ một khắc kia trở đi ta liền có một cái tâm nguyện ta muốn chinh phục thế giới kia bởi vì ở nơi đó ta mới có thể thể nghiệm đến tất cả mọi người thậm chí tất cả sinh vật tôn kính cùng kính yêu bởi vì một khi chinh phục nơi đó liền chứng minh ta có đầy đủ lực lượng nơi đó là một cái sùng bái cường giả thế giới l t c ầ n g khải thì nói ra vậy ta có chỗ tốt gì áo lai nạc phu nói ra ta không biết người tiến về huyết vực muốn làm gì nhưng tin tưởng ta một kẻ nhân loại ở nơi đó sẽ là nửa n bước khó đi nhưng nếu như ngươi trợ giúp ta trở thành nơi đó một tên lãnh chúa ta cũng đồng rạng sẽ ủng hộ ngươi chuyện cần phải làm Trân Khải cười mỗi ộ một t ta ta tâm ta truyền tống Ta thể giết truyền tống thơ truyền tống thể tùy cái căn cái bước chỉ cái cổng có chiếm cổng nặc cho cổng có áo quá nói nói, gọi đi, ngươi, lai nói ngươi rồi, ngươi nếu như ta nói, ta căn bản không quan nửa muốn này, ngây rằng này khó đó vậy lấy đâu. sau phu ra ra sao. mở m là là ý khi cổng truyền tống mở ra một lần nó liền sẽ ngủ say mười năm trong lúc này vô luận sức mạnh lớn đến cỡ nào đều không thể tỉnh lại nhưng nếu như ta làm thế giới kia một tên lanh chúa ta có thể tìm được phương pháp để cổng truyền tống lâu dài mở ra tùy thời đưa ngươi triệu hoán đến thế giới kia một cái thế giới khác nội ứng nghe không sai trần khải nói ra mà lại hướng loại người như ngươi cùng để cho ngươi ở tại thế giới của chúng ta nếu như không để cho ngươi đi thai họa thế giới khác không phải sao lập tức trần khải vỗ tay phát ra tiếng nói ra Tốt ta ta đáp ứng ngươi ta sẽ giúp ngươi trở thành thế giới khác lãnh chúa cùng lúc đó uy liêm phụ thân l ã o công t ứ c phí tu tư mang theo lai m ạ n cùng hắn một đám thủ hạ đi tới khu rừng mất tích chính là chỗ này công tước điện hạ chính là ở chỗ này mất tích lai m ạ n nói ra tại trước mặt của bọn hắn có một chỗ hố to bên trong hiện đầy nhân loại gây chi hải cốt mà bọn hắn chính là uy liêm vương tử đám tùy tùng kia ác mộng kỵ sĩ tái giả tư tiến lên một bước nói ra tàn nhẫn như vậy thô bạo thủ pháp cùng chúng ta hắc á m tiên phong không kém cạnh nếu như có thể mà nói thật muốn đem hắn chiêu mộ được chúng ta dưới cờ tái giả tư là một vị toàn thân hắc giáp kỵ sĩ mà lại toàn thân cao thấp đều bị che đậy cực kỳ chặt chẽ không có lộ ra một k i a khe hở thanh âm cũng cực kỳ ngột ngạt người đang nói đùa gì vậy đừng quên hắn nhưng là bắt đi công tức điện hạ hung thủ ám hắc ma pháp sư the xìn đ ị cặt phẫn nộ nói lúc này quốc vương tiếng quát ngăn cản nói đủ các ngươi chớ ồn à o lai m ạ n ngươi có ý kiến gì không chúng ta bức kế tiếp muốn làm thế nào lai mạng hạ thấp thân phận nói ra đại nhân. ta nghe nói uy liêm điện hạ tới nơi này là vì đi săn phù thủy cho nên ta cho là chuyện này mặc dù không phải phù thủy ra tay nhưng có lẽ cùng nơi này phù thủy có chút quan hệ hiện tại chúng ta không có bất kỳ manh mối gì vậy cũng chỉ có thể đi tìm những cái kia có khả năng sẽ xuất hiện đầu mối người hoặc địa phương p h í tu tư nhẹ gật đầu nói ra ngươi nói không sai như vậy chúng ta bây giờ liền đem cái kia phù thủy t r ụ m tới đối với nàng nghiêm hình tra tấn không cần làm phiền bởi vì ta đã tới đúng lúc này một đạo khản khản lại nặng nề g h thanh â m văng lên bọn hắn hướng về sau nhìn lại chỉ gặp đó là một cái cực kỳ to lớn thân thể người kia khoảng chừng cao hơn ba mét toàn thân cao thấp đều thiêu đốt lên quỷ dị ngọn lửa xanh lục mà đầu của hắn bị ngọn lửa màu xanh lục tầng tầng vây quanh căn bản thấy không rõ bên trong mặt là cái d ặ n gì đồng thời trong tay hắn còn cầm một thanh khổng lồ phù văn kiếm phí tu tư nhận ra thanh kiếm kia bởi vì đó chính là hắn đưa cho hắn nhi t ử phù văn kiếm ngươi là quái vật gì tại sao phải cầm uy liêm kiếm uy liêm ở đâu phí tu tư kích động hô lớn nhưng mà quái vật kia lại dùng k h à n k h à n âm thanh khủng bố nói ra ta chính là uy liêm phụ thân của ta người người nói hiệu nói vượng phí tu tư sắc mặt cực kỳ khó coi nói phụ thân ngươi luôn, luôn nói với ta, ta không có tự tin. không có thấy xa không có can đảm mà bây giờ ta lại làm ra so với các ngươi càng thêm có thấy xa cùng can đảm sự tình mà ta hiện tại đứng tại trước mặt của ngươi ta cũng có càng lớn lòng tin quái vật kia trầm giọng nói ta dự định rời đi hư không bộ tộc ngược lại hiệu c h u n g với ta tân chủ nhân đó chính là ma tốc độ tấu c h ư n g xong